Chương 446, không phải ảo giác. Chương 446, không phải ảo giác. Lâm Điệp mắng xong chi thời, không chống không đại điện chỉ chuyển tới hắn trống không thanh âm. Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Thiên có chút cười khổ lắc đầu, sau đó nói, mà đang ở Lâm Thiên lắc đầu cười khổ lúc, Lâm Nhất Trần nói đến, hẳn không phải là ảo giác, nhưng là nếu như đây hết thể đều là thật, vậy vừa nãy tiếng bước chân nơi nào đây, người nọ là ai? Hết thảy toàn bộ khốn nhiễu ba người trầm, ba người đại khí cũng là không dám thở gấp, ánh mắt kia dường như nhìn chằm địch nhân đáng sợ nhất dạng, nhìn chằm vậy bốn phía, nhưng là nhìn chòng chọc nửa ngày. Vẫn lạ không có phản ứng chút nào ba, nhưng là càng như vậy an tĩnh trạng thái, càng là làm cho ba người cảm giác được, bọn họ phảng phất là lâm vào một hồi trong âm u. Ba người như vậy nhìn chằm chằm có chừng nửa giờ, sau đó cũng là đột nhiên tại chuyển đầu hơn phát hiện, cái kia bốn cái trụ tử bên trong, dĩ nhiên là đột nhiên ở đồng thời trong lúc đó lộ ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm ở lộ ra sau đó, lại là từ từ bình tĩnh lại, mà ở bình tĩnh trở lại sau đó, Lâm Nhất Trần đám ba người, cũng là không thể bình tĩnh. Bạch sắc bốn cái trụ tử, lúc này đột nhiên liền biến toàn bộ cán hùng đấu, cái loại này nhan sắc như cùng là tiên màu máu. Ba người ánh mắt kia lúc này đều là nhìn chầm chằm cái kia trụ tử. Mà cái kia trụ tử bên trong, dĩ nhiên là chuyển đến hàng loạt run run âm thanh, mà ở run run lúc, dĩ nhiên là có từng cổ ba động, từ từ tàn ra. Lâm địa nhìn lấy cái kia bốn cái trụ tử trong khoảng thời gian ngắn liền hiếu kỳ tới cực điểm. Lúc này cái kia bốn cái bạch sắc trụ tử lộ ra một loại quỷ dị chi lực, sau đó, chỉ thấy cầm đầu cái kia đệ một cây trụ, đột nhiên tại cái kia cán bên trên có một đạo vết nứt từ từ kéo dài. Mau nhìn, đạo kia lại trụ bên trên có từng đạo vết nứt a, Lâm Điệu không gì sánh được giật mình nói. Mà đang ở Lâm Điệu hô to kinh lúc, Đột nhiên cái kia đệ nhất cây vết sắc đại trụ đột nhiên liền bạo phá mở ra. Sau đó tại cái kia cột máu bên trong, dĩ nhiên là có 3 cây chìa khóa xuất hiện, Lâm Nhất Trần không gì sánh được kinh ngạc nhìn một màn này, không biết tận đấy là chuyện gì xảy ra. "Đại ca, mau nhìn, có 3 cây chìa khóa a." Lâm Thiên cũng là nói. Lâm Nhất Trần cũng là hơi lắc đầu, sau đó nói ra, "Trước hết chờ một chút đã." Mà ba người chờ đợi dòng ra ước chừng đợi 2 canh giờ, mà ở cái này 2 canh giờ bên trong, ba người cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, không lúc ních, ánh mắt kia cũng là thẳng tắp nhìn cái kia 3 cây vết hồng sắc chìa khóa. Mà lúc này cái kia ba cây chìa khóa cũng là tĩnh lưu động ở giữa không trung, Lâm Nhất Trần xem đi xem lại, sau đó đột nhiên nói ra, "Lấy chìa khóa." Mà theo Lâm Nhất Trần thanh âm này vang lên, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là hóa thành một đạo quang ảnh, sau đó hướng về phía cái kia ba cây chìa khóa bên trong một cái chìa khóa bắt đi. Theo Lâm Nhất Trần xuất thủ, sau lưng Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là hầu như ở đồng thời trong lúc đó xuất thủ. Ba người gió vậy xuất thủ, mà ở cái kia trong khi xuất thủ, ba cây chìa khóa liền phân biệt rơi vào ba trong tay của người. Lúc này Lâm Điệu đang ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia huyết sắc chìa khóa, tại cái kia chìa khóa bên trên có một đạo thật nhỏ tinh quang đang nhấp nháy. Chìa khóa tới tay, chúng ta muốn làm gì a?" Lâm nhìn thoáng qua Lâm Nhất Trần, sau đó hỏi. Lâm Nhất Trần cũng là nghi hoặc, cái kia đại trụ bên trong, tại sao phải đột nhiên liền ra hiện chìa khóa, nhưng là đang ở hắn cảm giác được nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên cái kia còn lại ba đạo trụ tử, cũng là đột nhiên có một phiến huyết hồng sắc huyền ảnh cửa xuất hiện ở chương 447. Ngoài ý muốn. Chương 447, ngoài ý muốn. Mà ở cánh cửa kia lúc xuất hiện, ba người ánh mắt kia cũng là hướng về Tam Đạo môn ở trên cái kia lỗ chìa khóa nhìn đi. Dựa vào, nguyên lai like chìa khóa này chính là cái này sao cái công dụng a? Lâm Điệu kinh ngạc nhìn cái kia huyết hồng sắc vết ảnh cửa, sau đó nói: "Ba người chúng ta, một người vào một cánh cửa, có cái gì dị ngoại tình huống, có thể tự bộc lộ tâm linh ý niệm tới nói cho ta biết." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu hai người khẽ gật đầu, sau đó Lâm Nhất Trần cánh cửa thứ nhất, Lâm Thiên đạo thứ hai, Lâm Điệu hướng về đạo thứ ba cửa đi đi. Làm cái kia huyết hồng sắc chìa khóa cắm ở chìa khóa đạo phía sau, đột nhiên, cái kia huyết quang lên, sau đó thân ảnh của ba người đồng thời biến mất ông, theo ông một tiếng Sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên liền ra phát hiện một cái không gì sánh được bắt ngát địa phương, mà chỗ kia lớn có chút làm cho hắn chịu không nổi. Mà ở xa như vậy xa tựa hồn là có một cái phần cuối, mà ở cái kia phần cuối chỗ, dường như có mấy đạo nhân ảnh ở đứng thẳng. Đây là địa phương nào hả? Lâm Nhất Trần lạnh lùng nói, cái kia không lớn thanh âm cũng là tại cái kia trong không gian cũng là chuyển ra tới. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra, xem ra lại là một phen chiến chiến. Lâm Nhất Trần từ từ về phía trước đi tới, mà lúc này, ở không gian này chu vi, có một loại gần như bạch sắc mang. Mà ở tia sáng kia ở chỗ sâu trong cũng là có một loại cường đại lực lượng ẩn giấu. Lâm Nhất Trần đi có chừng một giờ, nhưng là trước đó phương, tựa hồ vẫn là có khoảng cách rất xa, trong khoảng thời gian ngắn hơn chút mê mang. Ta còn phải đi tiếp sao? Lâm Nhất Trần chính mình hỏi cùng với chính mình. Mà đang khi hắn cảm giác được thập phần lúc mệt mỏi, đột nhiên, liền ở phía trước của hắn, có một đạo thập phần cao lớn thành điện xuất hiện, Lâm Nhất Trần mỉm cười, nói ra, ảo giác, đừng cho ta tới bộ này. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, cái kia cao lớn thành điện cũng là đột nhiên tiêu thất, Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng liền suy đoán Xem ra đây là một cái vũẫn cảnh không gian, ở nơi này vũẫn cảnh trong không gian, chỉ sợ chân thực tồn tại đồ đạc quá ít, mà chỉ có tìm được chân thực tồn tại đồ đạc, e rằng tài năng mới có thể phá vỡ cái không gian này, bằng không hết thể đều là không. Lâm Nhất Trần hơi choáng nhìn về phía trước, mà ở trước đó phương bạch sắc trong ánh sáng, cũng là mơ hồ có mấy đạo nhân ảnh. Là ai? Lâm Nhất Trần kêu lên. Nhưng là không có người nói chuyện, Lâm Nhất Trần không thể làm gì khác hơn là lại là tiếp tục đi đến phía trước, nhưng là đi nửa ngày, mới phát hiện, nguyên lai like cái kia cái gọi là bóng người, cũng chỉ là mấy khối đầu gỗ, chỉ là bị khắc thành nhân hình. Mấy lai là mấy khối phá đầu gỗ a, cũng muốn làm ta sợ." Lâm Nhất Trần nói đến, mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, cũng là mỉm cười, sau đó trong tay có thanh sắc quang mang xuất hiện, mà kia sáng kia cũng là thẳng tắp đánh về phía cái kia mấy khối mục đầu nhân hình. Theo Lâm Nhất Trần điên cuồng xuất thủ, hào quang màu xanh kia như cùng là một thanh lợi kiếm một dạng hướng về kia mấy khối đầu gỗ đánh tới. "Phanh!" Một tiếng cự đại tiếng vang, mặt ở to lớn kia tiếng vang trong lúc đó cũng là có bạo liệt thanh âm truyền đến, mà theo cái kia bạo thanh âm truyền đến, mấy khối mục đầu nhân hình cũng là đột nhiên phía trước bị tạc mở. Lâm Nhất Trần mỉm cười, Nhưng lại ánh mắt kia cũng là lập tức ngưng kết lại, bởi vì hắn đột nhiên tại cái kia bốn người trong thân thể chứng kiến vài món vật bất đồng ở bốn cái mục đầu nhân hình trong thân thể, đều có một đạo huyết quang, mà cái kia huyết quang theo độ ra, đột nhiên liền biến thành một chữ. Chương 448, hung ác đột địa. Chương 448, hung ác đột địa. Sau đó, ở bên trong vùng không gian kia, cũng là xuất hiện một hàng chữ. Lâm Nhất Trần chứng kiến mấy cái chữ sau đó, chân mày hơi nhảy lên hai cái. Cửa này vừa ra, liền có thể mỗi ngày. Lâm Nhất Trần lẩm bẩm thì thầm, chỉ là cái kia môn tại nơi này à, Lâm Nhất Trần nhìn tới nhìn lui. vẫn là không có chứng kiến có cái gì cửa, mà ở vậy càng ở chỗ sâu trong, cũng là trong mơ hồ có tia sáng chớp động, chỉ là cái loại này tia sáng cũng là có lộ ra một loại lâu đời cảm giác. Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm cái kia chỗ sâu tia sáng, sau đó cước bộ nhanh hơn, hướng về kia tia sáng chỗ đi đi, đi đại khái lại là 2 canh giờ. Sau đó Lâm Nhất Trần liền thấy ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên là có một cái cao tới 10 trượng đại môn, mà đạo kia đại hai bên cửa, cũng là đứng ba cái huyết con người, tại cái kia song hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra một loại hung ác khí địa. "A còn có giữ cửa a?" Lâm Nhất Trần lạnh nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói lúc cũng là có một đạo cứng rắn thanh âm truyền tới, nghĩ tới cửa này, lưu cái mạng lại tới. Người nói chuyện chính là cái kia huyết sắc quang nhân. Cửa này chưa bao giờ có người sống đã đi ra ngoài. Số 2 huyết sắc quang nhân nói rằng, Người không có đường quay về, cũng không có đường ra, chỉ có một đường chết. Số 3 huyết sắc quang nhân cũng là nói theo. Chỉ là ba người thanh âm đều là sung mãn đâm một loại đông cứng, nghe khiến người ta tuyệt không thoải mái. "Chỉ các người sao?" Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm ba cái huyết sắc quang nhân, sau đó chậm rãi cười, cái kia tiểu bên trong có một tia chằng đáng. "Tho gan tiểu tử, muốn chết?" Nhất Hào huyết sắc quang nhân nói rằng, Số 2 huyết sắc quân nhân, lúc này cái kêu bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng là vút lên, một đạo huyết sắc quang ảnh trong nháy mắt liền di động, sau đó hướng về Lâm Nhất Trần bao phủ đi. Thế như vậy một màn, Lâm Nhất Trần lại chỉ là mỉm cười. Người một kích quá yếu, các ngươi ba cái cùng lên đi. Lâm Nhất Trần ánh mắt đảo qua ba người, sau đó cùng nhau nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, ba người kia cũng là đột nhiên đồng thời xuất thủ, ở tại bọn hắn máu kia hồng trong hai mắt, có từng đạo tức giận sản sinh, xem ra tam đại huyết quang người, sợ rằng thực sự là phải ra khỏi tuyệt tiêu đem Lâm Nhất Trần giết chết. Ba đạo huyết sắc quang ảnh hình thành một cái lưới lớn. liền hướng Lâm Nhất Trần nhào đi, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần hơi có chút kinh ngạc, ba người này hợp kích, thật đúng là có chút không đơn giản, A Lập tức xuân mạnh mẽ cũng là không dám tin tưởng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, màu xanh quang điện nặng nề đánh vào ba người kia hợp lực huyết ảnh lưới ánh sáng bên trên. Lưới ánh sáng run run một hồi, sau đó trong nháy mắt đột nhiên liền bạo liệt mở ra, phát sinh thanh âm chói tai. "Hảo tiểu tử, huyết ảnh võng đều có thể phá, cũng không biết người có thể hay không phá huyễn ảnh võng Nhất Hào huyết quang người nói rằng. Nhất Hào huyết quang người nói xong, sau đó vung tay lên, hướng về phía hai, số ba quang ảnh người đầu, hai người cũng là hội ý. Sau đó ba người đại thủ đồng thời vung ra. Mà ở ba người đại thủ vung ra lúc, có một cô thập phần khí tức quỷ dị, ở ba người trên tay xuất hiện, ba người vô tay vô, sau đó chậm rãi kéo ra, liền tạo thành một cái cự đại huyễn vong, ba người hướng về ba cái phương hướng bất đồng tối lui. Cái kia võng ở ba người rút lui trong lúc đó, cũng là càng kéo càng lớn, hoàn toàn đem Lâm Nhất Trần cho bao phủ ở trong đó. Lâm Nhất Trần tự nhiên có thể cảm giác được, cái kia cổ cường đại lực lượng, lập tức cũng là hơi có chút cần trường, nhưng là hắn biết lúc này mới là đến rồi thời khắc quan trọng nhất, chỉ có phá một cái này, hắn mới có thể từ cánh cửa nhỏ bên trong đi tới. Chương 449 sương mù màu đen chương 449 sương mù màu đen lúc này lâm nhất trần hai mắt hơi mở mà ở cặp mắt kia hơi mở trong lúc đó cũng là đột nhiên đem tất cả ý niệm đều điều động lên rồi nội hoạch bên trong cái tiêu cường đại lực lượng cũng là gào thét từ trong thân thể của hắn thấu đi ra một đạo ánh sáng màu vàng một đạo thanh sắc qua mang một đạo xương mù màu đen thành hình tam giác hướng về to lớn tiên với ảnh vòng chính Trung ương đánh đi ba người chứng kiến cái này ba đã bất đồng màu sắc lực lượng cũng là hơimẩn ra thật sự là khôngghi tới trong mắt tiểu tử này thật đúng là không đơn giản nhưng là ba người cũng không phải ngồi không Lập tức bàn tay dùng sức, cường đại lực lượng từ ba người trong lòng bàn tay kéo dài mà ra, cái kia lưới ánh sáng một trận rung chuyển, một cú mới lực lượng lại là ra nhập vào. Ba cái huyết quái người, lúc này đã dùng hết bọn họ toàn bộ lực lượng, giống nhau cái kia Lâm Nhất Trần cũng là dùng hết hắn tất cả lực lượng. Lâm Nhất Trần có chút khẩn trương nhìn qua, cái kia gào thét ra ba cổ lực lượng, sau đó ở bừng tim lạnh nhạt nói ra, "Xem các ngươi." Ở Lâm Nhất Trần chờ mong phía dưới, chính mình phát ra cái này cổ lực lượng, rốt cục cùng ba người kia bố trí huyễn ảnh nặng nề vào nhau. Thanh âm to lớn quanh quẩn ở toàn bộ không gian, sau đó, chỉ thấy Lâm Nhất Trần thân ảnh bay ngược. Ở mảnh không gian kia ước chừng bay ngược có ngàn trượng khoảng cách, sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Mà ở dừng lại sau đó, Lâm Nhất Trần nhãn ngắm nhìn chăm chú về phía phía trước, cũng là phát hiện, phía trước cái kêu viên ảnh vong cũng là ở lấy một loại mắt thường tốc độ do rệt cấp tốc một dạng tiêu thất. Mà ở tiêu thất trong lúc đó, cái kia ba đạo huyết quang người thân ảnh cũng là càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng ba đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên tiêu thất. A, đây là thế nào? Lâm Nhất Trần hơi giật mình. Mà đang ở Lâm Nhất Trần sợ lúc, cũng là phát hiện, cái kia lớn trong không gian lớn ánh sáng màu trắng cũng là ở từng tấp từng tấp tối lui. Lâm Nhất Trần một lần nữa hãm ở tại trong bóng tối, hắn lần nữa chứng kiến tia sáng lúc, liền thấy chính mình giống như một đứa ngốc một dạng đứng ở đó bạch sắc đại trụ phía trước. Cái kia trên cây cột ánh sáng đỏ ngòm cũng là tìm không thấy, chỉ là lúc này có một cánh cửa đến lúc đó dừng lại ở trước mặt của hắn. À, nguyên lai like là cái này dạng à, Lâm Nhất Trần tựa hồ là minh bạch rồi lúc nào, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền nói: "Mà lúc này, Lâm Nhất Trần hướng về khác hai bên ngoài trụ tử nhìn một chút, cũng là phát hiện cái kia hai cây trụ tử vẫn là hồng sắc, đến thật là có chút làm cho hắn không nghĩ tới. Chẳng lẽ hai người ở trong đó vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm tới sao?" Lâm Nhất Trần nhìn một chút cái kia hai cây trụ từ sau đó nói, mà lúc này, cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là tại cái kia đoạn trong không gian, gặp cùng Lâm Nhất Trần không sai biệt lắm tình huống, bọn họ tại cái kiauyến ảnh trong không gian cũng là gặp trước nay chưa có chắc trở. Lâm Thiên tại cái kia trong không gian gặp rất nhiều viên kiếm, những thứ kia kiếm hợp thành một cái kiếm trận, hướng về Lâm Thiên bay vụt mà đến, cuối cùng, Lâm Thiên cũng là đi qua cái kia cường đại lực lượng, đem cái kia kiếm trận đánh bại, cuối cùng cũng là đi rauyến ảnh. Mà cái này trong ba người, phải kể tới Lâm Diệu thực lực thấp nhất, đương nhiên hắn gặp phải trở lúc, mô độ quá khứ, cũng là tương đối chắc trở. Mà Lâm Điệp gặp được chính là Huyết Băng, Lâm Điệp đi tới cuối cùng, đi tới một vùng không gian, nhưng là không gian kia cũng là băng lãnh dễ thưởng, hắn mua đi một bước sẽ bị đóng băng một lần. Rốt cuộc đang bị đóng băng 37 lần về sau, Lâm Điệp ngã xuống. Phen! Làm tiếng vang vang lên lúc. Chương 450. Huyễn kiếm trận. Chương 450. Huyễn kiếm trận. Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến Lâm Thiên Thân ảnh từ từ rõ ràng, chứng kiến Lâm Nhất Trần đi ra, sau đó, Lâm Nhất Trần liền cao hứng kêu lên, "Nhị đệ, ngươi cũng đi ra." Lâm Thiên Nhất quay đầu lại, liền thấy Lâm Nhất Trần đứng ở đó bạch trụ bên trên. Sau đó liền khẽ cười một tiếng nói ra, "Không gian kia thật là không phải chơi, ta gặp Nguyễn kiếm trận, còn tốt, cuối cùng miễn cưỡng một kích, sau khi đánh bại đi ra." Nghe được cái này, Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu, thế nhưng ánh mắt kia cũng là hướng về Lâm Địa sở vào cái kia trụ tự nhìn đi. Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần hai mắt lúc này đều là hướng về kia Lâm Địa chỗ trụ tự nhìn đi, hai người ước chừng lại là chờ đợi nửa giờ, nhưng là cái kia Lâm Địa vẫn là không có đi tới, cái này liền để cho bọn họ cảm giác được có chút bất tâm. "Đại ca, tam tại sao vẫn chưa ra ạ?" Lâm Thiên hỏi. Lâm Nhất Trần nghe nói như thế, cũng là thay đổi hết sức hẩn Cái thứ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Địa vị trí, sau đó thu tay về bên trong chìa khóa không có mở ra trước mặt cửa. Dĩ nhiên là hướng về Lâm Địa cái kia trụ từ đi đi, Lâm Thiên chứng kiến Lâm Nhất Trần đi đi, cũng là tạm thời từ cái kia thạch trụ trên bàn đi xuống, hướng về Lâm Địa trụ từ đi đi. Đại ca, Tam đệ, không có việc gì trở Lâm Thiên cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần lắc đầu, sau đó nói ra, ta đã không cảm giác hơi thở của hắn, nhưng là hắn không có tự bộc lộ ý niệm, chúng ta chờ một chút đi. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, từ nói một dạng nói ra, "Ai, Tam đệ, hi vọng ngươi không có việc gì." Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương bên trong, đều là thấy được một tia lo lắng màu sắc. Mà lúc này Lâm Điệu đã là tại cái kia viễn băng trong không gian hôn mê đi, ước chừng qua sau nửa giờ, Lâm Điệu đột nhiên liền mở hai mắt ra, chứng kiến mình bị đóng băng ở nơi này viễn băng chi chung. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là đem Lâm Địa gấp có chút sắp không chịu nổi. Dựa vào, đây là cái gì phá băng à, làm sao đến chỗ nào chỗ đó đều có à, Lâm Địa ở trong lòng mắng. Mà ở lúc này, Lâm Điệu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà đang ở Lâm Điệu mới vừa nhắm mắt lại lúc, cũng là đột nhiên liền không cảm giác cái kia hàn ý lạnh như băng. Đây là chuyện gì xảy ra ạ? Lâm Điệp có chút. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, cũng là phát hiện mình lại là hãm ở tại cái kia vô tận băng lãnh bên trong, đây là chuyện gì xảy ra? Cứ việc vấn đề này không nghĩ ra, cho là Lâm Điệp đã là cảm giác được không gian này có chút quỷ dị. Lâm Điệp vừa nhắm mắt, liền thấy chu vi trống trải một mảnh, nhưng khi hắn mở mắt lần nữa lúc liền thấy, liền thấy cái kia vô tận băng lánh lại là xuất hiện, hắn không biết tận đáy cái kia một loại cảm giác được chỗ là chân thật, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Điệp thế khó xử. Lúc này ở Lâm Điệp trong đầu, là hai thế giới, Lâm Điệp nhắm mắt lại chính là trống trải một mở mắt ra, chính là hoàn toàn lạnh lẽo thế giới. Dựa vào Hắn đây mụ đến cùng cái kia một loại cảm thụ là chân thật ra, Lâm Địa chính mình hỏi mình. Mà ở Lâm Địa nói xong câu đó sau đó, mở mắt lần nữa, hắn nỗ lực không để cho mình kích động, không để cho mình có cảm xúc ở trên một loại biến động, nhưng là mặc dù là như vậy, hắn mở mắt lúc, phía trước vẫn là một mảnh băng đoàn. Lâm Địa nổi giận, lần này thật là nổi giận, hắn mạnh mẽ từ trong hoạch bên trong, rút ra một đạo thanh sắc địa quang, mà ở điện quang kia bắt đầu khởi động trong lúc đó. Chương 451, ý niệm. Chương 451, niệm. Tí một tiếng, đóng băng hắn đoàn kia băng đã bị đánh văng ra, Lâm Điệu từ cái kia băng đoàn bên trong đi ra. Nhưng là mới vừa đi một bước, lại là bị đông lại. Lại là một cái giờ đã qua, Lâm Nhất Trần vẫn là không có nhìn thấy Lâm Địa xuất hiện, lập tức liền lấy gấp rồi. Không bằng, chúng ta cho Tam Đệ truyền một đạo ý niệm tin tức a, Lâm Thiên xem qua lâu như vậy Lâm Địa vẫn là không có xuất hiện, vì vậy nói rằng, ý niệm tin tức, không hiểu a? Lâm Nhất Trần nhìn một chút Lâm Thiên sau đó nói, giao cho ta. Lâm Thiên nói xong, cũng tới không vội giải thích, sau đó đột nhiên liền nhắm hai mắt lại, mà ở hắn nhắm hai mắt lại lúc, cũng là đột nhiên liền từ đầu của hắn bay ra một đạo bạch quang, cái kia bạch quang lọt vào cái kia trụ tự bên trong, sau đó sẽ lần dần dần tiêu thất. Lâm Điệp đang ở không làm sao được lúc, đột nhiên liền thấy một đạo bạch quang chạy như bay tới, Lâm Điệu hơi mẩn ra, còn chưa tới phải gấp phản ứng, đạo kia bạch sắc kia sáng liền bay vụt mà đến, lọt vào Lâm Điệp trong đầu. Lâm Điệp hơi mẩn ra, sau đó liền thấy cái kia bạch sắc kia sáng mở ra, có một cỗ tin tức, mà tin kia hơi thở chính là Lâm Thiên Phách ra. Tại cái kia tin tức bên trên, chỉ có bốn chữ, toàn bộ huyên cảnh. Toàn bộ huyên cảnh. Lâm Điệp hơi mẩn ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức liền đứng lên. Lần này cái kia băng đoàn lại là bắt hắn cho đông lạnh đông lạnh đứng lên, nhưng là vừa đến lúc này, Lâm Điệp liền nhắm mắt lại, cái này xuống tới Lâm Điệu rốt cục đi đến cuối cùng. Mà ở đi tới cuối cùng lúc, một đạo cao túc trừng trăm trượng lớn băng đoàn, không căn cứ xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà ở cái kia băng đoàn bên trong còn có một thanh băng chìa khóa. Dựa vào, cái này băng bên trong cũng có chìa khóa à, địa phương quỷ gì A, Lâm Địa cũng là lầm bầm lǒu bầu nói rằng. Lập tức, Lâm Địa hầu như liền dâng lên trong thân thể tất cả lực lượng, mà như thế vẫn chưa đủ, cái kia dạo phi liên cũng là đồng thời gào thét mà ra. Như thế vẫn chưa đủ, cái kia từng đạo xà khí cũng là gào thét mà đến, những thứ này cũng còn không đủ. Cuối cùng từng đạo sương mù màu đen cũng là từ Lâm Điệu trong thân thể thấu đi ra, mà cũng chỉ đến lúc này, Lâm Điệu bởi vì vô lực, rốt cục ngã xuống trên mặt đất. Tu nguyên tri lực thêm lên sà khí tri lực kết hợp với nhau, sương mù màu đen tan dã tri lực xuyên thấu cự đại băng đoàn. Lâm Điệu lúc này có quắc ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn chầm chằm trước đó phương cự đại băng đoàn, xem cùng với chính mình tất cả lực lượng đánh vào cái kia băng đoàn bên trên. Nhưng là khi tất cả lực lượng đều đánh vào cái kia băng đoàn bên trên lúc, cái cũng là vẫn không nức ních. Lâm Điệu giật mình, hắn không biết tại sao sẽ như vậy, đây chính là một đoàn toàn lực của hắn a mà đang ở Lâm Điệu đang tự mê hoặc thời gian. Cái kia băng đoàn đột nhiên có từng đạo vết nước dọc theo người ra ngoài, sau đó, chỉ nghe một tiếng, băng đoàn đột nhiên bạo liệt, băng phiến đột nhiên tiêu thất, sau đó liền thấy không gian kia trong lúc này cũng là lặng lặng tĩnh treo một thanh băng chìa khóa. Lâm Điệu dùng hết tất cả khí lực đi tới thanh kia băng chìa khóa phía trước, sau đó nắm chặt trong tay, sau đó, hắn toàn bộ thân ảnh từ từ tan hóa, mơ hồ, tiêu thất. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Tiên chính tử lo lắng vạn phần lúc, đột nhiên liền thấy cái kia trụ tự run, run một hồi, sau đó Lâm Địa liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Chứng kiến Lâm Điệu xuất hiện, Lâm Nhất Trần dồn dập nói ra, ngươi rốt cuộc xem như đi ra. Lâm Điệp nghe được tiếng người, quay đầu, chứng kiến Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên, cái kia vui vẻ có thể tưởng tượng được. "Đại ca, nhị ca." Lâm Điệu cao hứng hướng về phía hai người kêu lên. "Chương 452, băng lánh. "Chương 452, băng lánh. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên mỉm cười hướng về phía Lâm gật gật đầu, sau đó cùng nhau hỏi, "Ngươi chìa khóa vẫn còn ở a?" Lâm Điệp nhẹ nhàng cười, đưa ra tay, sau đó cái kia chìa khóa liền xuất hiện ở trong tay, chỉ là máu kia đỏ chìa khóa bên trong, cũng là lộ ra một tầng băng lẫnh, mà ở cái kia băng lẫnh bên trong, cũng là có một cổ tiểu khắc vị. Lâm Nhất Trần nhìn Lâm Điệp liếc mắt, Sau đó hỏi lần nữa, ngươi không sao chứ? Lâm gật gật đầu nói ra, ta có thể có chuyện gì, nhị ca đã nói cho ta biết, ở trong đó hết thể đều là giả. À, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, chìa khóa đã tới tay trùng, cửa ở trước mắt, mở ra cánh cửa nhóm. chính là khác một cái thế giới, e rằng chúng ta có thể cách chúng ta mục tiêu gần hơn một chút. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, ba người liền trở về chỗ cũ. Ba cây chìa khóa cắm ở cái kia bạch sắt trụ trên mặt đại môn, sau đó đột nhiên một trận rung lên ba người bị bạch quang bao khỏa, sau đó biến mất. mà ba cây chìa khóa cũng là theo ba người biến mất mà không thấy. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó đột nhiên căn này liền xuất hiện ở một mảnh cự đại quảng trường phía trước, Lâm Nhất Trần ánh mắt hướng về nơi khác nhìn lại, sau đó đột nhiên chứng kiến. Tại hắn phía tây phương hướng, Lâm Thiên chính một mình đứng, mà vậy càng phía tây, còn có một đạo thân ảnh, nếu như đoán không lầm, chắc là Lâm Điệp. "Uy, Ngọc hiệp, là ta, ta ở chỗ này à?" Lâm Nhất Trần hướng về phía phía tây Lâm Thiên lên. Lâm Thiên từ một mình đứng, đột nhiên nghe được có người kêu lên, hơi ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt nhìn, liền thấy Lâm Nhất Trần. "Uy, đại ca, là ta a?" Chứng kiến Lâm Nhất Trần Lâm Thiên dường như rất là vui vẻ. "Uy, người hướng ngươi phía tây xem, nơi đó là không phải Lâm Địa a?" Lâm nói ra. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Thiên lập tức đem ánh mắt kia hướng về kia phía tây nhìn đi, hắn nhìn một cái, quả nhiên là chứng kiến tại hắn phía tây có một cái người, mà người kia chính là cái kia Lâm Điệp. "Uy, Lâm Điệp." Lâm Thiên đại kêu một tiếng. Lâm Điệp nghe được thanh âm, mê mang một trận, sau đó liền thấy, tại hắn cánh đông dĩ nhiên là Lâm Thiên. "Nhị ca, nhị ca." Lâm Điệp vui vẻ một dạng hướng về Lâm Thiên chạy rồi đi. Lâm Điệp chạy đến Lâm bên người lúc, cũng là đột nhiên liền thấy, bên kia Cái kia Lâm Nhất Trần đang mỉm cười đối với bọn họ phất tay, lập tức cái kia vui vẻ khỏi cần phải nói. "Đại ca, nhị ca, chúng ta lại ở cùng một chỗ a." Lâm Địa lôi kéo Lâm Thiên hướng về Lâm Nhất Trần vị trí chạy rồi đi. Mà đang ở Lâm Địa cùng Lâm Thiên chạy đến Lâm Nhất Trần trước mặt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chỉ về đằng trước một cái nhìn như từ rất xa ảnh từ nói ra, e rằng chúng ta địa phương muốn đi, chính là chỗ đó a." Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, Lâm Thiên cùng Lâm Địa liền cùng nhau hướng về Lâm Nhất Trần phương hướng chỉ nhìn đi, nhưng là hai người nhìn tới nhìn lui, cũng là không có phát hiện đặc biệt gì tình huống hơn nữa hắn nói chỗ đó, hai người cũng là không nhìn thấy. Đại ca, ngươi là làm cho chúng ta đi đâu bên trong A, ta tại sao không thấy được? Lâm địa suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra. Đúng vậy, đại ca, ta cũng không có thấy. Lâm nói ra. Lâm nhất trần hơi giật mình, sau đó nói ra, chúng ta đây liền hướng trước lên đường đi, luôn sẽ có đổ đạc xuất hiện. Lâm thiên cùng Lâm gật gật đầu, sau đó ba người liền hướng cái kia vô tận phía trước được rồi đi. Ba người sở hành địa phương, dĩ nhiên là một mảnh thập phần địa phương chống trải. chương 453. Giọt máu tháp. chương 453, giọt máu tháp ở ba người đi sau một cánh giờ Đột nhiên một cái chiều cao hơn 30 thức tháp liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Hơn nữa cái kia đỉnh tháp bên trên viết ba chữ to, "Dượn máu Tháp". Là một tháp a, Lâm Địa có chút kỳ quái nhìn lấy cái kia tháp, sau đó nói: "Hơn nữa còn có tên, gọi giọt máu Tháp." Lâm Địa lại là nói rằng, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người lúc này cũng là hết sức chăm chú nhìn lấy cái kia tháp, cái kia tháp không cao lắm, nhưng là có một cố khí tức cường đại cũng là sung mãn đâm vào cái kia toàn bộ trên thân tháp. Tốt áp lực cường đại a, cái kia tháp." à?" Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút một giọng nói rằng: "Mà ở Lâm Thiên nói như vậy lúc" Lâm Nhất chần ánh mắt kia cũng là giống như một thanh lợi kiếm một dạng nhìn chằm chằm cái kia tháp nhìn lấy. Ba người rốt cục đến đó thắp trước mặt, cái loại này uy áp trong khoảng thời gian ngắn, làm cho ba người có chút khó có thể chịu đựng. "Khá lắm, tốt cường đại uy áp a." Lâm Địa cũng là nói rằng. Mà ở Lâm Địa nói xong câu đó lúc, Lâm Nhất chần ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia cửa tháp lối vào chỗ. Cái kia lối vào là hình một vòng tròn cửa động, động cửa đóng chặt, nhưng cuối cùng là nhắm, vẫn có khí tức cường đại, từng cố từ trong lúc này truyền ra. "Chúng ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp tiến vào a." Lâm Thiên nhìn lấy cái kia cửa động sau đó nói. Lâm Nhất Trần chỉ là gật đầu, sau đó liền hướng cái kia cửa tháp đi về trước đi, nhưng là vẫn chưa đi đến cái kia cửa đọc trước, một cổ vô hình áp lực liền để hắn lại cũng không đi ra loạn một bước, cái này thật đúng là có chút làm cho hắn chịu không nổi. Áp lực này thật lớn à, Lâm Nhất Trần lạnh nhạt cười, sau đó trong thân thể thanh quang bắt đầu khởi động, thanh quang đem cái kia áp lực gạt ra, Lâm Nhất Trần bước lên trước bước ra, nhưng là hắn hơi một bước, cũng là làm cho hắn bội tụ giày vỏ. Lâm Nhất Trần đi ra sau đó, Lâm Địa cùng Lâm Thiên cũng là gắt gao theo kịp, nhưng là mặc dù là có Lâm Nhất Trần khai đạo, hai người vẫn là gấp bội cảm thấy thấy áp lực. Cái loại này áp lực không phải bình thường áp lực, là một loại không thể trình độ áp lực, bọn họ trình độ nếu như là yếu, như vậy cái kia áp lực trình độ liền tại siêu cường bên trên, bọn họ liền không phải một cái tầng thứ. Sở dĩ, bọn họ đương nhiên là cảm giác được áp lực siêu cường, không nên nói là siêu cường, phải nói là hết sức mạnh mẽ. Loại áp lực này quá mạnh mẽ, đại ca, ta có chút không chịu nổi." Lâm Điệu đi ở cuối cùng nói rằng. "Chịu không nổi, cũng phải cấp ta chịu, bằng không chúng ta làm sao sống qua cửa ải này à, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Điệu cắn răng, không phải nói thêm câu nào, chỉ là yên lặng đi theo cuối cùng. Một đạo thanh quang, một đạo bạch quang trước sau mở đường, mà Lâm Điệu ở hai quang dưới sự bảo vệ, vẫn là gấp bội cảm thấy áp lực, đi thẳng đến cái kia cửa động lúc, Lâm Nhất Trần mới chỉ có khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, rốt cuộc xem như là đến đến rồi, thật đúng là không dễ rằng à. Thật không dễ rằng a. Lâm Thiên cũng là nói nói. Lâm Điệu nhìn một cái đi tới cái kia môn miệng, nhất định chính là mừng đến chạy nước mắt, nhưng là kế tiếp thì có những vấn đề mới xếp hạng ba người trước mặt, ba người mặc dù là đến rồi trước cửa, nhưng là vẫn là không có đến trong thác đó. Đại ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ ạ? Lâm Địa cũng là hỏi. Vừa nghe đến như vậy một vấn đề, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được đầu lại là lớn lên, bởi vì Lâm Nhất Trần không có biện pháp tốt. Nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, tại cái kia cái động khẩu bên trên, có ba cái cái động khẩu, lập tức trong lòng vừa nghĩ, lập tức nói ra, đem các ngươi chìa khóa đều cho lấy ra, chúng ta thử xem cắm ở cửa động bên trên, xem có không có phản ứng. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Chương 454, không chịu nổi. Chương 454, không chịu nổi. Lâm Nhất Trần nói như vậy hết lập tức móc ra chìa khóa, ở Lâm Nhất Trần móc ra chìa khóa lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là trước sau móc ra chìa khóa. mà ở ba người đều móc ra chìa khóa cắm vào cái kia cửa động, sau đó đột nhiên toàn bộ cửa tháp đều là run run một hồi, sau đó cửa dĩ nhiên là từ từ mở ra. Mà ở cửa động kia mở ra trong nháy mắt, một cỗ khí lưu cường đại phi phát mà đến, mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần đó là lại cũng không chịu nổi, thân thể thẳng liền hướng phía sau bay ngược, Lâm Thiên, Lâm Điệp hai người cũng là không chịu nổi, cùng nhau bay ra ngoài. Khí lưu điên cuồng hướng về bầu trời cuốn đi, có chừng vài chục phút, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại, mà ở cái kia khí lưu bình tĩnh trở lại sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến, cái kia cửa tháp bên trong đến lúc đó an tĩnh rất nhiều. Đi thôi. Chúng ta đi thản nhìn. Lâm Nhất Trần cùng không có chuyện gì người một dạng đứng lên, sau đó liền hướng trong tháp đó đi đi. Lâm Điệu mỉm cười, chỉ là cái kia tiếu dung bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần tăng thương. Lâm Thiên ánh mắt bình tĩnh, chỉ là cái kia trong an tĩnh cũng là mơ hổ có vẻ chờ mong. Ba người xuất hiện ở trong tháp đó sau đó, cũng là phát hiện cái kia tầng tầng thứ nhất, dĩ nhiên là đầy đất bụi, mà thản càng là trống trải chẳng có cái gì cả. Cái này thản đến lúc đó chân không đang a, ngoại trừ không khí, dường như chẳng có cái gì cả à. Lâm Điệu nhìn lấy bốn phía cái kia trống trải dáng vẻ, sau đó nói, "Đúng vậy, có chút nghèo khó a." Lâm Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói: "Mà Lâm Nhất Trần ánh mắt nhưng là đối với lấy bốn phía chậm rãi quét qua, sau đó hắn cảm thấy lầu 1 cũng thật sự là không có cái gì có thể nhìn. Đi thôi, đi lầu 2A, lầu 1 không có thứ gì." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói, sau đó liền hướng lầu 2 đi đi. Từ nơi này tháp lâu không đến xem, chắc là tổng cộng có thất tầng, mà tầng thứ nhất này thoạt nhìn lên, tựa hồ là dấu tuyết. Thật không biết tháp này lầu rốt cuộc là đang làm gì, hơn nữa xuất hiện ở bốn ngàn núi lớn ở chỗ sâu tròng, chắc là rất gần Gói Hắc giúp đỡ phụ. Tháp này phải có thất tầng, chính mình cảm giác." Lâm nói rằng Từ không mà nói, chắc là thất tầng tháp, bởi vì thật sự là chưa có nghe nói qua tầng 6. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, cái kia, đại ca, nhị ca, các người nói tháp này rốt cuộc là đang làm gì ạ? Lâm Điệu cũng là hỏi. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra, không biết ta. Coi như là chúng ta xem xong rồi thất tầng, nhưng là chúng ta kế tiếp đến cùng làm như thế nào đi à? Lâm Điệu cũng là hỏi. Ta muốn đáp án hẳn là ở nơi này thất tầng bên trong a? Lâm Nhất Trần nhìn một chút tháp này, sau đó nói, nghe được Lâm Nhất Trần nói đáp án kia e rằng ở nơi này thất tầng bên trong, Lâm Điệu bản năng liền hướng phía trên leo đạp đi. Uy ta nói ngươi tiểu tử này, có thể hay không từng bước một tới, chỉ là hẳn là, e rằng cũng ở." Lâm Nhất chần bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm nói ra. Lâm Điệu giận mình, sau đó bất đắc dĩ cười, đem bước chân kia cũng là chậm lại, mà đang khi hắn bước tiến chậm lại sau đó, lúc này ba người bọn họ lại là xuất hiện ở hai tầng lầu bên trên. Bên trên hai tầng lầu, vẫn như cũ thoạt nhìn là dốc tuyết, chỉ có mặt đất có chút bụi, nhưng này chút bụi cũng là không nhiều lắm, dường như nơi đây thời gian rảnh cũng không tính là lâu lắm đang ở ba người cho rằng cái này hai tầng lầu bên trên chẳng có cái gì cả lúc, cũng là không tới. Đột nhiên ở trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái chiều cao 1m hình tròn bình hoa lớn. Chương 455, Bình hoa. Chương 455, Bình hoa. Ai, nơi này có một bình hoa a, Lâm Điệu nhìn lấy bình hoa kia sau đó nói. Lúc này cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người đồng dạng là thấy được cái kia bình hoa. Lâm Điệu chứng kiến tại cái kia bình hoa bên trên có một cái thần tiên bay ở giữa không trung, mà ở trên tay hắn có một cái vòng tròn, vòng tròn kia phát ra ánh sáng màu vàng. Lập tức Lâm Địa liền nhìn mê mẩn, không bị khống chế lại là hướng về kia bình hoa đi vào. Mà đang ở sắp tiếp cận bình hoa kia lúc, đột nhiên bình hoa kia thượng thần tiên thủ bên trong vòng tròn quang mang lóe lên, sau đó toàn bộ hai tầng lầu chung Đột nhiên đã bị kim quang bao khỏa. Dựa vào, đây là chuyện gì hả? Hiển nhiên, Lâm Địa vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là có chút minh bạch rồi. Có lẽ là ngươi chạm đến cái này, bình kia trung thần tiên ý cảnh a, chúng ta đều bị bao khỏa ở nơi này ý cảnh bên trong. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Đại ca, ngươi lời nói ta có chút nghe không hiểu ạ." Lâm Địa khổ sắc cười, sau đó nói: "Lúc này Lâm Địa căn bản là nhìn không thấy Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên. Đại ca, nhị ca, ta nhìn không thấy các ngươi a." Lâm Điệu cũng là nói rằng. "Ân, ngươi đứng ở nơi đó không nên cử động là rồi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: nhị ca rồi hả?" Lâm Điệu lại là nói rằng: "Ta ở chỗ này a." Lâm Thiên cũng là nói rằng: "Nghe được tam đệ, nhị đệ đều ở đây." Lâm Nhất Trần trong lòng cũng là hơi buông lỏng xuống. Chúng ta cũng không muốn động, tính ngồi ở, chờ một lát, nhìn nhìn lại tình huống. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Được." Lâm Địa cùng Lâm Thiên lập tức nói. Chỉ thấy lúc này ai cũng nhìn không thấy ai, ba người mặc dù là cách rất gần, tuy nhiên lại là ai cũng nhìn không thấy ai. Lúc này một đạo đạo kim sắc tia sáng bao phủ ở toàn bộ hai tầng lầu bên trên, Lâm Nhất Trần trong lòng hơi có chút hoài nghi. Rõ ràng chỉ số lượng cái bình, vì sao đột nhiên thì sẽ từ bình kia trên khuôn mặt bắn ra kim quang điểm này, đồng dạng là Lâm địa cùng Lâm Thiên không thể minh bạch được. Mà bình kia trên khuôn mặt đồ án, cũng là có chút quỷ dị, làm cho cái kia Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn không có hiểu được. "Đại ca, chúng ta muốn ngồi tới khi nào a?" Lâm địa cũng là nói rằng. "Không biết, chờ, các loại, à, chờ, các loại, kim quang sau khi biến mất, hoặc là có đặc thù gì tình huống sau khi phát sinh, chúng ta sẽ rời đi à, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Không nên đâu, đại ca, ngươi cũng biết ta là một cái không ngồi yên người a." Lâm Điệu bất đắc dĩ cười, sau đó nói Vậy ngươi muốn thế nào à, Ta tam đệ a, Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ở cái gì cũng không nhìn thấy giữa kim quang nói rằng: "Ngươi còn là nghe đại ca nói a, không nên nói bậy bạ nữa." Lâm Thiên cũng là nói rằng. Lâm điệu bất đắc dĩ, chỉ có thể là im lặng gật đầu, sau đó nói ra: "Được rồi." Tận lực ngồi tiếp tạm thời bình tĩnh. Mà theo thời gian trôi qua, ba người đều là không có phát hiện, lúc này cái kia nồng nặng bây giờ ta quang đang ở từng tấc từng tấc biến mất, làm cái gì tiêu thất, cũng là bởi vì ba người lúc này đều ở đây không tự chủ thu nạp những thứ kia kim quang. Tuy là chính bọn hắn không biết Nhưng là kim quang kia cũng là có thể tự do chui vào đến thân thể của bọn họ bên trong, điểm này thật đúng là có chút không giống tầm thường. Sau nửa canh giờ, cái kia nồng nặc kim quang liền biến mất, mà ở cuối cùng một vệt kim quang tiêu thất lúc, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên liền mở mắt, khi hắn mở mắt lúc liền thấy vậy còn ở ngồi yên lặng lâm địa cùng Lâm Thiên. Chương 456: Đang ngủ. Chương 456: Đang ngủ. Lúc này hai người tựa hồn là không có cảm giác được kim quang kia tiêu thất, hoặc là đã ngủ. Lâm Nhất Trần mới vừa đứng lên, cái kia Lâm Thiên cũng là đột nhiên liền mở mắt, chứng kiến Lâm Thiên mở mắt, Lâm Nhất Trần cười, sau đó chỉ chỉ Lâm địa Hai người liền cùng nhau hướng về Lâm Địa phương hướng nhìn đi, nhìn một cái cái kia Lâm Địa, cũng là phát hiện, nghe được hô hô thanh âm, nguyên lai like cái gia hỏa này đang ngủ. Ta nói, cái này tâm đệ, thật đúng là đang ngủ a, Lâm Thiên nhìn lấy Lâm Địa, sau đó nói. Lâm Nhất Trần cười ha ha một tiếng, "Đương nhiên vô Lâm Điệu, Lâm Địa liền mở mắt, vừa mở mắt, chứng kiến trước mắt Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần, còn có chút sợ run, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện, kim quang kia dường như đã là tiêu thất. Tiêu thất sao?" Lâm Điệu cũng là nói rằng. trừ lấn nhíu mắt. Lâm Nhất Trần đầu, sau đó nói, "Vậy chúng ta bây giờ có thể rời đi nơi đây, lại lầu 3 đi." Lâm Điệu một bà đứng lên, sau đó hỏi: "Chờ một chút." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Đại ca, ta nói, ngươi còn muốn chờ cái gì a? Lâm Điệu có chút sắp không chờ được. Bình hoa này chúng ta cần nhìn, bởi vì kim quang kia là từ bình hoa kia bắn ra." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: Lâm Nhất Trần vừa nói như vậy, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu dường như mới nhớ tới việc này, lập tức hướng về kia cái trai nhìn đi, nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng là phát hiện bình này tựa hồ là không có chỗ gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt ạ." Lâm Điệu nhìn có chừng 1 phút đồng hồ, cũng là không có phát hiện cái gì, chỉ có thể nói như vậy nói. Không có gì, Kim Quang Kiên là thế nào chạy đến?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Với hỏi vấn đề này, Lâm Điệu trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết hẳn là trả lời thế nào. Một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần từ từ đi tới bình hoa kia trước mặt, nhìn kỹ, cũng là phát hiện, cái kia thần tiên đang vẫn ở trên thiên, trong tay cầm viên kia hình kim hoàn, có loại không nói được tiêu sái. Thần tiên này là ai hả? Lâm Điệu chỉ vào bình kia trên người thần tiên hỏi. Lâm Nhất Trần nhìn một chút, lắc đầu, Lâm Thiên cũng là nhìn hai lần, bọn họ những thứ này cái tiểu nhân vật, nơi đó biết cái kia thần tiên là ai a, không biết a." Lâm Nhất Trần nói rằng. Nhị ca đâu? Ngươi biết không? Lâm Điệu đối với cái kia thần tiên dường như là rất hiếu kỳ. Không biết, ta cũng không biết. Lâm Thiên xem đi xem lại, cũng vẫn là không nhận ra. Ngày nào đó, chúng ta nếu có thể giống như hắn như vậy thì tốt." Lâm Điệu cũng là nói rằng. "Tiên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Thiên cũng là mỉm cười, cái này dạng làm cho Lâm Điệu lòng tin lớn hơn. "Đối với, nhất định sẽ có." Lâm Điệu nói xong, hướng về phía bình kia trên người hình ảnh thì càng thêm hâm mộ. Lâm Nhất Trần chậm rãi đi tới bình kia từ bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng gõ hai cái, truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang, cái thanh âm thanh tuy hai. Tiếp lấy Lâm Nhất Trần lại là hướng về kia trong bình nhìn một chút. Phát hiện cái kia tử bên trong không gian cũng là chẳng có cái gì cả, không phải nên nói cái gì cũng không có, phải nói hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Ngươi nhìn cái gì chứ lại ca?" Lâm Địa cũng là hỏi. "Ngươi nói nhìn cái gì chứ? Ta xem một chút bình kia thân bên trong có lúc nào đồ đạc không có." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Có thể có cái gì a, loại này địa phương quỷ quái." Lâm Điệu cũng là có chút không tin. "Đây không phải là sao? Bình này không phải thứ gì sao?" Lâm Nhất Trần nhìn lấy bình kia tử sau đó nói. "Chương 457. Hết trôi nói rồi." 457, hết chô nói rồi. Cái kia phá cái chai có tác dụng chó gì à? Lâm Địa cũng là khinh thường nhìn bình kia tử liếc mắt sau đó nói, "Lão Tam, ngươi cũng chớ xem thường bình này, trước đây ngươi không phải còn xem thường cái kia khóa tinh kiếm sao?" Lâm Thiên nhìn một chút Lâm Nhất Trần, sau đó nói, "Lâm Địa là triệt để hết chô nói rồi, nếu là hết chô nói rồi, rước khoát như vậy liền không nói câu nào ai chứng kiến Lâm Địa không nói, Lâm Nhất Trần lại là tò mò đánh giá trước mắt cái kia cái chai, lúc này bình kia tử an tính chỗ rừng ở trước mặt của bọn họ, Lâm Nhất Trần đánh giá bình kia tử, không biết vì sao Hắn luôn là cảm giác được bình này dường như lộ ra một loại mùi kỳ quái không phải đâu đại ca bình này ta xem cũng không có chỗ đặc thù gì à Lâm địa cũng là nói rằng Lâm nhất Trần cũng là trường Lâm địa lấy mắt Lâm địa không dám nói gì nhiều chỉ có thể là cảnh ngồi ở chỗ kia Lâm thiên ánh mắt cũng là thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm bình kia tử nhìn hồi lâu sau đó sau đó nói ra đại ca ngươi cảm thấy bình này biết có tác dụng gì à Lâm nhất Trần cũng là vô lực cười sau đó nói ra ta cũng không biết àở dĩ ta chỉ có thể là trước tiên đem hắn mang đi Lâm nhất Trầnọệ cưng rắnối nói xong sau đó tâm linh không dá thay động Sau đó liền đem bình kia tự hút vào đến rồi tâm linh trong không gian đây hết thảy sau khi hoàn thành, Lâm Nhất Trần ánh mắt cũng là hướng về kia tầng thứ 3 nhìn đi. "Lâm Điệp, đi thôi, bọn ngươi gấp rồi a." Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Lâm Địa sau đó nói. Lâm Điệp nghe được câu này sau đó, cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Đại ca ngươi nói rất đúng, ta đã nóng lòng chờ." "Cái kia đi." Lâm Nhất Trần nói xong, liền hướng cái kia lầu 3 đi đi, chứng kiến Lâm Nhất Trần hướng về lầu 3 đi tới, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là đi theo sát sát. Mà ở ba người đi lên lầu 3 lúc, Cái kia nguyên lai bảy đặt bình hoa chỗ cũng là có một vệt kim quang chấp động mà ra, mà ở đạo kim quang kia chấp động mà ra lúc, có một cái tóc màu vàng kim nhân đi từ từ đi ra. Thực sự là ba người có ý tứ. Tóc màu vàng kim người kia nói hết, thân ảnh dừng lại sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Lâu ba thoạt nhìn là rất không sai địa phương, bởi vì ở lầu ba bên trên, thậm chí có một cái bàn đá, mà ở cái kia trên bàn đá, còn có một cái rất cổ xưa hình dạng. Làm Lâm nhất trần ba người chứng kiến cái kia hình dạng lúc, cũng là không biết cái kia đồ án rốt cuộc là ý gì. Thật là đáng yêu đồ án a. Lâm Điệu cũng là nói rằng, khả ái đang xem là cổ quái a." Lâm Thiên cười cười, sau đó nói, Lâm Nhất Trần lúc này đang nhìn cái kia đồ án, cái kia đồ án là một chỉ phi hạc, mà lúc này cái kia phi hạc cũng là hẽ ra song xí, tựa hồ là muốn bay bay liệu. Thấy như vậy một màn, Lâm Địa chỉ hô khả ái, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được lộ ra một loại cổ quái. Mà lúc này tại cái kia trên bàn đá, dĩ nhiên là có một bức không có dưới sóng cờ, Lâm Nhất Trần cẩn thận nhìn chằm chằm bức răng rở, sau đó nói ra, đến xem, nơi này răng rở." Lâm Nhất Trần nói xong lúc, Lâm Điệu liền cùng Lâm Thiên hướng về kia trên bàn đá đi đi. Lúc này chỉ thấy cái kia Giang Dở dường như đã là bỏ vào điểm kết thúc. Hơn nữa nhìn như vậy, không cờ là thua định rồi, có một chỉ mã đã đi đến cuối con đường, bên kia lão tướng đã là ở nguy hiểm sát bên dưới. Cũng không biết vì lúc nào Lâm Nhất Trần nhìn một cái cái kia Giang Dở cũng cảm giác được đau đầu. Cái kia cờ có phải là hay không có cái gì ma lực một dạng, liền tại Lâm Thiên cùng Lâm Địa chứng kiến sau đó, cũng là có giống nhau cảm giác. Chương 458. Nào đó lực lượng. Chương 458. Nào đó lực lượng. Đại ca, vì sao ta nhìn một cái bức kia Giang Dở cũng cảm giác được đau đầu à? Lâm Điệu cũng là nói rằng, ta cũng là a. Đại ca." Lâm Thiên cũng là nói nói. Vừa nghe hai người nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng biết cái tiêu cờ xem ra là có quỷ dị, có lẽ có lấy hắn làm văn, sợ dĩ rất khó lý giải. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Điệu dường như rất muốn biết đáp án, nhưng là hắn càng là muốn biết, cũng là càng phát không thể biết. Cái này cơ hẳn có nào đó lực lượng. Lâm Nhất Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Mà đang ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, Lâm Điệu cùng Lâm Thiên cũng là lập tức rời đi nhìn Giang Dở hai mắt, mà ở bọn họ rời sau đó, cái loại này nhức đầu cảm giác cũng là khá. Xem ra thật đúng là cái này dạng." Lâm Thiên cảm giác được dường như cái kia trong ván cờ thật là có cái gì lực lượng. Đại ca, chúng ta đừng ở chỗ này xem này tấm Giang Dở, ta vừa nhìn thấy liền đau đầu." Lâm Điệu cũng là nói rằng. Lâm Điệu nói xong cũng ngồi ở một bên, mà Lâm Nhất Trần tự đối với cái kia Giang Dở rất là mê muội, bởi vì hắn bình thường liền yêu cùng hắn sư phụ hạ lên hai bản, đối với cái kia ván cờ cũng là có chút hiểu. Nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hắn ván cờ hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lập tức cũng là nhịn không được chăm chú nhìn thêm, nhưng là chính là nhìn nhiều cái kia hai mắt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình liền chui vào cái kia trong ván cờ. tất cả lớn nhỏ dài 300 lần, cũng là không có đáp án. Thật là cao thâm ván cờ a, Lâm Nhất Trần im lặng nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó thời điểm, cũng là chậm rãi hồi thật lại, lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồn là có chút mê, lập tức cũng cảm giác được đau đầu như ác. Lập tức ngồi ở một bên tính trận. Mà chứng kiến Lâm Nhất Trần đột nhiên liền ngồi xuống, Lâm Thiên cùng Lâm Địa còn có chút sợ run, không biết cái kia Lâm Nhất Trần đến cùng là thế nào, nhưng là cũng là không dám quá nhiễu, chỉ có thể là ở một bên quan khán. Lập tức bọn họ lại là nhìn kỹ dưới tình huống xung quanh, về sau liền xác định trừ cái này bản đã ở ngoài, dường như còn có chút vật bất động. có hai cái bài đá, mà cái kia trên thạch đài, còn bảy đặt một ít bể nát nghe hoàn một dạng đồ đạc. Những thứ kia là thứ gì? Lâm Điệu chỉ vào cái tiên nghê hoàn một dạng nói rằng, Lâm Thiên nghe được Lâm Điệu nói như vậy, cũng là hướng về kia địa phương nhìn đi, quả nhiên liền thấy tại cái kia hai cái trên bàn đá bày đặt một ít bể nát nghê hoàn. Ta cũng không biết ta, Lâm Thiên mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, Lâm Điệu là một thô tâm gia hỏa, chứng kiến vật kia chính mình không biết, sau đó liền hướng đồ đạc đi đi. Khi đi đến cái kia như hoàn một dạng địa chi lúc, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên đứng lên. Vật kia không thể di chuyển. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói rằng Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Điệu cái kia nhanh chóng muốn lấy được Như Ngê vào tay, cũng là đột nhiên liền dừng ở nơi đó. Làm sao vậy? Có vấn đề gì? Lâm Điệu cũng là đột nhiên hỏi. Mà Lâm Điệu giọng điệu cứng rắn mới nói xong, đột nhiên liền thấy một đạo cái kia trên thạch đài Như hoàn một dạng đồ đạc đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo tia sáng. Mà ở cái kia tia sáng lóe ra lúc liền đột nhiên hóa thành lực lượng dũng mãnh vào đến đó trung gian trung ương bãi đá bộ phận, mà đang ở cái kia tia sáng nhảy vào đến bãi đá sau đó, đột nhiên toàn bộ bãi đá đều là hơi rung lên, sau đó một đạo không gì sánh được cổ xưa lên. Tháp hồn gia, hiện. Lâm Nhất Trần ba người không gì sánh được giật mình nghe thanh âm kia chuyển tới. Chương 459, kia sáng. Chương 459, kia sáng. Cái kia biểu tình trên mặt miễn bàn ăn nhiều kinh ngạc, bọn họ thật sự là cũng không nghĩ tới, ở nơi này trong tháp, dĩ nhiên là có tháp hồn tồn tại. Hơn nữa còn có tháp lực, tuy là ba người hiện tại còn không hoàn toàn minh bạch là có ý gì, thế nhưng cái kia từ nơi sâu xa cũng là có thể cảm giác được, không quá bình thường. Tháp hồn, tháp lực, đồ chơi gì hả? Lâm Địa cũng là nhìn lấy cái kia giang rợ trên thạch đài vọt lên tới một đạo đạo ánh sáng, không gì sánh được giật mình nói. Lâm Nhất Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cờ trên đài, tại cái kia trên thạch đài, lúc này có một cỗ trùng thiên một dạng lực lượng, mà ở cái kia trong sức mạnh dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ lộ ra một đạo nhân ảnh. Thanh nhân nhân, muốn tìm được Tháp Hồn cùng Tháp Lực sao? Đột nhiên đạo kia cổ xưa thanh âm lần nữa hơi vang lên. Mặc dù nói cái kia thanh âm cũng lớn, có thể tại nghe vào ba người hiểu biết bên trong, cũng là có một loại thần kỳ lực lượng. Lâm Nhất Trần hơi không người thi lễ một cái, phía sau cái kia Lâm địa cùng Lâm Thiên cũng là tùy theo thi lễ một cái. Ha, ha có lễ phép hậu bối ta đến lúc đó thích. Cái kia cổ xưa thanh cũng là nói rằng Không biết tiền bối là người phương nào, vì sao khốn xuất hiện ở cái địa phương này?" Lâm Nhất Trần cũng là nghi ngờ một cái, sau đó hỏi, "Không nên hỏi nhiều như vậy, Tháp hồn có thể trấn thiên, tháp lực có thể diệt tiên, muốn có được liền nhìn chính các người, ta mà nói cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy." Cái kia cổ xưa thanh âm dần dần đi xa, sau đó cái kia từng đạo tia sáng cũng là đột nhiên liền không thấy, Lâm Nhất Trần thật đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại cái này một màn, hiện tại hắn toàn bộ tâm tình còn đắm chìm trong vô cùng kích động bên trong. "Đại ca, người không thấy rồi." Lâm chứng kiến tia sáng kia tiêu tán, tiếng người lấy không, sau đó liền nói, "Ân Lâm Nhất Trần chỉ là im lặng gật đầu, sau đó nói. Đại ca, chúng ta thực sự muốn đi tìm cái kia tháp hồn cùng tháp lực sao? Lâm Tiên hơi ngẩn ra sau đó nói. Vậy ngươi nói đầu Nếu đã tới, thứ tốt đương nhiên là không thể bỏ qua, nếu như chúng ta thực sự có thể may mắn có. Như vậy, đối phó cái kia tàn sát hổ e rằng sẽ ung dung rất nhiều, ngươi nói không phải sao? Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Điệu cùng Lâm thiên nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, cũng là không có phản bác muốn nói, chỉ có thể là im lặng gật đầu, sau đó nói ra, được rồi. Mà ở hai người sau khi nói xong, cũng là chứng kiến Lâm Nhất Trần ánh mắt kia đã là nhìn chằm chằm về phía cái kia trên thạch đài bước kia tàn cục. Mà lúc này nếu như là nhìn kỹ có thể chứng kiến, tại cái kia tàn cục bên trên cái kia nguyên lai like mấy cái quân cờ đều là đột nhiên tìm không thấy, chỉ có một đạo không gì sánh được tia sáng lờ mờ, tại cái kia bãi đá chính trung ương một mình vô lực chớp động. Đó là cái gì? Chứng kiến cái kia tia sáng chớp động, Lâm Địa lập tức hỏi đối với này, Lâm Nhất Trần chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn cũng không biết. Mà cứ việc hắn không biết, nhưng là hắn cũng là có thể cảm giác được cái kia tia sáng không giống tầm thường. Lập tức Lâm Nhất Trần từ từ ngón tay ra, Nhẹ nhàng tiếp xúc cái kia tia sáng, nhưng khi hắn mới vừa chạm được cái kia tia sáng lúc, cũng là đột nhiên toàn bộ tay vai đều là một trận đau nhức, sau đó cũng là phát hiện đạo tia ám quang dĩ nhiên là kỳ quái không thấy, thực sự quái. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên Tự giải nói rằng, lập tức ba người đều là cảm giác được đạo ánh sáng tia thập phần cổ quái, nhưng là tia sáng kia lúc này đã là tiêu thất, như thế nào đi nữa cổ quái cũng là toàn bộ đã không có tác dụng. Ai, thật là lạ. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ giang tay, sau đó hướng lầu 4 nhìn đi. Chương 460, Dũng Tuyết. Chương 460, Dũng Tuyết. Lên lầu 4 sau đó cũng là phát hiện lầu 4 bên trên, cũng là có một ít Trần Hải trùng chất, chỉ là làm cho Lâm Nhất Trần Ba người không thể hiểu là, tại cái kia lầu 4 bên trên, dĩ nhiên là có hai miếng cửa sổ. Hơn nữa có gió từ xa xa thổi tới, xuyên thấu qua hai miếng cửa sổ, ba người hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy từng mảnh một quần sơn, hình thành một mảnh hoang vu cảnh sát. Người xem, nơi đó thật đúng là hoang vu a, Lâm Điệu chỉ về đằng trước, một mảnh kia mảnh nhỏ hầu như bên trên liền có hoàng cũng không có đại sơn, đạm nhiên vô cùng nói rằng. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta phải đi phía trước, chính là như vậy một chỗ sao? Có thể không có nửa điểm hấp y bang tổng bộ y tư a, Lâm Thiên cũng là không gì sánh được Hoài Nghi nói rằng, tìm được trước tháp hồn cùng tháp lực rồi hay nói. Lâm Nhất Trần cũng là hướng về lầu 4 đại khái quét mắt một lần, sau đó nói, cái này lầu 4 trống rỗng, hầu như bên trên chẳng có cái gì cả, chớ đừng nói gì tháp hồn cùng tháp lực, ba người tìm nửa ngày, cái này lầu 4 nhìn qua, là muốn so với lầu 3 lớn hơn một ít, nhưng là bên trong hầu như bên trên chẳng có cái gì cả. Lâm Nhất Trần trong mơ hồ cảm giác được cái này lầu 4 bên trên dường như có nhân vật gì, nhưng là cái này phóng nhãn lại, giống thuyết. Ca chúng ta đi thôi, cái này lầu 4 chẳng có cái gì cả. Ngươi nhìn cái gì chứ? Lâm Điệu chứng kiến bốn phía tựa hồ là chẳng có cái gì cả, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Hơn nữa Lâm Thiên nhìn hồi lâu, dường như cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần ánh mắt kia cũng là nhìn chằm chằm cái kia hai miếng cửa sổ, tựa hồ là đang cửa sổ kia bên trên phát hiện cái gì. Chứng kiến Lâm Nhất Trần như vậy chuyên chú, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu cũng là hướng về Lâm Nhất Trần đã đi tới, theo Lâm Nhất Trần ánh mắt, sau đó hai người cũng là chứng kiến. Tại cái kia cửa sổ chỗ, dĩ nhiên là có một yếu ớt quang hoàn đang nhấp nháy, mà cái kia quang hoàn bên trên còn có một cái đồ hình, cái kia đồ hình không phải có lại chính là cái kia ở lầu ba mọi người thấy tiên hạc địa cánh. Nguyên lai là đồ hình này ạ?" Lâm Điệu nhìn về phía cái kia đồ hình, nghi ngờ nói rằng. Lâm Thiên lúc này cũng là nhìn chằm chằm cái kia đồ hình, cái kia đồ hình khắp vào quang hoàn bên trên, quang hoàn bốn phía là như có như không năng lượng ba động, mà ở loại ba động đó kéo phía dưới, cái kia tiên hạc điện cánh bay lượn, có loại không nói được tiêu sái. "Cái này đồ hình rốt cuộc là ý gì hả? Tại sao phải liên tục xuất hiện?" Lâm Thiên ánh mắt nhìn chầm chầm cái kia đồ hình, cũng là đạm nhiên vô cùng nói rằng. Cái kia hạc hình ánh sáng hàng loạt run rẩy, mà ở cái kia run rẩy trong lúc đó, cũng là đột nhiên hóa thành một đạo trùng tia sáng. Từ Lâm Nhất Trần đầu chui vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy đầu hơi tê tê, đau đầu như nước, mà loại tình huống này, ước chừng dọc theo có mấy phút sau đó, đột nhiên lại là tốt lắm. "Đại ca, người làm sao vậy?" Lâm Địa cũng là không nhìn thấy cái kia tiên hạc hóa thành chùm tia sáng chui vào Lâm Nhất Trần trong đầu, chứng kiến Lâm Nhất Trần ôm đầu, dường như rất đau, lập tức là hỏi nói. Lâm Nhất Trần chỉ hoàn tâm thần lúc, cũng là từ từ nói ra, "Không có gì." Làm Lâm Nhất Trần ngẩng đầu đang nhìn lúc, cũng là phát hiện, cái kia tiên hạc ánh sáng đã là biến mất. Cái kia đặc biệt ba động cũng là đột nhiên tiêu thất. Lâm Thiên dần mình Sau đó nói ra, đại ca, cái kia tiên hạc chi sóng, đã là chui vào trong đầu của ngươi, xem ra ngươi cùng này hữu duyên à, có lẽ sẽ có cơ duyên gì. Lâm Nhất Trần sau khi nghe, chỉ là mỉm cười nói ra, không có cảm giác gì, trong thân thể, cũng không có cái gì biến cố, toàn bộ bình thường, có cơ duyên gì à, không quá tin tưởng. Chương 461. Áp lực. Chương 461. Áp lực. Lâm Địa cùng Lâm Thiên nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, chỉ có thể là lắp đầu. Đại ca, cái này máy móc rõ gì chỉ nhất định là ngươi, không phải của ngươi, còn có thể là của ai, ta cũng không hy vọng người khác đạt được lấy ba người lại là ở lầu 4 nhìn một chút, cũng là không có có phát hiện gì, lập tức chỉ có thể là hướng về 5 tầng đi tới. Nhưng là mới vừa đi tới 5 tầng, một cô áp lực cường đại trong nháy mắt đánh xuống, Lâm Nhất Trần đến lúc đó không có cảm giác gì, nhưng là cái kia Lâm Tiên cùng Lâm Địa cũng là có chút ăn không nổi, lập tức đã bị cái này cổ áp lực cường đại đè ngã xuống đất, hướng về lầu 4 lan xuống. Lâm Nhất Trần hơi kinh hãi, truy chạy xuống. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Nhất Trần có chút bận tâm nhìn lấy hai người nói rằng, không có việc gì, bất quá, đại ca A, ta xem ta năm tầng là không thể đi lên. Lâm Diệu cũng là nói rằng. Đúng vậy, Đại ca, tại cái kia tầng trệt bên trên có một loại áp lực, ta và Lâm Điệu căn bản là vào không được, mà ngươi lại là có thể, chắc là cùng ngươi hữu duyên, nói không chừng cùng mới vừa phát sinh một màn kia có liên hệ. Lâm Thiên cũng là nói rằng, muốn không các ngươi thử lại lần nữa, thực sự không được, ta một mình lại đi. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, Lâm Thiên cùng Lâm gật gật đầu, biểu thị đồng ý, lập tức lại là hướng về kia 5 tầng tiến quân, nhưng là mới vừa còn đi chưa được mấy bước, lại là bị áp lực cường đại cho đè ép xuống, như vậy lại là thử hai lần, vẫn là không được. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đại ca, ngươi cũng thấy đấy, chính ngươi đi thôi. không được cũng nên lui Đúng vậy bên trong nhất định có đại bảo bối ngươi nhất định phải mang ra ngoài à Lâm địa cũng là nói rằng Lâm nhất Trần nhìn hai người lấy mắt sau đó sắc mặt chầm xuống xoay người hướng về kia 5 tầng đi đi vừa tiến vào đến 5 tầng đột nhiên một đạo hiện lên lồng ánh sáng màu vàng sầm trụ xuống Lâm nhất Trần đầu não lúc này cũng là có một cỗ đặc biệt ba động đang suất sau đó cái kia quang cháo chậm rãi mở một cái miệng Lâm nhất Trần không hề do dự liền đi vào mà ở dưới lầu Lâm địa cùng Lâmi chứngến Lâm nhất Trần đi vào cũng là nhìn nhau một cái sau đó nói ra hi vọng đại ca không có việc gì Lúc này Lâm Nhất Trần đang ở cái kia ám kim quang cháo bao phủ phía dưới, cả người đều là tản ra lấy một tầng ám ánh sáng vàng kim lấp lay, mà lúc này Lâm Nhất Trần ánh mắt liền hướng bốn phía quét mắt đi. Sơ bộ nhìn quét hoàn tất, Lâm Nhất Trần không có phát hiện chỗ gì đặc biệt, mà khỏe mắt của hắn tiếp theo một cái trước mắt, đột nhiên chấn động, sau đó liền nhìn chầm chầm về phía cái kia 5 tầng ở trên một cái gian phòng nhỏ. Chỉ thấy cái kia gian phòng nhỏ, cửa lớn màu vàng sầm chói chặt, có từng cổ một như có như không, thế nhưng cường đại đến Lâm Nhất Trần sợ hết hồn hết vía lực lượng từ cái kia môn bên trong một chút xíu tràn ra. Lâm Nhất Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía cái kia môn, sau đó từng bước một liền hướng cái kia môn phương hướng đi đi, nhưng là mỗi đi một bước, phản phất đều muốn trả giá hắn tất cả lực lượng. Lại đi 17 bước sau đó, hắn mới chỉ có, chỉ là đi ra một nửa khoảng cách, nhìn lấy cái kia dường như rất gần, nhưng không gì sánh được xa xôi ám kim đại môn, Lâm Nhất Trần cảm giác được mình lúc này vô cùng nhỏ bé. Nơi này lực lượng quá nặng. Lâm Nhất Trần chỉ có thể là nhưng lại dối trí thần thương, trái tim thống khổ, ở nơi này nhất thời, hắn không cách nào hướng người khác thổ lộ. Lập tức Lâm Nhất Trần lại là hơi nghỉ ngơi một cái, sau đó dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Nhẹ a một tiếng sau đó, sau đó rốt cục lần nữa về phía trước nhảy một bước, lúc này Lâm Nhất Trần im lặng quay đầu, mới phát hiện, phía sau thạch trên mặt đất dấu chân kia cũng là khắc ở thạch tầng bên trong. Chương 462, không dễ dàng. Chương 462, không dễ dàng. Lâm Nhất Trần khổ sở nợ nụ cười, ánh mắt quay lại, lần nữa nhìn chằm chằm về phía cái kia màu vàng sơn cửa. Mỗi một bước trả giá, liền như cùng là sinh tử liệu mạng một dạng, Lâm Nhất Trần hiện tại triệt để cảm thấy, cái gì gọi là bất lực, lúc này Lâm Nhất Trần nửa người đã là cong xuống tới, áp lực tương đại, hầu như bên trên làm cho hắn không ngóc đầu lên được. áp lực cường đại a, xem ra muốn đẩy ra gần ngay trước mắt cánh cửa nhóm, cũng là không dễ dàng à, Lâm Nhất Trần cũng là có chút giật mình ở trong lòng nói rằng. Lâm Nhất Trần nghỉ ngơi đủ lại 10 phút, miễn cưỡng ngẩng đầu, sau đó bước lên trước bước ra, nhưng là mới vừa vượt đến phân nửa, áp lực cường đại lại là sinh sôi đem nàng toàn bộ động tác cho đình trở về, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được nhức đầu không gì xảy được, mà cũng chính là vào lúc này, cái tia ám ánh sáng vàng kim lộng lây hơi lóe lên, sau đó dĩ nhiên là hướng về Lâm Nhất Trần tới, mặc dù nói phân lượng kia tương đối ít. không đạt được thủy chiều phần, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là biết, chính mình chỉ sợ là lại muốn ăn thua thiệt. Quả thực, mình mới mới vừa nghĩ như vậy đến, Lâm Nhất Trần thân thể ở tiếp xúc được cái kia ám kim quang ba động lực lượng sau đó, cả người thẳng lui về phía sau, một mực tối lui đến rồi nguyên điểm. Lâm Nhất Trần có chút trợn khóc trợn cười, thật vất vả mình mới kéo gần lại một chút khoảng cách, nhưng là bây giờ đến tốt, lại là về tới nguyên điểm. Lập tức Lâm Nhất Trần chỉ có thể là hơi lắc đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước so với mới vừa còn trầm trọng hơn, bởi vì đây là lần thứ hai, hắn đã dùng hết rất nhiều lực lượng. Mà cứ việc là như thế, Lâm Nhất Trần vẫn là cắn răng, nỗ lực về phía trước từng bước một bước ra, mỗi một bước liền như cùng là một tòa ngọn núi to lớn đặt ở trên đùi của hắn, làm cho hắn khó có thể đi ra. Có thể càng như vậy, Lâm Nhất Trần tình cảm mãnh liệt cũng là càng cao, càng là chuyện khó khăn, hắn càng là có một loại khiêu chiến tâm lý. Lấy hắn tu vi bây giờ, xuyên thủ thiên cảnh là có, có thể nói ở Thiên Nguyên đại lục, đều là khó có thể gặp phải đối thủ, nhưng là hắn ở nơi này ám kim trước cửa, lại như cùng là đứa trẻ sơ sinh vậy, nhân ra tùy tiện phát sinh một kia ba động, liền cái kia ba động lực lượng để hắn khó có thể nhảy qua di chuyển một bước. Lâm Nhất Trần chính mình cười nhạt vậy cười cười. Sau đó toàn thân ánh sáng màu xanh lóe lên, trong thân thể lưu động ra từng cổ một bất đồng lực lượng, những thứ kia lực lượng giao hòa vào nhau, làm cho Lâm Nhất Trần cả người đều ở vào một loại quang mang biến hóa tầng thứ trong lúc đó, mượn cái kia cường đại lực lượng, Lâm Nhất Trần miễn cưỡng lại là đi về phía trước ra ba bước, nhưng là cũng chỉ tới mới thôi, áp lực cường đại lại một lần nữa để Lâm Nhất Trần không cách nào về phía trước bước ra một bước, Lâm Nhất Trần khuôn mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên là đã sức cùng lực kiệt, nhưng là mặc dù là như vậy, Lâm Nhất Trần vẫn là cắn răng, từ trong xương lộ ra một loại không nhẫn thua tinh thần. A, Lâm Nhất Trần một tiếng trầm muộn tiếng kêu vang lên. bởi vì cắn răng dùng quá sức, khỏe miệng đã diễn ra tiếng huyết. Lúc này Lâm Nhất Trần hai chân háng tại cái kia thạch tầng bên trong một tấc dày. À, lại là một tiếng trầm muộn tiếng thê ư, sau đó áp lực cường đại nghiền lấy Lâm Nhất Trần toàn bộ thân thể đi qua, Lâm Nhất Trần cả người ngược lại thua ở trên mặt đất, toàn bộ ám kim quang mang khẽ động, Lâm Nhất Trần toàn bộ thân thể đã bị đặt ở thạch tầng bên trong, động một cái cũng không thể động. Mạch liệt thống khổ chui vào đến Lâm Nhất Trần trong thân thể mỗi một cái góc, Lâm Nhất Trần dám nhịn đau không có gọi ra một tiếng, hắn sợ tiếng thế này làm cho Lâm cùng Lâm Thiên lo lắng áp lớn lực, đè Lâm Nhất Trần thân thể chi chi bang. Chương 463 Tiêu thất. Chương 463, tiêu thất. Mà đang ở Lâm Nhất Trần gần như sắp muốn không chịu nổi lúc, đột nhiên ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vòng khí sóng, mà ở cái kia lay động khí sóng bên trong cũng là có một chỉ biến thành tiên hạc bay ra, hướng về phía cái kia ép tới đại lực, nhẹ nhàng một phiên cánh, sau đó cái kia lực lượng dĩ nhiên là kỳ tích một dạng tiêu thất đã không có áp lực, Lâm Nhất Trần một bả liền đứng lên, muốn lần nữa tìm cái kia tiên hạc, nhưng là lúc này mới phát hiện, cái kia tiên hạc đã là không thấy tăm. Hơi. Thực sự là kỳ quái. Lâm Nhất Trần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng là không có phát hiện cái kia tiên hạc, lập tức Lâm Nhất Trần theo bản năng sở soạn một chút chính mình ở đầu, cũng là không, có có phát hiện gì. Nhưng là mới vừa hắn rõ ràng là chứng kiến một chỉ tiên hạc cánh vút lên, sau đó sở hữu hắn thấy không thể chịu được lực lượng, dĩ nhiên là kỳ tích một dạng tiêu thất. Thật là lợi hại tiên hạ a, Lâm Nhất Trần chỉ có thể nói như vậy nói, không phải nói như vậy làm sao còn nói a, lập tức Lâm Nhất Trần nhìn một chút, cái kia ám ánh sáng vàng kim lộng lây vẫn còn ở, nhưng là cái loại này làm cho hắn không thể chịu được lực lượng dường như đã là tiêu thất. Đã không có áp lực, Lâm Nhất Trần thẳng tắp liền hướng cái kia ám kim cửa đi. đi. Cửa thật chật gian giữ, tại cái kia trên cửa còn có một bả màu vàng sậm quá lớn. Cái này có thể mở thế nào hả? Lâm Nhất Trần đang tự bất đắc dĩ thời gian, đột nhiên cũng cảm giác được trên đỉnh đầu của mình một cơn chấn động. Theo bản năng một ngày, liền phát hiện từ đỉnh đầu hắn chui vào một chỉ tiên hạc, chính là mới vừa rồi con tiên hạt kia. Vừa nhìn thấy cái này chỉ tiên hạc, Lâm Nhất Trần vẫn là hết sức cao hứng, bởi vì hắn biết cái này tiên hạc lúc này xuất hiện, nhất định là phải giúp hắn. Quả nhiên cái kia tiên hạt vừa xuất hiện, liền trải qua làm một đạo quang ảnh, quang ảnh tiêu tán thời gian, một cái chìa khóa liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ là tại cái kia chìa khóa bên trên Cũng là có một chỉ tiên hạc chi hình Lâm nhất Trần nhìn một chút sau đó chấn định tâm tình một chút liền đem chìa khóa cắm vào cái kia ám kim sắc bên trong môn mà theo chìa khóa sẽ vào, toàn bộ đại môn đột nhiên đã bị cáo mở ra một cố làm cho Lâm nhất Trần không thể tin được hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ thấy cái kia nho nhỏ tầng từ bên trong cũng là có một cố mạnh mẽ động địa một dạng lực lượng Lâm nhất Trần ngẩn ra đã làm bị sông ra chuẩn bị mà nhưng vào lúc này cái kia tiên hạc đột nhiên nói lên từ miệng tia bên trong phun ra một cỗ tia sáng cái tiêu tia sáng dường như vắng mặt giống nhaukho ở trên người Lâm nhất Trần hìnhnh thành một buổi sáng mà có tầng này bảo hộ, Lâm Nhất Trần cũng là an nhiên vô sự, lập tức Lâm Nhất Trần liền tại trong lòng cảm tạ 100 lần cái kia tiên hạc, càng là ở trong lòng mừng rỡ, về sau có cái này tiên hạc chí lực, chỉ sợ là nếu để thăng một cái tầng thứ. Mà Lâm Nhất Trần tự nhiên là minh bạch, nếu như tăng lên nữa một cái tầng thứ nói, cái kia với hắn mà nói là ý vị như thế nào? Từ tu nguyên kỳ đến xuyên thuần kỳ, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, đủ loại kỳ ngộ, chí ít cũng ở 10 năm mới có thể hoàn thành, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là dễ dàng không đến 3 tháng trong lúc đó liền hoàn thành, nhưng hắn chịu loại đau khổ này, chỉ sợ cũng là nếu như hắn quá bình thường sinh hoạt 10 năm cũng muốn nhiều. Tiên Nguyên Đại Lục bên trên, theo Lâm Nhất Trần, thực lực chí cường cũng chính là mê hoặc kỳ, hơn nữa hắn chỉ là nghe sư phụ nói qua, cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cao thủ kia. Trước đây luôn cảm thấy thực lực kia chính mình xa không thể gấp, nhưng là bây giờ cũng là phát hiện đã có thể đụng tay đến. Vận mệnh chính là như vậy, e rằng ngươi ngày hôm qua nhìn như rất cao lớn một ngọn núi, làm ngươi chân chính leo lên lúc, cũng không gì hơn cái này. Chương 464, giật mình. Chương 464, giận mình. Lâm Nhất Trần xoay chuyển ánh mắt, sau đó nhìn chầm chằm về phía cái kia nồng trong hơi thở một cái bạch sắc quái ảnh. Cái kia bạch sắc quang cảnh như có như không, thế nhưng trong lúc này tản mát ra năng lượng, cũng là làm cho hắn giật mình, run dậy. Cái kia đạo quang ảnh là cái gì hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi, nhưng là nơi đây nơi đó có người, tự nhiên là không có người trả lời. Mà đúng lúc này, cái kia tiên hạc cũng là đột nhiên từ trong thân thể hắn nhảy ra, mà ở nhảy ra lúc, hóa thành một đạo bóng người, bình tĩnh dừng lại ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn giật mình tới cực điểm, cái này ngay cả suất liên tục phát hiện mấy màn, làm cho hắn có chút không biết tận đáy là thế nào. "Ngươi, ngươi, ngươi là?" Lâm Nhất Trần nói tới nói lui, đều kết ba lên. Tiểu Hữu, không cần thần chương, những thứ này chúng ta không cần nói thêm, hiện tại đem tháp này hộ thu, mới là then chốt không phải sao?" Cái kia đạo quang ảnh bên trong lại truyền tới tiếng người. Nghe được quang ảnh kia bên trong người nói như vậy, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là gật đầu, sau đó nói ra, "Ừm, tháp hồn, nơi đây thật sự có tháp hồn sao?" Lâm Nhất Trần mình cũng là không thể tin được, mình có thể tìm được tháp hồn. Đối với, "Tiểu Hữu, ở trước mặt ngươi đạo kia bạch sắc quang ảnh chính là chỗ này tháp hồn, ngươi rất may mắn à, Thanh âm kia vang lên. Nghe âm kia ấm áp mà mạnh mẽ, làm cho Lâm Nhất Trần cảm động. Ngươi trực tiếp đi thu cái kia tháp hồn, những thứ khác ta giúp người, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, hiểu chưa?" Quang ảnh kia bên trong người nói. Lâm Nhất trầm trọng gật đầu, sau đó nói ra, "Minh bạch." Theo đạo nhân kia tiếng liên lặng, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, sau đó cái kia chu vi áp lực cường đại bị cái kia bạch quang bao phủ, mà ở bạch quang bao phủ phía dưới, nhưng cái này áp lực đều là từng tốc từng tốc biến mất. Mà cũng chính là thừa dịp lúc này, Lâm Nhất Trần xuất thủ, lúc này chỉ thấy Lâm Nhất Trần cả người bên trên bạo khởi từng đạo thanh quang chi điện, lập tức Lâm Nhất Trần đại thủ liền hướng trước đó phương ánh sáng màu trắng ảnh bắt đi. Lâm Nhất Trần bàn tay nhẹ nhàng rung lên, đang muốn nắm chặt hướng cái kia pháp hồn quang ảnh, đột nhiên cũng là phát một, cái kia đạo quang ảnh lượn lên, dĩ nhiên là thay đổi phương hướng, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có bắt được. "Nhanh, ta nhanh chi chỉ không nổi, ta quang ảnh vừa tiêu tán, chúng ta liền thất bại." Đạo nhân kia tiếng lần nữa chuyển đến, nghe thế vậy thanh âm, Lâm Nhất Trần càng là bối rối. Lập tức cũng không chiếu cố được rất nhiều, toàn thân tất cả lực lượng cùng nhau tuôn ra, cái kia bạch sắc quang ảnh tránh cũng không có chỗ trốn, mà phóng ra áp lực cũng là hoàn toàn cũng bị quang ảnh kia người ép xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Nhất Trần bàn tay huy động, nắm thật chặt cái kia đạo quang ảnh. Sau đó tâm linh không gian kích động, hấp thu vào. Mà theo như vậy tháp hồn bị thu phục, cái kia vốn là sung mãn đâm cả tầng lầu áp lực cường đại cũng là từng tấc từng tấc biến mất. Mà cái kia đạo quang ảnh người ở trước ngực của hắn cũng là xuất hiện một chỉ bạch hạc, con kia bạch hạc nhẹ nhàng run run cánh, đa tạ tiền bối tương trợ. Lâm Nhất Trần hướng về phía người nọ thi lễ một cái. "Đều là duyên phận ngươi không cần cảm tạ ta." Quang ảnh kia người cũng là nói rằng, "Không biết tiền bối rốt cuộc là ai?" Lâm Nhất Trần đối với thân phận của người này hết sức tò mò. Người nọ cũng là mỉm cười, sau đó nói ra Có một ngày ngươi sẽ biết, chỉ là không phải hiện tại, chờ ngươi đầy đủ cường đại ngày nào đó à. Nói xong cái kia đạo quang ảnh người, một chút xíu tiêu thất, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào Lâm Nhất Trần trong đầu. Chương 465. Không chút do dự. Chương 465. Không chút do dự. Lâm Nhất Trần giật mình tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Đây đều là cái gì ạ? Lâm Nhất Trần khổ sở cười, đi ra cái kia tháp hồn chi cửa đi ra tháp hồn chi phía sau cửa, Lâm Nhất Trần mới phát hiện, chu vi cái kia cường đại uy áp đã là biến mất vô ảnh vô tung, lập tức hắn liền hướng cái kia lầu 6 nhìn đi. Sau đó không chút do dự đi tới. Bên trên lầu 6 có một tấm đá xanh bàn lớn, tại cái kia bản lớn tứ diện có 4 cái ghế, Nhiên lại trầm lâu, mặt trên đã rơi đầy bụi. Mà ở cái kia trên bàn đá cũng là không có vật gì, Lâm Nhất Trần hơi quét mắt liếc mắt nơi này bố trí cũng cùng, khung, cũng là không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Mà ở cái kia bàn đá trong lúc đó, cũng là có một cái lỗ thủng, chỉ có điểm này, làm cho Lâm Nhất Trần thoạt nhìn lên, có chút kỳ quái, chỉ là cái kia kỳ quái cũng không có đến đặc biệt tình trạng. Thách động xuất hiện ở cái kia bàn đá chính trung ương, hình thành một cái lỗ nhỏ, hướng về phía dưới bản đá kéo dài, Lâm Nhất Trần chậm rãi tay nắm vào. Nhưng là tay kia mới vừa vói vào đi lúc, cũng là đột nhiên ông một tiếng, sau đó cả người đều bị đẩy lui hết mấy bước. Lâm Nhất Trần có chút kinh ngạc, có chút không nghi tới, cái kia trong thành động, dĩ nhiên là có lớn như vậy một loại lực lượng, thật đúng là làm cho hắn cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng là cũng chỉ là kỳ quái mà thôi. Cảm thấy kỳ quái, Lâm Nhất Trần lần nữa đi tới chỗ kia, đó là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn đằng trước xem, phía sau nhìn, cũng là phát hiện lỗ thủng kia nhìn như chỉ có một bàn cao, kỳ thực tại hắn, cái kia trong không gian, cũng là tràn đầy chớ để ý có từng của một thập phần quỷ dị lượng, tại cái kia trong bàn đá lặng lẽ sinh ra. Lâm Nhất Trần trái lo phải nghĩ, đều là không nghĩ ra, lỗ thủng kia rốt cuộc là dùng tới làm gì, lập tức cũng là rất bất đắc dĩ, trừ cái này một cái phát hiện ở ngoài, hắn thật sự là không có phát hiện gì khác lạ, không, có phát hiện, hắn chỉ có thể là rời đi nơi này. Lâm Nhất Trần đã nghiêng đầu, chuẩn bị xuống lầu, có thể, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được ông một tiếng, hắn theo bản năng trở về quay đầu, nhưng là không, có phát hiện cái gì. Lần nữa quay đầu, cũng là phát hiện, cửa thang lầu kia đã là hoàn toàn cũng bị che lại, không phải sáng là bị che lại, hơn nữa lúc này còn có từng đạo không gì sánh được ánh sáng chói mắt hoa đang không ngừng chớp động. Lâm Nhất Trần bị trước mắt một màn này, làm cho có chút không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bây giờ là muốn đi cũng không đi được, cái kia nếu là đi cũng không đi được, Lâm Nhất Trần ánh mắt lần nữa cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh sự vật. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ở Lâm Nhất Trần lần này quan sát phía dưới, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, cái kia ánh sáng chói mắt hoa, dĩ nhiên là từ cái kia trong lỗ thủng dâng lên tới. Lúc này cái kia từng mảnh một quang hoa ở trước mặt của hắn chớp động, mà ở cái kia chớp động trong lúc đó, cũng là có một cô kinh người lực lượng bổ đâm vào mảnh này không gian thu hẹp bên trong. Lâm Nhất Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lỗ thủng tia chớp, nhưng là tại hắn đinh trước phía dưới cũng là phát hiện, cái kia trong lỗ thủng đột nhiên chuyển đến ông minh chi thanh, mà tiếp lấy đột nhiên thì có một cổ cường đại lực lượng tập kích cuốn tới đem Lâm Nhất Trần cả người cuốn lại, mà cái không gian này lúc này đã là bị bao khỏa ở tại một loại thần kỳ màn ảnh bên trong, màn ảnh bên trong là một cái thế giới, mà cái kia màn ảnh ở ngoài nhưng lại như là cùng là bình thường. Màn ảnh chi lực rất là mạnh mẽ, cứ việc cái loại này lực lượng thập phần cường hãn đem Lâm Nhất Trần cuốn lại, tới lui vung vẩy, nhưng là cái kia màn ảnh cũng là không có một tấc vỡ tan, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là kinh ngạc. Chương 466 Thành hình. Chương 466 Thành hình. "Thật là mạnh bảo hộ bình chúng a." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt ở bừng tim nói rằng. Mà hắn những lời này mới vừa ở trong lòng nói xong lúc, liền thấy cái kia trong lỗ thủng lóe lên. Sau đó một đạo cường đại lực lượng thành hình, từ từ gắn kết thành một cái vòng tròn trụ chi hình, chiều dài 3 trượng, to đến một trượng, không gì sánh được không ác hướng về Lâm Nhất Trần đập tới. Lâm Nhất Trần đây chính là không ăn nổi a, hắn tự nhiên là có thể thấy được tại cái kia ánh sáng bên trên, tựa hồ là hàm chứa không gì sánh được cường đại lượng. Lập tức Lâm Nhất Trần muốn tránh. Nhưng là mới phát hiện, hắn lúc này đã là vô lực lại tránh, cái kia hình tròn to lớn kia trụ, nặng nghề đánh vào trên người Lâm Nhất Trần. Mà đang ở viên kia trụ đánh vào trên người Lâm Nhất Trần lúc, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy, tựa hồ là có một tòa nặng có vạn cân đại sơn đánh vào trên người của hắn, lập tức, Lâm Nhất Trần toàn thân thống khổ không chịu đổi, một ngụm máu tươi liền phương ra. Mà đang ở máu tươi kia thổ sau khi đi ra, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện mình người thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi lớp nhẹ rất nhiều, mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện phát viên kia hình đại trụ, hóa thành từng đạo quang ảnh đối với cùng với chính mình phi pháp mà đến. Lâm Nhất Trần trên giới chính phi, thân thể như cùng là yến tử mở dạng, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong, tới lui toán loạn, viên kia trụ trì hình, thủy chung là đi theo hắn, nhưng là không cách nào bắt chúng hắn. Cái này luôn chạy cũng không phải biện pháp thay. Lâm Nhất Trần cũng là ở buồng tim nói rằng, hắn tự nhiên là biết nói như vậy không phải một cái biện pháp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhất Trần cũng là không có biện pháp khác. Lâm Nhất Trần chọn chạy rồi nửa giờ, viên kia trụ trì hình là ước chừng tặng nửa giờ, lập tức Lâm Nhất Trần liền không muốn chạy. Ta là chạy hết nỗi rồi." Lâm Nhất Trần thở hổn hển nói rằng. Lập tức Lâm Nhất Trần liền đứng ở nơi đó. To lớn kia hình trụ khí độ lại một lần nữa thẳng tắp đánh vào trên người của hắn, khí tức cường đại, chấn Lâm Nhất Trần có chút không chịu nổi. Đây là Tháp Lực. Đang ở Lâm Nhất Trần cảm giác được có chút không chịu được thời điểm, cũng là đột nhiên có một giọng nói vang lên. Thanh âm này Lâm Nhất Trần tự nhiên là hết sức quen thuộc, chính là Quang Ảnh kia bên trong nhân vật thần bí. "A, đây chính là Tháp Lực sao?" Lâm Nhất Trần nhịn đau khẩu hỏi. "Muốn thu phục Tháp Lực, phải dùng Tháp hồn." Thanh âm kia cũng là nói rằng. "A?" Lâm Nhất Trần hơi có chút giật mình, thật sự là không nghĩ tới, muốn tu phục Tháp này lực, còn cần dùng Tháp hồn. Thanh âm nói xong câu đó sau đó Liên không thèm nói, nhắc, lại, chờ mặc. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, tâm linh không gian khế động, cái kia cường đại tháp hồn xuất hiện ở mà đang ở cái kia tháp hồn lúc xuất hiện, một đạo bạch sắc quang mang, đem cái kia tháp hồn bao vây lấy. Mà lúc này cái kia tháp hồn cũng là hình thành một tòa có cao 3 mét tiểu tháp, mà ở cái kia tiểu tháp quanh thân có từng đạo xương trắng toát ra. Mà ở cái kia tháp hồn lúc xuất hiện, cái kia chu vi cường đại tháp lực, dĩ nhiên là bắt đầu lấy một loại thập phần tốc độ nhanh hướng về phía tiểu tháp bên trong phi phát đi. Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn nơi đó, đều có chút lây cái này, cái này cũng quá nhanh trong nháy mắt, Lâm Nhất Trần liền phát hiện Cái kia tất cả tháp lực đều là bị hút vào đến đó tiểu tháp bên trong, sau đó, cái này trong không gian quang dân bình tự động tiêu thất, mà ở toàn bộ sau khi biến mất, Lâm Nhất Trần liền đem cái kia tiểu tháp hấp thu được tâm linh không gian. Tháp này hồn cùng tháp lực đều ở ta nơi này, cái kia lầu 7 bên trên, đến cùng đều có thứ gì ạ? Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Chương 467, chờ đợi. Chương 467, chờ đợi. Lập tức Lâm Nhất Trần hướng về kia lầu 7 nhìn thoáng qua, sau đó liền hướng phía dưới đi đi, hắn vừa nghĩ, cái kia Lâm Điệu cùng Lâm Thiên vẫn còn ở phía dưới cùng đợi, hắn chuyến đi này Từ năm tầng đến lầu 6, cũng là có chừng 2 canh giờ, hai người kia chắc là gấp gáp. "Uy, hai người các ngươi còn ra Lâm Nhất Trần đi tới trước mặt hai người nói rằng. Hai người đột nhiên quay đầu, chứng kiến Lâm Nhất Trần liền ra hiện tại trước mặt hai người. "Đại ca, người rốt cuộc xem như là tôi à?" Lâm Điệu nhìn lấy cái kia Lâm Nhất Trần, sau đó nói, "Ân, đã trở về." Lâm Nhất Trần khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Làm sao rồi, thành công không?" Lâm Thiên hỏi. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói ra, "Đương nhiên là thành công." Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Lâm Điệu cùng Lâm Thiên cũng là hết sức vui vẻ. Vậy bây giờ chúng ta làm những thứ gì ạ?" Lâm Địa cũng là nói rằng, "Ta ở 5 tầng chiếm được tháp hồn, ở lầu 6 chiếm được tháp lực, lầu 7 ta còn không có đi, cái kia năm, 6 lầu UI áp đã là bị phá, hiện tại chúng ta cùng đi lầu 7, nhìn có vật gì không có." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, hai người cũng là trước sau gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó ba người liền cùng nhau hướng về lầu 7 đi đi. Ba người không có đi bao lâu thời gian, sau đó liền đi tới lầu 7, liền thấy cái kia lầu 7 bên trên, chỉ có một gian phòng nhỏ, mà ở cái kia trong phòng nhỏ là cái gì, cũng không biết được. Đại ca Lâu 7 là đến rồi nhưng khi nhìn tự hồn là chỉ có một cái căn phòng nhỏ A Lâm địa cũng là nói rằng mà ở Lâm địa nói câu nói này thời điểm Lâm nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là chứng kiến ở phía trước của bọn hắn có một cái cửa nhỏ mà e rằng đẩy ra cánh cửa nhóm sau đó bọn họ liền có thể rời đi nơi đây đại ca đi thôi e rằng đẩy cửa ra nhóm chúng ta có thể đi ra Lâm Thiên cũng là hỏi Lâm nhất Trần sai bước hướng về kia cửa đi đi đi tới cái kia môn phía trước Lâm nhất Trần dùng sức đẩy cũng là không có đẩy ra nhìn đến không có để ra Lâm nhất Trần hơi kinh hãi thật đúng là hăng hả A Lâm địa chứng kiến Lâm nhất Trần không có để ra Lập tức liền nói, Lâm Địa sau khi nói xong, liền hướng đại môn kia đi đi. "Đại ca, muốn không ta tới?" Lâm Điệu tùy tiện cầu thả nói rằng. "Tốt, ngươi tới." Lâm Nhất trầm nói, hướng về một bên đi ra, mà cái kia Lâm Địa cũng là sải bước một bước, sau đó giậm phi liền gào thét mà ra. Thẳng tắp đánh vào cái kia trên cửa, tuy nhiên lại là không có phản ứng chút nào. Lâm Địa hơi có chút giật mình, không nghĩ tới, mảnh liệt như vậy một kích, đối với cái kia môn cũng là không có một tia phản ứng, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Cửa nhỏ thật đúng là không rỗng với. Lâm Điệu thập phần khiếp sợ nói rằng, Mà ở Lâm Địa nói xong câu đó sau đó, Lâm Thiên cũng là hướng về kia cửa đi đi. "Để cho ta thử xem a." Lâm Thiên cũng là nói rằng. Lâm Thiên nói xong lúc, Lâm Điệu liền lui sang một bên, mà ở Lâm Điệu thối lui đến một bên lúc, cái kia Lâm Thiên cũng là có bạch sắc điện quang tại cái kia giữa ngón tay chớp động, mà ở cái này chấp động trong lúc đó cũng là hướng về kia đại môn đánh đi. Cường đại thanh âm quanh quẩn ở lầu 7, toàn bộ không gian một mảnh ớn ngượng. Mà cứ việc là như thế, đại môn kia vẫn là không có có phản ứng chút nào. Cửa thật đúng là không giống tầm thường, "Đại ca, ta không mở ra, xem ra chỉ có thể là nhìn ngươi." Lâm cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần hơi có chút giật mình, Lâm Thiên năng lượng hắn tự nhiên là rất rõ ràng, hắn còn rất nghi hoặc. Chương 468, không giống tầm thường. Chương 468, không giống tầm thường đó là ở trình độ nhất định bên trên môn thắng hắn. Cái này môn bị Lâm Địa cùng Lâm Thiên trước sau một kích, đều là không có đánh ra, xem ra thật là có chút không giống tầm thường. Lâm Nhất Trần hơi mở ra, sau đó hướng về phía Lâm Thiên cùng Lâm Địa khoát tay hào nói ra, "Ta tới thử xem." Lâm Địa cùng Lâm Thiên hơi lui về phía sau hai bước, sau đó ánh mắt kia thì nhìn hướng về phía Lâm Nhất Trần. Lúc này chỉ thấy Lâm Nhất Trần dựa ngón tay có hai luồn nhàn nhạt kia sáng đang nhấc dậy. mà ở cái kia kia sáng chấp động trong lúc đó có một cô hết sức kỳ lạ lực lượng, đạm nhiên mà ra, chính là cái kia thanh sắc quang điện cùng hấp vụ, hai cổ lực lượng chui ra, thẳng tắp đánh về phía đại môn kia, nhưng là cứ việc cái kia lực lượng hết sức tường hám, nhưng là vẫn là không có phản ứng chút nào. Lâm Nhất Trần hơi mẩn ra, không nghĩ tới, cái kia môn như vậy cứng rắn, thật đúng là làm cho hắn có chút nhớ nhung không đến. Ai nha, cứng như thế. Lâm Nhất Trần lui về phía sau ra một bước, nhưng lại dối trí hít một khẩu khí, sau đó nói, đại ca, không có sao chứ? Lâm nói ra. Lâm Nhất Trần lắc đầu ta, nói ra, không có Đại ca kia, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào hả? Lâm Thiên cũng là hỏi. Lâm Nhất Trần nghe nói như thế, sau đó hơi trầm tư một hồi, trực tiếp nói ra, "Xem ra, chỉ có thể là dùng tháp lực đem cánh cửa nhóm mở ra." Lâm Nhất Trần nói rằng những lời này, liền hướng về phía Lâm Thiên hai người phất phắt tay, để cho hai người lưu lại, mà ở hai người lưu lại trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là tâm linh không gian khế động, sau đó vậy có cao một thước tiểu tháp liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Tại cái kia tiểu tháp xuất hiện sau đó, liền từ trong tháp đó đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc tia sáng, bạch sắc tia sáng bắn tới cái kia trên cửa phía sau. Đại môn kia dĩ nhiên là hơi một trận chấn động, sau đó chậm rãi mở ra. Mà ở đạo kia đại môn mở ra lúc, Lâm Nhất Trần ba người liền trận mắt hốc mồm. Chỉ thấy cái kia bên ngoài cửa chính cũng là khác một cái thiên địa, mà vùng thế giới kia dĩ nhiên là đầy đất hoang vu chi thảo, xa xa liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Ông trời của ta, à, đây là địa phương nào à, Tại sao không có một điểm muốn đi hắc ý giúp tích bộ dạng à, Lâm địa cũng là nói rằng. Mà ở Lâm địa nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần liền hướng một mảnh kia hoang vu chi địa nhìn đi. Đi thôi. Lâm Thiên cũng là nhìn thoáng qua, sau đó nói, "Đúng vậy, đều đi tới đây." Chúng ta trả lại sao? Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Đương nhiên không trở về, ngốc từ mới, chỉ có, trở về, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Lâm Địa cũng là nói rằng. Lâm Địa sau khi nói xong, cũng làm mỉm cười, sau đó liền hướng phía dưới đi tới. Lúc này ở ba người trước mặt là một cái có chừng hơn 300 thước bậc thang, Lâm Địa đi ở phía trước nhất, vội vội vàng vàng về phía trước đi đi. Ba người đi xuống bậc thang lúc, liền tiến vào cái kia không gì sánh được hoang vu của chúng bên trong. Những cái này bùi có có chừng cao 3-4 thước, nhóm 3 người ở trong đó, hầu như bên trên thì nhìn không đến phía trước Ba người ở nơi này dạng một loại rủi tình huống, thẳng tóc về phía trước xuất phát, bọn họ ước chừng đi ba ngày mới đi ra khỏi mảnh này hoang vu bụi cỏ, mà đi ra bụi cỏ sau đó, ba người liền thấy một mảnh rất sâu sơn mạch. Mà ở dãy núi kia ở chỗ sâu trong, cũng là lộ ra một cỗ trùng thiên một dạng cường đại khí tức, cảm giác được cái kia một cỗ khí tức cường đại, Lâm Nhất Trần cũng biết tại cái kia sơn mạch ở chỗ sâu trong, có lẽ có lấy một cái cự đại thành điện. Cái kia sâu trong núi lớn, thật là mạnh một cỗ khí tức Lâm Điệu cũng là nói rằng. Mà ở Lâm Điệu sau khi nói xong, Lâm Thiên cũng là hơi thở dài một khẩu khí nói ra. Nhưng là thật là xa a, chương 469. Giờ khóc giờ cười. Chương 469, giờ khóc giờ cười. Lâm Nhất Trần nghe được Lâm Thiên nói như vậy, cũng là khép cười một tiếng, sau đó nói ra, "Xa cũng tốt thử xem chân của chúng ta là a." Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Thiên cùng Lâm Địa đều là cười khổ không phải. Lập tức ba người, cũng có thể gọi là nói là đi cả ngày lẫn đêm, hướng về kia sâu trong núi lớn mà đi. Mấy ngày liên tiếp, Lâm Nhất Trần đám ba người trên đường đi, đến nói là rất ít nói, thành thạo đến ngày thứ 7 lúc, Lâm Nhất Trần ba người liền thấy cái kia thành điện tựa hồ là cách bọn họ càng ngày càng gần. bởi vì cổ khí tức kia đã là càng ngày càng lớn mạnh. Xem ra chúng ta sắp tới. Lâm Nhất Trần Đạm nhiên nhìn thoáng qua phía trước, sau đó nói: "Đúng vậy, chúng ta đã càng ngày càng tiếp cận cái kia thành điện." Lâm Thiên cũng là nói rằng, mà ở Lâm Thiên nói xong câu đó sau đó, Lâm Địa cũng là nhìn một cái, sau đó nói ra: "Nói như vậy, xem ra ngày mai chúng ta có thể đến, đến rồi. Không kém bao nhiêu đâu." Lâm Thiên cũng là nói rằng: "Chúng ta đây đi nhanh đi." Lâm Địa là một nhịn không được tính tình, không muốn ở cái này trong núi lớn nhiều rừng một ngày. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nhất Trần ba người liền đi tới cái kia thành điện phía trước. Mặc dù nói là ngăn cách lấy khoảng cách thật xa, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm nhận được, trong lúc này thành điện có một cô không hề kém phi thức, mà cổ khí tức kia cũng là hết sức cường đại, phòng chừng cái kia thành điện cao thủ cũng là như Mây nhiều A3 người lúc này lẳng lặng đứng ở một chỗ trên thềm đài, đứng xa xa nhìn cái kia thành điện. Cái kia thành điện lúc này cách ba người có hơn 300m, ba người có thể ở trong nháy mắt đi tới cái kia thành điện, nhưng là lúc này ba người chỉ là đứng xa xa nhìn, không nói gì, ánh mắt của bọn họ chi sung mãn đâm một loại cảnh giới, bởi vì cái kia trong thành truyền đến một cú không gì sánh được cường đại sắp xếp đâm chi lực. mà chứng kiến cái kia không gì sánh được cường đại sắp xếp đâm chí lực, ba người đều là giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng là biết, nếu như là cứng lại lời nói, là cảm thấy vào không được cái kia trong thành, hiện tại chỉ có thể là trước quan sát một phen, những thứ khác sau này hay nói, bằng không, có thể làm sao rồi à? Đại ca, chúng ta vào hay là không vào a? Lâm Điệu nhìn một chút Lâm Nhất Trần sau đó nói, chúng ta trước quan sát một phen, sau đó sẽ nói. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, liền lâm vào trầm mặc. Chứng kiến Lâm Nhất Trần trầm mặc, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu cũng là không nói lời nào. Sau đó Lâm Nhất Trần liền lặng lặng ngồi ở cái kia trên thạch đài, sau đó lặng lặng thổ nạp, mà ở cái kia thổ nạp trong lúc đó, nàng trên thân thể, dĩ nhiên là trong mơ hồ có từng đạo điện lưu đang nhấp nháy, mà ở cái kia chớp động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần năng lượng hiện lộ không thể nghi ngờ. Sau đó Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là ngồi xuống, mà ở hai người sau khi ngồi xuống, cũng là bắt đầu bọn họ tinh tu Ba người như vậy cũng là ước chừng tinh tu một ngày, sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở mắt, mà đang ở Lâm Nhất Trần mở mắt lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là ở sau đó mở mắt. Chúng ta hẳn là xuất phát. Lâm Nhất Trần chỉ là đạm nhiên vô cùng nói rằng, Mạc Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, liền hướng cái kia thành điện trong lúc đó đi đi. Lâm Địa còn tới không vội hỏi, Lâm Nhất Trần làm sao lại chọn ở hôm nay xuất phát, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần cũng là về phía trước đi. Lâm Thiên cùng Lâm Địa chỉ có thể là đi theo thật sát. Làm Lâm Nhất Trần đi tới cái kia thành điện lúc, cũng là chứng kiến cái kia thành điện đại môn thật chạm nhắm, mà ở cái kia trên thành tường, lúc này lại là đứng hai người. Hai người lưng hổ hoàn thắt lưng, khí tức toàn thân cổ động, cảnh giới kia dĩ nhiên là ở xuyên thủng cảnh, điểm này thật sự là đem Lâm Nhất Trần cho sợ lấy. Chương 470. Rất giỏi. Chương 470, rất giỏi. Một cái nho nhỏ người giữ cửa dĩ nhiên cũng làm như vậy rất cao, cái kia thủ thành người, chắc là bao nhiêu rất giỏi à, cái kia trên thành hai người khí tức cũng là không kém ba. Lâm Thiên nhìn lấy phía trên hai người kia, sau đó nói: "Mà lúc này, hiển nhiên cái kia phía trên hai người cũng là phát hiện dưới thành ba người." Lớn một người phương nào, tự tiện xông vào nơi đây. Cái kia trên đầu tường bên trái người kêu lên: "Hãy xưng tên ra." Phía bên phải người kia nói: "Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra: "Lâm Nhất Trần." Lâm đại gia, Lâm Điệp. Lâm Điệp miệng hướng về phía trên đầu tường hai người nói rằng: "Lâm Thiên." Lâm Thiên lạnh nhạt nói: Nghe được ba người nói như vậy, cái kia trên đầu từ người cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới ba người này vẫn thật là là nói lên tính danh. Phó Thành Vân, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cái kia ba tiểu tử là ai hả? Bên trái người kia nói, Diệp Tần, ta xem ba người kia khí tức toàn thân phóng ra ngoài, chắc là ở thực lực của chúng ta bên trên, ngươi nhanh đi đem chuyện này nói cho Linh Phong đội trưởng. Phó Thành Vân cũng là nói rằng, Tại sao là ta? Phó Thành Vân, ngươi đi không được được không? Diệp Tân cũng là nói rằng, Vì sao không phải ngươi a, ta lớn hơn ngươi, ta là đại ca. Phó Thành Vân cũng là nói rằng, A, thật sao? Diệp Tần vẫn ra, sau đó trắng phó Thành Vân liếc mắt. "Nhanh đi." Phó Thành Vân nói lần nữa. "Không đi, muốn đi ngươi đi, ta ở chỗ này nhìn lấy cái này ba tiểu tử." Diệp Tân cũng là nói rằng, "Ngươi đến cùng có đi không?" Nói, cái kia Phó Thành Vân cũng là nổi giận đứng lên. Diệp Tần chứng kiến Phó Thành Vân dường như là tức giận, lập tức nói ra, "Tốt lắm, tốt lắm, ta đi còn không được." Nói xong, Diệp Tần liền hướng cái kia Linh Phong Trố đi. Linh Phong Chỗ, là một chỗ rời tường rất gần địa phương, làm chạy đến Linh Phong gian nhà lúc, liền lớn tiếng kêu lên, "Đội trưởng, không xong, dưới thành tới 3 tiểu tử." Cái kia trong phòng cũng là không có chuyển đến tiếng âm. Nghe được trong phòng không có trả lời, cái kia Diệp Tần mà bắt đầu lần nữa kêu lên, tiếp hai lượng bà kêu hai tiếng. Kêu là cái gì a, cái gì ngạc nhiên. Đột nhiên liền thấy cái kia linh phong quần áo xốc xếch đi ra. Đội trưởng a, dưới thành tới 3 tiểu tử, lai giả bất thiện. Diệp Tần cũng là nói rằng, không phải ba người sao? Ngươi cùng trả Mây thành đừng để bọn hắn vào không phải thành. Cái kia linh phong cũng là nói rằng, a. Diệp Tần khẽ lên tiếng. Gió tử, ngươi tên hôn lần này, như thế nào còn không tiến vào? Mà đang ở Diệp Tần chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên liền chuyển đến thanh âm một nữ nhân. Tốt lắm, tốt lắm đã tới rồi, ngươi mau cút, mau cốt, đừng ảnh hưởng lao tử chuyện tốt." Linh Phong làm mắng hai câu, sau đó liền hướng trong phòng đi đi. Diệp Tần hơi mở ra, sau đó quay đầu, hướng về kia tưởng thành đi đi. "Trả lại cho ta đùa giỡn Phong Lưu à, sắc Lang chính là sắc Lang, có cái tiểu tình nhân thì ngon, còn đội trưởng đâu? Cái kia mặt hồng hào cũng thật là, còn câu đạt được Linh Phong nơi này." Diệp Tần vừa đi, bên âm trầm nói, làm Trả Mây thành chứng kiến Diệp Tần một mình đã đi tới sau đó, liền mắng, "Linh Phong đội trưởng, làm sao ngươi tự mình đến đến rồi? Ai đừng nói nữa." Linh Phong tên kia đang cùng mặt hồng hào ở hừng đầu. Diệp Tần cũng là nói rằng: À, tên kia vẫn là Phong Lưu thành tính, tính tình này, làm đội trưởng sao được à? Trả Mây Thành cũng là nói rằng: "Vậy kế tiếp, phía dưới kia ba người chúng ta làm sao đối phó a?" Diệp Tần cũng là hỏi. Chương 471. Đạm Nhiên không gì xảy được. Chương 471, Đạm Nhiên không gì xảy được. Chúng ta đây không để ý tới bọn họ không phải là." Trả Mây Thành cũng là nói rằng: "Được rồi, bất quá chúng ta vẫn là khuyên bọn họ ly khai a." Diệp Tần cũng là nói rằng. Lập tức hai người liền nghiêng đầu, sau đó hướng về phía lâm nhất Trần ba người nói ra: "Ngươi, ta nói các ngươi là ai, mau mau rời đi nơi này." Lâm Nhất Trần ngẩng đầu lên nhìn một chút, cái kia Diệp Tần cũng là nói ra, "Mở cửa ra, chúng ta muốn đi vào." "Các ngươi muốn tìm ai hả? Trạm Mây Thành cũng là nói rằng, "Ta tìm Tàn Sát Hổ." Lâm Nhất Trần Đạm nhiên vô cùng nói rằng, "Tàn Sát Hổ, là chúng ta vai Vũ Điện Tàn Sát Hổ sao?" Người nọ cũng là hỏi." "Đối với, chính là Bại Vũ Điện Tàn Sát Hổ." Lâm Nhất Trần nói lần nữa, "Cái kia xin lỗi, ngươi không thể đi vào, bởi vì không có bang chủ hạ mệnh lệnh ngươi không thể đi vào, ta chỉ không rõ, ngươi là như thế nào đi vào à?" Diệp Tần cũng là nói rằng, Như thế nào đi vào, ta cho ngươi biết, xông vào, thanh xả xả điện đã bị chúng ta phá hủy, huyết vân điện cũng là chúng ta xông vào. Tiếp theo ngươi nên nhóm cái này, gọi cái gì điện? Lâm Điệu nói xong cũng ngẩn đầu lên hướng về kia phía trên nhìn đi, cũng là phát hiện, cái kia phía trên chính là viết ba chữ, Oai Vũ điện. Đối với, đối với, kế tiếp chính là các ngươi ngoài Vũ điện. Lâm Điệu nói tiếp. Nghe được Lâm Điệu nói như vậy, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người lúc này cũng là mới, chỉ có chú ý tới tại cái kia trên thành tượng, cũng là sâu đậm, có khắc ba chữ to, Oai Vũ điện. Nguyên lai, like, tàn sát hổ liền trong thành này à? Lâm Thiên lẩm bẩm nói. rốt cuộc là tìm được. Lâm Nhất Trần trong lòng cái loại này hưng phấn có thể tưởng tượng được. Lâm Điệu nghe được hai người nói chuyện, biết là tìm được bí tủ, lại là có cái nhưng đánh, nhưng lại có thể báo thăm cửu, cặp mắt kia lập tức đỏ lên. "Nhanh, đem các ngươi cái gì đó tàn sát hổ cho ta gọi ra, không phải vậy, ta liền phá thành." Lâm Điệu lớn cổ họng kêu lên. Nghe Lâm Điệu lớn như vậy tiếng kêu lên, cái kia Trả Mây thành nhưng chỉ là cười cười, sau đó nói ra, "Ngươi hay là tôi đi, mau mau rời đi nơi này à, nơi đây không chào đón các ngươi." Dựa vào, không chào đón chúng ta, chúng ta liền đánh đi lên, ta xem các ngươi có hoang hay không. Lâm Điệu Thần tình hết sức phẫn nộ. "Đem các ngươi thành chủ gọi tới à, các ngươi không phải là đối thủ, ta để trước hai người các ngươi đi, sau một tiếng, tìm không thấy người đến, chúng ta liền phá thành mà vào." Lâm Nhất trần hướng về phía hai người kia lớn tiếng nói. Hai người nhìn một cái chiến trận kia cũng không giống là giả, hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền hướng cái kia ở chỗ sâu trong đi đi. "Ta nói, Trạm Mây Thành, ngươi nhìn ba tiểu tử, rốt cuộc là người nào, bọn họ tìm tán sát hộ thành chủ làm cái gì ạ?" Diệp Tân cũng là hỏi. "Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta." Trạm Mây cũng là khổ gương mặt nói rằng, ngươi nói cái này nửa đêm canh ba" Vốn đang cho rằng ngày hôm nay không có chuyện gì phát sinh, nhưng là cái này đến tốt, tới ba cái gia hỏa, ta chỉ sợ dĩ không có độc thủ, là ta xem ba tên kia tựa hồ cũng là thật không đơn giản bộ dạng, bọn họ cảnh giới thấp nhất ta xem đều là ở xuyên tầng nhân cảnh đỉnh phong a, e rằng còn không đến, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Tân cũng là nói rằng, nhưng là ngươi vừa rồi không phải cũng nói, Linh Phong đội trưởng kia hắn mặc kệ sao? Trạm Mây Thành cũng là nói rằng, nhưng là lúc này, hắn mặc kệ cũng không được a, ba người bọn họ muốn thực sự là xông vào, chúng ta nhưng làm sao bây giờ, ta cũng không muốn chết. Diệp Tần cũng là nói rằng người nói cũng phải, chỉ là tiểu tử kia giờ khắc này người không phải nói đang cùng mặt hồng áo thân thiết, chúng ta đi qua, hắn nhất định phải mắng to chúng ta một trận a, trả Mây Thành cũng là nói rằng. Chương 472, sát nhân như ma. Chương 472, sát nhân như ma. Nhưng là nếu như không đi, cửa thành bị phá, thành chủ sẽ giết chúng ta, tuy là một hạng, đồ bưu nhị thành chủ đối với chúng ta coi như có thể, nhưng là cái kia tàn sát hổ, cũng là biết đến, đó là giết người như ngóe ra hỏa. Diệp Tân cũng là nói rằng, ngược lại chúng ta còn có một giờ, chúng ta trước hết chờ, các loại, hơn nửa canh giờ. E rằng bọn họ sống chuyện, đến lúc đó Linh phòng cũng không sinh khí, không phải sao. Trả Mây Thành cũng là nói rằng, cái này chú ý không sai, đi, đi, đi, đi trước ta nơi nào, ta còn có rượu cất dấu, chúng ta trước tiểu hướng hai miệng, sau đó sẽ đi vậy không muộn à, Diệp Tần cũng là nói rằng. Người tiểu tử này, nguyên lai còn cất dấu hảo tử A, sớm nên lấy ra. Phó Thành Vân nói rằng, nói hai người một trước một sau liền hướng một chỗ đi đi, sau đó thân ảnh càng kéo càng dài, từ từ tiêu thất. Ta nói, đại ca, ngươi cho hắn một giờ, có phải hay không thời gian quá dài? Lâm Địa vừa nghĩ tới, Trước đây cái kia tàn sát hổ ra tay với bọn họ chính là cái kia hung tàn, hiện tại liền muốn tìm tới đi vào với cái kia tàn sát hổ. Vạn sự không gấp được, càng là đến lúc này, chúng ta càng là phải tinh táo, cho hắn một giờ, cũng là chúng ta nghĩ biện pháp một giờ, tàn sát hổ rất mạnh, trước đây cảnh giới của hắn liền tại xuyên tung địa cảnh, hiện tại chắc là lợi hại hơn, hơn nữa người nơi này dường như cũng là rất nhiều, chúng ta muốn thực sự là đánh nhau phần thắng cũng không lớn à, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Đúng vậy, Tam Đệ, bây giờ không phải là lúc gấp, chúng ta vẫn là thật tốt nghĩ một chút biện pháp à. Lâm Thiên cũng là nói nói. Vân vân các loại, hay là chờ Có cái gì a, có phải hay không các người sợ? Lần này ngoài ngoài ý muốn là Lâm Điệu dĩ nhiên là gấp rồi. Sợ, đại ca lúc nào sợ qua, cái này hơn nửa đêm, chúng ta không đi lên, cái gì cũng không biết, cũng là không tốt sao? Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, tốt lắm, tốt lắm, các ngươi là đại ca, nhị ca, ta cũng không cùng các ngươi đối nghịch, các ngươi nói cái gì chính là cái đó à, Lâm Điệu nói, một mình đi tới một cái góc, sau đó ngồi xuống xuống, sau đó nằm xuống, ngủ đi. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên nhìn lấy Lâm Điệu, chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Cái này tam đệ, quá không hiểu lại ca. Lâm Thiên đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt nói rằng: "Ha ha, không có gì, huynh đệ nha, cái kia tính khi ta còn không biết, dọc theo con đường này, hắn đã sửa lại rất nhiều." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Đúng vậy, trước đây lần đầu tiên thấy Tam Đệ thời điểm, ta nhớ được hắn còn mang ta, hiện tại đổi khá, chỉ ít cho tới bây giờ không có mang qua ta." Lâm Thiên cũng là nói rằng: "Không biết một trận chiến này, đến cùng sẽ như thế nào, nơi này khí tức không kém a, trải qua nhiều ngày như vậy, rốt cuộc xem như là đến nơi này, thật đúng là không dễ dàng à. Lâm Nhất Trần nói rằng: "Đúng vậy, hết thảy thắng và bại, e rằng liền đem muốn rất nhanh thấy rõ ràng." rất chờ mong, lại rất không chờ mong. Lâm Thiên cũng là nói rằng, đúng vậy, một trận chiến này chính là biết có rất nhiều người chết đi, ta chỉ muốn giết tàn Sát Hổ, nhưng là nơi này là địa bàn của hắn, nếu như ta muốn giết hắn, đoán chừng là muốn giết rất nhiều người. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó, dường như liền lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Tính rồi không muốn muốn những thứ này, có một số việc, đúng là vẫn còn muốn đi làm, ngươi cứ nói đi. Đại ca." Lâm Thiên nói xong, nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cái kia trên thành tường. Chỉ thấy thành kia cao hơn 10 trượng. chỉ là cái kia cửa thành thì có cao ba trượng, cửa thành là đá xanh tinh thạch làm, muốn đánh tan cũng là không quá dễ dàng, nơi này toàn bộ hiển nhiên là muốn so cái kia thanh xả xa điện cao hơn một cấp bậc. Chương 473, không dám nhiều lời. Chương 473, không dám nhiều lời. Tuy là nơi đây muốn so thanh xả xà, xà điện cao hơn một cấp bậc, làm coi như là bọn họ so với thanh xả xa điện cao hơn hai cái đẳng cấp, Lâm Nhất Trần ba người còn là muốn không chút do dự công phá nơi đây. Cái kia Diệp Thần cùng Trạm Mây thành, hai cái tiểu uống hai chén, bởi vì là còn có chuyện, hai người cũng là không dám nhiều lời. Cái này uy hổ đỉnh điện tới đều là thập phấn an tĩnh, mặc dù là trong điện có đông đảo đội ngũ, nhưng là một dạng không có gì chuyện trọng đại lời nói, bọn họ cũng chỉ phái hai gã đội viên tới do xét, vừa lúc làm cho Diệp Tần cùng Trạ Mây Thành gặp phải hôm nay chuyện này. Trạ Mây Thành, Thành ca, ngày hôm nay chúng ta chính là không thể u nhiều, một hồi chúng ta nhưng vẫn là có chính sự a, Diệp Tần cũng là nói rằng. Minh bạch, minh bạch, biết, biết. Trả Mây Thành cũng là nói rằng. Hai người lại là uống hai chén, sau đó liền cùng nhau đứng lên. Ta xem thời gian cũng là không sai biệt lắm, chúng ta đi tìm Linh Phong. Hắn thật sự nếu không còn nói, chúng ta đây chỉ có thể là nhìn lấy cái kia ba tiểu tử phá thành. Diệp Tân cũng là nói rằng, đi, chả mây cách nói sẵn có hết, sau đó liền hướng cái kia linh phong nơi ở đi đi. Hai người tới cái kia linh phong được địa chi lúc, cũng là nghe được cái kia trong phòng lại truyền tới hàng loạt tiếng rên rỉ, cái kia rên rỉ chủ nhân, dĩ nhiên chính là mặt hường hào. Ngươi nói cái này linh phong, chuyện gì cũng không tốt tốt làm, còn lên làm đội trưởng, thật hắn mụ lại làm cho ta không phục. Diệp Tần phá mã một câu, sau đó nói, xem ra, chúng ta lúc này gọi cửa, cũng là không tốt, ngươi nghe bên trong, quá cái kia, nghe không nổi nữa. Trả mây thành tuy là trong miệng nói nghe không nổi nữa, nhưng là cái kia lỗ thai cũng là sẽ tới. Muốn không, chúng ta chờ một chút. Chúng ta cũng nhìn chàng hảo hí này. Diệp tần cười hắc hắc, sau đó nói. Tốt. Trả mây thành nhìn chầm chầm cái kia linh phong cửa cười, sau đó ánh mắt liền hướng cái kia môn vá bên trong nhìn đi, chỉ là đáng tiếc là hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì cái kia linh phong lúc này cùng mặt hồng hào sung sướng chỗ. Là ở một tấm trên mặt giường lớn, một tấm rất lớn trên giường, cái kia giường không phải ở cửa chính chỗ Ngụy suy nghĩ một chút sẽ có người nào sẽ đem giường đặt ở cửa chính chỗ đột nhiên chỉ nghe bên trong phòng đã không có độc tĩnh, tiếp theo đột nhiên liền chuyển đến linh thanh âm của gió. "Là ai? Lan ra đây." Linh Phong quát to. "Đội trưởng, là ta, Diệp Tần." Diệp Tần nói rằng. "Còn có ta, Trả Mây Thành." Trả Mây Thành cũng nói là nói. "Mà lúc này, cái kia linh phong gian nhà mở ra, Linh Phong vẻ mặt tức giận đi tới bên cạnh hai người, hướng về phía hai người chính là một cái tát. "Đã chế thế này, các ngươi làm cái gì a?" Linh Phong tức giận mắng nhìn lấy bọn họ. "Đội trưởng, thật sự là có việc ạ." Diệp Tần nói rằng. Có việc, có việc, có chuyện gì à? Linh Phong, cái kia tức giận hiển nhiên vẫn là không có tiêu tan xuống phía dưới, hướng về phía hai người lại là hai bàn tay. Dựa vào, không biết Lao tử ở chỗ này làm cái gì hả? Hung Hạo gọi, hai người các ngươi. Linh Phong thật sự là hết chỗ nói rồi. Đội trưởng, coi như ngươi đánh chúng ta, chửi chúng ta chuyện này, chúng ta cũng phải cần hướng ngươi hồi báo, bởi vì sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Tân thập phần nói thật, không phải là tới ba tiểu từ sau. Ngươi không phải đã nói qua sao? Linh Phong nhìn lấy Diệp Tần sau đó nói, đối với ta là đã nói, nhưng là bọn họ muốn phá thành a? Diệp Tần nói lần nữa. Giống như, đội trưởng, ba cái gia hỏa rất kiêu ngạo, còn điểm danh nói muốn tìm thành chủ. Trả mây thành cũng là nói theo. Ba cái cái gì gia hỏa, đã chế thế này, bọn họ không ngủ à, Linh Phong có chút tức giận. chương 474, thanh niên nhân. chương 474, thanh niên nhân. Ba cái nhìn qua, niên kỷ ở hơn 20 tuổi trẻ chưa lớn A Diệp Tần cũng là nói rằng. Ba cái thanh niên nhân, các ngươi cũng không đối phó được sao. Chúng ta huy hổ điện, lúc nào làm cho ba cái đứa bé bắt đầu khi dậy à, Linh Phong nổi giận đúng đúng. Nhưng là, đội trưởng... Ngươi có chỗ không biết, đó cũng không phải là thông thường ba cái trẻ, cảnh giới của bọn hắn nhưng là không thấp a, Trạm Mây Thành cũng là nói rằng. Linh Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Trạm Mây Thành, sau đó hơi nở nụ cười. Không thấp, người nói cho ta, cao bao nhiêu, cao bao nhiêu a? Linh Phong sắp không chịu nổi. Thực sự không phải. Diệp Tân cũng là nói nói, tốt lắm, tốt lắm, các người đều nhanh đi thôi, muốn không đi, ta cần phải xuất thủ đánh các người đi, ba cái tiểu gia hỏa, giao cho các người đối phó rồi. Cái kia Linh Phong vô lực phất phắt tay, liền muốn hướng về kia phòng trong đi tới. Nhưng là, đội trưởng, bọn họ là xuyên thủ địa cảnh cao thủ a. Diệp Tần cũng là đột nhiên nói rằng, nghe được cái này cái kia vừa muốn đi Linh Phong cũng là đột nhiên ngừng lại. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Linh Phong bắt lại Diệp Tần ý phục nói rằng, ba người bọn họ bên trong, cảnh giới thấp nhất cũng là xuyên thủng địa cảnh, giết hai chúng ta, giơ tay lên thời gian có thể à? trả Mây Thành nói đều nhanh cũng không nói ra được. Các ngươi không có gạt ta chứ? Thanh niên nhân, 20 tuổi, xuyên thủng địa cảnh, là ở cho ta nói chê cười sao? Linh Phong còn có chút không dám tin tưởng. Không tin, đội trưởng ngươi đi xem, việc này muốn cho Thành chủ biết, sợ rằng không thế nào tốt ta, cũng là nói rằng. Việc này muốn thật là làm cho thành chú biết, xem ra thật đúng là không thế nào tốt, Linh Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc nói ra, "Tốt, các ngươi đi trước, ta mặc quần áo tử tế liền tới." Trả Mây thành Hòa Diệp Tần hai người đồng thời ừ một tiếng, sau đó liền hướng chỗ cửa thành đi đi. Lúc này đã là qua ngọ đêm gần một giờ, cái kia giới tưởng thành ba người hiển nhiên là đã đợi đợi hơi không kiên nhẫn. "Con mẹ nó, hai tên kia thế nào còn chưa tới à?" Lâm địa đột nhiên liền từ trên một tảng đá nhảy dựng lên, sau đó mắng, "Tốt lắm, Tam Đệ, ngươi cũng đừng rồi, sau một tiếng, chúng ta liền công kích thành này điện, như thế nào?" Lâm Nhất Trần đi tới, Vô Vô Lâm Địa đầu vai sau đó nói: "Đại ca, ngươi thực sự là quá cho bọn hắn mặt mũi, tên kia Ban đầu là làm sao đối với chúng ta, không biết ngươi còn nhớ hay không được, chúng ta có phải hay không kém chút chết rồi." Lâm Địa cũng là nói rằng: "Ta nhớ được, ta biết chúng ta kém chút chết rồi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Sở dĩ chúng ta muốn gấp trăm lần hoàn lại, cho là chủ yếu nhằm vào cái kia tàn sát hổ, nơi đây có rất nhiều người, có lẽ là vô tội, nếu như có thể không giết, chúng ta cứ việc không giết, hiểu chưa?" Tam đệ. cũng là nói rằng. Lâm Điệu khẽ gật đầu một cái, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Còn có 3 phút." Mà đang ở lâm địa những lời này mới vừa nói lúc đi ra, cái kia trên đầu thành, cũng là đột nhiên liền ra phát hiện hai người, xuất hiện hai người kia không là người khác, chính là diệp tần cùng trả mây thành. Lúc hai người mặt nợ nụ cười, nhưng là từ bọn họ cái kia tiếu dung bên trong, cũng là lộ ra một tia âm sâu mùi vị. Ta nói, hai vị xong chưa? Lâm nhất trần nhìn chầm chầm hai người kia nói rằng, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đã thông chi đội trưởng chúng ta, hắn lập tức tới ngay, có cái gì ngươi liền nói cho hắn à, hai người chúng ta quan quan tiểu, vị tiểu, các ngươi liền không nên làm khó hai người chúng ta, có được hay không mây thành cũng là nói rằng Chương 475 cao ngạo chương 475 cao ngạo Đúng vậy hai người chúng ta chỉ là một giữa cửa cũng không có cái gì bản lĩnh các người nếu là thật đánh nhau nhưng là cùng chúng ta không có quan hệ a Hồ chi chúng ta tỏa thành lớn kia chủ tàn sát hổ hắn bình thường đều là thái độ cao ngạo chúng ta cũng là rất khó nhìn thấy hắn có nhanh ba cái có hay không thấy hắn Diệp Tân cũng là nói nói Nghe xong hai người ngươi một câu ta một câu nói sau đó Lâm nhất Trần cũng là nói ra tốt lắm tốt lắm ta hiểu được các ngươi tất cả không nên tranh cái hai nhân mã bên trên đứng tại cái kia trên đầu thành không nói chuyện Mà cũng chính là vào lúc này, cái kia Linh Phong cũng là khẩn cấp hỏa tốc chạy tới, chứng kiến cái kia dưới đầu thành ba cái thanh niên như lúc, sắc mặt của hắn cũng là hơi trầm xuống, hắn tự nhiên là có thể thấy được, thực lực của ba người này phải xa xa cao hơn chính mình. Linh Phong nói thật ra, thực lực kia cũng liền ở xuyên thủ nhân cảnh trung kỳ, mà nhân ra bên kia thấp nhất thực lực cũng là ở xuyên thủ địa cảnh. Cái này nhưng là không dễ chơi a, ba vị, tiểu Bằng Hữu, xin hỏi có chuyện gì không? Cái kia Linh Phong mỉm cười, sau đó làm bộ rất lễ phép dáng vẻ nói rằng: "Tiểu Bằng Hữu, con mẹ nó ngươi mới là không phải Bằng Hữu đâu. Gọi ta lôi ra liền thành Lâm Điệp cũng là nộ trừng mắt một cái cái kia Linh Phong sau đó nói, không biết vì sao Lâm Địa lần đầu tiên nhìn thấy Linh Phong thì có một loại muốn đánh ý nghĩ của hắn. Nhìn Linh Phong dáng dấp coi như là như vậy tuấn tú lịch sự, nhưng là tại hắn cái kia trong ánh mắt, cũng là lộ ra một loại khiến người ta không phải mới rượi vào bất cần đời. Người là ai? Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm trước mắt Linh Phong, sau đó nói, "Ta là gió đội đội trưởng, Linh Phong." Linh Phong cũng là nói rằng, "Mà ở Linh Phong nói xong câu đó thời điểm, Lâm Thiên cũng là đột nhiên lên tiếng, "Mở cửa a, cũng đừng nói gì. Mở cửa, ta nói vị huynh này, ngươi lại ở trò ta đùa giỡn hay sao?" Linh Phong cũng là giọng hả cười, sau đó nói: "Ai con mẹ nó đùa giỡn với ngươi, ngày hôm nay lão tử chỉ tìm cái kia tàn sát hổ, con mẹ nó ngươi mau mở cửa ra, không phải vậy một hồi ra tấn công vào thành, giết chết ngươi." Lâm Điệp trận lên giận dữ nhìn lấy cái kia Linh Phong, sau đó nói: "Tút, tốt, tút, ngươi cho ta đem chuyện này nói cho thành chủ a, cái này đem hồn khuếch xác cũng không dễ xử lý sự tình a, muốn không cấp ngươi chờ một chút." Linh Phong nhãn con ngươi thời gian lập lệ, cũng là nói lần nữa: "Chờ, các loại, chờ, các loại, chờ ngươi mụ mụ a." Lâm Điệp nói, cái kia dạ liên đột nhiên ra, đánh về phía cái kia màu xanh tinh thạch trên cửa. Tĩnh. Một tiếng trọng thanh ngân vang lên, ở nhìn một cái cái kia mỏ xanh tinh thạch trên cửa, dĩ nhiên là xuất hiện một cái có trường một tấc sâu đến hố. Dựa vào, bọn họ đùa thật à, hai người các người, mau mau đi thông báo gió đội, liền nói là mạng của ta lệnh, để cho bọn họ lập tức đều tới đây cho ta. Linh Phong dồn dập đối với bên người Diệp Tần nói rằng. Diệp Tần gật đầu, sau đó khẩn cấp tựa như hướng về đi sang một bên. Mây Thành, ngươi cũng đừng làm đứng đi thông báo những thứ khác đội ba nhân mã, làm cho còn lại ba cái đội trưởng, đem Mây đội, Hải đội, Thiên đội nhân viên đều mang cho ta qua đây. Liên nói có ba gã xuyên thủng cảnh cao thủ ở bên ngoài khiêu chiến. Linh Phong hướng về phía bên người Trả Mây cách nói sẵn có nói. Trả Mây thành gật đầu, thân ảnh kia cũng là rất nhanh thì biến mất ở trong bóng tối. "Ai nha, cái này phải đi tìm Bang Minh a." Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó tay chỉ bóp trong lúc đó, một đạo bạch quang thẳng tắp đánh vào cửa thành bên trên, trong nháy mắt cái kia cửa thành bên trên bị mở bung ra một đạo vết nước. Chương 476, Tàn sát hổ. Chương 476, Tàn sát hổ. Cảm giác được không thích hợp, Linh Phong cũng là nói ra, có cái gì không thể thương sao? Không có gì có thể thương lượng, con mắt của chúng ta chỉ có một cái vào thành, tìm tàn sát hổ, những thứ khác đều không liên quan với các ngươi, nếu như các ngươi không muốn bị cuốn bảo, tốt nhất mau mau mở cửa Lâm Nhất Trần cặp mắt kia quang cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trên đầu tường Linh Phong. Ha ha, thân ta ở tại vị, cũng không thể làm chuyện như vậy, bằng không, ta tư nhân mở cửa thành, cũng phải cần bị ngoại trừ chết, ngươi liền không thể vì ta suy tính một chút sao? Linh Phong cũng là trang bị mở thương cảm. Tiểu tử ngươi, con mẹ nó đến cùng có mở hay không? Lâm Điệu gầm lên, cái kia dạ phi liên lại là hướng về kia cửa thành đụng phải đi đông. lại làm một trận đánh vang ra một dạng tiếng vang vang lên, mà ở cái kia tiếng vang vang lên sau đó, Linh Phong cả người đều hơi run một cái, hắn tự nhiên là có thể cảm giác được ba người cái chủng loại kia cường đại lực lượng. Cái này ba cái, thật là không phải nói chơi a, ta một cái người không phải là đối thủ a, coi như là toàn bộ rõ đội người cộng lại không biết có phải hay không là a, Linh Phong ở bụng tim nói rằng. Tiếp lấy hắn lại nghĩ đến, cái kia những thứ khác ba cái đội trưởng không biết sẽ tới hay không, hắn cùng những thứ khác ba vị, thường ngày chung đụng cũng không phải tốt như vậy, mà cái này sự kiện, nói vậy lúc này có thể không kinh động thành chủ. Tốt nhất liền không nên kinh động thành chủ. Nếu như nói có thể giải quyết lúc này loại tình huống này, e rằng thành chủ sẽ đối với hắn xem trọng, nói không chừng còn có thể đội trưởng, cái này tầng thứ bên trên, lại lên một cấp bậc. Đương nhiên đây hết thảy đều là Linh Phong mình nghĩ pháp, mà hắn cũng không biết, kế tiếp đến cùng sự tình biết hướng về một cái dạng gì phương hướng phát triển. Rất nhanh Diệp Tần liền chạy tới, chứng kiến Diệp Tần chạy tới, còn chưa tới trước mặt, Linh Phong liền gấp mà hỏi, làm sao rồi? Đều tới sao? Đội trưởng, bọn họ đều ở đây ngủ, phải đợi một cái, cần thời gian, ta đã thông báo quá bọn họ. Diệp Tần cũng là nói rằng, đáng chết. Vì sao ngày hôm nay ta muốn để ý tới cái này nhàn sự a, Linh Phong lại là chửi mắng cái kia Diệp Tần hai câu, sau đó ánh mắt kia liền cùng lấy phía dưới ba người nhìn đi. Lúc này cái kia cửa thành đã là nguy ở sát biên giới, tựa như lúc nào cũng có ngã xuống khả năng. Cái kia Lâm Địa hợp với dùng cái kia dạo phi liên lệnh, tiếp tục như vậy nữa, dường như cũng không phải biện pháp, chỉ có thể là chờ, các loại, đội ngũ mau tới, bằng không toàn bộ thật đúng là không dễ làm. Lại là ước chừng qua hơn 3 phút, mới chỉ có lục tục có gió đội nhân viên tới. Sau nửa giờ, tất cả gió đội nhân viên liền đều tới đông đủ. Mà cái kia cửa thành Lúc này đã là bị Lâm Nhất Trần đám ba người đập ra một cái động lớn, ba người tùy thời đều có thể đem đại môn nhóm đánh bại, nhưng là bọn họ cũng không có làm như vậy, mà đạo kia trên cửa, lúc này đã là hiện đầy vết nứt. Phanh! Lại làm một cái nặng liên, làm Lâm Địa cái kia dạng phi liên lại một lần nữa đánh vào cái kia cửa thành bên trên lúc, đột nhiên, cái kia toàn bộ cửa thành tỉnh một tiếng, sau đó liền chậm rãi ngã xuống. Cửa thành mở ra, Lâm Nhất Trần ba người nhưng chỉ là nhìn cũng không có đi vào, bởi vì nhưng vào lúc này, bọn họ cũng là chứng kiến cái kia trên đầu thành nhân viên đã là càng ngày càng nhiều, lúc này đã là tới có hơn 150 người, nhìn dáng vẻ Nhìn chiến trận cũng có chút không đơn giản. Và, tới nhiều người như vậy. Lâm Điệu nhìn lấy cái kia trên đầu thành, sau đó nói: "Ba vị huynh đệ, các người lúc này trở về tới gấp, nhân viên của chúng ta đã tới, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, đây chỉ là ta một cái đội nhân mã, mà nếu như bốn cái đội kết hợp với nhau, sợ là sắp có tiểu nhất màn người, mau ta. Chứng kiến chính mình đội ngũ tới không sai biệt lắm, cái kia linh phong cũng là để cho rầm dĩ nói. Chương 477: Khai chiến. Chương 477: Khai chiến. "Đúng vậy, các ngươi hay là đi mau đi, các ngươi không sẽ là nhiều người như vậy đối thủ." Diệp Tần cũng là nói nói, "Ngươi, một bên lăn đi, nói, một điểm lực uy hiếp cũng không có, ta muốn ngươi lấy làm gì?" Linh Phong cũng là đẩy bên người Diệp Tần sau đó nói, "Chỉ là cái kia trả mây trở thành cái gì còn chưa à, Diệp Tần nhìn lấy cái kia hắc ám ở chỗ sâu trong cũng là hỏi. "Đúng vậy, cũng là nên tới, cái này muốn khai chiến, con mẹ nó không phải để cho chúng ta gió đội làm chim đầu đàn sao?" Nghĩ đến đây Linh Phong nhất định chính là giận không chỗ phát tiết, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, ai bảo tự mình giở mi, vừa lúc hôm nay là đội viên của hắn giữ cửa a, dựa vào ở chỗ này cho lão tử đùa giỡn hành, ăn lôi ra một liên. Cái kia Lâm Điệu nói lúc, thân thể cũng là đột nhiên nhảy lên cao 10 mét, sau đó cái kia lớn lên xích sắt hướng về phía cái kia Linh Phong cũng là cuốn đi, xích sắc kia kéo dài đến dài nhất, nhưng có hơn 50 mét ở thêm lên Lâm địa cái này nhảy, cũng là có chừng hơn 60 mét, mà thành tưởng kia mặc dù là cao, nhưng phải lấy xích sắt đánh người, vẫn là có thể. Dạ phi liên như hắc sắc điện xà một dạng thoát ra, mà đang ở cái tia dạ phi liên thoát ra sau đó, dĩ nhiên là lấy một loại thập phần tốc độ nhanh hướng về kia Linh Phong đánh đi. Linh Phong chứng kiến sau đó, chỉ là cười một tiếng. lăng không xạ kích, vốn chính là lực lượng công đường, lúc này vẫn còn ở không trung bắn ra dạ phi liên, cái kia dạ phi liên tự nhiên là không có quá lớn lực lượng. Lập tức linh phong thân ảnh lóe lên, trong tay đột nhiên là hơn ra một cái thạch kéo, hướng về phía màu đen kia xích sắt chính là một kích, ung dung liền đem lâm địa một kích này đã cho trở về. Lâm địa cũng là cười hắc hắc, sau đó thân thể cũng là lần nữa nhảy lên, mà ở cái kia nhảy vào bắt đầu lúc, cũng là đột nhiên hai tay mạnh mẽ bỏ rơi, tự đại lực lượng kéo bên trên, màu đen kia xích lần nữa thẳng tắp hướng về kia linh phong đụng phải đi. Linh Phong lại chỉ là mỉm cười, thạch kéo như gió thiểm điện xuất kích, điểm tại cái kia dạ phi liên ba chỗ kinh phong vang nhất địa phương, lại là bung lẳng phá lâm điệu một cách này. Hắc hắc, có chút ý tứ, một hồi ra đi lên trời với người. Lâm Điệu cũng là cười hắc hắc, sau đó thu hồi cái kia dạ phi liên. Mà đang ở Lâm Điệu mới vừa thu hồi cái tia dạo phi liên sau đó, cũng là xoay đầu lại hướng lấy Lâm Nhất Trần cười nói ra, "Ca, chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không a? Ta muốn, chúng ta không cần tiến vào, hay là đang bên ngoài quyết chiến a, dù sao phía ngoài không gian đại." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, nói cũng phải chỉ là bọn hắn không xuống à, Lâm Điệu nhìn lấy trên đầu tường linh phong đám người, mặt kia lại là khí tái rồi. Không xuống, chúng ta ở nơi này mắng, lại không xuống tới, chúng ta liền cơm vào. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, nhưng là, cái này phải đợi tới khi nào a? Lâm Điệu nhìn lấy Lâm Nhất Trần nói rằng, chờ, các loại, không được bao lâu, động tinh của nơi này lớn, cái kia tàn sát hồ nói không chừng sẽ ra tới. Lâm Nhất Trần cười nhìn lấy phía trên chiến trận kia, sau đó nói, Lâm Thiên cũng là nói ra, đại ca nói không sai, tam đệ, chúng ta ở nơi này chờ, các loại là được. Được rồi, các ngươi đã hai người đều nói chờ. Các loại, chúng ta đây thì chờ một chút à, chỉ là nếu như bọn họ thời gian dài không đến, vậy không thể làm gì khác hơn là chúng ta đi lên đi tìm bọn họ. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, mà cái kia phía trên, trong bóng tối, đột nhiên thì có một người vọt tới, người nọ không là người khác chính là Trả Mây Thành, chứng kiến Trả đi hướng về phía hai người Thành chạy tới, cái kia Linh Phong vội vã cùng hắn phát tay. chương 478, khổ sát. Trưng 478, khổ sát. Làm Trả Mây Thành đi tới Linh Phong trước mặt lúc, Linh Phong liền vội và hỏi, làm sao rồi, ba người bọn họ tới sao? Ta đã nói cho bọn hắn biết, tới hay không ta cũng không biết, bất quá ta nghe động tính bên này đến lúc đó thật lớn, tìm tìm, ta muốn bọn họ chắc là sẽ đến à, trả mây nghĩ đến nghị sau đó nói. Một phần vạn bọn họ không đến, không phải là muốn cười nhạo ta làm sao bây giờ hả? Linh Phong nói lúc, trận lên giận dữ nhìn lấy trả mây thành. Trả mây thành cũng là khổ sợ cười, sau đó nói ra, vậy nếu như thật nếu là như vậy, ta cũng không biết ta, người là đội trưởng. Đi con mẹ nó đi sang một bên à, thời khắc mấu chốt đều thay ta không giải quyết được vấn đề. Linh Phong mắng. Sau đó đem cái kia trả mây thành đẩy sang một bên tiếp lấy hắn liền đi tới cái kia đoàn người phía trước. "Đều con mẹ nó cho lão tử đứng ngay ngắn, ngày hôm nay lão tử đem các người chiêu qua đây, các người từng cái từng cái tốc độ kia quả thực chậm giống như một niu, đây nếu là thật đánh nhau, chúng ta không lỗ la sao?" Linh Phong xem cùng với chính mình phía dưới cái kia chừng 100 người sau đó nói, "Mà xem thực lực của bọn họ, đều ở đây tu nguyên tiên cảnh tình trạng, mà nếu như 100 người cộng lại, thực lực kia tuyệt đối sẽ không yếu hơn xuyên thủng địa cảnh cao thủ." Đều hắn mụ cho người ta lên tinh thần một chút, "Một hồi nói không chắc chắn đánh nhau, hiểu chưa?" Linh Phong hướng về phía người phía dưới kêu lên. "Minh Bạch" Cái kia Diệp Tần cũng là cầm đầu hét lớn, Còn mẹ hắn cho ta minh bạch, người gặp các người đứng, không có một cái có thể dừng lại sao? Đều cho ta đứng thẳng." Linh Phong nhìn một cái cái kia siêu siêu vẹo vẹo đội hình, liền khí không đánh vừa ra tới, đều cho đội trưởng đứng ngay ngắn, chả mây thành tiêu lên. Người phía dưới viên, cái kia chỉ là đứng cái đội liền đứng giữa trời, đứng giữa trời sau đó mới tính rốt cục đứng ngay ngắn. Linh Phong lại là nhìn thoáng qua đội ngũ kia, sau đó nói cái gì dám cũng nói, ngược lại là hướng về kia đầu tường đi đi. "Ta nói, ba vị huynh đệ, các ngươi thực sự không đi sao?" Linh Phong hướng về phía phía dưới ba người nói, "Không đi." Ngươi không xuống, chúng ta sẽ để cho các ngươi lăn xuống tới." Lâm Điệu nhìn lấy cái kia Linh Phong nói rằng: "À, khẩu khí thật là lớn à, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này nói qua tới dạng tự đại." Linh Phong khinh thường nhìn cái kia Lâm Điệu liếc mắt, sau đó nói: "Các ngươi thực sự không tính xuống tới sao?" Lâm Nhất Trần cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trên đầu thành Linh Phong. Linh Phong cũng là lắp hai cái đầu, sau đó nói ra: "Ngươi thực sự không phải là muốn đánh nhau một trận sao? Chúng ta là tìm đến tàn sát hổ. Lâm Nhất Trần lần nữa nhắc lại: "Các nghĩ cũng quá dễ dàng à, chúng ta thành chủ, cũng là các ngươi tùy tiện thích hợp là có thể tìm người sao?" Linh Phong cũng làm mỉm cười, sau đó nói: "Tốt, cái kia các ngươi đã không gọi, xuống ngay đánh với chúng ta một trận a." Lâm Thiên cũng là chỉ vào cái kia Linh Phong nói rằng: "Ngươi nghĩ rằng ta sợ các ngươi à? Chờ chúng ta Phong vấn Hải Thiên đội 4 tập kết, ta lại tới đối phó các ngươi ba người, các ngươi không muốn kiêu ngạo." Linh Phong nói đến. "Tốt, ta chờ các ngươi." Lâm Nhất Trần mỉm cười, Suất Kỳ cũng không có phản bác. Nghe được Lâm Nhất Trần đồng ý, Lâm Địa hơi giật mình, muốn nói cái gì đó, nhưng là đến cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Lâm Nhất Trần trong lòng cũng là có chính mình chú ý, hắn nếu như vậy đánh lên đi, thì có thể làm gì? Biện pháp tốt nhất chính là đem nơi đây làm xoay quanh, đến lúc đó, trước cho bọn hắn một hạ màn uy, cái kia tàn sát hổ xem tình huống không đúng nhất định sẽ ra tới. Đại ca, ngươi là muốn đem cái kia tàn sát hổ dẫn ra sao? Lâm Thiên nhìn lấy Lâm Nhất Trần sau đó nói. Chương 479. Quá rối. Chương 479. Quá rối. Nếu như có thể đem nơi đây làm được nhất loạn, cái kia tàn sát hổ nhất định sẽ ra tới. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Lâm Thiên sau đó nói. Lâm Điệp nghe hai người nói, cũng là cảm thấy hai người nói có đạo lý, lập tức chỉ là đứng ở một bên, không phát biểu ý kiến gì. Mà cái kia trên đầu thành linh phong cũng là hơi mà đứng, mà ở hắn đứng sau nửa giờ, đột nhiên cái kia hắc ám ở chỗ sâu tròng, liền chuyển đến hàng loạt tiếng sé gió. Vân không vân đội trưởng tới. Diệp Tân nhìn một bên chạm mây thành liếc mắt, sau đó nói ở hai người sau khi nói xong, gió đội tất cả nhân viên đều là hướng về kia hắc ám ở chỗ sâu trong nhìn đi. Dựa vào, cái kia Vân không lúc này mới tới a, Linh Phong chửi mắng hai câu, sau đó nói. Mà ở Linh Phong nói xong câu đó thời điểm, liền lại là nghe được cái kia hắc ám chỗ, lần nữa chuyển đến hai âm thanh. Chẳng lẽ là hải đội trưởng cùng tiên đội trưởng đều là tới sao? Diệp Tần nhìn chằm chằm cái kia hắc ám chỗ sau đó nói, "Mà ở Diệp Tần thấp nói câu nói này thời điểm, gió kia đội tất cả nhân viên lần nữa hướng về kia hắc ám chỗ nhìn đi. Linh Phong Phong đội trưởng, lớn như vậy lá mượn, gọi chúng ta chuyện gì hả? Đột nhiên liền nghe được một giọng nói truyền đến. Hướng về kia bên trong sâu trong bóng tối nhìn nữa, sau đó đột nhiên liền gặp được một tia sáng lóe lên, sau đó một cái nam tử mặc áo đen đứng ở tại Linh Phong trước mặt. "Vẫn không đội trưởng tới a?" Linh Phong chứng kiến nam tử áo đen kia, sau đó nói. "Mà ở Linh Phong mới vừa nói xong tên này lúc, nam tử áo đen kia lại chỉ rất lãnh đạm nói ra, "Tìm ta có chuyện gì a?" Đừng nói nhảm nhiều như vậy." Nam tử áo đen cũng là nói. Nam tử áo đen nói lúc, ánh mắt kia cũng là hướng về xa xa nhìn chằm chằm đi, bởi vì lúc này bọn họ chứng kiến chỗ xa kia, tự hồ là có hai bóng người thập phần nhanh chóng hướng về cái chỗ này chạy như bay đến. Haha, ha, ha vẫn không đội trưởng, ngươi nhưng là tới trước." Theo cười to âm thanh, sau đó liền thấy cả người áo xám nam tử xuất hiện ở linh phong cùng Vân Không trước mặt. "Đúng vậy, Phong đội trưởng tìm chúng ta chuyện gì? Nghe nói có ngoại lai cao thủ, chuyện này không có khả năng lắm a." Một gã khác xuyên áo xanh nam tử cũng là nói nói. "Ha ha, Hải đội trưởng cùng Thiên đội trưởng tới ta tâm." Mau nhìn dưới thành a." Linh Phong nói đến. Mà ở Linh Phong nói xong câu đó lúc, Hải Du cùng Thiên Tu cùng với cái kia Vân Không ba người liền hướng dưới đầu thành nhìn đi. Ba người chứng kiến dưới thành đứng ba người, thế nhưng dưới thành ba người cũng là hết sức trẻ. Bất quá mặc dù bọn hắn thoạt nhìn lên hết sức trẻ, nhưng là cái kia toàn thân khí lưu cũng là phóng ra ngoài, xem bộ dáng như vậy, chắc là rất sớm trước đây thì đến xuyên thủng cảnh giới. Chứng kiến Lâm Nhất Trần ba người lúc, vậy vừa nay tới ba đại đội trưởng liền như mày. Các người là ai? Vân Không hỏi. "Người tốt." Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói, "Các ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì?" Hải Du hỏi, chỉ thấy lúc này cái kia Hải Du ánh mắt nhìn chòng trọc vào Lâm Nhất Trần ba người, muốn từ trên người bọn họ nhìn ra điểm những thứ đồ khác, có lẽ là muốn tìm ra ba trên người nhược điểm. "Chúng ta tìm các ngươi thành chủ, tàn sát hổ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. "Thành chủ? Thành chủ là các ngươi muốn gặp thì gặp sao? Các ngươi hay là trở về đi thôi." Thiên Tu nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói, "Dựa vào, lao tử ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, các ngươi nhiều người như vậy, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, có loại xuống tới, làm một trận lại nói." Lâm Diệu nổi giận đùng đùng hướng về phía, phía trên cái kia OF một chút một đại đội người nói. Chương 480. Tiểu nhi khoa. Chương 480. Tiểu nhi khoa. Tiểu tử, không muốn kiêu ngạo, tới ăn trước ta thiên tu một kích. Ngày đó tu quần áo màu trắng run lên, từ trên đầu thành ngảy xuống, trong tay cũng là đột nhiên một bà thiết kiếm màu đen phi phát mà ra, hướng về phía Lâm Địa liền chém qua đây. Tiểu nhi khoa, đại ca, nhị ca, các ngươi đừng ra tay, xem ta như thế nào thu tập bọn họ. Lâm Địa tuét miệng cười, sau đó nói. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người nhìn nhau một cái, sau đó trước sau tối đuôi. Chưa cho hắn cái mạng. Lâm Nhất Trần chỉ là lạnh nhạt nói một câu nói như vậy tiểu tử quân nghe được Lâm nhất Trần nói như vậy cái tiêu trên đầu thành linh phong nói đến nhưng là ba người kia ánh mắt cũng là lộ vẻ hết sức khẩn trường bọn họ tự nhiên là có thể thấy được ở nơi này trong ba người dường như cái tiêu Lâm nhất Trần là nhân vật đại biểu lời hắn nói những thứ khác hai người biết nghe nhưng là trên đầu tường bốn vị đội trưởng giữa bọn họ với nhau không ai phục ai lúc này chỉ thấy ngày đó tu trong tay một bà thiết kiếm màu đen kiếm mang chấp động trong lúc đó hắn liền lấy một loại thập phần tốc độ nhanh hướng về Lâm địa vào tới Lâmiệp nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười tự hồ là tuyệt không quan tâm ở dây tiếp theo Cái kia Lâm Địa cũng là đột nhiên xuất thủ, Dạ Phi Liên như cùng là một đạo màu đen điện lôi mở dạng, chẳng tắp đánh lên cái kia thiết kiếm màu đen. Hắc thiết kiếm đối hắc Phi Liên, có chút ý tứ, Lâm Địa ở trong lòng nói rằng, mà khi hai kiện vật khí đánh vào cùng nhau sau đó, Lâm Địa bỗng nhiên dùng sức, cường đại tu nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra, ngày đó tu nơi đó là đối thủ của hắn, và hai chiêu còn chưa có, liền bay rất ra ngoài. Đồ vô dụng, lại tới một cái. Lâm Địa khinh thường nói. Ngày đó tu còn chưa ra mấy chiêu, kết quả là bị Lâm Điệp cường thế đánh bại, lập tức muốn tái chiến. có thể lúc này mới phát hiện chính mình dường như đã không có cái gì lực lượng, mới vừa lâm địa một cái kia, lực lượng 10 phần, làm cho hắn thụ thường không nhẹ. "Tiểu tử ngươi, chúng ta chờ coi." Ngay đó tu nói xong, thân ảnh lượi lên, nhanh chóng biến mất ở cái kia cửa thành bên trong. Mà đang ở thiên tu tiêu thất lúc, lâm địa cũng là hướng về phía cái kia trên đầu thành còn lại ba gã đội trưởng kêu lên, "Các ngươi cũng đừng đứng ở nơi đó, tới tới tới, các ngươi cùng lên đi." Chê cười, "Ba người chúng ta, ta xem theo ta chính mình là đủ rồi." Ý Nhân Vân không nói rằng, vẫn không phải trong bốn người này, thực lực mạnh nhất một người, nhưng coi như là thực lực của hắn. cũng chỉ là mới vừa tới xuyên thùng địa cảnh, cùng Lâm địa làm một cái tầng thứ, bất quá Lâm địa sở mạnh là trong thân thể của hắn có xả khí chi lực cùng tu nguyên lực kết hợp mà mỹ. Cái kia Vân không nói những lời này lúc, trực tiếp chính là hóa thành một đạo trùm tia sáng, thẳng tắp từ cái kia chiều cao hơn 30 thước trên đầu thành nhảy xuống tới. Mà đang ở cái này Vân không nhẹ xuống, đứng ở Lâm địa bên người lúc, một cổ cường đại lực lượng đập vào mặt. Lúc này mới có chút ý tứ. Lâm nhìn thoáng qua cái kia Vân không sau đó nói: Haha ta chỉ hỏi một câu, ngươi cho rằng ngươi sẽ là chúng ta vai vũ điện đối thủ sao? Chúng ta có nhiều người như vậy, các ngươi chỉ có 3 người." Vân không vừa cười vừa nói, "Có phải hay không là đối thủ của các ngươi, các ngươi thử chẳng phải sẽ biết, ta trước tiên đem các ngươi bốn người đánh bại, sau đó chuyện lại nói." Lâm địa tóe một cười, màu đen xích sắc lóe lên, một đạo màu đen quang hoa lướt lên, Lâm địa xích sắc kia liền thẳng tấn kích ra, hướng về phía kia Vân không đánh đi. Vân không cũng là không dám khinh thường, lập tức song phía sau hợp lại vừa mở trong lúc đó, ở hai tay của hắn trong lúc đó, liền ra tay một cây tiểu đao, chỉ là tiểu đao kia thoạt nhìn lên, tựa hồ là vô cùng sắc bén, hơn nữa tại cái kia tiểu đao bên trên, còn nhúc nhích từng đạo quang hoa. Chương 481. Người thiệt chương 481, người thiệt. Tiếp theo một cái trước mắt, vẫn không hai tay bên ngoài đấy, kia sáng kia hoa lấy một loại phát thiên tư thế hướng về chu vi 10 trượng phạm vi tạo đi, mà lúc này cái kia phạm vi hiển nhiên là đem Lâm Địa lồng chuột vào trong, chỉ thấy cái kia 10 trượng phạm vi bên trong, từng đạo ánh đao lướt qua, sau đó hướng về kia Lâm Địa Phi đánh mà đi. Lâm Địa cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, còn chưa đủ, tới điểm người thì ta. Một giây kế tiếp, Lâm Địa cái kia dạ phi liền, đột nhiên một trận, xích sát kia ở thời gian không tới một giây, đột nhiên liền biến lớn gấp đôi, sau đó hung hăng hướng về kia cái gọi là ánh đao đập đi. Lâm địa vẫn là vẫn không lúc đích, nhưng là cái kia vân không cũng là hợp với lui ba bước. Có điểm bản lĩnh, bất quá, cũng không gì hơn cái này. Nói xong, cái kia vân không toàn bộ khuôn mặt đều âm chầm xuống, mà ở cái kia âm trầm gian, hắn xong sau đó mới lần chắp tay trước ngực, tiếp lấy chầm rãi mở ra, mà đang ở mở ra trong nháy mắt đó, một cố không gì sánh được điên cuồng khí tức, ở trong hai tay hắn rung chuyển. Ánh đao mua tiền, đi thôi. Chỉ nghe cái kia vân không trầm thấp quát, sau đó toàn bộ trong thân thể lực lượng điên cuồng tròn mà ở cái kia lực lượng điên cùng chuyển động trong lúc đó, một bà không gì sánh được đao sắc bén quang, một chút xíu ở vân không giữa hai tay thành hình, mà này theo lực lượng điên cùng chuyển động, đạo kia ánh đao cũng là càng lúc càng lớn ánh đao kia lúc này ước chừng đã là tăng vọt đến rồi có một trượng to lớn, sau đó chỉ nghe cái kia vân không lạnh rên một tiếng, nói, đi cho đi. Hai tay mạnh mẽ đẩy, một trượng lớn ánh đao kia, như cùng là một bà tuyệt thế lợi khí một dạng hướng về lâm điệm đện mà đi. Lâm điệu nhìn một cái, cái này vân không thật đúng là có mấy lần, liền một chiêu này, xem ra hắn đã là dùng rất nhiều lực lượng, điều này cũng có thể chính là hắn toàn lực một kích, nếu như mình lại không cẩn thận một chút, Có lẽ sẽ ăn chút thua thiệt. Thấy như vậy một màn, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là lập tức tiêu lên, tam đệ, không thể khinh địch. Lâm địa khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt kia liền âm trầm xuống, mà ở cái kia âm trầm trong lúc đó, chỉ thấy Lâm địa trong thân thể, bạo động mà ra từng đạo màu xanh điện mang, mà ở cái kia điện mang toán loạn trong lúc đó, cũng là tụ tập thành một đạo có chừng cao 3 trượng điện quang, sau đó những thứ kia điện quang cũng là thẳng tắp chui vào Lâm địa cầm trong tay cái kia Dạ Phi Liên bên trong. Đến đây đi, Dạ Phi Liên, Hắc Thiên Quyết, đệ nhất trọng, Hắc sát của mang. Lâm Điệu sầm mặt lại, màu đen tia xích sát, hóa thành một đạo màu đen điện mang. thẳng tắp bay ra. Dạ Phi Liên bị Lâm Điệu thật chặt giữ tại giữa hai tay, tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy cái kia Dạ Phi Liên, hắc sát điện mang chớp động, thẳng tắp hướng về Vân Không, cái kia vọng lại ánh đao đánh đi. Phanh! Một đạo thanh kiếm to lớn vang lên. Vân Không không địch lại, thân thể thẳng tắp bị đánh bay mà ra, xa xa đụng phải thành tường một góc, mà cái kia Lâm Điệu cũng là gấp thở dốc sau đó hợp với lui về phía sau vài chục bước, mới miễn cưỡng đứng lại. Thật con mẹ nó đủ sức. Lâm Điệu mạnh mẽ hấp một khẩu khí, sau đó nhìn cái kia đã xa xa vào tường thành một góc Vân Không. Các cùng đi a. Lâm Trừng mắt liếc cái kia lúc này mới vừa đứng lên Vân Không lại là nói rằng: Người không muốn kiêu ngạo, ta bốn người liên thủ ngươi nhất định không địch lại, các người hay là đi mau đi, không phải vậy, chúng ta thật là không khách khí." Vân Không nói đến, mà ở cái kia trên đầu thành, Hải Du, Linh Phong, Thiên Tu thấy như vậy một mà tưởng, cũng là hơi ngẩn ra, ba người bọn họ tự nhiên là biết cái kia Vân Không mạnh mẽ bao nhiêu, mặc dù bọn hắn đều ở một cảnh giới bên trên, nhưng ba người ở vào xuyên thùng nhân cảnh. Chương 482, không thể tin được. Chương 482, không thể tin được. Mà chỉ có Vân Không đạt tới xuyên thùng địa cảnh tình trạng. Trứng Kiến Vân không đều là thất bại xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn, ba người bọn họ cũng là giật mình hết sức. Điều đó không có khả năng a, Linh Phong há to miệng. Đúng vậy, Vân không nhưng là chúng ta trong bốn người thực lực cao nhất một vị a, Thiên Tu nói đến, đó có thể thấy được, lúc này Thiên Tu trong mắt tràn đầy không thể tin được màu sắc. Vân đội trưởng, mau trở lại. Hải Du hướng về phía cái kia Vân Không kêu lên. Vân Không lại là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lâm địa, sau đó liền thân ảnh lóe lên, hướng về trong cửa thành đi đi. Bốn người các ngươi vương bát đản, trốn ở trên thành tính là gì, đừng tưởng rằng lão tử không dám tiến vào, lão tử một liên có thể phá hủy các ngươi thành này. Cả người vẫn là mau mau đi ra cho ta, cho ta đánh, cho ta đánh a. Cái tên Lâm Điệu tự hồ là đánh lên có vẻ hung hăng kêu đánh. Nghe được Lâm Điệu kêu gào âm thanh, trên đầu tường 4 người sắc mặt cũng là càng phát thay đổi khó coi. Tiểu tử kia, khi dễ người, khi dễ cũng quá lợi hại rồi a, Diệp Tần nói với Phó Thành Vân. Đúng vậy, chỉ là nhân ra có người khi dễ tư tứ ca, lợi hại như vậy, ta xem coi như là cái kia bốn cái đội trưởng, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của ba người, Diệp Tần nói đến. Như vậy nhìn xuống tới, là có hào hứng. Phó Thành Vân nói rằng, hai người nhỏ giọng nói lúc Cái kia Linh Phong cũng là ngẫu nhiên nghe được, lập tức hơi giận dữ nói ra, hai người các ngươi tiểu tử, đang nói gì đấy? Không có, không, không có nói cái gì. Hai người vội vàng trả lời. Cái kia Linh Phong đem đầu quay lại, nhìn về phía còn lại đứng bên cạnh hắn ba người, sắc mặt không gì sánh được âm trầm hướng về kia dưới đầu thành nhìn đi. Việc này làm sao bây giờ? Thi tu nhìn lấy một bên đồng dạng là mặt âm trầm Vân không nói rằng, vẫn không cũng không có trả lời ngay, mà ở hắn trong ánh mắt kia, cũng là có hung ác độc địa ý, một chút xíu tràn ngập ra. Đúng vậy, Vân ca, cũng nói câu ạ. Linh Phong tiến lên một bước, sau đó nói Ta xem mà, cũng đừng làm cho cái kia ba tiểu tử có cái gì hễ tưởng, bọn họ nói thấy thành chủ chỉ thấy thành chủ a, chúng ta đây tính là gì à, Hải Du. Hải Du nói xong, sau đó ba người liền nhìn chằm chằm cái kia vân không trên mặt. Qua thật lâu, cái kia vân không cũng là đột nhiên mở miệng, chúng ta bốn người liên thủ đối với bọn họ công kích, nhưng là bọn họ ba người thực lực đều là ở xuyên thủ địa cảnh bên trên, chúng ta phải đối phó nói, tối đa cũng liền đối phó trong đó một cái có thừa a, Linh Phong nói đến. Linh Phong nói xong lúc, cũng là nhìn thấy cái kia vân không bước ra một bước, sau đó nói ra, những thứ khác hai người, chúng ta dùng thiên địa hai trận đi đối phó. Không phải đâu, đối phó cái này mấy đứa nhỏ liền muốn bố thiên địa hai trận à?" Hải Du nói rằng. "Vậy ta hỏi ngươi, Hải đội trưởng, ngươi có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đi đem thành chủ gọi tới sao?" Vân Không nhìn chầm chằm Hải Du nói rằng. "Hải Du, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền không đang nói cái gì. "Tốt lắm, ba người chúng ta nhanh đi đem đội ngũ chiêu tập qua đây, chúng ta cũng không bao lâu thời gian, ba người kia ở dưới thành cũng là chờ, các loại, có chút lâu." Vân Không nói đến. Vân Không sau khi nói xong, liền hướng trong bóng tối kia đi đi. Chứng kiến Vân Không đều đi chiêu tập đội ngũ. Hải Du cùng Thiên Tu cũng là nhanh chóng hướng về trong bóng tối đi tới. Qua có một hồi, ba người liền đem chính mình đội ngũ kêu qua đây. Vân Không đội ngũ nhân viên tối đa có 150 danh, thuần một sắc tu nguyên thiên cảnh, mà cái kia Hải Du bên kia 100 danh, Thiên Tu bên kia 100 danh, lại tăng thêm linh phong nơi đó 100 danh, tổng cộng là 450 danh. Chương 483. Thập phần cường hãn. Chương 483. Thập phần cường hãn. Thiên Hải một đội, Vân Phong một đội, cấp tốc tổ toàn bộ trận hình. Vân Không nhanh chóng nói rằng, mà ở Vân Không nói xong câu đó sau đó chỉ thấy thiên tu cùng hải du 200 danh đội ngũ liền tổ hợp lại cùng nhau, tiếp lấy Vân Không cùng Linh Phong 250 danh đội viên cũng là tổ toàn bộ với nhau. Nhanh chóng vận hình đại trận. Vân Không ra lệnh. Lúc này chỉ thấy Vân Phong một đội vận hành nổi lên tiên trận, Thiên Hải một đội vận hành nổi lên địa trận. Trận hình hình thành lúc, một cỗ khí tức cường đại sung mãn đâm trụ vi 10 dặm chi địa. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên còn có Lâm địa ba người ở phía dưới nhìn lấy trận kia hình, cái kia trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được có chút hẩn bởi vì bọn họ có thể cảm giác được trận kia hình chi lực hết sức cường Thật sự là không nghĩ tôi à, nơi đây cũng có trận linh a, Lâm Điệu nhìn lấy cái kia phía trên, hai cổ không gì sánh được khí tức cường đại, sau đó chân mày kia liền hung hăng cau lại. Mà lúc này cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên trong mắt cũng là có một ít mãnh liệt biến hóa. Bọn họ tới thật. Lâm Thiên làm bộ rất là bình thản nói rằng, nhưng là lúc này nội tâm của hắn nhưng là vô cùng kích động. Ta thấy được, Lâm Nhất Trần nhẹ nhưng nói rằng, chúng ta đây, có phần tháng sau. Lâm Điệu nhìn lấy cái kia trên thành tường trận hình chi lực, sau đó hỏi, không biết ta, bất quá có thể thử xem. Lâm Nhất Trần nói rằng, tốt, nếu là đại ca muốn thử Ta đây liền theo đại ca cùng nhau thử xem." Lâm nói ra. "Uy, tiểu tử, các ngươi không muốn kiêu ngạo, lập tức có các ngươi chịu được." Vân Không hướng về phía phía dưới ba người nói, "Chúng ta đang chờ ngươi nhóm, đến đây đi, cứ việc ra tay đi." Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía Vân Không sau đó lớn tiếng nói, "Thiên trận, xuất phát." Vân Không quát lớn, sau đó một chỉ Lâm Nhất Trần, ngày đó trận 250 người liền hình thành một cái trận hình, mà cái kia trong trận hình có một cỗ lực lượng bắt đầu khởi động, mà ở bắt đầu khởi động trong lúc đó hơn 200 người cũng là từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hạ xuống. Một cú thập phần cường hãn lực lượng đập vào mặt, hướng về phía Lâm Nhất Trần cổ đi qua. Cái kia 250 người, mỗi người đều là tu nguyên thiên cảnh cao thủ, xem ra ở nơi này Thiên Nguyên Đại Lục, có loại này nội tình cũng liền hắc ý giúp đến rồi lúc này, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền nghĩ đến, trước đây cái kia hắc ý ba hơn 10 người hắc ý nhân truy sát nàng kia, Lục Thanh Tuyết, hắn từ đây không còn có gặp qua. Hôm nay trận, quả nhiên lợi hại, đại ca, ngươi cẩn thợ. Lâm Thiên nói rằng. Lâm Nhất Trần nhìn về phía cái kia 250 người, chỉ thấy lúc này cái kia 250 người, nếu như là tập hợp lại cùng nhau, hình thành một cái người, mà cái loại này lực lượng cũng là làm cho Lâm Nhất Trần không dám coi thường. Đúng vậy, đại ca, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a, cái gia hỏa này cũng không phải là nói xong, ta xem bọn họ mỗi một cái đều là thứ thiệt tu nguyên tiên cảnh cao thủ a, Lâm Điệu cũng là nói theo. Không cần ngươi nói, ta biết, kế tiếp, các ngươi cũng muốn cẩn thận, bọn họ bày thiên trận cùng địa trận đối phó ta và ngươi nhị ca, ngươi phải đối mặt nhưng là bọn họ bốn người, Lâm Điệu, đây chính là bốn cái xuyên thuần cảnh cao thủ. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó, sau đó nhìn về phía Lâm địa. Từ cái kia Vân không vừa tung ra cái thiên địa này hai trận, Lâm Nhất Trần cũng biết hắn muốn làm gì. Đến đây đi." Lâm Nhất Trần nói lúc, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, thẳng tắp sông về trước đó vương cự đại trận hình bên trên. Lúc này, chỉ thấy cái kia 250 người tổ hợp mà thành thiên trận, hợp hình vị tròn, tại cái kia hình tròn bầu trời, từng cổ một khí lưu bắt đầu khởi động, mà ở cái kia bắt đầu khởi động trong lúc đó, một cô thập phần cường đại lực lượng thành hình. Chương 484, Cường Hãn. Chương 484, Cường Hãn. Thiên trận bắt đầu, diệt. Chỉ nghe ngày đó trong trận một người nói rằng, theo người này quát một tiếng rỡi, toàn bộ thiên trận đột nhiên nhanh chóng cuồn động, mà ở cái kia cuồn trong lúc đó, cũng là có từng cỗ một thập phần cường hãn, khí lưu ở hướng về ngoại không tuân ra, mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là hướng về cái này cổ lực lượng mà tới. Lúc này Lâm Nhất Trần toàn thân lực lượng vượt, nội hạch chi lực cũng là phóng ra ngoài, hắn tin tưởng nếu như hắn không toàn lực lời nói, rất có thể đệ vừa đối mặt cũng sẽ bị đè xuống. Thật là mạnh khí sông a, Lâm Nhất Trần nhìn lấy ngày đó trận bầu trời khí lưu, sau đó nhịn không được nói rằng, hắn xuống lại, giết ta, ngươi nọ thanh âm vang lên lần nữa, sau đó ngày đó trong trận, mọi người đều là song phía sau hợp giữ tại cùng nhau, một cỗ khí lưu nhanh chóng mà ra, hình thành một đạo cự long chi hình, hướng về Lâm Nhất Trần đập vào mặt. Phain 3. Lâm Nhất Trần cùng rất thiên trận lực lượng nặng nghề đánh vào nhau, sau đó Lâm Nhất Trần toàn bộ thân thể đột nhiên liền hướng phía sau bay rất ra ngoài, hắn thật sự là không nghĩ tới, ngày đó trận bên trên lực lượng như vậy sợ rằng. Dựa vào, đại ca. Lâm Điệu chứng kiến Lâm Nhất Trần vừa đối mặt xuống tới, dường như cũng có chút không được, liền muốn xông lên, nhưng lúc này Lâm Thiên cũng là kéo hắn lại. Người làm cái gì hả? Lâm Điệu trận lên giận dữ nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia trên công thành. Lâm Điệu cũng là theo ngẩng đầu lên, sau đó thấy, tại cái kia trên công thành có một đội nhân mã cũng là chậm rãi ra, mà theo đội nhân mã này xuất hiện, cả bầu trời khí tức đều là đột nhiên dâng lên. Địa trận vận hành, giết. Vẫn không lại là một đạo băng lanh thanh âm vang lên, mà ở này đạo băng lanh thanh âm vang lên lúc, cái kia địa trận nhân viên liền chậm rãi từ đầu tường rơi xuống. Cường đại lực lượng tại cái kia địa trận bên trong từng vòng lưu động, địa trận vì hình vòng, lúc này từng cổ lực lượng đang ở trận kia trung quân quân, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu. Linh Phong nhìn một chút Lâm Thiên hướng về phía Lâm Thiên làm một cái Z thủ thế, sau đó quát to một tiếng, rít. Cái kia địa trận nhân viên lập tức khí lưu phóng ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bầu trời hình thành một đạo khí lưu cường đại lưới, mà cái kia vong dĩ nhiên là hướng về Lâm Thiên trùng đi qua. "Là hướng ta tới, Tam đệ, ta đi, ngươi tự lo liệu lấy." Lâm Thiên nói xong, trong thân thể một đạo bạch quang lóe lên, sau đó liền vọt tới cái kia địa trận phía trước. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên đã đến cái kia địa trận phía trước. Lúc này chỉ để lại Lâm Địa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trên thành tưởng bốn người. "Ta không phải là đối thủ của ngươi." "Ta thừa nhận." Vẫn không nói rằng, "Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi." Linh Phong nói rằng, "Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi." Hải Du cũng là nói nói Tiên tu ta cũng không phải là đối thủ của ngươi." Tiên tu cũng là nói nói. Nghe được bốn người nói chuyện như vậy, Lâm Điệu chân mày cũng là nhíu một cái, sau đó nói: "Nếu là các ngươi biết, vậy các ngươi còn không lui xuống tiên địa hai trận." Lâm Điệu nhìn chằm chằm bốn người vô tình nói rằng: "Nhưng là chúng ta bốn người nếu như liên thủ, ngươi còn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Ngươi đại ca kia bị tiên trận sở đánh, ngươi cái kia nhị ca có địa trận khó khăn, bọn họ là không giúp được ngươi, để chúng ta tới vì ngươi nhà Vẫn không nói xong, sau đó vung tay lên, mà ở cái kia đại thủ ra lúc, bốn người đột nhiên cùng nhau từ cái kia đầu tường xuống. óa thành một đạo tia sáng, trong nháy mắt liền đi tới Lâm địa trước mặt. "Ngại ngoại, ở ta Lâm đại gia trước mặt bày cái gì khơ ca, muốn ăn đòn?" Chương 485. Phi Liên. Chương 485. Phi Liên. Lâm địa đó là không nói hai lời, ba nói không hợp, vậy đánh đập tạm nhẫn, lần này chỉ thấy Lâm Điệu dạng Phi Liên gào thét mà ra, thẳng tắp hướng về kia bốn người vô mà đi. "Tiểu tử này, thật đúng là một hỏa bạo tính phi xem ra chúng ta phải thật tốt với hắn vui đùa một chút." Linh Phong giảo hoạt tựa như cười, sau đó nói, "Tốt, chúng ta đây liền cẩn thận cùng hắn đấu một trận." Hải Du cũng là nói nói Hai người trong lúc nói chuyện, chỉ thấy to lớn kia dạng phi liên hóa thành một đạo hát mang hướng về bọn họ phép đánh tới. Cái kia Vân không chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó nói ra, "Liên thủ." Mà ở Vân không nói xong câu đó thời điểm, bốn người tu thần nhấc tay, sau đó đồng thời xuất thủ, bốn đạo tiêu hết từ bốn người kia trong tay chấp động mà ra, sau đó thẳng tắp tiếp nhận cái kia lâm địa phất tới hát sát xích sát. Ha, "Ha muốn đánh chúng ta, ta xem ngươi là muốn bị đánh." Linh Phong cười, sau đó bốn người cùng nhau buông tay, lâm địa mất lực, toàn bộ thân thể thẳng tắp hướng về phía sau văng ra ngoài, nặng nề bước xuống đất. Mà bên kia, Lâm Nhất trần lúc này mà không biểu cảm. Ở phía trước của hắn là một đạo cự đại trận hình, chính là ngày đó trận, thiên trận lúc này đang phát ra cường đại lực lượng, cái kia từng cổ lực lượng, làm cho Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngăn có chút mục trường khẩu độc. "Mạnh như vậy à, xem ra chính mình đến lúc đó nâng đánh, dù sao không là 250 người lên thủ, không tốt cả a." Lâm Nhất Trần ở buồng tim nói rằng, mà ở Lâm Nhất Trần vì mình lo lắng đồng thời, cũng là đồng dạng thay hắn hai vị huynh đệ lo lắng, lập tức Lâm Nhất Trần cũng là hơi nghiêng đầu, hướng về kia Lâm thiên cùng Lâm Điệp địa, địa phương sở tại nhìn hai lần. Mà lúc này Lâm Thiên một kích cũng là bị cái kia địa trận hoàn toàn chống xuống dưới, sau đó địa trận bên trong đột nhiên liền tuân ra một cỗ đạo thiên một dạng lực lượng, thẳng tắp đem Lâm Thiên cho chấn động bay ra ngoài. Nhìn nữa Lâm Điểu bên kia tình huống, dường như cũng là không cần lạc quan. Ai, xem ra cái này có chút khó đối phó a, Lâm Nhất Trần cũng là ở bừng tim kêu lên. Lâm Nhất Trần quay lại xem qua Quang Trí lúc, ánh mắt kia đột nhiên liền biến có chút ấm lánh, mà ở ấm lánh kia đồng thời, cũng là có một cỗ kim quang chậm rãi từ Lâm Nhất Trần trong thân thể lưu động mà ra. Tiếp lấy lại là một đạo ánh sáng màu đen từ Lâm Nhất Trần trong thân thể lưu động đi ra. Tiếp theo từng đạo thanh sắc quang điện ở trên người Lâm Nhất Trần qua lại thiểm thước, mà cuối cùng một cố cường đại xa lực từ từ dung nhập vào Lâm Nhất Trần trong thân thể mỗi một cái góc. Lâm Nhất Trần ánh mắt có chút phếu hồng, mà trong cặp mắt kia cũng là viết đầy không cam lòng. Ta tới, lại ăn ta một kích. Lâm Nhất Trần hai mắt huyết hồng, sải bước hướng về kia thiên trận đi đi. Khi đi đến ngày đó trận phía trước lúc, hắn đột nhiên song quyền đều xuất hiện, mà như vậy một quyền, như cùng là thiên hôn địa ám, cường đại lực lượng mang theo từng vòng quang điện trộn lẫn hướng về phía thiên trận mà tới. Tốt cường đại lực A, ngày đó trong trận thao người nói rằng, cho người ta gắn kết tất cả lực lượng, phản kích Thiên trận thao túng người nói rằng, mà ở thiên trận thao túng người nói xong câu đó lúc, liền thấy toàn bộ thiên trận bên trong, tất cả lực lượng đều là hướng về một nơi bắt đầu khởi động mà đi, mà ở dây tiếp theo, đột nhiên một đạo quát khẽ âm thanh chuyển đến, giết, thanh âm băng lánh, khiến người ta khó có thể tiếp thù, mà đang ở đạo thanh âm này vang lên sau đó, cái này của lực lượng dĩ nhiên là từ từ hóa thành một đạo có từng đạo khí sóng lay động gần như 10 trượng lớn đau sóng, sau đó thẳng tắp hướng về lâm nhất trần phát ra một kích kia đánh đi. chương 486. Không đơn đơn giản chương 486 không đơn giản. Thiên hôn địa ám Liên cái kia ở phía xa cùng Lâm địa đánh nhau bốn người, lúc này cũng là quay đầu, sau đó hướng về kia Lâm Nhất Trần chỗ nhìn đi. Thật là một không đơn giản tiểu tự à, Linh Phong nhìn lấy cái kia Lâm Nhất Trần một cái kia, sau đó nói: "Bất quá, vẫn là vô dụng. Thiên trận lực lượng, các người chắc là biết đến." Vẫn không hướng về phía ba người kia gật đầu, để cho bọn họ yên tâm. Nhưng là cứ việc Vân không nói như vậy, nhưng là cái kia ba người kia vẫn là cảm giác được không quá yên tâm. Mà nhưng vào lúc này, lại một lần nữa phanh thanh âm vang lên. Mà hướng về phía Lâm Nhất Trần địa phương sợ tại nhìn lại, dĩ nhiên là thấy. Cái kia Lâm Nhất Trần lúc này trên bàn tay tràn đầy tiên huyết, mà nhìn nữa ngày đó trận, lúc này cũng là có chút hỗn loạn. Ha ha, không gì hơn cái này sao? Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia đang không ngừng lay động tiên trận, sau đó cười nhạt một tiếng nói rằng, "Vậy cho ngươi tới điểm thực sự." Ngày đó trong trận một người cũng là âm lánh nói rằng, "Mà ở người nọ nói xong câu đó lúc, đột nhiên hai tay kết thúc 10, sau đó chỉ thấy mọi người đều là hai tay kết thúc 10." Mà đang khi hắn nhóm hai tay kết thúc 10 phần phía sau, một cổ vô hình lực lượng dĩ nhiên là từ từ sản sinh, mà ở cái này cỗ lực lượng sản sinh lúc, chu vi mảnh thiên địa này đều là hơi có chút run rẩy đứng lên. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là phải ra khỏi thiên trận gì sao? Vẫn không đột nhiên thì nhìn hướng về phía ngày đó trận, chỉ thấy lúc này ngày đó trận trong lúc đó, mỗi cá nhân đều là một dạng thủ thế, tay kia thế là không căn, cứ mà đẩy, lúc này hầu như bên trên tất cả lực lượng đều là dũng mãnh vào đến đó thiên trận trung tâm chỗ. Xuống trong mắt, toàn bộ giữa thiên địa, dĩ nhiên là có bao táp nhất thời. Mà ở cái kia trong gió lốc, Lâm Nhất Trần cũng là từng bước một hướng về kia thiên trận đi đi. Hôm nay trận diệt nếu như còn đánh nữa thôi bại đến Lâm Nhất Trần, đó cũng không có hy vọng. Linh Phong nhìn thoáng qua ngày đó trận sau đó nói, bất quá ta xem cái kia Lâm Nhất Trần giống như cũng là không nhanh được, các ngươi xem, lúc này hắn đã là đầy người máu tươi." Hải Du nói đến. Mà cái kia Lâm Điệp nghe được bốn người nói như vậy, ánh mắt kia cũng là hướng về Lâm Nhất Trần chỗ kia rời đi, sau đó Lâm Điệp liền thấy Lâm Nhất Trần khắp người tiên huyết, toàn bộ trong thân thể lực lượng cũng là một trận dung chuyển, chỉ là cái kia rung chuyển bên trong cũng là làm một loại cấp tốc tiêu hao từ từ tình huống. "Không được, ta muốn đi cứu đại ca." Lâm Điệp nói, liền muốn hướng về kia quang trận phía trước đi tới. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia Không bốn người cũng là đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn ngăn cản Lâm Điệp. "Các ngươi này làm chết, lôi ra!" phẫn nộ rồi. Lâm Điệp nói xong, toàn bộ khuôn mặt đều là bởi vì tức giận mà thay đổi đỏ nhức hồng. Lúc này chỉ thấy Lâm Địa cái kia trong thân thể, dĩ nhiên là trong mơ hồ có một cô giới cái nhìn của bọn họ hết sức quen thuộc lực lượng dâng lên. Là Sa lừ sao? Vẫn không có chút hoài nghi nói rằng, chính là Lâm Địa cũng là liền mắt cũng không chớp, tiếp theo một cái chớp mắt, trong thân thể của hắn đột nhiên lần nữa dành ra từng đạo xương mù màu đen, mà cái kia sương mù màu đen vừa ra, vẫn không bốn người cũng là phát hiện, bọn họ phát những thứ kia công kích, cũng là chịu đến nhất định ngăn cản, hơn nữa bọn họ tại cái kia hành động trong lúc đó động tác cũng là chấm rất nhiều, điều này làm cho bốn người rất là khó hiểu. "Ngươi, ngươi cái kia hắc vụ là cái gì?" Linh Phong hết sức tò mò nhìn về phía cái kia hắc vụ, sau đó hỏi. "Đi hỏi Diêm Vương A, Lâm Điệp cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó màu đen xích sắc đồng thời trong lúc đó đánh ra cường đại lực lượng, làm cho trung quanh hắn toái thạch dồn dập trấn lên, đập bắn về phía bốn người kia. Chương 487. Cẩn thận. Chương 487, cẩn thận. Bốn người hơn mặn ra, không nghĩ tới cái gia hỏa này nào hết nào lại tới, hơn nữa một kích này, vẫn không tự nhiên là đó có thể thấy được, Lâm Điệp là dùng đại khí lực Đại gia phải cẩn thận, cái da hỏa này bắt đầu liều mạng. Vẫn không nhắc nhở lại gia. Biết. Linh Phong hồi đáp. Dạ Phi Liên như cùng là một đạo màu đen cự long, tiếng gió thổi động tính trong lúc đó mang theo ánh sáng màu đen bắn về phía bốn người, bốn người nhưng cũng không phải đón đỡ mà là cùng cái kia Lâm Điệp né tránh. Lâm địa cái kia khi à, các người có loại cùng lao tử cứng rắn một lần, chúng ta liều mạng. Lâm địa hướng về phía bốn người kia tiêu lên. Lúc này Lâm địa chung quanh thân thể thành sắc điện quang chớp động, hắc từng tấc từng tấc rãi bò ra ngoài, hơn nữa cường đại xa lực cũng là làm cho hắn cả người ở vào một loại cao độ cường đại tình trạng. Dựa vào Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi à? Chờ một lát thiên trận đem ngươi đại ca giải quyết rồi, địa trận đem ngươi nhị ca giải quyết rồi, nên ngươi, ngươi không cần phải gấp đáp. Linh Phong cũng là giọng hả cười, nhìn về phía Lâm Điệp. Lâm Điệp giận dữ hất sát khí liên thẳng đến cái kia Linh Phong, tuy nhiên lại là bị bốn người hợp lực một kích vung lòng trả lại, Lâm Điệp muốn cùng bọn họ cứng lại. Nhưng là bốn người cũng là ẩn nút bọn họ bọn họ là đang đợi Lâm Điệp huỷ bại, chỉ có Lâm Điệp một hề bại xuống tới, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ hạ tử thủ. Nhưng là cái kia Lâm Điệp hình như là có liên tục không ngừng lực lượng là vẫn luôn còn chưa từng ngã xuống. mà bên kia thiên trận lúc này lại là hình thành một đạo đến mạnh lực lượng, cái kia lực lượng chậm rãi thành hình, lúc này còn có leo trương, mà ở cái kia leo trương trong lúc đó, lúc này đã là có 20 trượng cao, cái này của lực lượng thành hình là một cây đại đao, so với mới vừa sở ngưng kết còn muốn lớn hơn gấp đôi đại đao. Sau đó theo lạnh lùng một tiếng gạt ghét, cái kia đại đao đột nhiên báo táp tựa như hướng về Lâm Nhất Trần đập đi. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy chính mình chỉnh cá nhân đều ở đây bước tiểu lưu lại, áp lực cường đại, để hắn không thể đi về phía trước một bước, mà nhưng vào lúc này cây đại đao kia cũng là từ trên trời giáng xuống. Lâm Nhất Trần toàn bộ đầu góc đều là hơi chấn động một chút. Sau đó cả người, đột nhiên toàn thân lực lượng cùng nhau bắt đầu khởi động mà ra. Thanh quang chất động, sa lực lưu động, kim quang nhảy lên, hắc vụ tràn ngập trong lúc đó làm cho Lâm Nhất Trần Tâm kia cưng nghị khuôn mặt dĩ nhiên là có vẻ hơi dữ tợn, bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ trong thân thể lực lượng cũng là theo cái này hét lớn một tiếng, sau đó một mạch trùng tiên mãn, cùng cái kia cao 20 trượng đại đao khí sóng gắng gượng đụng vào nhau. Vào giờ khắc này, hầu như bên trên mọi người đều ngừng hô hấp, hướng về kia Lâm Nhất Trần địa phương nhìn đi. "Đại ca, đại ca, ngươi nhất định phải chịu đựng a." Lâm Điệu cũng là ở tim cầu nguyện. Lâm Thiên cũng là tại cái kia địa trận công kích phía dưới lui lại một bước, khi phát hiện cái kia cường đại đao sóng hướng về Lâm Nhất trần chém tới lúc, hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện. Vù vù, bang bang, không khí trung quanh từng tấp từng tấp bạo liệt. Hắc hắc, tiểu tử kia chết chắc rồi. Nhìn lấy như vậy cường đại một kích, cái kia linh phong liền nở nụ cười. Hôm nay trận diệt cũng không phải là nói chơi, hợp 250 người chi lực, ta xem tiểu tử kia cũng đến đây chấm dứt. Hải Du nhìn chằm chằm chốc kia, sau đó nói: "Ha hả, toàn bộ liền luôn kết thúc." Thiên Tu cười nói: "Tiểu tử đại ca ngươi đã không được, ngươi còn không đầu hàng sao?" Vân Không cũng là xoay chuyển ánh mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Điệp. Đại ca ngươi mới, chỉ có, không được, cút. Lâm Điệp cũng là hét lớn một tiếng, sau đó Dạ Phi liên lần nữa xuất kích, nặng nghề hướng về bốn người đánh đi. Chương 488, Kiêu ngạo. Chương 488, Kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi đừng có kiêu ngạo, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Linh Phong nói đến. Vân Ca, ta xem chúng ta liền đem tiểu tử này giết chết a, bên kia thiên trận diện, tiên kiên là không chịu đổi. Hải Du nhìn Vân Không liếc mắt sau đó nói, chờ một chút. Vân Không buông lỏng đám người ngăn trở Lâm Điệp một cái này, sau đó nói, Còn chờ cái gì à? Ba tên này quá kiêu ngạo, dĩ nhiên tại chúng ta vai Vũ cửa đại điện tiêu gạo, hơn nữa đại môn kia đã bị bọn họ phá hủy." Thiên Tu nói đến. Lâm Điệu cũng là nhịn xuống tức giận trong lòng, đem tất cả lực lượng đều dũng mãnh vào đến cái kia dạ phi liên bên trong, gắt gao hướng về kìa bốn người con đi. Đại gia cẩn thận, tiểu tử này dưới liều mạng." Vân Không hơi mở ra, xuống một giây hắn liền thấy Lâm Điệu tay kêu bên trong dạ phi liên cũng là đột nhiên tăng vọt, ước chừng so với vừa rồi lại là lớn gấp đôi, điều này làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ. Theo Vân Không gợi ý, sau đó mọi người đều ở đây cái kia lực dán liền thành một vết sáng. Sau đó bốn người cũng là đồng thời đem kia sáng kia hướng về Lâm Điệu trong tay cái kia Dạ Phi Liên đẩy đi. Lâm Địa hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy cả người tại cái kia bốn người này lực toàn bộ đánh một cái, hơi run rẩy giật mình. "Ha ha, tiểu tử, làm sao rồi, tư vị này có được hay không?" Linh Phong cũng là vừa cười vừa nói. "Tốt, tốt cái đầu mẹ ngươi, lao tử làm là các ngươi đám này tiểu nhân." Lâm Điệu giận dữ đứng lên, đây chính là muốn băng thiên hủy. Lúc này Lâm Địa đã nổi giận, chỉ thấy hắn Dạ Phi Liên liên tục ném ra, bốn người quấn lên, sau đó đồng thời lần nữa đẩy ra một cái ánh sáng, sau đó hung hăng đánh vào cái kia Lâm Điệu Dạ Phi bên trên. vang. Nặng nghề thanh âm quanh quẩn gian, Lâm địa thân thể lần nữa thẳng tắp hướng về phía sau bay ngược. Mà lúc này, ngày đó trận chi lực đã là cùng cái kia Lâm Nhất Trần toàn thân sở hữu lực lượng đã nặng nghề đụng vào nhau. Phanh. Chỉ thấy trung quanh 10 trượng phạm vi bên trong tất cả tảng đá đều là đột nhiên vỡ nát, sau đó từng đạn bùi bặm bay lên, Lâm Nhất Trần lúc này trô ở cái địa phương kia, cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người lúc này đều là nhìn chằm chằm cái địa phương kia Lâm Nhất Trần trô ở, nhưng là lúc này cái địa phương kia Lâm Nhất Trần trô ở, cũng là khói báo động cuồn cuộn, khí sóng tán loạn, căn bản là nhìn không thấy người, liền ngày đó trận trong khoảng thời gian ngắn cũng là không cảm giác hắn tồn tại. Lần này Liễu mạng, không phải Lâm Nhất trần bại, chính là Thiên trấn diện. Lâm Thiên cùng địa trận nhân viên đối kháng đột nhiên ngừng lại, mọi người đều hướng lên trời trận bên kia nhìn đi. Lâm địa cũng là cố không đến đứng lên, nhưng là cặp mắt kia quang cũng là thật chặt nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhất trần mạnh không gian kia. Bụi mù chậm rãi hạ xuống, khí sóng cũng là từng tấp từng tấp biến mất, mà ở những thứ này đều là sau khi biến mất, Lâm Nhất trần đạo kia cả người là máu thân ảnh lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại ca không có chết, thật sự là quá tốt. Lâm Diệu ở trong lòng mình kêu lên. Mà cái kia Lâm Thiên nhất nỗi lòng lo lắng. Lúc này mới xem như là để xuống. Mà nhìn nữa ngày đó trong trận nhân vật, cũng là từng cái tán lạc tại cái kia trên mặt đất, xem bọn họ như vậy, tựa hồ là bị nặng tổ thương, trong thời gian ngắn cũng là không lên nổi. Thất bại, không có khả năng a, vẫn không có chút không dám tin tưởng nói. Ha ha, có cái gì không thể, có thể tiếp thu thắng lợi, chẳng lẽ liền không thể tiếp thu thất bại sao? Lâm Địa cũng là cười từ đằng xa đã đi tới. Người tiểu tử này, coi như là đại ca ngươi thắng, một chút cũng là không tốt được, chúng ta trước tiên đem ngươi giải quyết rồi, lại đi tìm ngươi đại ca tính sổ. Chương 489. Đi ra trên 489, đi ra. Vân không chợt lên giận dữ nhìn Lâm Điệu liếc mắt, sau đó nói: "Tốt, có bản lĩnh liền giết ta, ai sợ ai à, Lâm Địa cũng là hy lấy gương mặt đó nói rằng: "Ba vị, hợp lực một kích, uy hổ quyết, đi ra." Vân không lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Lâm Địa, sau đó từ từ nói ra: "Ba người kia nghe được uy hổ quyết đều là hơn quân ra, sau đó gật đầu lia liệm. Liên một kích này, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không lên nổi." Thiên tu âm lén cười, sau đó hai tay đột nhiên làm ra một cái hết sức kỳ quái động tác, những thứ khác mấy người cũng là làm ra giống nhau động tác. Sau đó chỉ nghe gừ rù ồ gừ Dĩ nhiên là từ nơi này, bốn người trong cơ thể chuyển đến tiếng hổ gầm. Nghe tới cái kia tiếng hổ gầm lúc, cái kia đầy máu máu tươi Lâm Nhất Trần cũng là hướng về kia lâm địa chỗ nhìn đi, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó Lâm Nhất Trần liền ngã xuống. Hắn thật sự là cũng chi trì không nổi, mới vừa một cái kia, đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, mặc dù là xuyên thủng thiên cảnh, nhưng là vẫn là không được. Mà cái kia Lâm Thiên lúc này cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía lâm địa, hắn tự nhiên là có thể từ cái kia tiếng hổ gầm trùng, được một trận sát ý mãnh liệt. "Tam đệ, cẩn thận a." Lâm Thiên liên tiếp lui về phía sau gian, nói đến Lâm Điệp nghe được gật đầu lia lịa, trong thân thể tất cả lực lượng gắn kết với nhau, từng đạo quang mang ở Lâm địa thân thể trong lúc đó thiêu rực, mà ở cái kia trong ánh lấp lánh cũng là chứng kiến, đối diện bốn người, đột nhiên ngón tay một trợn. Sau đó thì có một cỗ không gì sánh được điên cuồng khí tức từ thân thể bọn họ bên trong chui ra. Sau đó chỉ thấy từ mỗi người trong thân thể đều có một con hổ chạy ra, chỉ là con quặp kia cũng là một đạo khí sóng chi hình mà lấy. Bốn con lão hổ ngẩng mặt lên trời thách dài. Hấp. Lại sau đó nghe được Vân không kêu lên. Cái kia bốn con lão hổ đột nhiên chậm rãi chỉnh hợp ở một chỗ, hình thành một chỉ khí sóng lão hổ, lúc này cái kia khí sóng lão hổ đang nhìn chằm chằm Lâm Địa, ở toàn thân của hắn đều tản ra một loại cường đại lực lượng, cái loại này lực lượng là Lâm Địa không thể chống cự. "Tốt áp lực cường đại a, ta cảm giác được chính mình một điểm phần thắng cũng không có." Lâm Địa cũng là ở vùng tim nói rằng, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia khí sóng chi hổ đột nhiên đón đầu liền vào tới. "Mãi mãi, ai sợ ai a." Lâm Địa trong tay dạng phi liên thẳng tắp liền hướng cái kia khí sóng lao hổ bắn đi. Nhưng là hắn phi liên mới vừa đánh vào cái kia không trùng, cũng là đột nhiên đã bị cái kia khí sóng cho đè ép xuống, sau đó cái kia khí sóng lão hổ liền như cùng là một tòa cự sơn dạng hướng hắn tới. Lâm Điệu nhìn một cái, một cái không tốt, muốn chạy, nếu như mới vừa muốn xoay người, cái kia khí sóng cự hộ cũng trọng nặng đánh vào trên người của hắn. Lâm Điệu thân thể thoáng cái liền bay lên rồi, thẳng tắp hướng về sau đến lui mà đi, ngã ầm ầm ở cách Quy Hộ điện có hơn 10 dặm bên ngoài trên núi lớn. Lâm Điệu phun ra một đúng máu, sau đó cũng cảm giác được chính mình mệt mỏi quá, tiếp lấy hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này cũng chỉ tiết kiệm được Lâm Thiên, chỉ là cái kia Lâm Thiên cũng là đang khổ cực rãy rựa. Ha ha, trò chơi đến dừng kết thúc. Bốn người lẫn nhau mỉm cười, sau đó ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm địa trận chỗ. Mà nơi đó Lâm Thiên Nhất thân bạch tí đứng nghiêm dường như không có chịu đến bất kỳ trọng thương. Cho hắn tới điểm thực sự, tiến hắn bên trên tây thiên a, vẫn không thanh âm thẳng tắp chuyển vào cái kia địa trận bên trong. Được. Sau đó liền nghe được một thanh âm hồi đáp. Địa trợ quyết, đến đây đi, làm cho tiểu tử này đi tìm chết. Thanh âm kia đột nhiên vang lên. Chương 490, phá phong. Chương 490, phá phong. Sau đó liền thấy cái kia tất cả lực lượng dĩ nhiên là từ từ kết thúc hợp lại cùng nhau, sau đó cái kia lực lượng dĩ nhiên là hình thành một đạo thân kiếm khổng lồ. Kiếm dài 10 trượng, sau đó thẳng tắp hướng về Lâm Thiên trùng đi. Kiếm ba chỗ đi qua, cắt bay đá chạy, mặt đất bị vẽ ra một đạo rãnh nhỏ, Lâm Thiên toàn người thú lực đột nhiên dâng lên, một đạo bạch quang chậm rãi ở trong thân thể của hắn nghe lửa, hiển nhiên hắn đã là chuẩn bị xong, hắn muốn một kích toàn lực, không thành công, vậy xả thân a kiếm ba gào thét mà đến, mang theo tiếng xé gió, sau đó nặng nghề đụng vào Lâm Thiên trên thân thể. Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia bạch mang đột nhiên liền đánh vào linh phong trên thân thể, trong khoảng thời gian ngắn linh phong cả người cũng là bay rất ra ngoài. Hô, chỉ cảm thấy tiếng gió thổi, sau đó linh phong thanh niên dĩ nhiên là thẳng tác vào vậy vừa nãy vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước hải du đám ba người trên người. Dựa vào là ai? Thiên tú mắng. Nhưng là nhìn lại, cũng là chứng kiến linh phong đẩy người tiên huyết, lại nhìn một cái tựa hồ là đã chết. Lần này đầu, nhưng là đem thiên tu sợ không nhẹ. Bạch Sa quay đầu thấy như vậy một màn, cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới, nhờ vậy mới không có bao lâu, cái kia linh phong liền đột nhiên chết rồi. Mà cái kia Hải Du cùng Thiên Tu vừa nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng nhân ra tranh nhau đoạt công, lúc này lại nhìn một cái, còn tốt cuối cùng đi hành sự nhiệm vụ là cái kia linh phong, nếu như mình nói, chỉ sợ cũng là cùng hắn giống nhau. Ba người ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, liền thấy, Lâm Thiên đẩy người tiên huyết, nhưng là chậm rãi đứng lên. là tiểu tử này. Bạch Xà lạnh nhạt hướng về kia Lâm Thiên nhìn đi, chỉ là tại hắn cái kia lạnh nhạt trong ánh mắt, cũng là sâu đậm cách dấu những thứ khác nội vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Xà cả người đột nhiên lóe lên, sau đó liền chạy đến Lâm Thiên trước mặt. Là người giết linh phong." Bạch Xà trong giọng nói tràn đầy băng âm. Lâm Thiên chỉ là cười, cũng là không nói câu nào. "Ha ha, người sẽ chết rất thoải mái." Bạch Xà cả người lúc này đều có thập phần cường ngạnh lực lượng bắt đầu khởi động mà ra, mà lúc này cũng là có một đạo hào quang màu vàng tại cái kia Bạch Xà trong lòng bàn tay xuất hiện. Hoàng quang trưởng sao? Thấy như vậy một màn, Cái kia hại dù ánh mắt liền trừng lửa lớn, lớn, hắn thật sự là không thể tin được. Bởi vì, này Hoàng Quang trưởng coi như là cái này uy hổ điện một cái hết sức lợi hại quyết thuật, ngoại trừ tàn sát hổ cùng đồ tệ sử dụng qua ở ngoài, hắn thật sự là chưa từng thấy qua những người khác sử dụng qua, không nghĩ tới cái này Bạch Sả dĩ nhiên cũng sẽ. Xem ra hắn cùng hai vị thành chủ quan hệ không tầm thường a, cũng đó có thể thấy được hai vị thành chủ đối nàng là hết sức tín nhiệm. Chỉ thấy hào quang màu vàng kia hơi chớp động, mà ở cái kia chớp động trong lúc đó cũng là lộ ra mùi vị của tử vong. Ha ha, đến đây đi." Lâm đột nhiên nói rằng. Mà cái kia Lâm nói xong lúc Hào quang màu vàng kia liền chậm rãi hướng về kia Lâm Thiên bay đi, mà đang ở hào quang màu vàng kia sắp sửa bao phủ ở Lâm tiên đầu đỉnh lúc, Ngọc Hiệp mau bỏ đi. Đột nhiên Lâm Thiên liền nghe được lâm nhất trần tiếng thế ư. Sau đó, chỉ thấy cái kia Lâm Thiên toàn bộ thân ảnh dừng lại, sau đó đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, sau đó trực tiếp là hóa thành một luồng ánh sáng biến mất ở cái kia mịt mở trong đêm kia. Mà hào quang màu vàng kia cũng là rơi trên mặt đất, sau đó chỉ thấy tia sáng màu vàng bao khắp mà đến, cũng không nghe thấy cái gì tiếng vang to lớn, mà cái kia hoàng quang bao phủ cái địa phương kia, cũng là xuất hiện một cái trường 2 mét nhiều hồ to. Thấy như vậy một màn. chương 491. Tâm thần. chương 491. Tâm thần. Cái kia hải du cùng thiên tu đều là hơi ngần ra, sau đó mới chậm dãi thu hồi tâm thần. Bạch xà hướng về kia lâm nhất trần chỗ ở phương vị nhìn một chút, cũng là không thấy được lâm nhất trần thân ảnh. Mẹ, để cho bọn họ đều chạy rồi. Bạch xà mắng, có thể tưởng tượng được, tâm tình của hắn lúc này tuyệt không tốt. Vân ca, đừng nóng giận. Chứng kiến bạch xà vừa tức vừa gấp, ngày đó tu lập tức can đuổi. Thiếu căn ta tới bộ này, ngươi xem một chút, tất cả huynh đệ đều thế trên mặt đất, bây giờ còn không lên nổi, Linh Phong cũng đã chết, thành chủ đã biết sẽ giết chúng ta, ngươi còn để cho ta đừng nóng giận, nhanh nghĩ một chút biện pháp à." Bạch Xà nhìn về phía ngày đó tu cùng Hải Du, sau đó nói, "Hai người vừa nghe Bạch Xà nói như vậy, mặt kia cũng là thoáng cái liền âm xuống tới, bọn họ nơi đó có cái gì biện pháp phá thiên trận bị phá, Lâm Nhất trần trọng thương đào tẩu, địa trận bị phá, Lâm Thiên cũng là trọng thương đào tẩu, mà cái kia Lâm địa không rõ sống chết, bây giờ hai người đạo tẩu, một phần bạn lại một tiên, bọn họ ngóc đầu trở lại, đó cũng không phải là nói xong a, Vân Ca, ta cảm thấy việc này Còn là muốn báo cáo thành chủ cho thỏa đáng." Hải Du suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chỉ là bây giờ là đêm khuya, ngày mai a, ngày mai chúng ta đem chuyện này nói cho thành chủ." Thiên Tu nói đến, mà cái kia Bạch Sa cũng là âm trầm gương mặt một cái, cũng không nói lời nào. "Thu thập đội ngũ, rời đi." Bạch Sa dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn về phía Hải Du hai người, sau đó từ từ xoay người, hướng về kia trong cửa thành đi đi. Hai canh giờ qua đi, mọi người mới chậm rãi về tới trong thành, mỗi cá nhân hiển nhiên đều là bị rất nặng tổn thương, dù sao cùng bọn họ đối địch mỗi một cái đều là cao thủ, cứ việc chỉ có 3 người. Tuy nhiên lại là ước chừng đem cái này uy hổ điện náo cái người Dương Mã Lận. Mà ở cái kia đêm tối ở chỗ sâu trong, cũng là có lưỡng đạo ánh tử, dường như gió một đạo chạy về phía trước. Hai đạo nhân ảnh có thể cảm giác được lẫn nhau cho ở vị trí, rất nhanh, hai người liền tại một tòa hơn 20 hơn dặm ngọn núi phía trước dừng lại. Mà nhìn kỹ lại hai người, chính là cái kia bị trọng thương Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên. "Ngươi còn tốt à, đại ca?" Lâm Thiên tràn ngập thân thiết tựa như hỏi. "Chết không được, ngươi đây, thương thế của ngươi có nặng hay không hả?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi ngược lại. Lâm Thiên cũng là lắc đầu, sau đó nói đến Tam đệ, chúng ta nhất định phải đem nàng tìm được, sau đó chúng ta tìm một chỗ thật tốt dưỡng thương, nếu không, ngày mai bọn họ tìm đi tới, chúng ta nhất định phải chết, hiện tại chúng ta đã là không có khí lực chạy rồi. Ân, chúng ta trước hơi chút nghỉ ngơi một chút, bọn họ hiện tại sẽ không đổi tới, thiên địa hai trận bị chúng ta phá, ngươi lại đem cái kia linh phong giết đi, liền ba người bọn họ, đêm tối cũng không cũng đổi theo." Lâm Nhất Trần nói đến. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Mới vừa nghỉ ngơi vẫn chưa tới 10 phút, Lâm Nhất Trần liền đứng lên, sau đó nói ra, "Đi, chúng ta đi tìm Tam đệ. Chỉ là chúng ta muốn thế nào đi tìm mà?" Lâm Thiên cũng là hỏi, "Cái này ta có thể cảm nhận được lão tam dường như liền tại chúng ta phụ cận." Lâm Nhất Trần nói đến. "Vậy muốn thực sự là như như ngươi nói vậy thì tốt rồi." Lâm Thiên cũng là gật đầu, sau đó nói. Nói xong, hai người ai cũng không thèm nói, nhắc lại, Lâm Thiên thật chặt cùng sau lưng Lâm Nhất Trần, hai người cũng là từ từ hướng về tây nam một chỗ đi đi. Hai đã đi chưa bao lâu, cái kia Lâm Nhất Trần đột nhiên liền nói ra, "Lão tam liền tại phía trước, theo sát, chúng ta cần nhanh một chút." Chương 492, không ổn. Chương 492, không ổn. Lâm Nhất Trần giọng điệu cứng rắn mới nói xong, Sau đó liền đột nhiên nhanh, Lâm Thiên theo sát phía sau, đại khái qua có mấy phút, sau đó Lâm Nhất Trần liền dừng ở một nơi. Lâm địa. Lâm Nhất Trần kêu hai tiếng nhưng là cũng không âm thanh trả lời hắn. Lâm Điệp, ngươi đang ở đâu a, ta là Nhị Ca. Lâm Thiên cũng là để cho nói, nhưng là mặc dù là cái này dạng, vẫn là không có thanh âm. Cái này liền làm cho Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cảm giác được có chút không ổn. Mà mới vừa lại là nhiều đi hai bước, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền thấy tại cái kia phía trước một chỗ trên vách núi đá dĩ nhiên là có một cái hố to, mà ở núi kia dưới vách đá dĩ nhiên là nằm một cái người. Lâm Nhất Trần một bả tiến lên, đem người nọ lật lại, nhìn một cái, quả nhiên chính là Lâm Điệp. "Lâm Điệp, Lâm Điệp, ngươi cho ta tỉnh lại đi." Nhưng là Lâm nhất Trần kêu hai tiếng, cũng là không có động tính. Bởi nơi này cách mở cái kia uy hổ điện hết sức gần, hai người cũng không dám lớn tiếng gọi, sở dĩ chỉ có thể là đem Lâm Điệp đeo lên, sau đó từ từ về phía trước đi tới. "Đại ca, chúng ta nếu là như vậy, bọn họ ngày mai chẳng mấy chốc sẽ tìm được chúng ta, hiện tại thiên cũng nhanh sáng." Lâm Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, "Ta cũng không biết phải làm gì, hiện ở loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó." Lâm Nhất Trần nói đến Nói xong cũng cóng lâm Địa từ từ về phía trước đi tới. Lâm Nhất trần ước chừng cóng lâm Địa một đêm, lâm Địa còn cố ý nhậy, nói rõ còn chưa chết, nhưng là hai mắt của hắn cũng là đóng chặt, lâm vào độ sâu trong hôn mê, nếu muốn tỉnh lại cũng là không quá dễ dàng. Thiên rốt cục sáng lên, mà nhìn lên trên trời Thái Dương, Lâm Thiên cũng là có chút khẩn trường, Lâm Thiên tự nhiên là biết, điều này đại biểu một ngày mới đi tới, nếu như cái này một ngày mới đi tới, đối với bọn hắn mà nói, giống như là mới tử vong bắt đầu giống nhau. Đại ca, trời đã sáng. Nhìn lấy ngày đó sắc, Lâm Thiên rốt cục nói rằng. Biết. Lâm Nhất trần gật đầu. Chúng ta muốn đi đâu ạ? Lâm Thiên hỏi, bọn họ đi ước chừng một đêm, nhưng là đến cùng đi có bao xa, hai người cũng không biết rõ, nhưng là bọn họ cũng là có thể cảm giác được, bọn họ đã đi chưa bao xa. Nếu như là có người đưa nói, lấy bọn họ bây giờ loại tốc độ này, sợ rằng mấy giờ có thể đưa lên bọn họ, nếu có đặc thù gì kỵ vận, vậy sẽ nhanh hơn, một nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Đại ca, tới, giao cho ta a, ngươi cũng có cả đêm. Lâm Thiên chỉ chỉ Lâm Nhất Trần trên lưng Lâm Địa sau đó nói, buổi tối lúc, Lâm Thiên cũng nói nhiều lần làm cho hắn tới con a, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần cũng là không cho. Lúc này Lâm Nhất Trần cũng là nhanh không có bao nhiêu khí lực, mà Lâm Thiên cũng là mới vừa có một tia khí lực, sở dĩ Lâm Nhất Trần liền đem Lâm Điệu giao cho Lâm Thiên, hai người giao hơn người sau đó, lại là bắt đầu đi về phía trước đi ước chừng lại sau nửa giờ, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến cái kia Lâm Thiên dường như đã là có chút lưng bất động cái kia Lâm Điệu, nhưng là hắn vẫn còn ở chịu đựng, chứng kiến điểm này, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được trong lòng có điểm chua xót. Nhưng là quay đầu, ngâm lại, có thể có như vậy huynh đệ, hắn lại là cảm giác được vui vẻ. Bất kể nói thế nào a, tại dạng này một loại rủi tình huống, Lâm Thiên đều có thể ở bên cạnh hắn. Điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là cảm động, xem ra đây thật là một cái huynh đệ sinh tử. Ngọc Hiệp A, dừng lại A, ta đi không được rồi, chúng ta nhìn chung quanh một chút có cái gì? Không địa phương có thể tránh. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói rằng. chương 493, chịu thua. chương 493, chịu thua. Lâm Thiên nhắc nghe Lâm Nhất Trần lời nói, sau đó liền đem Lâm Địa cho để xuống, nhưng là đem thả xuống tới sau đó, Lâm Thiên nhìn thoáng qua chu vi, sau đó nói ra, đại ca, chúng ta dường như không có có chỗ nào có thể trốn A. Lâm Nhất Trần cũng là nhìn một chút Hắn tự nhiên là biết không có có chỗ nào có thể trốn, nhưng là người để cho bọn họ chịu vừa vậy cơ hội là không thể. Ai, không nghĩ tới, chúng ta đi đến rồi mục tiêu, cũng là vô duyên à, Lâm Nhất chần nhẹ nhàng thở dài một khẩu khí. Ai, đại ca, không nên như vậy nghĩ, sinh tử có số, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy cũng là một chút tác dụng đường cũng vô ích à, còn không bằng cái gì cũng không muốn vui vẻ. Lâm Thiên nói đến. Chỉ là để cho ta đau lòng là, để cho ngươi qua đây, chuyện này vốn là chuyện không liên quan ngươi. Lâm Nhất Trần nhìn về phía Lâm Thiên, trong con mắt có chút hối tiếc. Đại ca, ngươi là ta đại ca. Nói như vậy thì không cần nói à, ta Lâm Thiên cũng không phải cái gì thứ tham sống sợ chết." Lâm Thiên nói đến. "Hảo huynh đệ." Lâm Nhất Trần có chút kích động nhìn một chút Lâm Thiên, sau đó liền thật chặt đem nàng bế lên. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên này đang ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lâm Điệu, Lâm Điệu trên gương mặt đó, lúc này tràn đầy tiên huyết, xem ra là bị rất nặng một kích. Chứng kiến Lâm Địa đã thương nặng như thế, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được tim của mình rất đau, hắn không đành lòng lại đi xem. "Huynh đệ, ca không có bảo vệ tốt ngươi." Lâm Nhất Trần hướng về phía cái kia Lâm nói ra. "Tam đệ, nhị ca không có bảo vệ tốt ngươi." Lâm cũng là nói theo. Tốt lắm, ta đã mệt mỏi, cũng không muốn chạy nữa, cũng chạy hết nổi rồi, chúng ta ở nơi này chờ." Các loại, à, Lâm Nhất Trần nhìn sắc trời một chút sau đó nói, "Được rồi, ta cũng mệt mỏi, ta cũng là đi không được rồi." Lâm Thiên cũng là nói nói. Sau đó, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người liền đem Lâm Địa đặt ở ở giữa, ba người dựa chung một chỗ, sau đó chập rãi ngủ. Nhưng là mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Lâm Nhất Trần đột nhiên lại là mở mắt, hắn cảm giác được có cái gì không đúng, còn tưởng rằng là truy binh tới, nhưng là hướng về bốn phía nhìn một cái, ngoại trừ mảnh mồ sơn mà chỗ, chẳng có cái gì cả. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất Trần chính mình hỏi mình. Nghe được Lâm Nhất Trần nói, cái kia Lâm Tiên lập tức mở mắt ra, sau đó hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ta đã cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng, nhưng nhất thời lại là nói không được. Lâm Nhất Trần nói đến. Vậy cũng không nên suy nghĩ." Lâm Tiên nói rằng. Nói xong hai người lại là từ từ nhắm hai mắt lại. Mà đang ở hai người nhắm mắt lại lúc, cái kia Thái Dương cũng là càng lên càng cao, mà ở cái kia uy hổ bên trong điện, cũng chắc chắn có chuyện xưa mới bắt đầu. Uy hổ điện, sáng sớm, Thái Dương vừa mới lên. Nhưng lại lúc này có ba đạo nhân ảnh cũng là đứng ở một chỗ đại phòng ngay phía trước. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một loại lưng hùng vai gấu trung niên trắng hán đi ra. "Chuyện gì hả? Bạch Xà. Hắn tử kia nhìn lấy Bạch Xà hỏi, "Còn có các ngươi hay, làm sao đều tới?" Hắn tử nhìn một chút một bên Hải Du cùng tiên tu, sau đó nói, "Đô tệ thành chủ, tại hạ có chuyện muốn nói." Bạch Xà nói đến, "Có chuyện gì ngươi nói thẳng đi." Đô tệ cũng làm mỉm cười một cái, sau đó nói, "Xem ra hắn đối với cái này Bạch Xà coi như không tệ." Kế tiếp Bạch Xà liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho cái kia Đỗ tệ Đỗ một mà nghe, sắc mặt kia cũng là một mặt từ từ âm trầm xuống. Sau khi nghe xong, Cái kia đồ tể trên mặt liền ra phát hiện phẫn nộ màu sắc, có loại này sự tình, Người, người, các ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Chương 494, Thanh Nhân Nhân. Chương 494, thanh Nhân Nhân. Bọn ta đáng chết. Ba người lập tức liền quỳ xuống, chứng kiến đổ tể sinh khí. Các ngươi nhanh, nhanh, một người tìm cho ta 10 cái khôn khéo có thể làm giúp nhân, thêm lên các ngươi ba cái chia làm đội ba, đi đem bọn họ tìm cho ta trở về. Đồ tể cũng không nói rằng. Ừm, đã biết. Ba người cùng nhau nói rằng, sau đó liền hướng trước đó Vương đi tới. Bạch Sa ngươi trước dừng một chút. Đột nhiên Đỗ Tệ liền gọi lại cái kia Bạch Sa, Bạch Sa ngẩn ra, nhưng Ngọc ngừng lại. Người nói là, đêm qua, các người bày ra thiên địa hai trận, cũng là làm cho hai tên kia phá. Đồ tể vẻ mặt không dám tin từng hỏi. Giống như Bạch Sa nói rằng, là thanh niên nhân. Đồ tể hỏi lần nữa. Ân, không cao hơn 25 tuổi. Bạch Sa nói rằng, có nhân tài như vậy, muốn thực sự là có thể cho chúng ta sử dụng thì tốt rồi. Tàn Sát hổ lẩm bẩm nói. Tốt, nếu như có thể mà nói, ta đem ba người này sống mang cho ngươi trở về, nhưng là nếu như ba người này minh ngoan bất linh lời nói, ta chỉ có thể là giết bọn họ. Bạch Sa nói đến. Tốt, đi làm A, tàn sát hổ nói rằng. Bạch Sa đi đi, nhưng là mới vừa đi hai bước, đổ tể cũng là hỏi, ba người kia tên cứ gọi là gì A. Lâm Nhất Trần, Lâm Địa, Lâm Thiên. Bạch Sa nói rằng. Ơn, tốt, chuyện này, ta lập tức đi ngay nói cho tàn sát hổ, chỉ là lão đại, hơn 3 tháng trước trở về, vẫn tại bế quan, ta cũng không tiện quay dối, một hồi ta đi ma hổ huyết điện xem một chút đi, nếu như hắn bê qua tới, ta liền đem chuyện này nói cho hắn một cái. Ơn. Bạch Sa gật đầu, sau đó đi hướng viết vương Bạch Sa tiếp thủ linh phong chức kia đội ngũ nói như vậy, bọn họ thì có 350 người, Bạch Sa từ cái kia trong đội ngũ tìm đến mấy cái năng lượng tương đối mạnh, có 10 người sau đó, hắn thì đem bọn hắn mang ra ngoài, ở cửa chính trở, các loại, những thứ khác hai cái đội trưởng. Qua không bao lâu, cái kia Hải Du liền mang theo hắn chọn tốt 10 tên nhân viên đã đi tới. Hải đội trưởng tới. Bạch Sa nói rằng, "Ân, vân đội trưởng tốt." Hải Du hướng về phía Bạch Sa gật đầu một cái, sau đó nói, "Ngày đó tu làm sao còn chưa tới?" Bạch Sa hỏi. "Không biết ta." Hải Du nói đến đang ở hai người nói chuyện trong lúc đó, Chỉ thấy ngày đó tu liền mang theo 10 tên đội viên, nhanh chóng đã đi tới. "Tốt, tốt, tốt, đều tới, chúng ta đây liền xuất phát, ra chúng ta liền rõ ràng đội 3, ở phụ cận đây tìm một chút, tìm được bọn họ sau đó, nếu như có thể sống bắt lời nói liền muốn sống, nếu như bọn họ thật sự là đuôi mù, chúng ta đây chỉ có thể là giết bọn họ, bọn họ bị trọng thương, chắc là chạy không được bao xa, chúng ta nhanh đi tìm." Bạch Sa chứng kiến người đến đủ, nhưng Ngọc nói rằng, Hải Du cùng Thiên Tu hai người cùng nhau gật đầu, sau đó ba người liền chia làm ba cái phương vị, hướng về ba chỗ bất đồng tìm đi. Hải Du hướng về bên trái tìm đi. Vậy ra hướng về trung sảnh tìm đi, Thiến Tu hướng về phía bên phải tìm đi, ba người hình quạt thu lục soát, hy vọng trong thời gian ngắn nhất đem ba người tìm trở về. Mà lúc này cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên vẫn còn ở hô hô ngủ, căn bản cũng không có ý thức được có nguy hiểm đang ở hướng về bọn họ từng bước tới gần, chính là cái gọi là từng bước sát khí a đột nhiên Lâm Nhất Trần mở mắt, hắn lạnh nhạt hướng về kia không phải chỗ rất xa nhìn một chút, sau đó vô vô cái kia Lâm Thiên đổi vai. Lâm Thiên sau khi tỉnh lại, liền thấy Lâm Nhất Trần đang tự nhìn lấy hắn, lập tức cũng là hơi mẩn ra, còn tưởng rằng tình huống mới gì phát sinh, lập tức hỏi, làm sao vậy, đại ca? Chương 495 Chết đả đến nơi. Chương 495, chết đã đến nơi. Lâm Nhất Trần cũng là chỉ chỉ đó không phải là rất xa một chỗ, Lâm Thiên nhìn một cái, hội ý gật đầu, sau đó nói ra, bọn họ rốt cục vẫn phải tới. Ân, tới, bọn hắn tới. Lâm Nhất Trần ngược lại là cười rồi. Đại ca, chúng ta sinh là huynh đệ, chết cũng là huynh đệ, 18 năm về sau chúng ta chuyển sinh phía sau, vẫn là huynh đệ. Lâm Thiên trên mặt dĩ nhiên là xuất hiện mỉm cười. Mà ở hai người đàm luận lúc, cũng là chứng kiến, cái kia Lâm Địa ngón tay cũng là hơi giật giật. Tam đệ, hắn chẳng lẽ cũng nói ra suy nghĩ của mình sao? Thấy Lâm ngón tay run run, Lâm Thiên liền vừa cười vừa nói, "Ân, hắn nhất định là muốn nói, ngươi cái này nhị ca nói quá đúng." Lâm Nhất Trần cũng là vừa cười vừa nói, "Ha ha, nếu quả thật là cái này, dạ vậy ta đây cái nhị ca cũng không làm cho chơi." Lâm Thiên vừa cười vừa nói, "Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên chết đã đến nơi thời gian, mặt kia bên trên ngược lại là có một nhẹ nhẹ vui sướng xuất hiện, điều này thật sự là làm cho thường nhân khó hiểu." Bên kia tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần, nhưng là hai người phản phất là không có nghe thấy một dạng, hay là đang đó là cao hứng nói một sự tình. Bạch xa đội trưởng, nơi này có vết chân, ngươi mau đến xem. Diệp Tần đột nhiên liền kêu lên. Diệp Tần là bị Bạch Xà đội trưởng chọn chúng, đương nhiên Trả Mây Thành cũng là đi theo, bọn họ đều cùng sau lưng Bạch Xà. A. Bạch Xà ồ một tiếng, sau đó liền hướng cái kia Diệp Tân nói địa phương nhìn đi, quả nhiên tại cái kia trên mặt đất phát hiện một chuyến cước bộ. Vết chân không có bị gió thổi làm, xem ra bọn họ liền tại cách đó không xa, phải biết rằng chúng ta nơi này gió nhưng là thường thường đều có, có thể ở nơi đây lưu lại vết chân, đã nói lên bọn họ không có đi xa, đều cho ta thu. Bạch Xà lại nói, nghe xong Bạch Xà mệnh lệnh sau đó, 10 người hướng về 10 nơi bất đồng vị trí chuyển tiến hình bao quạ mà đi. Mà Bạch Xà cũng là nhìn lấy cái kia một chỗ vết chân, sau đó nắm tay nắm chặt, cắn răng nói ra, ta sẽ không để cho các ngươi chạy rồi. Sau đó Bạch Xà lấy lại tinh thần, cũng là dọc theo một chỗ phương hướng đổi đi. Dựa vào, ngay cả một lông cũng không có ạ. Hải Du nhìn phía trước từng mảnh một sân mạch, mình cũng đi ước chừng một giờ, nhưng là ngay cả một bóng người cũng không có thấy. Hải đội trưởng, ba tên kia cũng đều là bị thương rất nặng, nếu như nơi đây không có tìm được bọn họ, vậy bọn họ nhất định là tại địa phương khác. Ở Hải đội trưởng sau lưng một cái tên nhỏ thỏ nói rằng, "Ngắn rưa, ngươi thật đúng là thông minh, nói những thứ này ta không biết sao?" Hải Du nhưng là đối với lấy cái kiếm ngắn dưa kêu lên. Ngắn Dưa muốn đùa giỡn một chút chính mình tiểu thông minh tuy nhiên lại là bị cái kia Hải Du mắng một câu, lập tức liền linh lợi hướng về vừa đi ra. Mà ở cái kiếm ngắn Dưa đi qua sau đó, lại là một cái người lặng lẽ về phía trước hai bước, đối với cái kia Hải Du nói ra, "Hải đội trưởng, nếu như lần này chúng ta tìm không được, cái kia công lao nhưng chỉ có cho vân đội trưởng hoặc là thiên đội trưởng bên kia." "Ta biết. Hách Minh, ngươi chú ý một chút bốn phía, có động tính gì tùy thời chuẩn bị hướng ta báo cáo." Hải Du nói đến. "Minh Bạch." Hách Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lui ra phía sau mấy bước, nở nụ cười. Lập tức cái kia Hách Minh liền hướng Ngắn Dưa nhìn đi, cái kia lần dáng vẻ, tự nhiên là muốn cười nhạo hắn, Ngắn Dưa chứng kiến cái kia Hách Minh dáng vẻ đắc ý, một trận phát điên, muốn cùng đánh cái kia Hách Minh nhưng là nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ có thể là nhịn. Thật hắn Mụ gặp quỷ, con mẹ nó đi sắp 30 nhiều cây số, vẫn là không có thấy bóng người của bọn hắn, liền hắn Mụ một cái vết chân cũng không có à, lúc này ngày đó tu chỉnh tự lại mắng. Chương 496, Không minh bạch. Chương 496, Không minh bạch. Mà ở bên cạnh hắn những thủ hạ kia cũng là một câu nói cũng không dám nhiều lời. Dựa vào, ta nói Các ngươi đều có phát hiện gì không có a thiên tu kêu lên không không có bên người một cái người nói rằng lý Trấn A lý Trấn ta muốn ngươi làm cái gì à này cũng đã đi bao lâu rồi các ngươi phát hiện một điểm cũng không có sao thiên tu hướng về phía cái kia lý trấn mang to đội trưởng đại ca cái này ngươi cũng thấy đấy thật sự là không có có phát hiện gì hả Lý Trấn cũng là thập phần ngượng ngùng nói mãi mãi ta còn muốn ngươi dạy à thiên tu một cái tắt đánh vào lý trấn trên mặt đem lý trấn đánh tới ở tại đất đá bên trên lý Trấn không dám nói gì lập tức chỉ có thể là nhịn sau đó từ từ đứng lên nhưng vẫn là muốn tiếp lấy nói ra Tại hạ vô năng, tại hạ vô năng, đội trưởng đánh giống như, đánh giống như. Đều hắn mụ cho ta lên tinh thần một chút, đây chính là thuế quan ta thiên tù, chúng ta thiên đội nhân mã danh dự, chúng ta nếu như tìm được ba người kia, cái kia công lao có thể chính là chúng ta thiên đội, các người đều nghe rõ ràng chưa à, Thiên tu một số gần như rít gạo tựa như nói rằng. Minh bạch, minh bạch. Thấp kém cái kia mấy chục nhân mã lần trước đáp. Chỉ là bọn hắn túi lâu lúc, tại cái kia trên mặt cũng là viết đầy không minh bạch. Lúc này cái kia vân không mang theo thủ hạ kia một thành viên cũng là nhanh chóng về phía trước đuổi theo. Mà bọn họ mỗi tiến hành một bước, liền cách này lâm nhất Trần ba người gần một điểm. Lâm Nhất Trần lúc này nghe được ở phía sau của hắn chuyển đến từng đợt tiếng bước chân, mà nghe được tiếng bước chân, cái kêu Lâm Nhất Trần lại là mở mắt, nói ra, bọn hắn tới, sợ rằng không đến một phút đồng hồ sẽ tìm được chúng ta nơi đây. Ân. Lâm Thiên gật một cái, cũng là liền ánh mắt cũng không có mở. Xem ra Lâm Thiên đã là hạ chết quyết tâm. Lâm Nhất Trần trong mắt cũng là có tuyệt vọng màu sắc từ từ lưu động mà ra. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên cũng cảm giác được tại cái kia tâm linh trong không gian, dĩ nhiên là mơ hồ run một cái. Ai, tình huống gì? Lâm Nhất Trần đột nhiên nói rằng, làm sao vậy? Lâm Thiên nghe được Lâm Nhất Trần tự lầm bẩm, sau đó liền đột nhiên liền mở ra hai mắt của hắn. Lâm Nhất Trần cũng là giật mình, sau đó lắc đầu, nói ra, không biết ta. Mà đang ở Lâm Nhất Trần nói chuyện với Lâm Thiên trong lúc đó, đột nhiên liền nghe được ở tại bọn hắn phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Ai, vẫn là đối tới. Lâm Nhất Trần hơi lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Mà đang khi hắn mới vừa nhắm mắt lại lúc, đột nhiên cũng cảm giác được tâm linh kia trong không gian đột nhiên khé động, Lâm Nhất Trần vừa mở mắt nhìn, sau đó liền thấy một cái chiều cao 3 mét cái trai. Chính là tại cái kia huyết vân trong tháp nhìn thấy, lúc này chỉ thấy bình kia thân du lên. Sau đó trực tiếp chính là bắn ra một tia sáng, tia sáng kia tuyến bọc lại ba người, sau đó sẽ lóe lên, liền đột nhiên không thấy. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng bao quạ, sau đó liền đột nhiên liền đi vào khác một cái không gian bên trong. Mà đang ở ba người biến mất ở cái kia bạch sắc thân bình lúc, bình kia tử cũng là lóe lên, sau đó hóa thành trong suốt, ẩn ở tại một ngọn núi bên trên. Mà đang ở ba người sau khi biến mất, cái kia vân không cũng là đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ chỗ cũ. Nơi này có vết tích, chẳng lẽ bọn họ ở chỗ này lưu qua sao? Vân không nhìn thoáng qua, ở buồng tim nói rằng, mà đúng lúc này Sau lương diệp Tần cũng là đi tới nói ra, nơi này có vết tích, chẳng lẽ nói là bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi qua sao? Chương 497. Tamôn. môn. Chương 497, Tamôn. Đúng vậy, Vân đội trưởng, mấy người chúng ta đi tìm một chút xem. Chả mây cách nói sẵn có đến. Tốt, các người đi phụ cận đây tìm một cái, nửa giờ sau, chúng ta còn ở nơi này hội hợp, đều nghe rõ ràng không? Vân không nói đến, Vân không nói xong, hơn 10 danh nhân liền hướng hướng phương chỗ bất đồng được rồi đi. Mà ở hơn 10 người sau khi đi, Vân không ánh mắt kia cũng là thật chặt nhìn chằm vậy, vừa nãy nhìn chằm địa phương. Bọn họ chạy không được bao xa, mới vừa rõ ràng, ta còn có thể cảm giác được khí tức của bọn họ, nhưng là bây giờ vì sao đột nhiên liền không có, có loại này cảm giác. Vân Không cũng là nói xong. Vân Không sau khi nói xong, liền hướng mấy cái khác địa phương nhìn một chút, sau đó nhận đúng bị một cái phương hướng nhìn đi. Mặt trời đã dần dần tối xuống, nhưng là lúc này cái kia đội ba nhân mã cũng là không có tìm được Lâm Nhất Trần thân ảnh của ba người. Dưới bóng đêm, Vân Không, Hải Du, Thiên Tu ba người nhẹ nhàng đi về phía trước. Thực sự mụ tạm môn, cái kia ba tiểu tử núp ở nơi đó, chung quanh đây mười mấy giặm địa phương, đều là bị chúng ta tìm khắp cả. nhưng lạ vẫn là không có phát hiện ba người kia à, Hải Du cũng là nói. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được tạm môn, ba người kia dường như chính là không căn cứ tiêu thất một dạng." Thiên Tu nói đến. Hai người nói xong lúc liền nhìn lấy cái kia vân không, vẫn không há miệng, muốn nói điều gì, nhưng là đến cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ba người cứ như vậy ảo não đã trở về. Lúc này uy hộ điện đại môn kia đã là một lần nữa thay đổi, cái này một ít thay đổi một mặt cứng hơn tinh thạch. Ba người đi vào cửa điện sau đó, cửa điện kia mà bắt đầu nhẹ nhàng hợp đi lên, chuyến đi này, ba người này có thể nói là không có bất kỳ thu hoạch. Sở dĩ ba người đều là hết sức căm tức, mà muốn nói nhất căm tức đương nhiên chính là cái kia Vân Không, chỉ là Vân không cũng là không có nói ra. Chuyện này, chúng ta còn là muốn báo cho thành chủ, để cho chúng ta tìm đến thủ hạ đều đi thôi, ba người chúng ta đi đem chuyện này cho thành chủ nói một chút. Vân không nói đến. Vân không sau khi nói xong, liền đối với cái kia Diệp Tần phất phắt tay, cùng sau lưng hắn 10 người kia liền đi. Vân không hậu phương 10 người kia đi sau đó, Hải Du cùng Thiên Tu mang người cũng là trước sau rời đi, cuối cùng ba người liền hướng một nơi đi đi. Ba người đi tới một chỗ đại điện lúc liền dừng lại, Vân không về phía trước hai bước, hướng về cái kia trong đại điện đi đi. Cầm người ở chỗ này chờ đợi một cái, ta đi nhìn một chút." Vân Không nói rằng. Hai người khẽ gật đầu một cái, sau đó không thèm nói, nhắc, lại. Vân Không gõ cửa một cái, chỉ nghe bên trong chuyển đến một cái vô cùng nặng nề thanh âm, "Ai?" Vân Không. Vân Không cũng là không gì sánh được lạnh nhà tối đáp. "A, tiến đến." Thanh âm bên trong chuyển đến. Mà cái kia nhân vật bên trong, đương nhiên chính là Đỗ Bưu. Lúc này cái kia đồ Bưu cũng là ngồi ở một mặt rất là rộng lớn ra hồ ghế, nghe được chuyển đến tiếng bước chân, sau đó liền đổi qua khuôn mặt, sau đó nói ra, "Sự tình làm thế nào?" Không có tìm được Bọn họ ở người hư không tiêu thất, chúng ta tìm một ngày rồi mới trở về, thật không biết là chuyện gì xảy ra." Vân không nói rằng. Nghe được Vân không nói như vậy, cái kia đồ Bưu sắc mặt liền âm trầm xuống. Chút chuyện này cũng làm không xong sao? sao. Ngươi nói ngươi đem bọn họ giết cũng tốt, hoặc là nói đã cầm xuống cũng tốt, các ngươi đây một chuyến hơn 30 người đi, cả kia ba cái trọng thương người đều không có tìm trở về, ta còn muốn các ngươi làm cái gì hả? Cái kia đồ Bưu nói rằng. Nghe nói như thế, cái kia Vân không liền sâu đậm túi đầu. Chương 498, tức giận. Chương 498, tức giận. Mà đang khi hắn đầu mới vừa thấp kém đến từ phía sau, cái kia Đồ Bưu cũng là đột nhiên đứng lên, đại thủ đột nhiên vỗ cái kia đặt ở vậy hắn trước mặt bàn đá, mà liền, cái này sau đó, cái kia bàn đá dĩ nhiên là đột nhiên liền toác ra. Phen! Thanh âm to lớn vang lên, hòn đá kia rồi rít vỡ vụn ra, sau đó liền hướng ngoài cửa đánh tới. Mà cái kia đứng ở ngoài điện hải du hai người, cũng là đột nhiên đã bị đánh bay chừng mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Chứng kiến Đồ Bưu tức giận, vẫn không cũng là sắc mặt trầm lập tức hắn chính là thẳng tắc bị đẩy lui trở về ba bước, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Các người đám phế vật này, Đồ khí thế hăng Một bên cái kia Vân Không nhưng cũng không dám nói hơn một câu. Cút, cút ra ngoài. Đồ Bưu lớn tiếng kêu lên. Nghe nói như thế, Vân Không cũng là không dám nói thêm cái gì, lập tức im lặng quay người lại, sau đó liền hướng ngoài cửa đi đi. Mà đang ở Vân Không đi lúc đi ra, cái kia Hải Du hai người nhìn lấy Vân Không mặt âm chầm kia sắc trong khoảng thời gian ngắn cũng là không dám nói thêm cái gì nói. "Chúng ta đi thôi, hiện tại thành chủ đang ở sinh khí." Vân Không sau khi nói xong, liền hướng một nơi đi đi. Chứng kiến Vân Không đi, Hải Du hai người cũng là nhìn một chút cửa địa kia, sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi. Thực sự là không nghĩ tới biết chuyện phát sinh nhiều như vậy, từ cái kia Lâm Nhất Trần tới nơi này, lúc này Vân Không Ba người trong lúc này tâm đó nhất định chính là hận Lâm Nhất Trần ba người hận muốn chết. Mà ở Vân Không Ba người sau khi đi, cái kia Đồ Bưu cũng là trực tiếp liền đứng lên, sau đó đi tới vách tường kia chỗ, thúc đẩy một cái ghế. Mà ở cái ghế kia thôi động phía dưới, sau đó cái kia trên vách tường đột nhiên căn này liền mở ra một quả cửa, mà ở cái kia môn bên trong, cũng là có một cái không gian rất lớn. Ai? Đồ Bưu hơi thở dài một khẩu khí, sau đó liền hướng trong lúc này đi đi. Mà ở Đồ Bưu mới vừa đi vào trong lúc này sau đó, Vách tường kia cửa lại là lặng lặng đóng cửa. Sau đó, cái kia trong không gian dĩ nhiên là sáng lên một tia sáng, mà liền đạo ánh sáng này tuyến liền đem toàn bộ không gian chiếu hết sức sáng sủa. Mà ở tia sáng kia tuyến sáng lên sau đó, dĩ nhiên là có thể chứng kiến, tại cái kia phía trước có một cái rất lớn cung điện. Mà ở cái kia điện vũ điện trên đầu, cũng là viết bốn chữ, mà hổ Huyết Điện. Mà Đồ Bưu cũng là biết đại ca hắn, đồ đệ sẽ ở đó đồ đệ huyết điện bên trong bế quan, 3 tháng trước hắn đột nhiên trọng thương mà đến, về sau liền tiến vào cái kia đồ đệ huyết điện bên trong, này cũng 3 tháng, cũng là không có xuất quan. Hơn nữa một lần kia đồ đệ trở về thời điểm, không có cho bất kỳ kẻ nào nói chuyện này, chỉ có hắn tự mình biết, hơn nữa còn là đồ tể dụng ý niệm nói cho hắn biết ở chỗ này bế quan. Hiện tại đã qua 3 tháng, Đồ Bưu lần nữa đến nơi này, nhìn ma hổ bên trong huyết điện, cũng là không, có có phản ứng chút nào, hắn thật sự là không biết lần này hắn vị đại ca này, rốt cuộc là bị thương nặng hơn à, vì sao còn không ra Đồ Bưu đứng ở đó cửa điện lúc trước, nhìn có một hồi, nhưng là cái kia trong cung điện, cũng là không có phản ứng. Ai, xem ra đại ca vẫn là ra không được à, Đồ Bưu độc biết thở dài một khẩu khí, sau đó nói, nói xong, Đồ Bưu nghiêng đầu, sau đó chuẩn bị đi. Mà đang khi hắn mới vừa chuẩn bị lúc đi, đột nhiên chi là liền nghe được tại cái kia ma hồ hết điện bên trong, đột nhiên thì có một giọng nói chuyển đến. "Đỗ Bưu, ngươi tới nơi này làm cái gì hả? Ma hồ hết điện đại môn đột nhiên mở ra, từ trong lúc này đột nhiên chuyển ra một thanh âm, thanh âm kia hết sức trầm trọng. Chương 499. Thu thương. Chương 499, thủ thương Đỗ Bưu quay đầu lại liền thấy một cái không gì sánh được to con thân thể, người nọ chính là Đồ Tể. "Đại ca." Chứng kiến Đồ Tể đi ra, Đỗ Bưu trong khoảng thời gian ngắn liền lộ vẻ có chút kích động. "Ha, ha ta xuất quan, thương thế của ta đã toàn bộ tốt lắm." Đỗ thể cũng làm mỉm cười, sau đó nói: "Chứng kiến cái này Đồ Bưu thời khắc này ra hiện tại như vậy một chỗ, trong mơ hồ, Đỗ thể cũng cảm giác được tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, vì vậy lập tức nói ra: "Đoạn thời gian này uy đi hổ điện con ta." "Con tốt, coi như có thể, chỉ là, chỉ là ngày hôm qua xảy ra một sự tình." Đồ Bưu dừng một chút, sau đó nói: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Đỗ thể cũng là hỏi: "Có ba tiểu tử phá thiên địa hai trận, nhưng lại giết linh phòng, chúng ta bây giờ có chút nguyên khí chịu làm, đương nhiên cái kia ba tiểu tử cũng là bị thương, nhưng là hôm nay truy tầm sau đó" cũng là không có tìm được ba người bọn họ, điều này làm cho chúng ta có chút không nghĩ tới." Đồ Bưu nói đến. "Cái gì?" Nghe được Đồ Bưu nói những lời này, Đồ Thế tự hồn là có chút tức giận. "Là ai?" Đồ Thế tiếp lấy lại là hỏi. "Là ba cái luôn mồm tới tìm người người, gọi cái gì Lâm Nhất Trần, Lâm Điệu, Lâm Thiên." Đồ Bưu nói đến. Mà ở Đồ Bưu nói xong câu đó sau đó, Đồ Thế sắc mặt kia cũng là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Lâm Thiên là ai hả?" Đồ Bưu giật mình, sau đó nói ra, "Không biết ta, không biết bọn họ là từ nơi đó nô ra." Cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệu ta đến lúc đó nhận thức Chỉ là cái kia Lâm Thiên ta cũng là chưa từng có nghe qua. Đồ Thế nói đến, "Đại ca, ngươi cùng giữa hai người bọn họ đến cùng có thứ gì à? Đỗ Bưu cũng là hỏi lần nữa. "Ta và giữa bọn họ thù cũng lớn, ta còn tưởng rằng bọn họ đã chết không nghĩ tới còn thiếu ba người trước mặt này, tính rồi, nói thừa, ta không nói, đi ra ngoài hay nói à, chúng ta đi tìm tìm ba người bọn họ." Đồ Thế nói đến. Xem ra cũng chỉ có thể là như vậy, ta làm cho Vân không bọn họ đi, kết quả bọn hắn tìm nửa ngày, cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, điều này làm cho ta rất là kỳ quái, ba người kia rốt cuộc là đến nơi đó đi. Đồ Biu nói rằng đồ tể cũng không nói lời nào mà là ánh mắt nhìn về phía cái kia cung điện cái này bên ngoài mà sau đó hai người liền cùng đi đi ra ngoài người đợi ta một cái ta đi cầm một cái leo núi y đi, đồ thể nói đến ân đồ Biu không nói gì thêm chỉ là khẽ gật đầu mà đang ở đồ bưu gật đầu lúc đồt đã là hướng về một nơi bước đi lúc này đã là đêm tối xa xa cái gì cũng không nhìn thấy qua không bao lâu thời điểm đồ thể lại tới hơn nữa lúc này lại là ở đồ tể trên người nhiều hai chuyện quần áo màu đen tới đưa cái này mà vào đến một hồi chúng ta leo lên tìm bọn hắn thời điểm cũng mau một điểm Đỗ Thế nói cũng là đem một bộ y phục đưa cho Đồ Bưu, Đồ Bưu mỉm cười nhận lấy, sau đó mỉm cười, sau đó nói ra, "Chúng ta lên đường đi." "Đi." Đô Thế nói đến, sau đó mặc vào món đó màu đen leo lên đi, mà ở hắn mặc vào món đó y phục sau đó, cũng là có từng của một ba động từ phía trên kia truyền ra. Kế tiếp Đồ Bưu cũng là mặc vào món đó y phục, mà ở bọn họ mặc xong quần áo lúc, liền hướng cái kia sâu trong núi lớn đi đi. Hai người lúc này hóa thành một đạo tia sáng, sau đó liền hướng cái kia uy đi hộ điện ở ngoài đi đi đêm tối vô tận, mà ở cái kia trong đêm tối cũng là có hai bóng người hướng về kia sâu trong núi lớn ghé qua. Chương 500 Sắt ý, chương 500, Sắt ý ở một ngọn núi bên trên, cũng là có hai người, mà hai người kia không là người khác, chính là Đồ Tể cùng Đồ Bưu. "Đại ca, chúng ta đã là tìm hơn một giờ, ở nơi này leo núi ý dưới sự trợ giúp, chúng ta đã là bay qua hơn 100 ngọn núi, nhưng là bọn họ ba người giống như là đột nhiên tiêu thất tựa như, chẳng lẽ bọn họ có cái gì thông thiên thủ đoạn sao?" Đồ Bưu nhìn lấy cái kia phía dưới một vùng tăm tối sau đó nói. "Mà lúc này do vì ở ban đêm, Đồ Tể thần tình không cách nào thấy rõ, tuy nhiên lại có thể cảm giác được trên người hắn cái kia nồng nặng sắt ý, ba người bọn họ là bị trọng thương sao?" Đồ Tệ nói lần nữa. vẫn không nói là bị trí mạng tổn thương, đoán chừng là đi không được bao xa, nhưng là chúng ta cũng là không có tìm được. Đồ Bưu nói đến, cái kia năng lực của bọn họ bây giờ đến rồi cảnh giới gì ạ? Đồ Tể cũng là hỏi lần nữa. Ở xuyên thùng địa cảnh bên trên, ba người bọn họ bên trong, thấp nhất cũng ở xuyên thùng địa cảnh. Đồ Bưu nói đến, a. Nghe được Đồ Bưu nói như vậy, cái kia Đồ Tể tự hồ có hơi kinh ngạc. Cái kia hai tiểu tử, thật đúng là tiến bộ nhanh a, lúc này mới 3 tháng không đến, liền tiến bộ nhanh như vậy, còn tốt ở 3 tháng này trong lúc đó, ta cũng là tại cái kia viết lực dưới sự trợ giúp. rốt cuộc xem như là đột phá xuyên thủng thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu có thể đến mê hoặc. Đồ Tể nói tới chỗ này, dường như cũng rất là cao hứng. À, đại ca, như vậy muốn, ngươi có thể vung lòng đối phó một gã, thực lực của ta sao, cũng có thể đối phó thực lực kia thấp nhất, lại tăng thêm Vân Không Ba người, cùng cái thiên địa này hai trận, chắc là không sai biệt lắm, coi như là bọn họ ngóc đầu trở lại, cũng không chuyện vô bổ. Đồ Bưu nói đến. "Ân, ta không sợ bọn họ tới, nếu như bọn họ không có chết, có một ngày, bọn họ tổng hồi tới, ta sẽ chờ bọn họ." Đồ Tể nói đến. Mà ở Đồ nói xong câu đó sau đó, Đỗ Bưu cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, chúng ta đây cũng không cần tìm bọn hắn, xem ra bọn họ thật đúng là có chút thủ đoạn, dĩ nhiên là có thể cho chúng ta tìm không được bọn họ, bất quá không sợ, bọn chúng ta chính là bọn họ. Cái kia nếu là như vậy, chúng ta đây cũng là trở về đi, tiểu tử, mặc kệ các ngươi ở nơi nào, cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Đỗ Thế hướng về phía cái kia sâu trong bóng tối nói rằng. Sau đó hai người liền biến thành lưỡng đạo hào quang màu vàng hướng về kia uy hộ điện phương hướng được rồi đi. Hắc đêm càng khuya, nhưng là mấy ngày nay, cái kia điện bên trong cũng là nhân viên dò xét nhiều rất nhiều. Mà cái kia đồ tể cùng đồ bưu lúc trở lại, trên đầu tường thủ thành người chứng kiến hai người lúc, cũng là giật mình hết sức. Thành chủ, đại thành chủ, nhị thành chủ. Trên cổng thành nhân lập tức nói. Tốt lắm, không cần nói nhiều, các ngươi mở cửa a." Đồ tể lớn tiếng kêu lên. Mà ở đồ tể kêu lên sau đó, cái kia giữ cửa hai người mau nhanh liền đem đại môn cho mở ra đồ tể cùng đồ bưu đi ở cái kia giữa quảng trường, đột nhiên liền thấy ba người trước mặt hướng về hai người bọn họ đã đi tới. Mà ba người kia không là người khác, chính là cái kia Không ba người. Lúc này cái kia Không đi ở phía trước nhất, chứng kiến đồ tể. Đỗ Bưu hai vị thành chủ đã đi tới, lập tức nói ra, "Đại thành chủ, nhị thành chủ, các ngươi đã tới." Ân. Đồ Tể khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, "Sau đó Hải Du cùng Thiên Tu cũng là hướng về phía Đỗ Tể hai người hành lễ. Tốt lắm, không cần đa lễ, ta còn làm một câu nói, thật tốt cho ta xem cửa thành, về sau có chuyện gì, tùy thời hướng ta bẩm báo." Đồ Tể âm trầm nói. Chương 501, mặt không biểu cảm. Chương 501, mặt không biểu cảm. Sau khi nói xong, cũng không đợi ba người nói, sau đó liền hướng cái kia đại điện đi đi. Nhìn lấy Đỗ Tể, Đỗ Bưu hai vị thành chủ đi tới. Vân Không cũng là mặt không thay đổi đạm nhiên nói một câu, "Tốt lắm, đều trở về đi." Mà ở Vân Không sau khi nói xong, ba người liền hướng Hắc Cám Trô đi đi. Mà ở ba người đi sau đó, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Trong đêm tối, có một tia sáng mơ hồ lóe lên, mà cái loại này quang mang cũng là không có lóe ra bất kỳ ba động cùng năng lượng, nhưng là mặc dù là cái này dạng, vẫn là có thể nhìn ra loại này tia sáng không giống tầm thường. Mà tia sáng tia chính là từ bình kia tự bên trên tàn mắt ra, chính là Lâm Nhất trần tại cái kia huyết vân điện trung lấy được cái kia cái chai. Chỉ cảm thấy chu vi đều là một mảnh bạch quang. Lâm Nhất Trần mở mắt ra, cũng là phát hiện mình ở vào một cái đối lập nhau phong bế trong không gian. Đây, đây là nơi đó. Lâm Nhất Trần mở ra, sau đó nói, mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, cũng là không có phát hiện có người đối thoại, lập tức trái tim cũng cảm giác được thập phần tay kỳ quái, lập tức hướng về bốn phía nhìn đi, cũng là không nhìn thấy Lâm Thiên cùng Lâm Điệp. "Uy, ta nói các huynh đệ, các ngươi ở nơi nào a?" Lâm Nhất Trần lớn tiếng hỏi. Mà ở Lâm Nhất Trần quát lên sau đó, y nguyên vẫn là không có nghe được bất kỳ trả lời, vì vậy Lâm Nhất Trần không thể làm gì khác hơn là là đứng lên, làm Lâm Nhất Trần sau khi đứng dậy, liền về phía trước đi đi. Lúc này Lâm Nhất Trần hành tại một mảnh bạch sắc quang mang bên trong, mà kia sáng kia cũng là chưa tính là rất sáng, nhưng là tại cái kia một mảnh bạch sắc quang mang bên trong, cũng là có một cỗ thập phần cường hãn lực lượng. Lâm Nhất Trần đi ước chừng có mấy phút, cũng là không có tìm được hai người. Như vậy Lâm Nhất Trần không thể làm gì khác hơn là là một mặt đi một mặt gọi, nhưng là mặc dù là như vậy, vẫn là không có đạt được bất kỳ trả lời. "Uy, ta nói các huynh đệ, các người rốt cuộc là ở nơi nào ạ?" Lâm Nhất Trần kêu lên. Lại là đi ba bước, đột nhiên thì có một giọng nói truyền tới, "Đại ca, ta ở chỗ này." Lâm Nhất Trần nghe được thanh âm này cũng biết là Lâm Thiên. Ngọc Ngươi đang ở đâu?" Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần những lời này mới vừa nói xong, đột nhiên liền thấy Lâm Tiên đã đi tới, một giây kế tiếp, Lâm Nhất Trần liền thấy Lâm Tiên, Lâm Tiên lúc này thần tình kia, dường như thập phần không sai. "Ai nha, ngươi dáng vẻ thoạt nhìn lên không tệ a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, đúng vậy, cũng không biết đây là địa phương nào, nơi này lực lượng có thể hấp thu à? ta mới vừa hấp thu một hồi, cảm giác liền không hề cùng dạng." Lâm Tiên nói đến. "A, có việc này, chứ không nói cái này, thấy Tam Đệ Lâm Điệp có hay không?" Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Tiên hơi lắc đầu, sau đó nói ra, "Không có a." Đi, chúng ta cùng nhau đi tìm xem, không gian này cũng không lớn, chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể tìm được tâm đệ. Được." Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói, hai người hướng về cái này trong không gian đi một hồi, liền đi tới một cái phần cuối, nhưng là hắn cũng không có phát hiện Lâm Điệu. "A, làm sao không tìm được Lâm Điệu a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy, chúng ta chạy tới đầu." Lâm Thiên nói rằng. Hai người nhấc ngôn nhấc ngữ về phía trước đi tới, nhưng là mới vừa đã đi chưa mấy bước, đột nhiên nhưng vào lúc này nghe được một tiếng kêu tiếng. "Uy, đại ca, nhị ca, ta ở chỗ này." Lâm Điệu thanh âm đột nhiên liền truyền tới. Hai người sau khi nghe được, hơi ngẩn ra, sau đó đồng nhiên hướng về dưới đất nhìn một cái, liền thấy Lâm Địa dĩ nhiên là nằm ở đó trên mặt đất. Chết không được, chỉ là năng lượng có chút hạn chế. Lâm Nhất Trần nói rằng, ta và đại ca không sai bịt lắm, cái tiêu địa trận kém chút nữa muốn mạng của ta, đến cuối cùng, đại ca để ta trốn, kế tiếp không biết vì sao liền đi tới cái này. Lâm Thiên nói rằng, Lâm Địa trầm dãi đứng lên, sau đó nói ra, đại ca kia chúng ta bây giờ ứng với nên làm những gì hả? chương 502, báo thủ. chương 502, báo thủ nơi đây cũng không kệ. Chúng ta đây trước hết ở chỗ này đem năng lượng khôi phục lại, sau đó sẽ trở về báo thủ a." Lâm Nhất Trần nhưng là nói rằng. Nghe được Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, Lâm Địa cùng Lâm Thiên cũng là gật đầu, sau đó nói ra, "Chúng ta đây hay bắt đầu đi." Mà ở Lâm Địa cùng Lâm Thiên nói xong câu đó sau đó, ba người liền ngồi chung xuống tới, sau đó bắt đầu tính toán. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ qua khứ, cái này liên tính lại ngồi, Lâm Nhất Trần gắt gao ngồi ba ngày đến rồi ngày thứ tư thời điểm Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở mắt, mà đang khi hắn mở mắt lúc, một đạo ánh sáng sáng ngời dĩ nhiên là từ trong ánh mắt của hắn bắn đi ra. Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được, lúc này ở trong thân thể hắn, dĩ nhiên là có một cỗ thập phần cường đại lực lượng, thế nhưng hắn lại còn không biết. Nay cỗ lực lượng dĩ nhiên là tới từ ở chai này bên trong những thứ kia bạch sắc qua mang, mặc dù nói những ánh sáng kia không quá sáng, thế nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là hết sức lớn. Lâm Thiên kế tiếp cũng là mở mắt, mà đang ở Lâm Thiên mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Làm sao rồi, ngươi còn tốt à?" "Tốt, hơn nữa ta cảm giác được mình có thể số lượng giữa lúc bất tri bất giác đã là tăng lên không ít, điều này thật sự là để cho ta thật cao hứng." Lâm cao hứng nói. Mà đang ở Lâm Thiên nói câu nói này thời điểm, bên kia Lâm Địa cũng là đột nhiên liền mở mắt, mà ở Lâm Địa mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Lâm Điệu, ngươi cũng khả à?" "Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, đều không khác mấy, ta nghĩ chúng ta có thể giết tới." Lâm Địa cũng là vừa cười vừa nói. Nghe xong Lâm Địa lời nói sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là lắc đầu, sau đó nói ra, "Chúng ta chính là giết trở về, cũng là không giết được bọn hắn a, thiên địa hai trận, đã là thập phần cứng hãn, chúng ta một tia phần thắng cũng không có a. Nhưng là, để cho chúng ta không báo thủ, cái này là không có khả năng." Lâm Điệp vừa nghe Lâm Nhất Trần mới vừa nói lời kia, hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn liền lộ vẻ có chút không quá ngần ngại, nhưng là chúng ta cũng là không có biện pháp à, chẳng lẽ nói là để cho chúng ta lại đi muốn chết sao? Hung chi liền lần này, chúng ta một kích toàn lực cũng là không thể thành công. Các người có thể là đừng quên thành chủ của bọn họ còn không có xuất thủ, hơn nữa còn là hai cái thành chủ, năng lượng của chúng ta nếu như không thể có tăng lên, hoặc là không có đặc thủ chuẩn bị nói, coi như là đi, cũng là kiểu tử nhất sinh, các người hiểu chưa? Coi như là báo thủ, cũng không phải muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống a, thu này nhất định phải báo, chỉ quá Chúng ta bây giờ còn muốn vứt vàng. Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Điệu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ nói như thế nào. Lâm Thiên cũng là gật đầu, sau đó vô vô Lâm Địa đầu vai, sau đó nói ra, "Đúng vậy, Tam Đệ, đại ca nói là à, chúng ta hay là nghe hắn a, thật vất vả sống sót cũng là một cái vật khí, ngươi cứ nói đi. Chỉ có sống mới có hy vọng a, không phải sao?" Lâm gật gật đầu, nghĩ một hồi, sau đó nói ra, "Mới vừa đến là ta khinh thường, xin lỗi. Ai, nói những thứ này hữu dụng không có, cũng không có gì hay, thực lực mới là trọng yếu nhất." Lâm Nhất Trần nói đến. Đúng vậy, tam đệ, ta và ngươi lại ca, cũng vừa mới là đến xuyên thủng thiên cảnh, nhưng là cũng chỉ là mới vừa, nếu muốn muốn vào một bước, thật sự là nhất kiện không quá chuyện dễ dàng. chương 503, Đỉnh Phong chương 503, Đỉnh Phong Ngươi cũng là hiểu, ngươi nghi, hiện tại xuyên thủng địa cảnh, muốn vào một bước cũng là không dễ dàng, chúng ta nếu muốn đánh bại bọn họ, chí ít ta và đại ca, cũng phải cần đến xuyên thủng thiên cảnh Đỉnh Phong, mà ngươi chí ít cũng phải cần đến xuyên thủng thiên cảnh, nói như vậy, chúng ta mới có phần thắng. Lâm Thiên nói đến Nghe Lâm Thiên nói như vậy, Lâm Điệu nói đến, nhưng là nếu như chúng ta muốn đạt tới người nói như vậy một cái tầng thứ, đoán chừng là phải chờ tới sang năm, cái này nói dễ vậy sao à? Vậy uất nhất đến lúc đó, phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút." Lâm Nhất Trần nói đến. "Nhưng là chúng ta tiến bộ, chẳng lẽ nói nhân ra liền không tiến bộ sao?" Lâm Điệu nói đến. Lâm Điệu nói như vậy, mặc dù là có đạo lý, nhưng là Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là thập phần kiên định nói ra, khi đó, chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. "Hy vọng như vậy à, chỉ là chờ, các loại, càng lâu, lòng lại càng loạn, ta không cách nào an tâm tu luyện." Lâm Điệu nói đến. Lâm Điệu nói xong lúc, toàn bộ không gian đột nhiên chính là hơi run run một hồi. Vừa mới bắt đầu ba người còn chưa lưu ý, nhưng là kế tiếp cái loại này run run, cũng là hết sức nhiều lần, cái này dạng ba người lúc này mới xem như là chú ý đứng lên. Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra hả? Lâm Điệu nhìn lấy cái kia không dừng lay động không gian, sau đó nói. Ta, ta cũng không biết ta, Lâm Nhất Trần Đồng dạng là hết sức rất hiếu kỳ, hắn tự nhiên cũng không biết rõ đến cùng đây là chuyện gì, nhưng là hắn cũng là có thể cảm giác được tựa hồ là không quá bình thường. Mà đang ở ba người không cách nào minh bạch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên liền nghe được một đạo không gì sánh được cổ xưa thanh âm vang lên. Hoang nên đi tới Ngọc Nguyên Thanh Bình, tiểu hữu nhóm, nơi này chính là có kinh hỷ a hảo hảo phát hiện. Ba người sau khi nghe được, đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không có hiểu rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi, ngươi là ai a?" Lâm địa có chút khẩn trương nói rằng. A ngây người chung, ba vị tiểu hữu nhóm, không cần khẩn trương, ta là cái này Ngọc Nguyên Bình bình ý, các ngươi không cần sợ hãi, ta đối với các ngươi không có hạ ý, nếu như ta là đối với các ngươi có sợ hãi, chỉ sợ các ngươi sớm đã chết ở cái kia người đuổi giết các ngươi trên tay." Cổ xưa thanh âm vang lên. "Đúng, đúng ngươi cứu chúng ta sao?" Lâm Nhất Trần nói xong câu đó, lộ vẻ có chút kích động. "Ha ha, là ta à, các ngươi không cần sợ hãi, các ngươi hiện tại rất an toàn, ta mặc dù là không giúp được các ngươi cái gì lại bằng, thế nhưng đem các ngươi ở nút, vẫn là nhất kiện hết sức dễ dàng chuyện, các ngươi cũng không cần sợ hãi bọn họ sẽ phát hiện các ngươi, bọn họ sẽ không phát hiện các ngươi." Cổ xưa thanh âm cũng là lần nữa truyền tới. Nghe nói như thế, Lâm Nhất Trần Tâm tình đó mới xem như là chậm rãi tụm đứng lên, nhưng là vừa nghĩ cái kia Ngọc Nguyên Bình mới vừa nói lời kia, hình như là có thâm ý khác, vì vậy lập tức hỏi, ngươi mới vừa nói kinh hỉ là cái gì kinh hỉ a? Mà đối với Lâm Nhất Trần vấn đề này, cũng là không trả lời. Qua thật lâu, đạo thanh âm kia lại lần nữa chuyển tới, cái này liền muốn nhìn chính các ngươi, hy vọng các ngươi vận may, ta đi nghỉ ngơi. Thanh âm này sau khi nói xong, liền không còn có thanh âm. Uy, đừng đi a, ta đây còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu. Ngươi làm sao đột nhiên liền đi à? Lâm Điệu chứng kiến thanh niên kia trong lúc bất chợt cũng không có, lập tức có chút nóng nảy. "Ai, ngươi cũng đừng tê xem ra chúng ta là tại cái kia ngọc nguyên trong bình, Bình y đã là nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ không cần lo lắng tử vong vấn đề, chúng ta sao không ở nơi này tu luyện à, chờ chúng ta một số lượng thành công đột phá đỉnh phong." Lập tức ra bình reset trở về. Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 504, ý kiến. Chương 504, ý kiến. "Tốt chú ý," Lâm Điệu nói đến. "Được rồi, nếu là đại ca nói như vậy, ta cũng là không có ý kiến gì." Lâm Thiên cũng là nói nói. Ba người sau khi nói xong, liền lặng lặng ngồi xuống, ba người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó chợt nghe Lâm Thiên nói ra, "Không khí nơi này không thể tầm thường so sánh, chúng ta đều hấp thu một chút đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới." "Tốt, ta cũng hiểu được lúc này không khí tự hồn là có một loại thập phần cường đại lực lượng." Lâm Điệu nói đến. Ân. Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu. Sau đó liền thấy Lâm Nhất Trần hai tay từ từ nâng lên, mà đang ở cái kia hai tay nâng lên trong lúc đó, một cỗ thập phần cường đại lực lượng đột nhiên liền từ Lâm Nhất Trần giữa hai tay vật khí, sau đó tại cái kia Lâm Nhất Trần giữa hai tay, dĩ nhiên là hình thành một cái lỗ tròn. Tại cái kia lỗ tròn hình thành sau đó, một mảnh kia không khí đều là hướng về kia lỗ tròn bên trong phiêu động đi, chứng kiến có biến hóa như vậy, Lâm Nhất Trần vẫn là hết sức cao hứng. Theo một mảnh kia không khí không ngừng hướng về trong thân thể hắn hít vào, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được thân thể mình chi bên trong nguyên bản mất đi những cái này lực lượng liền tại một chút xíu từ từ đã trở về. Còn là cảm giác như vậy tốt. Lâm Nhất Trần ở buồng tim nói rằng, Lâm Nhất Trần ở trong lòng gọi thoải mái lúc, một mảnh kia không khí càng nhanh hơn hướng về trong thân thể hắn động đi Mặc dù là hắn bị rất nặng tổn thương, nhưng là ở nơi này chút không khí dưới sự trợ giúp, Lâm Nhất Trần ở hai canh giờ về sau liền khôi phục được trạng thái như cũ. Cái này cũng quá thần kỳ a, Lâm Điệu đột nhiên liền nói. Lâm Thiên nghe được Lâm Điệu kêu lên, lập tức mở mắt, sau đó nói ra, làm sao vậy, phát sinh cái gì, để cho ngươi cao hứng như thế à? Ha ha, Dika, ta khôi phục ta phía trước lợi hại nhất trạng thái a, ngươi đã khỏe sao? Lâm Điệu rất là cao hứng nói. A, ta cũng khôi phục a, Lâm Thiên nói đến. Tiếp tiếp, ba người lại là bắt đầu thu nạp, nếu như thu nạp có chừng hai canh giờ bên trong, Trong thân thể lực lượng đã đầy, bọn họ lại thu nằm nói, cũng là không hề có một chút tác dụng. Ai, có thể dị nơi này những thứ này không khí lực. Lâm Nhất Trần mở mắt sau đó nói, mà Lâm Nhất Trần mở mắt lúc, Lâm Địa cùng Lâm Thiên cũng là lúc trước thì tốt rồi. Ai nha, đại ca, ngươi xem như mở mắt. Lâm Điệu chứng kiến Lâm Nhất Trần tốt lắm, lập tức cũng là cười, sau đó nói, Haha, ha, gặp các ngươi mặt mày hường hào, xem ra là thu hoạch không ít ta, Lâm Nhất Trần vừa cười vừa nói. Đúng vậy, đại ca, ngươi khoan hãy nói, chúng ta thu hoạch thật đúng là khâu ít, ta và nhị ca đã là khôi phục chúng ta điên phong chi lực, không biết ngươi thế nào, đại ca Lâm Điệu cũng là hỏi. Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu. Cái kia nói như vậy, chúng ta giết trở về à, ta hiện tại nhưng là cảm giác được ta toàn thân đều là khí lực à, liền lấy bộ dáng bây giờ, nhất định có thể đánh bại bọn họ." Lâm Điệu nói đến. Nhưng là nghe được Lâm Điệu nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là cười rồi, lập tức nói đến, "Ai, Tam đại à, ngươi còn là nóng lòng như vậy, lúc trước lời nói của ta, ngươi đều quên sao?" "Không có, không có, chẳng qua là ta cảm giác được liền lấy hiện tại thực lực của chúng ta, cũng là không sai biệt lắm." Lâm Điệu nói đến. "Liền lấy hiện tại thực lực của chúng ta, nhất định là không được." Cái này dạng hết còn toàn bộ không thể, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, hiểu chưa?" Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 505, Cường đại. Chương 505, Cường đại. "Ta nói, đại ca, đừng như vậy a?" Lâm Điệu cười khổ một cái sau đó nói, Đừng như vậy, ngươi muốn thế nào à? Một bên Lâm Thiên cũng là ngắt lời. "Ta muốn thế nào, ta muốn đánh tới a, ngươi không minh bạch sao?" "Nhị ca." Lâm Điệu nói đến. "Nơi này lực lượng chi nguyên hết sức cường đại, chúng ta ở chỗ này cũng là có chỗ tốt, nói không chừng có thể sớm một chút đột phá cái này tầng thứ, như vậy đi." Lâm Điệu chỉ cần ngươi có thể đột phá đến xuyên thủng cảnh. chúng ta liền ra đi, đại ca nói lời giữ lời, làm sao rồi? Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia Lâm Địa sau đó nói, Lâm Địa gật đầu bất đắc dĩ, sau đó nói đến, được rồi, chỉ là nói dễ vậy sao a? Vậy liên hảo hảo nỗ lực, chúng ta đều tranh thủ sớm một chút đạt được mình muốn thực lực đó, sau đó có thể đi ra. Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Địa không nói chuyện, sau đó lại là chậm rãi ngồi xuống. Mà đang ở Lâm Địa vừa mới ngồi xuống lúc tới, đột nhiên hướng về kia không xa phía trước nhìn lại, đột nhiên liền thấy tại cái kia phía trước, tựa hồ là có một đạo sáng màu trắng, mà ở cái kia trong sáng, có thập phần cường đại lực lượng đang không ngừng ngậy lên. đại ca ngươi xem Lâm địa cũng là vô cùng kích động lấy phía trước sau đó nói Lâm nhất Trần hướng về Lâm địa chỉ chỗ kia nhìn lại sau đó liền thấy đạo cổ sáng kia mà ở chứng kiến cổ sáng kia sau đó Lâm nhất Trần cũng là hơi ngẩn ra sau đó nói ra đó là cái gì hả Đúng vậy bên trong có rất mạnh ba động vậy rốt cuộc là cái gì hả Lâm Thiên cũng nói cái kia nếu là không biết chúng ta liền qua xem một chút đi Lâm nhất Trần nói đến Lâm nhất Trần sau khi nói xong sau đó ba người liền hướngộ sáng kia đi đi đi tới cổ sáng kia lúc ba người lúc này mới xem như là thấy do cổ sáng kia rốt cuộc là làm sao giống nhau Chỉ thấy cổ sáng kia chiều cao ba trượng, cũng không tính là quá cao, mà ở cái kia trong cổ sáng, dĩ nhiên là có một cỗ thập phần cường đại lực lượng đang không ngừng truyền đi. Lâm Nhất Trần ba người lúc này đang ngủ quang thập phần nghiêm túc nhìn chầm chằm ở trong đó cường đại lực lượng. Tam đệ, ngươi đi, thật tốt đi vào trong a, ở ba người chúng ta bên trong, người năng lượng thấp nhất cũng là đến bên trong bộ bộ a, Lâm Nhất Trần đẩy một cái Lâm Điệp, sau đó nói. Lâm Điệp nhận ra, sau đó liền hướng cái kia cổ sáng màu trắng bên trong đi đi. Mà đang khi hắn mới vừa đi là cổ sáng kia lúc, cổ sáng kia cũng làm một trận run rẩy, sau đó dĩ nhiên là không thấy, thấy như vậy một màn. Đây chính là Đem Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên sợ hãi. "Đại ca, tam đệ không thấy." Lâm Thiên nói rằng, "Ta biết." Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói, "Hắn không có sao chứ?" Lâm Thiên nói, "Cũng sẽ không à, dù sao cũng là ở trong không gian, ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì, ngươi có thể yên tâm." Lâm Nhất Trần cũng là chính mình thoải mái, chỉ mong như vậy thôi. Lâm Thiên thở dài một khẩu khí sau đó nói, "Mà đang ở Lâm Thiên thở dài lúc, mạnh mẽ ngẩng đầu, dĩ nhiên là phát hiện ở phía trước của hắn cũng là có một đạo cổ sáng màu trắng, chỉ là cổ sáng, kia thoạt nhìn lên, càng thêm rộng thùng thính. "Đại ca Lại tới một căn a, Lâm Thiên nhìn phía trước quang trụ sau đó nói, "A, phải, chúng ta cũng đi thử xem." Lâm Nhất Trần nói đến, "Xem ra, không gian này thật đúng là có kinh hỉ." Lâm Thiên nhắc cười, sau đó liền hướng cổ sáng kia đi tới. Mà đang ở hai người đi tới cột sáng kia lúc, đột nhiên, tại cái kia phía trước lại là nhiều hơn một cột sáng, Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói ra, "Thật đúng là, ba người chúng ta, một người một cái, cái này dạng cũng không tệ." Chương 506, tiêu thất. Chương 506, tiêu thất. "Ha ha, đúng vậy, thực là không tồi, chúng ta đây liền đi xem một chút đi." có lẽ sẽ có thu thua à, Lâm Nhất Trần cười, sau đó liền về phía trước đạo cổ sáng kia đi tới. Mà ở Lâm Nhất Trần đi rồi, Lâm Thiên cũng là đi vào cái kia cổ sáng màu trắng, sau đó cổ sáng kia cũng là run lên run, run dậy, sau đó đột nhiên quang mang lóe lên, sau đó đã không thấy tăm hơi. Lâm Nhất Trần cảm giác được có một đạo lực lượng tản ra bất tiêu thất, sau đó hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Thiên không thấy, lập tức hắn chính là không có chút do dự nào, sau đó liền đi nhập vào trước mặt hắn cái kia cổ sáng màu trắng bên trong. Mà ở Lâm Nhất Trần đi vào cái kia trong cổ sáng phía sau, cổ sáng kia càng là một trận run, run dậy, sau đó đột nhiên liền biến mất không thấy đến lúc này. Ba người đều là biến mất không thấy cái không gian này đến cùng sẽ có cái dạng gì bí mật mật e rằng ở thời gian kế tiếp sẽ có đá án Lâm nhất Trần chỉ cảm thấy cả người đều là run lên sau đó đột nhiên thì có một loại hạ xuống cảm giác mà ở cái kia không cắt chuyện xuống trong lúc đó trước mặt của hắn đều là đen nhánh một mảnh đó là cái gì cũng nhìn không thấy rốt cùng lại dừng lại sao Lâm nhất Trần hỏi mình Lâm nhất Trần mở mắt ra thời điểm liền thấy ở trước mặt của hắn Dĩ nhiên là một mảnh bờ sông mà ở sông kia trên bờ Dĩ nhiên là có một chỉ từ nhỏ anh nha còn thực là không tuổi còn cóthuyền A ta đến lúc đó mới nhìn Lâm nhất Trần nói đến Lâm nhất Trần nói xong cũng hướng về kia thuyền đi đi đem thuyền đẩy tới sông bên trong sau đó chính mình hoa thuyền từ từ về phía trước bước đi phía trước tự hồ là chẳng có cái gì cả nhưng là càng là hướng về kia phía trước và tới Lâm nhất Trần cũng là cảm giác được chính mình ở tại thế giới kia cũng là càng ngày càng hoang vu đây là địa phương nào hả Lâm nhất Trần hỏi nhưng là cũng không có người trả lời vấn đề Lâm nhất Trần điều này làm cho Lâm nhất Trần càng thêm không biết tận đấy là xảy ra chỗ gì hoa hoa đột nhiên liền thấy ở phía trước không phải chỗ rất xa lại chính là đến rồi bờ bên kia cái này liền đến mở bên kia nữa à Cái này cũng có điểm quá nhanh đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Nhưng khi nhìn đến bờ bên kia sau đó, Lâm Nhất Trần cả người liền lộ vẻ càng thêm kích động, hắn tự nhiên là biết đến bờ bên kia ý vị như thế nào, e rằng liền ý nghĩa có cái gì kinh thì a, ha ha ta đến, đến rồi." Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó đem vậy từ từ dừng lại xong, liền hướng cái kia trên bờ nhảy đi. Nhảy đến bờ bên kia lúc, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến ở trước mặt của hắn dĩ nhiên là một mảnh rất lớn cao bãi cỏ. Lâm Nhất Trần chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền hướng cái kia cao trong sân cỏ được rồi đi, bởi vì hắn cảm giác được, tại cái kia một mảnh cao trong sân cỏ Dường hồ là có thứ gì làm cho vật hắn muốn. Cái kia cỏ có cao một trượng, là một loại lam sắc cỏ. Cỏ này đến lúc đó hết sức kỳ quái, ta còn thực sự là chưa từng thấy qua như vậy cỏ à, Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia từng mảnh một cao cỏ sau đó nói: "Cứ như vậy", Lâm Nhất Trần ở mảnh này cao trong bụi cỏ đi ra một cái thuộc về mình đường, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đi bao lâu rồi, chỉ tới hắn đi tới những thứ kia cỏ cũng không có. Sau đó hắn liền thấy một cái cao túc chừng ngàn mét mục giống như, mà ở cái kia mục giống như phía trước vẫn còn có một cửa gỗ, Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền hướng cái kia cửa gỗ bên trong đi đi. Hắn nhớ rõ Cái kia mục giống như là một cái nhìn như rất tiêu xái người, hơn nữa cái kia mục giống người trong tay còn nắm lấy một cái bình, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Ngọc Nguyên Bình, cũng là cho hắn biết e rằng giữa bọn họ sẽ có chút liên hệ à chương 507. Chú ý, chương 507, chú ý Lâm Nhất Trần đẩy cửa ra đi tới thời điểm, đột nhiên căn này liền đi tới một cái thập phần rộng lớn quảng trường bên trên, mà ở cái kia quảng trường bên trên, Lâm Nhất Trần cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Rốt cục vẫn phải có người tới sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ai, ngươi là ai? Lâm Nhất Trần nhìn xung quanh, cũng là cũng không có phát hiện có người nào. Ha ha. Ta là ai, ngươi không cần phải xem vào, đến lúc đó có một việc ngươi từ giờ trở đi cần thiết phải chú ý." Đạo thanh âm kia cũng là vang lên. "Một chuyện? Chuyện gì?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Đối với ngươi có lẽ là tốt, có lẽ là hư sự tình." Hảo Hảo nắm chặt ta, thanh âm kia nói xong, sau đó liền đột nhiên tiêu thất. Mà lúc này Lâm Nhất Trần lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tại cái kia quảng trường bên trên, dĩ nhiên là có hai người từ từ hướng về hắn đã đi tới. Nhìn hai người đều là hết sức trắng kiện, thân thể như cùng là một tòa loại nhỏ ngọn núi. "Các ngươi, các ngươi là ai?" Lâm Nhất Trần chứng kiến hai người kia hướng hắn đã đi tới. Sau đó lại hỏi, hai người kia cũng là không nói câu nào, hướng về phía Lâm Nhất Trần chính là một quyền vọt tới, Lâm Nhất Trần có chút giận mình, không nghĩ tới hai người này thực sự là nói đánh là đánh, hơn nữa hắn liền thành cái gì đánh hắn, Lâm Nhất Trần cũng là tuyệt không minh bạch. "Uy, ta nói, hai người các người rốt cuộc là ý gì à, có cái gì ngươi nói cho ta minh bạch có được hay không à, Lâm Nhất Trần quát to một tiếng, sau đó hướng về phía sau thối lui. Nhưng là hai người kia một kích không trúng, cũng là không nói hai lời, hai người đồng thời nhảy lên, mà đang ở hai người đồng thời nhảy lên lúc, cũng là hóa thành hai tòa bằng gấu ngọn núi hướng về Lâm Nhất Trần để ép qua đây. Lâm Nhất Trần có chút bất đắc gì cười cười, sau đó nói ra, các người đều là đồ chơi gì a? Mà đúng lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là không có phát hiện, cái kia hai tòa bằng gỗ ngọn núi ở sắp hấp đến Lâm Nhất Trần thân thể lúc, cũng là đột nhiên biến đổi, sau đó không giữ quy tắc ở tại một chỗ, hình thành một đạo cự đại một phòng, đem Lâm Nhất Trần quan ở trong đó. Lúc này Lâm Nhất Trần cái gì cũng không nhìn thấy. Ta nói, hai vị, không nên như vậy a? Lâm Nhất Trần thật là có chút bất đắc gì. Lúc này Lâm Nhất Trần hoàn toàn đều hãm ở tại trong bóng tối, đi về phía trước, tựa hồ là đi không được đến bên, đứng ở chỗ cũ. cũng là có một cô âm lãnh xuyên thấu qua dưới, hơn nữa một loại hắn thấy đã lâu cô độc lúc này lại là từ từ hướng hắn đã đi tới. Không phải đâu, các người lại không biến qua đây, ta cũng không khách khí. Lâm Nhất Trần nhìn một cái, không có phản ứng, chỉ có thể là trước hù dọa một cái. Nhưng là ở Lâm Nhất Trần nói qua những lời này sau đó, cũng là không có, có phản ứng chút nào, điều này làm cho Lâm Nhất Trần thật là nổi giận. Lập tức Lâm Nhất Trần thân thể giữa lực lượng liền muốn bắt đầu khởi động, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, lúc này những thứ kia lực lượng phảng phất là không nghe hắn, thoáng cái đều là biến mất vô ảnh vô tung, Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn, thật sự là có chút trợn khóc trợn cười. Ông trời của ta à, các người muốn thế nào làm ta à, ít nhất cùng ta nói một tiếng a." Lâm Nhất Trần cũng là lớn tiếng nói, nhưng là căn bản cũng không có nhân lý biết Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần thở dài bất đắc dĩ một chút, sau đó liền về phía trước đi tới. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao đi về phía trước, trước đó phương dường như đều là vô biên vô hạ, hắn tìm không được bên. Trời đất ơi, nơi đó mới là phần cuối A Lâm Nhất Trần ở bừng tim tiêu khổ, nhưng là hắc cá vẫn là bày ở trước mặt của hắn, hắn không cách nào cải biến đây hết thảy. Lâm Nhất Trần thật sự là có chút tuyệt vọng. Chương 508, tia sáng. Chương 508, tia sáng. Hắn thật sự là không biết vì sao, luôn gặp phải như vậy một loại tình huống, lập tức Lâm Nhất Trần cũng là không có chút nào bừng tha. Cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước đi, bước đi, đột nhiên liền thấy tại cái kia phía trước cũng là có một tia sáng, chứng kiến tia sáng kia tuyến, Lâm Nhất Trần phản phất giống như là thấy được một tia hy vọng tựa như, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Khi hắn đi tới cái kia tia sáng lúc, đột nhiên cái kia một tia sáng liền bao phủ ở tại trên người của hắn, mà đang ở bao phủ ở trên người hắn lúc, đột nhiên, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được trong thân thể, đột nhiên lại là có lực lượng tích bộ dạng. Lập tức Lâm Nhất Trần hơi xòe bàn tay ra, một vật lực Sau đó một đạo ánh sáng màu xanh liền xuất hiện ở tay mình trên lòng bàn tay, cho các nguyên nếm thử cô độc lực lượng. Lâm Nhất Trần đột nhiên nói đúng là nói, mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, hào quang màu xanh kia đột nhiên chính là thôi thủ mà ra, sau đó, toàn bộ bầu trời đều là tạo thành một cơn bão. Hào quang màu xanh kia, thoạt nhìn lên tựa hồ là hết sức yếu, nhưng là cái kia lực lượng cũng là khiến người ta động dùng, ở thanh sắc quang mang gạo thiết mà ra sau đó, toàn bộ một phòng đột nhiên đều là sáng lên, ở Lâm Nhất Trần trước mắt cũng là có một cánh cửa từ từ mở ra. Vậy thì đúng rồi nha. Lâm Nhất Trần khẽ mỉm cười một cái, Sau đó liền hướng đại môn kia đi đi đi ra đại môn lúc, Lâm Nhất Trần lại là về tới cái kia quảng trường bên trên, cái kia quảng trường vô cùng bao la, Liết mắt căn bản là không nhìn thấy bờ, mà mới vừa hai người kia cũng là không thấy ảnh tử, to lớn kia phòng ở cũng là đột nhiên tiêu thất. Nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thật kỳ quái a, Lâm Nhất Trần nói đến. Mà Lâm Nhất Trần những lời này nói xong lúc, cũng là chứng kiến, cái kia trong quảng trường, trong lúc bất chợt lại là xuất hiện hai người, hai người một thân quần áo màu xanh, đang từ từ hướng về Lâm Nhất Trần đã đi tới, thấy được bọn họ, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là nói ra, các ngươi là ai hả? Nhưng là hai người kia vẫn là không nói câu nào, Lâm Nhất Trần bất đắc gì nói ra, sẽ không vẫn là giống như vừa rồi giống nhau à, lao đại. Mà hai người kia vẫn là không nói câu nào, chỉ để ý là hướng về bọn họ đi từ từ tới đột nhiên cái kia tốc độ của hai người đột nhiên nhanh hơn, mà đang ở cái kia tăng nhanh trong quá trình, cũng là có từng đạo khí tức từ thân thể bọn họ chi bên trong chạy ra đó là một cố thập phần khí tức lạnh như băng. Điểm này Lâm Nhất Trần vẫn là có thể thấy được. Ta nói, các người rốt cuộc là làm cái gì à? Lâm Nhất Trần chứng kiến hai người đi tới. Cũng là không có bao nhiêu lưu ý nhưng là hai người kia tới chính là hướng về phía Lâm Nhất Trần một quyền vọt tới. Lâm Nhất Trần cười, trong tay màu xanh quang điện trong nháy mắt bay ra đang ở trên người hai người. Nhưng là hai người phản phất một chút việc cũng không có, vẫn là hướng về Lâm Nhất Trần đi tới. Lúc này Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được hết sức kỳ quái. Mà hai người kia vọt tới Lâm Nhất Trần trước mặt sau đó, đột nhiên chính là loại lên, cả người tại cái kia ngắn trong khoảng cách, hợp với nút nhảy thật nhiều lần. Sau đó đột nhiên hai người thân ảnh cũng là cùng nhau tiêu thất mà đang ở cái kia thân ảnh của hai người sau khi biến mất, Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được chính mình mặt trước cũng là tạo thành một mặt hải dương, từng mảnh một nước biển đem nàng bao vây lại. Cảm nhận được cái loại này băng lánh, Lâm Nhất Trần liền dứt khoát đem ánh mắt đóng lại. Cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên cái kia trong biển đột nhiên một cơn chấn động, sau đó Lâm Nhất Trần mở mắt ra, cũng là phát hiện chẳng còn gì nữa. Chương 509, Hắc ảnh. Chương 509, Hắc ảnh. Nay cũng cái gì cùng cái gì à, tới chút lợi hại, để cho ta cũng tốt tốt thoải mái một cái, còn có tốt nhất có thể cho ta đến ở xuyên thung thiên cảnh. Lâm Nhất Trần lớn tiếng nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó, cái này phía sau, dĩ nhiên là có thêm một giọng nói chuyển tới. "Tốt, nếu là ngươi muốn tiến bộ, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, bất quá cơ hội ngươi có thể hay không bắt lại, liền nhìn chính ngươi." Đạo thành âm kia nói đến. "Tốt." Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó sắc mặt thập phần trọng nhìn về phía bốn phía. Lúc này bốn phía dĩ nhiên là từ từ thay đổi tối sầm xuống, mà ở toàn bộ đều hắc ám chi hậu, đột nhiên có một cái bóng đen to lớn hướng về Lâm Nhất Trần đã đi tới. "Cái kia là người gì ạ?" Lâm Nhất Trần nói đến. Bởi vì thoạt nhìn lên, tên kia thật sự là quá lớn. Cường bạo báo táp theo bóng đen kia đến. cũng là càng phát cường bạo khá lắm chứng kiến những ngày kế tiếp không dễ chịu lắm Lâm nhất Trần nhất định phải kiên trì a Lâm nhất Trần cũng là tự đủ cơ bạo khí lưu từng tấp từng tấp hướng về kia Lâm nhất Trần Trầnóa tới lúc này Lâm nhất Trần sắc mặt biến hết sức cầm trầm hắn tự nhiên là biết cái này khiến tới nhưng là một cái đại gia hòaa đến đây đi đến đây đi Lâm nhất Trần hướng về phía bóng đen to lớn kia nói rằng xuống một gi dây bóng đen to lớn kia hóa thành một đạo màu đen gió xoáy như bay vào tới đem Lâm nhất Trần cuốn vào đến đó trong gió lốc trong khoảng thời gian ngắn Lâm nhất Trần đã bị dẫn tới to lớn kia h sắc trong gióốc Mà đang ở Lâm Nhất Trần bị cuốn vào đến to lớn kia hắc sắc trong gió lốc phía sau, cũng là phát hiện mình sở hữu lực lượng lại một lần nữa thần kỳ tiêu thất. Mà đang khi hắn tất cả năng lượng tiêu thất lúc, cũng là chứng kiến to lớn kia hắc sắc trong gió lốc, dĩ nhiên là đột nhiên sẽ ở đó bên trong dọc theo người ra ngoài, từng thanh đao màu đen tiêm. Sau đó liền nghe được Lâm Nhất Trần cái tiếng như giết heo tiếng tê rực. Cái kia vô số hắc sắc chi đao, từng đao đâm vào trên người Lâm Nhất Trần, mỗi một tất cũng không ngừng tha. Mà cái này một dạng tình huống vẫn liền kéo dài có mấy giờ, mà ở mấy canh giờ này trong lúc đó, Lâm Nhất Trần phát hiện, đây là hắn khó vượt qua nhất thời gian, mặc dù là khổ sở, Nhưng là toàn bộ còn là muôn quá, Lâm Nhất Trần dám kiên trì được, mỗi khi chính mình muốn hôn mê không được lúc, Lâm Nhất Trần luôn là tự nói với mình nhất định được, dựa vào cùng với chính mình cường đại ý niệm, Lâm Nhất Trần rốt cục kiên trì được. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy cái kia phong bạo chi lực đã là càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như bên trên cũng không có. Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền từ cái kia trong gió lốc rơi xuống, lúc này nhìn lại, liền thấy Lâm Nhất Trần khắp người tiên huyết, cả người thành một người máu. Hơn nữa lúc này nhìn Lâm Nhất Trần phảng là hối người còn muốn tiếp tục không? Thanh âm kia đột nhiên lại là truyền tới Lâm Nhất Trần hai tay hơi giật mình, sau đó Miễn Cương đứng lên, dùng băng lánh thanh âm nói ra, "Cứ việc phóng ngựa qua đây." Thanh âm mặc dù là yếu ớt, nhưng là nghe, cũng là tràn đầy lòng tin. "Tốt, vậy hãy để cho ngươi tiếp tục hưởng thụ à, Thanh âm kia sau khi nói xong, lại là thần bí một dạng tiêu thất. Mà ở đạo thanh âm kia sau khi biến mất, toàn bộ không gian lần nữa tối xuống, chỉ là còn chưa tới cái loại này một tia sáng cũng không có dáng vẻ, mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tại cái kia phía trước, có một cái cự đại hỏa cầu qua đây. Chương 510, chịu không nổi. Chương 510, chịu không nổi. Không phải đâu. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, cái kêu hỏa cầu trong nháy mắt liền cút nhập đến Lâm Nhất Trần trước mặt, sau đó đem nàng bao ở trong đó, tất cả ngọn lửa từng tấp từng tấp đốt hướng về phía hắn, Lâm Nhất Trần chỉ cảm giác mình thoáng cái đã đến trong núi lửa, lửa kia mầm đốt hắn có chút chịu không nổi. Da rẻ bên trên thống khổ làm cho hắn lần nữa như giết heo kêu lên, nhưng là Lâm Nhất Trần thủy Trung đều là bảo vệ chính mình lòng thận, không để cho mình thất thần, lửa kia đau đớn khổ lại là chừng qua thật lâu, Lâm Nhất Trần tại cái kia trong thống khổ, tự nhiên là không biết tận đấy qua bao lâu. Đang ở trong thống khổ nhân, mỗi một giây liền như cùng là một năm. Lâm Nhất Trần cảm giác được đã qua mấy đời mấy kiếp. Làm lửa kia mẩm một chút xíu lui lúc, Lâm Nhất Trần cũng là hơi mở mắt. Lúc này Lâm Nhất Trần trên thân thể có vô tận thống khổ, loại đau khổ này thậm chí là so trước đó Sở Hữu trải qua thống khổ đều muốn đau nhức, nhưng là Lâm Nhất Trần nhưng vẫn là phần cứng sinh sôi đứng lên. "Còn nữa không?" Lâm Nhất Trần chỉ vào bầu trời, sau đó hỏi, trong thanh âm tràn đầy tín nhiệm. "Thật đúng là một không dễ chọc tiểu tử, tốt lắm, thả ngươi, ngươi quá quan." Thanh âm kia đột nhiên tiêu thất. Sau đó chu vi tất cả mọi thứ đều là bắt đầu một chút xíu tối lui, Lâm Nhất Trần nhìn nữa lúc cũng là phát hiện mình đứng ở một cổ sáng phía trước, mà ở cái kia trong cổ sáng cũng là có một cái bạch sắc dược hoàn. Lâm Nhất Trần giật mình, sau đó nói ra, đây là cái gì ngọn ý? Luyện nguyên hồi thiên hoàn. Thanh âm kia vang lên, sau đó tiêu thất. Luyện nguyên hồi thiên hoàn. Lâm Nhất Trần hơi mở ra, sau đó đem nàng cầm ở tại trên tay, mà ở Lâm Nhất Trần đem cái kia thuốc viên cầm trong tay lúc, cổ sáng kia cũng là đột nhiên tiêu thất. Dựa hoàn nơi tay, Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được tại cái kia dược hoàn bên trên, dĩ nhiên là có một cỗ thập phần ba động tương đại, sau đó, Lâm Nhất Trần lại lẩm ra. Mà ở hắn giật mình trong lúc đó, Cái kia bạch sắc dược hoàn cũng là hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, bao phủ tại hắn cả người bên trên, bạch quang tiêu thất trong lúc đó, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng hướng về bên trong thân thể của hắn hoạch bên trong đỉnh đi. A, Lâm Nhất Trần nhịn đau không được khổ kêu lên. Lập tức Lâm Nhất Trần vội vàng ngồi xuống, mạnh mẽ điều khí, sau đó từ từ đem cái kia một nhẹ nhẹ lực lượng biến hóa đến trong thân thể từng tấc một rước trừng qua sau hai canh giờ, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền mở mắt, mà đang ở Lâm Nhất Trần mở mắt lúc, từ trong ánh mắt của hắn cũng là có một tia sáng chớp động, một cỗ khí tức mạnh mẽ, chậm rãi từ trong thân thể hắn phát ra. Lâm Nhất Trần thỏa mãn cười cười, Sau đó nói ra, cái này khổ quá tính không có thưởng phí ăn, đỉnh phong, xuyên thủng đỉnh phòng, rốt cuộc hoàn thành. Chỉ là không biết hai tên kia thế nào. Uy, đại ca, ngươi có thể tính ra hả? Lâm Điệu chứng kiến Lâm Nhất Trần đứng lên, vì vậy lập tức nói rằng: "Đúng vậy, đại ca, chúng ta đã sớm đi ra, ở một bên thấy ngươi Bạch Quang bá phủ, cũng không dám quá nhiều, lúc này mới xem ngươi dậy rồi, mới đến nhìn." Lâm Thiên cũng là nói nói. Lâm Nhất Trần ánh mắt hơi đảo qua hai người, hài lòng gật đầu nói ra: "Lâm Điệu, xuyên thủng địa cảnh đỉnh phòng, ngọc hiệp, đây cũng là tiến lên một à, cũng đến rồi xuyên thủng đỉnh phòng, cái dạng này Ở các ngươi thú tộc nên gọi tên gì a? Đúng vậy, đại ca, ta hiện tại nhưng là xuyên thủ địa cảnh đỉnh núi, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, ai, đáng tiếc à? Lâm Điệp nói đến. Chương 511, thú tộc. Chương 511, thú tộc. Ta cái này cái a, ở thú tộc, chắc là nhị cấp sơ kỳ đỉnh phong a, Lâm Thiên nói đến. Ha ha, bất kể nói thế nào, các ngươi tiến bộ đều là không nhỏ, Lâm địa, ngươi nói như thế nào sai một chút như vậy à? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Ngươi không biết, ta ở cổ sáng kia ý, nói ta kém chút nữa, vì vậy cho ta một hoàn trở về sân hoãn, ăn sau đó chỉ có thể đến hiện nay đang ở một cái đỉnh phong chi địa. Lâm Điệu nói đến. A, là như thế này a, cũng không tệ. Lâm Nhất Trần nói đến. Sau đó Lâm Nhất Trần ánh mắt kia lại là nhìn về phía Lâm Thiên hỏi, ngươi đây, thu hoạch là cái gì? Ta à, cô sáng kia ý, nói cái gì, thú lực hóa phần hoàn, nói cái gì cái này dự hoàn có thể cho ta thú lực phản biến hóa, chuyển thành các ngươi phàm nhân luyện tập pháp, cái này dạng cũng thuận tiện, thế nhưng đồng thời bảo tồn chúng ta thú tộc tiên nhiên đại lực, hơn nữa lại là giúp ta dốc hết sức để cho ta đến rồi xuyên thủng cảnh đỉnh phong. Lâm nói đến. Tốt, tốt, tốt. cũng không tệ, đều là rất không tệ. Lâm Nhất Trần nhìn lấy hai người, mỉm cười, sau đó nói: "Vậy còn ngươi?" "Đại ca." Hai người cũng là nhìn thoáng qua Lâm Nhất Trần, sau đó hầu như bên trên đồng thời hỏi: "Ta à, ta và các ngươi cũng là không sai biệt lắm, hiện tại cũng là ở xuyên thủng tiên cảnh định phong tình trạng, cách này Mê hoặc còn có chút xa a, mặc dù là đỉnh phong, nhưng muốn chạm được Mê hoặc kỳ, xem ra cũng là không dễ dàng." Lâm Nhất Trần nói đến: "Ngươi chiếm được cái gì?" "Đại ca." Lâm Địa không gì sánh được to mò hỏi: "Nói cái gì? Luyện nguyên hồi thiên hoàn, những thứ này đều vô dụng, hữu dụng là Chúng ta bây giờ thực lực đại tăng." Lâm Nhất Trần cao hùng nói. "Chuyện tốt, chuyện tốt." Lâm Địa toét miệng nói rằng, "Tam đại à, ngươi bây giờ rời động xuyên thiên cảnh chỉ kém một tí tẹo như thế, không khí nơi này như chút chứa đựng đặc thù chi lực, ta nghĩ ngươi hấp thu sẽ có chỗ tốt." Lâm Thiên nói đến. "Đúng vậy, theo thực lực chúng ta tăng trưởng, ta có thể cảm giác được cái kia trong không khí lực lượng, dường như chúng ta còn có thể ở hấp thụ nhiều một điểm, như vậy đi, chúng ta tính tu ba ngày, sau đó giết trở về, cái này chúng ta lại cũng không cần sợ bọn chúng." Lâm Điệu tranh giọng điệu a, "Xuyên Thủng Thiên cảnh a." Lâm Nhất Trần nhìn về phía cái kia Lâm Điệu sau đó nói, Lâm Điệu toét miệng cười, sau đó nói ra, "Yến Tâm đi." Nhưng là thật sự nói, hắn trong lòng cũng là không có chắc, dù sao muốn lên một cái tầng thứ, cũng là nhất kiện chuyện rất khó. Ba người lại là lẫn nhau trò chuyện đôi câu, sau đó liền lặng lặng ngồi xuống. Lúc này từng cổ không khí chi lực liền hướng thân thể bọn họ bên trong người đi. Một ngày sau, Lâm Điệu liền mở mắt, bởi vì hắn đã là hấp thu được ít một chút, nhưng là vẫn là không có đột phá đến xuyên tầng tiên cảnh, điều này làm cho hắn hết sức khổ sở. Ngày thứ hai lúc, Lâm Thiên mở mắt ra, chứng Lâm Điệu cái kia thất lạc dáng vẻ, cũng biết Lâm Điệu chưa thành công, bất quá vẫn là cười, sau đó vỗ vỗ Lâm Điệu vai nói ra, Không có việc gì." Lâm Địa Khổ gương mặt nói ra, nhưng là Đại Ca nói, "Không đến thiên cảnh, không cho ta đi a." Ha, "Ha ta muốn một hồi Đại Ca tỉnh, nhất định sẽ có biện pháp để cho ngươi đến xuyên thủng thiên cảnh." Lâm Thiên nói đến. Lâm Thiên sau khi nói xong, lại là qua nửa ngày, Lâm Nhất Trần mới chỉ có tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nhìn một cái Lâm Địa không có đột phá đến xuyên thủng lấy thiên cảnh, tuy nhiên lại là không có một chút lấy bộ dáng gấp gáp. "Đại Ca, ngươi xem ta cái này, có thể hay không tới à, ta cũng là phong a, chẳng qua là địa cảnh mà lấy." Lâm Địa cười khổ nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Chương 512 thành hình. Chương 512, thành hình. Haha, ha, không có việc gì, ta tới giúp ngươi một cái, ngươi thì đến, ta xem ngươi còn kém một tí tẹo như thế. Lâm Nhất Trần mỉm cười nhìn về phía Lâm Điệp, sau đó hướng về phía Lâm Thiên gật đầu, Lâm Thiên tự nhiên là biết có ý tứ, lập tức cũng là gật đầu. Lúc này ở Lâm Thiên giữa ngón tay, dĩ nhiên là có một đạo không gì sánh được sáng ngời ánh sáng màu trắng, mà cái này trùng quan mang, so với mấy ngày trước đã là ước chừng sáng gấp đôi. Mà ở xem Lâm Nhất Trần ở trong tay hắn cũng là có một đạo màu xanh quang điện từ từ thành hình, sau đó hai đạo quang mang hợp lại cùng nhau, thẳng tắp vào Lâm Điệp nội hạch bên trong. Lâm Điệu trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng nhảy vào đến trong thân thể hắn, lập tức trên trán chính là chảy ra từng đạo mồ hôi. Tiếp lấy toàn thân đều là bắt đầu run rẩy, tình huống như vậy vẫn là qua có vài chục phút, sau đó mới chậm dài khá hơn. Chứng kiến Lâm Địa tựa hồ là đã tốt lắm, cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Nhất trấn nỗi lòng lo lắng lúc này mới xem như là để xuống. "Tam đệ, người không sao chứ?" Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Địa, sau đó nói, "Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, bất quá cảm ta, ta hiện tại nhưng là thứ thiệt tiến cảnh." Lâm Điệu cũng là vừa cười vừa nói, "Ân." Lâm Nhất chân gật đầu. Lâm Điệu có thể tiến bộ đến như vậy giống nhau, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là hết sức cao hứng. Chúng ta đây lên đường đi." Lâm Điệu nói đến. "Không muộn, chậm, chúng ta nhưng vẫn là nửa ngày thời gian a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Con chờ a, còn phải chờ cái gì ạ?" Lâm Điệu cũng là nhìn về phía Lâm Nhất Trần, cái kia trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. "Đúng vậy, đại ca, chúng ta còn muốn làm gì à? Chúng ta ở lại chỗ này, thật sự là không có chút tác dụng đường." Lâm Thiên nói đến. "Đương nhiên là còn có chuyện khác cần chúng ta đi làm." Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Còn có chuyện gì a? Ta nói, đại ca Ngươi có phải hay không không muốn đi báo thủ?" Lâm Điệu toát miệng, tựa hồ là rất không cao hứng. Không thể nói bậy. Lâm Nhất Trần cũng là có chút hơi giận nói: "Tốt lắm, Lâm Điệu, ngươi cũng không nên nói, nghe đại ca nói cái gì sự tình nha." Lâm Thiên nhìn Lâm Điệu liếc mắt, sau đó nói: "Tốt, tốt, tốt, đại ca, ngươi nói, ngươi nói đi, ta bất loạn." Lâm Điệu nói xong, túi đầu, quả nhiên là một câu nói cũng không ở nói. "Tốt, ta đây liền nói, Lâm Điệu, ngươi dạng phi liên tam phần cực, nhưng là theo ngươi lực lượng lại là tăng lên một cái tầng thứ, thực lực của hắn có phải hay không cũng nên căng căng." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần đột nhiên trong lúc đó nói như vậy, hãy để cho Lâm Điệp có chút nghe không rõ, lập tức Lâm Điệp liền dần mình, suy nghĩ một chút, nhưng nói ra, đúng vậy, là nên tăng, nhưng là theo thực lực của chúng ta để thăng, uy lực của hắn cũng là sẽ thành lớn a. Đúng vậy, đại ca. Lâm Tiên cũng là nói nói, đây chẳng qua là uy lực, ta nói chính là làm cho cái kia tam phẩm cực biến thành tứ phẩm cực nói một cái cấp, mà hai người chúng ta tứ phẩm cấp để thăng tới ngũ phẩm cấp, cái này dạng chúng ta cùng bọn họ tranh đấu lúc, cũng là biết ứng dung bên trên rất nhiều. Lâm Nhất Trần nói đến Lâm Nhất Trần nói đến lúc đó không sai, nhưng là Lâm Thiên cùng Lâm Điệu hai người cũng là hoàn toàn dân mình, bọn họ thật sự là không biết như thế nào mới có thể để thăng vật kia khí cấp bậc. "Đại ca, ta là không hiểu, người nói không sai, nhưng là chúng ta nơi đây cùng không không có luyện khí sư, chúng ta muốn thế nào luyện khí a?" Lâm Điệu nói đến. "Đúng vậy." Lâm Thiên cũng là nói nói. Chương 513, Thần kiếm. Chương 513, Thần kiếm. Mà ở Lâm Thiên nói xong lúc, Lâm Nhất Trần cũng là thần bí cười, sau đó nói ra, "Ai nói không thể hạ. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, hai người nhất định chính là một đầu sương trắng. Tuyệt không rõ ràng rốt cuộc muốn làm sao lên cấp. Đại ca, có chuyện nói thằng a, muốn chúng ta làm như thế nào?" Lâm Điệu nói đến. "Ta muốn các ngươi làm rất đơn giản, chính là đem Lâm Địa ngươi dạng phi liên lấy ra, Ngọc Hiệp. Đem ngươi Trầm Sơn kiếm cũng là lấy ra." Lâm Nhất Trần nói đến. Hai người cũng không nhiều lời, lập tức đem cái kia dạo phi liên cùng Trầm Sơn kiếm lấy ra. Mà tiếp lấy Lâm Nhất Trần lại là lấy ra chính mình vô hình kia làm Tinh Thần Hoàng Hút kiếm. Khi này một liên hai kiếm rơi trên mặt đất lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu cũng là chứng kiến, cái kia từng tấp từng tấp không khí cũng là hướng về kia trong đó tuấn đi. Nhìn đến đây, Hai người lúc này mới xem như là minh bạch rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là cái này ra a, đại ca, ngươi cứ việc nói thẳng sao. Hại ta đoán nửa ngày. Lâm Điệu toét miệng rất là bất mãn nói. Chúng ta sẽ chờ a, chờ, các loại, nửa ngày, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói không, liền hướng vừa đi đi, Lâm Nhất Trần tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, nằm xuống đi ngủ. Ta nói ca, ngươi cái này liền phải ngủ a? Lâm Điệu chứng kiến Lâm Nhất Trần phải ngủ lập tức nói là nói. Ngủ nhiều ngủ, một hồi còn có một trận đại chiến a, Lâm Nhất Trần nói đến. Đúng vậy, tam đệ Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút a, vương lòng một chút thân thể." Lâm Thiên cũng là nói nói, "Tốt, tốt, tốt, ngủ, hiện tại đi nằm ngủ." Lâm Điệu nói xong câu đó lúc liền nằm xuống, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Ba người lúc này hoàn toàn đều tiến vào mộng đẹp trong lúc này. Thời gian nửa ngày qua rất nhanh, rất nhanh Lâm nhất Trần ba người liền tỉnh lại, trải qua cái này nhất giác nghỉ ngơi, ba người bọn họ thần thái thoát nhìn lên tựa hồ là khá. "Ha ha, cái này nhất giác, đến thật vẫn còn ngủ không sai." Lâm Điệu nói đến. "Ha ha, có tinh thần đi đánh lộn mới có phần thắng nha." Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Đối với Chúng ta bây giờ nhưng là đã đủ tinh thần, ngược lại ta là tuyệt không còn lớn rồi, đi, đi nhìn chúng ta một chút vật khí a." Lâm Nhất Trần nói xong, liền hướng trước đó vung đi đi. Ba người đi tới phía trước, Lâm Điệu cầm lấy Dạ Phi Liên, Lâm Thiên cầm lấy trầm sơn kiếm, mà Lâm Nhất Trần cũng là cầm lên hắn thanh bảo kiếm kia, nhưng là ngoại trừ vật kia khí mặt ngoài có một ít ẩn bên trong lực lượng ở ngoài, những thứ khác chẳng có cái gì cả cải biến. "Đại ca, chỉ là liên ở trên lực lượng nặng nghề một chút, nhưng là vẫn là tam phẩm khí không có một chút cải biến." Lâm Điệu nói đến. "Đúng vậy, đại ca, ta cũng không có cái gì tiến bộ, ngươi thì sao?" Lâm Thiên hỏi. Lâm Nhất Trần cũng là lập đầu, bất quá bất kể nói thế nào, cái này ba cái vật khí đều là so với trước đây phải mạnh hơn một ít, những thứ kia trong không khí chứa lực lượng cũng là hoặc nhiều hoặc ít sung mãn tiến vào một ít. Ai, đáng tiếc, tốt như vậy không khí chi lực, vật khí cũng là không cách nào hấp thu à, Lâm Nhất Trần có chút thất lạc nói rằng, hiển nhiên hắn là không nghĩ tới cái dạng này. Đúng vậy, mặc dù không có tiến bộ, bất quá cũng là không sai, chúng ta bộ dáng bây giờ cũng là thập phần cường đại, ở Thiên Nguyên Đại Lục, ta dám khẳng định, cơ hội không có bao nhiêu đối thủ, chỉ cần không hiện ra mê hoặc cảnh cao thủ. Lâm Điệu nói đến. Cái kia nếu là không có chuyện gì, chúng ta đây thì đi đi." Lâm Thiên không gì sánh được lệnh nhặt nói, "Đi." Lâm Nhất Trần nói xong, liền hướng trước đó phương đi tới, chỉ là lúc này hắn mới nhớ, chính mình căn bản cũng không biết rốt cuộc là ứng với tên như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Chương 514. Cao thủ. Chương 514, cao thủ. Ta còn không biết làm như thế nào đi ra ngoài à, dù sao chúng ta là như thế nào đi vào cũng không biết rõ à. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên xoay đầu lại nói rằng, "Cái kia, cái này, cái này nhưng làm sao bây giờ à? Lâm Điệu trong khoảng thời gian ngắn liền nóng nảy. Không nên gấp gáp, bình này đã như vậy là lâm nhất trần ca, đại ca kia ngươi liền đem bình kia ý đưa tới, để cho hắn yên tâm chúng ta đi ra ngoài không được sao?" Lâm Thiên nói đến. "Nhưng là ta cũng không biết làm sao rồi mới có thể đem tên kia cho thú nhận tới a." Lâm Nhất Trần nói đến. Trong khoảng thời gian ngắn một vấn đề khó lại là bày ở ba người trước mặt, ba người lúc này sắc mặt có chút thâm trầm tuy nhiên lại cũng không có quá. "Ta đây thử xem a, các ngươi không cần lo ạ." lui, đi một bên ngồi một hồi a." Lâm Nhất Trần đối với cái kia Lâm Địa cùng Lâm Thiên nói rằng. Hai người nghe được về sau liền hướng về vừa đi, ngồi ở hào quang màu trắng kia bên trong. Làm cho Lâm Nhất Trần giật mình là, bọn họ đã là xuyên thủng cao thủ, hơn nữa còn là ba người, cái này ngay cả lấy chừng mấy ngày đường thu nạp, trong này không khí chí lực, vẫn là hết sức cường đại, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nơi này lực lượng nhiều lắm, chưa dùng hết, vẫn là nơi đây có thể tự do sản sinh loại này lực lượng. Bất kể là nghĩ như thế nào, tóm lại vẫn là một câu nói, Lâm Nhất Trần không biết Ngọc Nguyên Thần Bình, nếu muốn tiến hơn một bước hiểu rõ cái này Ngọc Nguyên Thần Bình, chỉ có thể là đi qua tiếp xúc cùng cường đại chính mình. Nếu như nói là Lâm Nhất Trần đầy đủ cường đại nói Tuy thời đều có thể đem trai này đi triệu hoán tỉnh lại nhưng là bây giờ hắn quá yếu mà cái này bình bản thân dường như chính là hết sức cường đại lấy hắn lực lượng vẫn là kém qua xa làm cái kêu Lâm địa cùng Lâm Thiên đi tới một bên lúc Lâm nhất Trần cũng là nhẹ nhàng lần nữa ngồi xếp bằng xuống sau đó đem trong tâm thần tạm niệm đều là bông ở một mảnh thanh tĩnh bên trong Lâm nhất Trần trong miệng cũng là lầm bầm kêu lên đi ra à đi ra à mà quả nhiên còn không bao lâu ở Lâm nhất Trần loại này triệu hoán thế giới thì có một giọng nói vangg lên làm sao vậy tiểu chủ nhânanh âm kia vangg lên ta muốn đi ra ngoài A Lâm nhất Trần lập tức nói rằng Tút, đi ra ngoài à, chỉ là đáng tiếc ngươi cái kia ba cái vật khí không có nói cấp à, Thanh âm kia chuyển đến. Nhưng là, chúng ta không có biện pháp ạ." Lâm Nhất Trần nói đến. "Cái kia không đại biểu ta không có biện pháp ạ." Bên kia ý nói đến. "A, ngươi có thể giúp chúng ta không?" Lâm Nhất Trần cũng là có chút kích động hỏi. "Đương nhiên, ngươi bây giờ nhưng là chủ nhân ta, ta không giúp ngươi ta giúp ai ạ?" Thanh âm kia nhẹ nhàng cười, sau đó nói, "Ta hẳn là xưng hô như thế nào ngươi à, ngươi có hay không tên à?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Tên, ta đã quên mất, ta ngủ say quá lâu, nếu không phải là chủ nhân ngươi đến" Ta cũng sẽ không thất tỉnh. Tên sự tỉnh, liền ngươi tùy tiện cho ta lấy một cái a." Thanh âm kia nói đến. "Không phải đâu, ngươi cái này cũng không đáng kể, liền tên của mình cũng là quên, ngươi đã nói mình là Ngọc Nguyên Bình, tuy là ta không biết là có ý gì, nhưng là bây giờ cũng không thời gian giải khai những thứ này, về sau có thời gian a, còn như ngươi tên gì, ta xem liền tạm thời gọi ngươi Ngọc Nguyên a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Tùy tiện." Ngọc Nguyên nói đến. "Ta cần phải làm những gì, ngươi mới có thể đem cái kia ba cái vật khí cho lên cấp hả?" Lâm Nhất Trần hỏi. "Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đem bọn họ đặt ở Ngọc Nguyên Bình trong không gian là được rồi." Ngọc Nguyên nói đến, chương 515, giao lưu, chương 515, giao lưu, a đơn giản như vậy a Lâm Nhất Trần cười, sau đó nói, cái kia, bắt đầu đi, Ngọc Nguyên nói rằng, tốt, chỉ là về sau ta như thế nào mới có thể liên lạc với ngươi à, tìm không được ngươi, đó không phải là ta ra không được bình này rồi sao, Lâm Nhất Trần cũng là đem trong lòng cái này lớn nhất nghi hoặc nói ra, cái này tốt nói, chỉ cần ngươi trầm xuống ý niệm nói cho ta biết ngươi muốn làm cái gì, có thể cùng ta giao lưu, Ngọc Nguyên nói rằng, tốt, chúng ta đây bắt đầu, Lâm Nhất Trần nói xong cũng mở mắt, mà đang ở mở mắt lúc Ánh mắt kia cũng là ở trong mơ hồ có bạch sắc điện quang chớp động. Chứng Kiến Lâm nhất Trần mở mắt, hơn nữa đứng lên, Lâm Địa cùng cái kia Lâm Thiên cũng là đứng lên. "Đại ca, xong chưa?" Lâm Địa hỏi. "Không sai biệt lắm, các ngươi đến đây đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Địa cùng Lâm Thiên đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, Lâm Nhất Trần lần nữa nói ra, "Vật phẩm xong, sau đó chúng ta tối lui." Nghe được Lâm Nhất Trần những lời này, Lâm Điệu lại là mình bạch rồi. "Đại ca, đến cùng là thế nào? Ngươi liên lạc với Bình Kiêu ý rồi sao?" Lâm Thiên hỏi. "Có liên lạc, vốn là nói muốn đi, hắn nói cho ta biết có thể giúp chúng ta đem vật khí lên cấp." Lâm Nhất Trần có chút cao hứng nói: "Thiên hay giả?" Lâm Địa còn có chút không dám tin tưởng. "Ha ha, đại ca nói ngươi còn chưa tin a?" Lâm Nhất Trần nói đến. Ba người trò chuyện, đến lúc đó đem cái kia chính sự quên mất. "Uy, ta nói các ngươi thật đúng là trò chuyện có vẻ, vật kia khí còn làm không mở." Đột nhiên thì có một giọng nói ở mảnh không gian này vang lên. "Tốt, hiện tại không tốt." Lâm Nhất Trần nói đến. Sau đó vội vàng liền đem vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm thả dưới vì, mà cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là để xuống, sau đó ba người liền cùng lấy phía sau lui đi. "Ta nói, đến cùng có được hay không a?" Đại ca Lâm Điệp một mặt lui, cũng là một mặt có chút không tin hỏi. Ta mà nói ngươi cũng không tin, ngươi tiểu tử này, sớm biết liền không làm cho ngươi ăn cái kia trở về sân hoạn. Đạo thanh âm kia đột nhiên lại là văng lên. Lâm Điệp nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, sau đó trầm xuống đầu, đối với bình ý, hắn có thể không dám khinh thường, một phần bạn tên, kia giận giữ, thua thiệt vẫn là mình, ai bảo chính mình cái này thời điểm quá yếu ớt a, Lâm Địa không thèm nói, nhắc lại, nhưng là cặp mắt kia cũng là thằng tóc nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì nhưng vào lúc này, trước đó một vùng không gian trong lúc bất chợt thì có mảnh nhỏ hỗn loạn truyền đến. Sau đó liền gặp được một mảnh bạch sắc qua mang, mà ở luồng hào quang màu trắng kia sáng lên sau đó, cái kia ba cái vật khí đã bị bao vào, mà ở bao khóa sau khi đi vào, chỉ nghe thấy bên trong ông ông vang lên. Lâm Nhất Trần ba người lạnh nhạt nhìn về phía trước, mà ở trước đó phương, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được cái kia trong ánh sáng ba động lớn hết sức. "Ai nha, trong vầng hào quang lực lượng cũng không nhỏ a." Lâm Thiên nói đến. Mà ở Lâm Thiên nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu, sau đó nói ra, "Xem ra hào quang màu trắng này được thật là không đơn giản, vẫn là trai này ý ngọc nguyên lợi hại a." "Ha ha, đúng vậy." Ta xem cái kia trong ánh sáng ba động lớn hết sức, hơn nữa còn có thanh âm ông ông truyền ra." Lâm Điệu nói đến. Ba người lúc này thập phần trăm chú nhìn trước đó vương một ánh hào quang, mà ở hào quang màu trắng kia bên trong cũng là có từng đạo ba động truyền đến. "Không sai bị lắm." Lâm Nhất Trần nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần mới vừa nói xong câu đó, cái này phía sau, hào quang màu trắng kia cũng là một chút xíu tiêu thất. Chương 516, tiến bộ. Chương 516, tiến bộ. Mà ở hào quang màu trắng kia sau khi biến mất, cái kia ba cái vật khí cũng là đột nhiên lóe ra một tia sáng. mà ở kia sáng chấp độc lúc, cái kia ba cái vật khí cũng là thẳng tắp bay ra, sau đó rơi vào ba người trên người. "Tốt lắm, muốn đi, tùy thời nói." Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là chuyển tới. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ra, "Tốt." Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, cái kia Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là tìm không thấy, sau đó cái kia ba cái vật khí liền phân biệt bay đến ba người trước mặt. "Ha ha, không sai, tên kia thật đúng là có chút bản lĩnh, ta cái này Dạ Phi Liên đã là tứ phẩm cực kỳ." Lâm Điệu cũng là cười hắc nói rằng, "Đại Ka ta Trầm Sơn kiếm cũng là đến rồi ngũ phẩm cực kỳ." Lâm Thiên nói đến. "Ha, ha như vậy cũng tốt." Ta cũng có chút tiến bộ, cũng là ngũ phẩm cực kỳ." Lâm Nhất Trần cũng là nói nói, "Cái kia nói như vậy, thật là thật tốt quá, chúng ta có thể đi ra a?" Lâm Điệu nói đến. "Tốt, hiện tại chúng ta liền ra đi." Lâm Nhất Trần nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cái kia sóng não bên trong ý niệm cũng là hơi nhất chuyện, sau đó ba người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều là bắt đầu run dậy, mà ở cái kia run dậy bên trong, ba người cũng là phát hiện mình đã không ở cái kia trong không gian, dĩ nhiên là ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. "Ai, chúng ta đây là đang nơi đó a?" Lâm Địa hơn là nói rằng. "Ngươi xem Phía trước là một vùng núi, chúng ta sợ là ở Sơn mạch giữa." Lâm Nhất Trần nói là nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cái kia Lâm Thiên cũng là nhìn một chút phía trước, cũng là chứng kiến từng ngọn ngọn núi. "Ở chúng ta phía trước ngọn núi cũng không tính là nhiều, xem ra chúng ta rất nhanh thì có thể đến tới a." Lâm Thiên nói đến. "Đúng vậy, lần này cần tạ tạ Ngọc Nguyên Tân Bình." Lâm Nhất Trần lẩm bẩm nói, lời này một cách tự nhiên là đối với Ngọc Nguyên nói. Lâm Nhất Trần bọn họ dọc theo con đường này, khó khăn gặp phải thật sự là nhiều lắm, bất quá cho tới bây giờ, ba người bọn họ đều là lộ vẻ hết sức vui vẻ. Bởi vì bọn họ ba người đều là ở nơi này chắc chờ bên trong lấy được tiến bộ. Ba người lúc này hóa thành một đạo tia sáng, xuyên nhảy mà qua cái kia từng mảnh một ngọn núi, rất nhanh, ba người liền đi tới dãy núi kia phần cuối, bọn họ cách này mục tiêu càng ngày càng gần, lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên. "A, sắc trời rốt cục mau sáng nữa à?" Lâm Điệp nói đến. Lâm Địa sau khi nói xong, cái kia Lâm Thiên cũng là tiếp lấy nói ra, xem ra chúng ta đến chỗ kia sau đó, sắc trời còn kém không nhiều lắm sáng. Ha, "Ha như vậy vừa lúc, ở ban đêm với nhau, tựa hồ là có chút không tốt sao?" Lâm Nhất Trần nói đến. Ba người trên đường đi trò chuyện, ở qua một giờ sau, rốt cục đi tới uy hộ điện. Mà lúc này tại cái kia trên đầu tường giữ cửa cũng không phải là Diệp Tần cùng chạm mới thành. "Đem hai người các ngươi thành chủ cho ta gọi ra." Lâm Điệu nói đến. Lâm Điệu sau khi nói xong, cái kia trên đầu tường hai người cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. "Cái gia hỏa này, không phải cái kia mấy ngày trước ba người kia tới sao?" Bản Nhược. Một gã thủ vệ nói rằng. "Đúng vậy, may mà chúng ta mấy ngày nay có gần 10 người ban đêm dò xét đội, sát thủ, chúng ta hay là đi đem chuyện này nói cho Vân đội trưởng a." Bản Nhược nói đến. Sát tu gật đầu, sau đó nói. Sát Thu sau khi nói xong, hai người liền nhìn rồi thành một ba người liếc mắt, sau đó cùng nhau nói ra, "Các ngươi chờ đấy, hai người chúng ta lập tức đi ngay bẩm báo." Tần Cường ba người nhìn lấy hai người nhanh như điện chớp biến mất, cũng là cười ha ha một tiếng. Chương 517. Đạm Nhiên. Chương 517. Đạm Nhiên. Xem ra bọn họ là sợ chúng ta ba người. Đoàn Phi nói đến đoàn Phi nói xong lúc, Tần Cường cùng Lâm Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó liền hướng đứng ở một chỗ trên đại đài chờ đợi. "Tốt lắm, chúng ta cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi." Nói vậy bọn họ lập tức liền ra tới. ấn cương nói đến, mà ở một chỗ cửa điện phía trước, cái kia sát thu cùng bản dược cũng là đứng lại. Vân Không đội trưởng, ba người bọn họ tới. Sát thu lạnh nhạt nói, "Một nghe được câu này, cái kia môn điện trong lúc bất trận thì có một cỗ lực lượng đánh lên, sau đó đột nhiên mở ra, sau đó sát thu hai người liền thấy Vân Không đã đi tới. Bọn hắn tới sao?" Vân Không có chút kinh ngạc một dạng nói rằng, "Giống như, bọn hắn tới ở cửa thành bên ngoài chờ đợi." Bản nhược nói đến, Tốt, tuốt, rốt cuộc xem như là tới, các người đi xuống trước đi, ta lập tức đến." Vân Không nói đến, "Là." Hai người mỉm cười, sau đó liền lui xuống đi. mà ở hai người này lui xuống đi sau đó, Vân Không ánh mắt kia cũng là biến đổi, một cố băng linh ý trong mắt hắn xuất hiện, sau đó, hắn trước sau tìm được Hải Du cùng Thiên Tu, làm cho hắn mang thẻ hạ tay, sau đó đi đầu tưởng đang để cho Hải Du cùng Thiên Tu phái nhân thủ hướng về kia đầu tưởng chỗ đi tới sau đó, Vân Không cũng là đem mình cái kia 350 người đều cho an bài đi ra ngoài, đây hết thể cảnh phái tốt sau đó, Vân Không liền hướng người thành chủ kia trước điện đi đi đi tới cái kia. Thành chủ điện trước lúc, Vân Không nói đến, hai vị thành chủ, cái kia Tam tiểu tử lại là tới. Nghe nói như thế sau đó, đột nhiên một cỗ khí phi phát mà đến. mà ở cái kia khí lưu phi phác mà đến sau đó, đại môn kia cũng là đột nhiên đã bị đẩy ra. Mà ở đại môn kia đẩy ra sau đó, sau đó Vân không liền thấy, cái kia đồ Tể cùng Đỗ Bưu hai người dĩ nhiên là trước sau liền đi ra, mà ở liền hai người đi sau khi đi ra Vân không nói đến, đại thành chủ, nhị thành chủ. Tốt lắm, chúng ta đi xem bọn họ một chút ba người à." Đỗ Tể nói xong, sau đó liền cùng cái kia đồ Bưu hóa thành một đạo tia sáng, cái kia tia sáng chỉ là một cái thoáng, sau đó liền biến mất ở xa xa. Vân không lạnh nhạt nhìn thoáng qua, đó đã là biến mất Đỗ Tể hai vị thành chủ, sau đó thân thể cũng là lóe lên. vá thành một đạo trùm kia sáng hướng quan cái kia đầu tưởng chỗ vọt tới đô tệ lúc này ánh mắt hơi nhìn xuống phía dưới hướng cái kia tần cường ba người, mà ở lúc này cái kia tần cường cũng là chậm rãi hướng về kia đồ tệ. Đồ tệ, chúng ta lại gặp mà ta. Tân Cường ánh mắt có sát ý, mà ở sát ý kia tràn ngập trong lúc đó cũng là hướng về kia phía trên đô tệ nhìn chằm chằm đi. Haha, ha, đúng vậy, chúng ta lại thấy. Đô tệ cũng là cười ha ha. Bất ở chỗ này cho ta cười, ngày hôm nay ta tới chính là lấy mạng của người trước đây người nhưng là kém chút đem chúng ta đưa đến Tây Thiên A. Đoàn phi trong ánh mắt kia tràn đầy hung ác độc địa, mà ở cái kia hung ác độc địa trong lúc đó, cũng là có từng cỗ một màu xanh quang điện chậm rãi từ trong thân thể của hắn thấu đi ra. Lúc này Đỗ Tể con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người kia, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Lâm Thiên trên người. Người là ai?" Đồ Tể chỉ vào Lâm Thiên hỏi. "Lâm Thiên, ta là hai người huynh đệ, những thứ khác ngươi không cần hỏi nhiều, lần này đến đây, chúng ta chính là muốn lấy mạng của ngươi." Lâm Thiên cũng là vừa cười vừa nói. Lâm Thiên nói xong lúc, Đỗ Tể ánh mắt kia cũng là hơi đảo qua ba người, sau đó đem đầu quay lại, nhìn về phía cái kia đột lạnh nhạt nói ra, ngươi không phải nói bọn họ mới vừa tới xuyên thủng thiên cảnh sao? Lúc này Đỗ Bưu cũng là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn liền không hiểu được tận đấy là chuyện gì xảy ra. Chương 518, lợi hại. Chương 518, lợi hại. Bởi vì hắn nhìn ra, lúc này ba người dường như hết sức lợi hại, liền cái kia yếu nhất cũng ở xuyên thủng thiên cảnh. Nhưng là mấy ngày trước, cái kia vẫn không nói như vậy a, Đỗ Bưu nói đến. Đem Vân không gọi tới cho ta. Đồ Tể lớn tiếng nói, ta ở nơi này. Vân không nói đến. Sau khi nói xong, Vân không liền đi tới Đỗ Tể trước mặt. Ngươi không phải nói bọn họ ở xuyên thủng địa cảnh sao? Đô tệ nhìn lấy cái kia Vân không sao đó nói, đúng vậy. Vân không nói rằng, nhưng khi hắn lần nữa hướng về kia ba người nhìn lại lúc, ánh mắt kia đều là trực, lúc này chỉ thấy trong ba người, hai người đã đạt tới xuyên thủng tiên cảnh đỉnh phong tình trạng. Điều đó không có khả năng à, cái này không có khả năng à, bọn họ ở mấy ngày trước vẫn là xuyên thủng tiên cảnh sơ kỳ a, Vân không nói đến. À, có loại này sự tình, bọn họ rốt cuộc là gặp cái gì? ba tháng trước, ta gặp phải bọn họ lúc, bọn họ mới chỉ có, chỉ là tu nguyên tiên cảnh tình trạng, lúc này mới không qua bao lâu, liền nói ra một cái tầng thứ. Điều này thật sự là để cho ta có chút." Đồ Tệ nói đến. "Đại các kia, chúng ta bây giờ làm như thế nào hả? Đỗ Bưu cũng là nói với đồ Tệ. "Hiện tại chúng ta cũng không sợ bọn họ, bất quá chỉ là ba cái xuyên thủng thiên cảnh tiểu từ sau. Hơn nữa có một cái mới, chỉ có, mới vừa tới, đến lúc đó nhị đệ, ngươi Hoàng Quang trưởng liền cũng có thể đối phó cái kia rồi phi." Đỗ Tệ nói đến. "Nhưng là còn có hai cái hả? Đỗ Bưu lại hỏi. "Vậy cũng không sợ, chúng ta còn có thiên địa hai trận, mặc dù là đã tổn thương nguyên khí nặng nghề, cùng lắm thì chúng ta không giữ quy tắc sợ hữu người, chỉ bày ra tiên trận, sau đó còn có ta cùng Hải Du." Tiên tu hai người à, Đồ tể nói đến. Nếu như chiếu Đại Ca nói như thế nói, chúng ta đến lúc đó không cần sợ bọn chúng, như vậy lần này liền cùng bọn họ làm người đoạn, đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên A, Đồ Bưu nói xong, cái kia hung ác ánh mắt nhìn chầm chằm về phía phía dưới tầng cường ba người. Uy, uy, uy, các người nói cái gì nữa đâu? Như thế giờ mà a, Đoàn Phi cũng là ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia trên đầu thành. Ha ha, không có việc gì, nói đúng là vài câu làm sao đối phó các người ba người mà lấy. Đồ Thể cũng là cười ha ha, sau đó nói, mà ở Đồ Thể cười bắt đầu lúc, cái kia trong mắt Hàn Quang cũng là chiếu lấp lánh. Ha, ha vậy các ngươi rốt cuộc là suy nghĩ kỹ chưa a? Chúng ta quyết nhất tự chiến a, Tần Cường cũng là không gì sánh được lệnh ngật nói. Mà ở Tần Cường nói xong câu đó lúc, cái kia đồ tể cũng là lệnh lùng cười, nói ra, "Tốt. Vậy liền bắt đầu a." Lâm Thiên nói đến. Lâm Thiên nói xong câu đó thời điểm, cả người đều lộ vẻ hết sức an tính, mà ở cái kia trong an tính, cũng là có một cỗ thập phần khí tức cường đại bắt đầu khởi động dựng lên. "Vân Không ngươi cùng Hải Du, thiên tu đối phó cái kia đột phi." Đỗ Đế nói rằng. Vân Không gật đầu, sau đó nói ra, "Tốt." Sau đó cái kia Không liền mang theo Hải Du hai người Sau đó thật nhanh hướng về kia dưới thành đi tới, trong nháy mắt liền đi tới đoàn phi trước mặt. Mấy người chúng ta lại tới chơi với ngươi chơi, như thế nào? Vân không nhìn về phía đoàn phi, sau đó lạnh nhạt nói: "Ha ha, các ngươi còn tưởng rằng ta giống như trước giống nhau cứ như vậy mặc cho các ngươi khi dễ sao? Đó là không có khả năng." Đoàn phi nói đến. "Cung vọng, vậy hãy để cho mấy người các ngươi tới biết một chút về sự lợi hại của ta a." Vân không nói rằng. "Tốt, vậy thì tới đi." Đoàn phi hơi một phát miệng, sau đó nói: "Tam đệ, cẩn thận." Lâm Thiên nhìn về phía đoàn phi, sau đó nói đoàn phi cũng là nghiêng đầu lại, mỉm cười. Sau đó nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ không lại cho bọn hắn đả đảo cơ hội của ta." Chương 519. Chịu không nổi. Chương 519, chịu không nổi Đoàn Phi nói xong, hướng về phía Lâm Tiên cùng tần ngưng cười, sau đó trong thân thể có một loại mảnh liệt thanh sắc điện quang chấp động mà ra, vẫn không chứng kiến cái kia cự đại lực lượng bắt đầu khởi động mà ra. Cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn thật sự là không nghĩ tới, lúc này mới 3 ngày tìm không thấy, Đoàn Phi liền biến so trước đó lợi hại sắp gấp đôi. Cái gia hỏa này, so với trước đây càng cường đại hơn. Hải Du cũng là ở bụng tim nói rằng, "Mới chỉ có 3 ngày" Cái này cũng có chút không thể nào nói nổi a, Thiên Tu nhìn lấy Đoàn Phi, trong ánh mắt kia cũng là có một tầng sâu đậm kiên kỵ. Mà ở cái kia sâu đậm kiên kỵ bên trong, Đoàn Phi cũng là một bước về phía trước, cường đại uy áp phi phát mà đến, mặc dù bọn hắn đều là xuyên thuần kỳ, nhưng là vẫn có kém một cái tầng thứ, mà liền, cái này một cái tầng thứ, cái kia áp lực cũng là làm cho ba người có chút chịu không nổi. Hèn, chứng kiến Đoàn Phi như vậy làm vẻ ta đây, cái kia vẫn Không ba người cũng là sải bước về phía trước một bước, một cỗ màu vàng khí tức đồng dạng là từ thân thể bọn họ bên trong ra, mà ở hơi thở này tràn đầy lúc đi ra. Dĩ nhiên là thằng tắp liền đem đoàn phi hơi thở kia đá cho trở về. A, thật đúng là có chút bản lĩnh à. Đoàn phi nhìn lấy ba người kia nhưng nói rằng, đừng quá đắc ý, vẫn không nói đến đoàn phi cũng là quát lạnh một tiếng, sau đó áp lực cường đại lần nữa phi phắc mà lao tới. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đồ bưu cũng là hóa thành một đạo quang ảnh, thằng tắp đụng vào hơi thở kia bên trên, cổ khí tức kia trực tiếp chính là bị cáo đụng phải trở về, đoàn phi đại thủ nắm chặt, sau đó cái này cỗ bị đụng tới khí tức cũng là đột nhiên liền biến mất. Thanh niên nhân, nhân, không muốn quá đắc ý à, thân ảnh dừng lại lúc, cũng là không gì sánh được lạnh nói. Người con mẹ nó là thứ gì? Đoàn gia ta là ngươi có thể nói sao?" Đoàn Phi nói đến. "Không thể làm cản." Vẫn không nói đến. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cẩn thận đầu của ngươi cái này có thể là của chúng ta nhị thành chủ." Hải Du nói đến. "Đúng vậy, tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Thiên tu cũng làm mãng. Các ngươi cứ sang một bên à, thiếu cho ta tới đây một bộ, tới tới tới, đến đây đi, các ngươi cùng lên đi." Đoàn Phi nói đến. Mà ở cái kia Đoàn Phi nói câu nói này thời điểm, cái kia phía trên đỗ tể cũng là đột nhiên quát to một tiếng, sau đó nói ra, "Bị thương nặng tối lui." Sở Hữu Lưu lại nhân viên, cầm lên tiên trận chi hình. Mà ở Đồ Tể nói xong câu đó, sau đó cái kia 550 người cũng là đã đi rất 100 người, lưu lại hơn 400 người, hợp thành thiên trận chi hình. Mặt ngày đó trận hợp thành sau đó, có một cổ cường đại lực lượng thì đem bọn hắn nâng đến rồi dưới thành, đi tới tần cường trước mặt. Cường đại lực lượng ngày hôm đó trong trận hàng loạt chuyển động, mà lúc này cái kia Đồ Tể cũng là thân ảnh lóe lên, sau đó từ cái kia trên đầu thành nhảy xuống tới, mà ở hắn nhảy xuống sau đó, liền đi tới Lâm Tiên trước mặt, Đồ Tể đối mặt Lâm Tiên, thiên trận hơn 400 người đội ngũ đối mặt tần cưỡng, mà cái kia Lỗ Bưu, Vân Hải Du, Thiên Tu bốn người nhưng là đối với Lenovi. Xem như vậy Tần Cường tam huynh đệ tựa hồ là không một chút phần thắng, nhưng là cái kia Tần Cường cũng là mặt nợ nụ cười, tuyệt không sợ hãi. Ha ha, ngươi chiến trận này thật đúng là có chút ít không phải à, Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái kia đồ tể nói rằng. Ha ha, vì đối phó các ngươi, cũng chỉ có thể là đem ta toàn bộ ra đẳng cấp cho lấy ra. Đỗ tể vừa cười vừa nói, nhưng là cái kia đồ tệ cười lúc, cũng là có một đạo âm lánh tia sáng từ trong mắt của hắn sản sinh. Lúc này Tần Cường 3 người đối mặt địch nhân của bọn họ. Chương 520, điều chỉnh hô hấp. Chương 520, điều chỉnh hô hấp. Đến đây đi, để cho chúng ta đánh một trận. Tần Cương hướng về phía hắn phía trước cái kia quần quận nhân ma nói rằng: mà đổi thành một chỗ, Đoàn Phi cũng là hơi điều chỉnh một cái hô hấp, hắn tự nhiên là biết mình đối phương địch nhân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, ở trước mặt của hắn nhưng là bốn cái cao thủ đồ biểu, nhưng là cùng hắn năng lượng đối lập nhau không sai biệt lắm, mà cái kia Vân Không cũng ở xuyên thùng địa cảnh, mà cái kia Hải Du cùng Tiên Tu cũng là ở xuyên thủng nhân cảnh tầng thứ, nói như vậy, Đoàn Phi áp lực lớn hết sức, cái kia phần thắng cũng là hết sức xa vời. Xem ra lần này lại là một hồi ngạnh chiến a, Đoàn Phi cũng là ở trong lòng nói rằng: Mà cái kia Tần Cường nhìn một chút ở trước mặt hắn ngày đó trận, trong khoảng thời gian ngắn cái kia trong lòng cũng là hết sức phức tạp, hắn tự nhiên là nhìn ra, cái kia hơn 450 người hợp lại thiên trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà cái này một ít, dĩ nhiên là so với một lần trước còn có cường hãn không sai biệt lắm nhanh gấp đôi. Lâm Thiên ánh mắt kia cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lộ thể, hắn tự nhiên là có thể từ sau người trên người, phát hiện một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, lập tức tất cả chuyên chú lực đều là nhìn chằm chằm cái kia đồ thể trên người. Ha đến đây đi, chẳng lẽ ngươi còn cho là chúng ta uy hổ điện sợ các ngươi không thành? Đột nhiên cái kia độ đệ thanh âm liền xa xa hướng về bên trong vùng không gian này truyền đi. Theo độ tể đạo thanh âm kia đột nhiên chuyển tới, sau đó mọi người cũng bắt đầu lâm vào sự tập trung cao độ bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy cái kia toàn bộ cự đại thiên trận đột nhiên run run một hồi, sau đó một đạo không gì sánh được điên cuồng lực lượng liền từ ngày đó trong trận khuynh lượn xuống, Tần Cường chứng kiến, cái này của lực lượng cũng là khẽ tuổi một tiếng. Sau đó một cố cự đại lực lượng điên cuồng từ cái kia trong thân thể bắt đầu khởi động mà ra, mà ở Tần Cường trong thân thể cái này cổ lực lượng bắt đầu khởi động mà ra sau đó, liền điên cuồng hướng về kia thiên trận bên trong cái này cổ lực lượng nào đi. "Phain." Thanh âm to lớn quanh quần mở ra, sau đó, từ phía trên trong trận khuynh xuống lực lượng, cũng là đột nhiên liền biến mất, Tần Cường khuôn mặt vẫn là hết sức bình thản, nhưng là hắn cũng là biết muốn thu được thắng lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chứng kiến Tần Cường nhất chiêu liền rách ngày đó trong trận một kích, trận kia trung ương mặc trang phục màu xanh lam sát thu cũng là cười lạnh một tiếng, nói rằng ngủ, cái này vừa mới bắt đầu. Haha, có cái gì tuyệt chiêu cứ tới a." Tần Cường cũng là cười nhìn về phía cái kia sát thu. "Được." Sát thu cũng là lạnh lùng nói, mà ở cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên sau đó, sát thủ ánh mắt kia cũng là lạnh xuống, mà trong khắc đó, một cú không gì sánh được điên cuồng lực lượng, dĩ nhiên là từ từ ngày hôm đó trong trận, từ từ thành hình. Qua đại căn có mấy phút, chỉ thấy một cái cự đại lực lượng hình cầu liền tạo thành, mà lại nhìn một cái hình cầu kia dĩ nhiên là có trường 3 triệu cao, mà sau đó, cái kia lực lượng chi cầu, như cùng là một trận như cuồng phong liền hướng Tần Cường đánh tới. Tần Cường hơi ngẩn người một chút, thật sự là có chút kinh ngạc hôm nay trận lực lượng cường hãng như thế. Ai, thật đúng là một cái trọng kích. Tần Cường lắc đầu, sau đó cả người, thân thể trong lúc đó, màu xanh quang điện đạo đằng đi ra, mà đang ở cái này từng đạo thanh sắc quang điện đằng sau khi đi ra, Tần cường cả người Đột nhiên liền hướng cái kia lực lượng chi cầu xông đi. Lúc này Tần Cường quanh thân từng đạo quang lưu đang nhấp nháy, mà ở cái kia chấp động trong lúc đó, Tần Cường cả người cũng trọng nặng đụng vào to lớn kia hình cầu bên trên. Chương 521, Cửu Thiên chi ngoại. Chương 521, Cửu Thiên chi ngoại. Quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt đã bị Tần Cường cái kia cường đại lực đánh vào cho quang Cửu Thiên chi ngoại. Mà cũng là đến nơi này lúc, cái kia sát thu trên mặt tràn đầy tốc sát ý, cũng là đến lúc này, cái kia sát thu mới biết cái này Tần Cường thật đúng là một cái thập phần không dễ đối phó người. Lúc này sát thu cả người đều tản mát ra một cỗ sát ý cường đại, mà ở cái kia nhãn ngưng trọng trong lúc đó, cũng là có một đạo quát khẽ âm thanh truyền ra, "Thiên trận quyết, cực hạn." Mà theo đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ thiên trận bầu trời không khí cũng là khởi động sóng dậy. Mà ở loại ba động đó phía dưới, tất cả lực lượng đều là lấy một loại thập phần tốc độ nhanh hướng về kia sát thu thao túng trung tâm trong đại trận được rồi đi. Tiếp theo một cái trước mắt, ngày hôm đó trận trong lúc đó, có thể chứng kiến, có một cỗ thập phần khí tức cường đại, hơi thở kiếp nhưng lại như là cùng là thực chất dạng, có chừng dài 50m, hình thành một đầu dài dáng dấp tử long, sau đó trong lúc bất chợt bạo động mà ra. Tần Cương chứng kiến một cái kia, vẫn là hơi có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên mà vậy giống như có thể thấy được, cái kia trong đó lực lượng rốt cuộc là có bao nhiêu cường hãn, một cái này, chắc là toàn bộ ngày đó trận lực lượng. Thống khoái, Tần Cương hướng về phía cái kia cự long quắt to một tiếng, sau đó vô hình kia làm tinh thần hoàng hốt kiếm đột nhiên mà ra, ở trong tay hắn tản ra lấy ba động tường đại. Bên kia Lâm Thiên cùng đồ tệ chiến thành ngang tay mà nếu bản về khổ nhất muốn nói cái kia là phi, tuy là hắn chính là xuyên thủng thiên cảnh, nhưng là cùng Tần cường Lâm Thiên hai người so với, vẫn là kém không ít, hắn ở trong ba người, cũng là nhất cật lực một cái. Lúc này bốn người kia công liên tiếp đem đoàn phi bước từng bước lui lại, mà ở cái kia lui lại trong lúc đó, đoàn phi cũng là có thể cảm giác được trong thân thể lực lượng đang ở một chút xíu tiêu thất. Mà nhìn bốn người, cũng là phối hợp hết sức tốt, bọn họ có thể lẫn nhau trợ cấp, cho nên nói, bọn họ hầu như bên trên có dùng không hết lực lượng. Mà ở thiên trận bên trong, cái kia cự long lực lượng như thực chất một dạng đánh hụt mà ra lúc, mọi người đều là hướng về chỗ đó nhìn đi, đoàn phi cùng Lâm Tiên cũng là không ngoại lệ, hai người cũng là hướng về kia địa phương nhìn đi. Lúc này chỉ thấy tần cường toàn thân khí lưu cuộn động, trong tay vô hình làm tinh thần hoàng hốt trên thân kiếm từng vòng ba động từ, từ nhộn nhạo mở ra. Đại ca bộ dáng như vậy, hẳn là đã đã có tự tin. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt tần cường, sau đó nói Đoàn Phi cũng là nhìn hai lần, phát hiện lúc này tần cường trong thân thể khí tức dị thường cường đại, cái này mới chậm rãi nhíu đầu, sau đó nhìn về phía hắn đối diện bốn người kia. Đến đây đi. Đoàn Phi hướng về phía bọn họ cười, sau đó trong tay dạ phi liên đột nhiên đón gió mà ra. Mà ở cái kia dạ phi liền trong lúc bất chợt xuất hiện ở Đoàn Phi trong tay lúc, cái kia Hải Du cùng Tiền Tu cũng là hơi mẩn ra, sau đó nói ra, không phải đâu. Làm sao vậy? Chứng kiến hai người giật mình hết sức, cái kia Đồ Bưu lập tức hỏi. Nghị Thánh chủ, ngươi có chút không biết ta, tiểu tử này ba ngày phía trước, trong tay cái này màu đen xích sắt, vẫn là tam phẩm cực vật khí, nhưng là bây giờ ngươi xem, lên cấp đến rồi tứ phẩm cực kỳ, ta cảm giác được hết sức kỳ quái. Vẫn không dừng ra, sau đó nói: "À, có chuyện như vậy, vậy bọn họ ba người này rốt cuộc là có dạng nào thông thiên bản linh a, không chỉ có chúng ta không có tìm được bọn họ, hơn nữa bọn họ vật khí cũng là có tiến bộ, đây hết thể toàn bộ, để cho ta thật sự là có chút không thể minh bạch." Đồ Bưu nói đến. "Ha ha, làm sao? Sợ à, sợ trực tiếp ở ngươi đoàn ra trước mặt tự sát là được, cho các ngươi thông thái." Đoan Phi cũng là cười hắc hắc, sau đó nói: "Chương 522, muốn chết. Chương 522, muốn chết. Muốn chết, tới, ta sẽ đưa ngươi đi Tây Thiên à." Cái kia đổ Bưu nói xong, sắc mặt cũng là từng tấc từng tấc nổi giận đứng lên, xuống trong ngáy mắt, cả người hắn đột nhiên chính là biến đổi. Này mặt dung thay đổi hết sức khó coi, tiếp lấy đổ Bưu lại là nhìn một bên Vân Không liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói ra: "Chúng ta có phải hay không cũng có thể cho hắn một chút giáo hấn Vân Không đám ba người gật đầu, sau đó này mặt sắc đều là biến đổi, sau đó tại cái kia Vân Không trong tay lại đột nhiên giàn có một đạo hào quang màu vàng sáng lên. mà ở cái tia đồ bưu trong lòng bàn tay, cũng là có một đạo càng thêm lớn tia sáng màu vàng sáng lên, để cho ngươi nếm thử cái này hoàng quang trưởng lợi hại. Đồ bưu nét mặt không có một tia ánh sáng màu, cặp mắt kia lúc này cũng là thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm đoàn phi đoàn phi chứng kiến cái kia hoàng quan trưởng, hiển nhiên là có chút sợ hãi, nhưng là một giây kế tiếp, cả người hắn toàn thân sở hữu lực lượng chính là bắt đầu khởi động dựng lên. Từng đạo ánh sáng màu xanh cũng là ở nàng trên thân thể nhẹ nhàng nhảy, mà ở cái kia nhảy lên trong lúc đó, trong lúc mơ dĩ nhiên là có màu xanh quang hoa sản sinh. Mà ở cái kia quang hoa bên trong, dĩ nhiên là có từng đạo lực lượng thật nhanh đánh bắn mà ra. Mà xem mà khác, cái tia đồ bưu trong lòng bàn tay tia sáng màu vàng cũng là càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hào quang màu vàng kia cũng là hóa thành một đạo có dài 3 mét bàn tay to. Mà cái kia vân không cũng là ngưng kết thành dài một thước bàn tay to. Hải Du cùng Tiền Tu bọn họ không cách nào làm được, chỉ có thể là đem thân thể trùng cường đại lực lượng bạo động mà ra, mà ở trong lòng bàn tay của bọn hắn, lúc này cũng là có một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Lượng đạo ánh sáng màu vàng trượng, hai cổ cường đại lực lượng, ở dây tiếp theo, theo đồ bưu hét lớn một tiếng, sau đó cùng nhau hướng về đoàn phi bắn tới đoàn phi an qua cái kia hoàng quang trượng một cách tự nhiên là biết cái kia hoàng quang trượng lợi hại. lập tức cũng là không dám kinh thượng, ở dây tiếp theo thời điểm, liền đem trong thân thể, hầu như bên trên tất cả lực lượng đều là điều đi ra, sau đó đem cái này toàn lực một kích lực lượng, nhúng mạnh vào đến đó dạ phi liên bên trong, mà lúc này cái kia dạ phi liên cũng là không ngừng bị lớn, ước chừng tăng gấp đôi, cái kia liên to có chừng 20 cm. Một giây kế tiếp, cái kia dạ phi liên bên trên nhúc nhích từng đạo màu đen quái hoa, sau đó liền hướng cái kia đâm đầu vào cái kia chí mạng một kích nào đi. Hai cổ bất đồng cực đại chi lực, cuối cùng vẫn đụng vào nhau, mà ở cái kia hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau đó, thanh âm to lớn đột nhiên liền tại mảnh không gian này trong lúc đó vang lên. Phanh. Thanh âm động tính sau đó, đoàn vi thân thể thẳng tắp liền hướng phía sau bay ngược, ước chừng bay ngược hơn 50m rồi mới miễn cưỡng đứng lại, mà cái kia dạng phi liên bên trên, cái kia từng đạo hát sắc quang hoa cũng là một chút xíu tiêu thất, sau đó tìm không thấy. Mà bên kia đổ biểu bốn người, cũng là ước chừng hướng về sau rút lui hơn 10 thước mới miễn cưỡng đứng lại. Tiểu từ này, thật con mẹ nó là tà môn. Hải Du tức giận mắng một câu. "Đúng vậy, Cường Hãn." Thiên Tu cũng là nói nói, mà ở hai người nói xong câu này sau đó, cái kia hai tay cũng là bắt đầu nhẹ nhàng động động, có thể thấy được, mới vừa một cái kia, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Lúc này Đoàn Phi khỏe miệng hơi treo một điểm vết máu, nhưng là cả cái người khí tức trên người cũng là hết sức cường hãn, không có một chút ủ rủ bộ dạng. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là cường hãn a." Đồ Bưu thở bình thường một cái tâm hải giữa sóng lớn, sau đó nói, "Chương 523." "Vô nghĩa." "Chương 523, vô nghĩa." "Bất quá, ngươi vẫn như cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta, điểm này, ngươi nhận đồng sao?" Vẫn không lạnh lùng nói, "Thiếu hắn mụ ở chỗ này cho ta xả đạn, ta xem các ngươi cũng không chịu nổi a, có gan lại đến, lao tử còn sợ ngươi không thành." Đoàn Phi nói đến Mà Đoàn Phi những lời này mới vừa nói xong, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được mảnh không gian kia tần cường chỗ ở, lúc này trong lúc bất chợt liền hoàn toàn hắc ám đứng lên, lập tức ánh mắt kia nhanh chóng một dạng hướng về kia địa phương nhìn đi. Không chỉ là Đoàn Phi con mắt nhìn đi, hầu như bên trên mọi người ánh mắt đều là hướng về chỗ đó nhìn đi. Lúc này mảnh không gian kia tần cường chỗ ở, khí lưu hết sức thất loạn, phô thiên cái địa khí lưu tán loạn, mà ở cái kia tán loạn trong lúc đó, một cô áp lực cực lớn liền hướng cái kia trên mặt đất hơi đứng yên tần cường đè đi. Tần cường giữa hai tay, có màu xanh điện mang chớp động, toàn thân cao thấp có từng đạo thanh sắc quang hoa lóe ra. Từng đạo xương mù màu đen cũng là chậm rãi từ trong thân thể hắn phát ra. Mà ở trong thân thể của hắn cái kia xương mù màu đen khí tán phát ra sau đó, trung quanh cái kia không khí đều là từng tấc từng tấc thay đổi biến mất. Tiếp theo một cái trước mắt, Tần Cường khỏe miệng cũng là có vẻ tươi cười xuất hiện, mà ở nụ cười kia sau đó, hắn cả người bên trong, lại là có một cỗ ánh sáng màu vàng chớp động mà ra, mà ở hào quang màu vàng nóng kia chấp động mà ra lúc, mà bắt đầu một chút xíu bao khởi nổi lên Tần Cường. Thiên địa đều là của ta, tín niệm trong lòng ta, ngươi lấy cái gì thằng ta, thiên trợ, đến đây đi." Tần Cường quát to một tiếng, trong tay vô hình làm tinh thần hốt kiếm giơ lên cao. Từng cột một vô hình lực lượng hướng về phía trên vùng không gian kia không chạy như bay mà đi. Ngày đó trong trận áp lực cực lớn nhưng vẫn là ở Bắc Lên, cái kia vốn là có 50m cự long chi lực, vẫn còn ở một chút xíu Bắc Lên. Nửa giờ trôi qua sau đó, cái kia cự long chi lực liền leo tăng tới rồi 100m bộ dạng, mà lúc này, cái kia sát thu vung tay lên, to lớn kia long thể chi lực như cùng lạ như cuồng phong hướng về phía dưới đánh tới. Tần Cường tập trung cao độ, mà ở hắn cao độ tập trung trong lúc đó, to lớn kia long thể chi lực phi phát mà đến, mà lúc này Tần Cường bên ngoài thân thể có từng cộ cường đại lực lượng xoay tròn. Vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm trong lúc huy động, không khí chung quanh đều có chấn động lên. Mà ở cái kia không khí chấn động trong lúc đó, trong thân thể của hắn tất cả lực lượng đều là điên cuồng bừng lên, sau đó điên cuồng đánh về phía cái kia trăm mét cự long chi lực. Phanh! Cự đại bạo tạc gầm thanh vang lên, cả không đều có từng mảnh một hắc vân quận, mà ở cái kia hắc vân quận trong lúc đó, thần cường cùng cái kia hơn 400 người thiên trận đều là ẩn ở trong đó. Tốt cường đại lực lượng à. Đại ca không có sao chứ? Lâm Thiên cũng là ở trong lòng nghĩ đến, mà chứng kiến cái này kịch liệt như thế một kích, cái kia độ tệ trên mặt cũng là xuất hiện một màn leo tiêu ý. Ha, ha. Tiểu huynh đệ đừng suy nghĩ, đại ca ngươi chơi xong, loại này lực lượng, coi như là ta, cũng chỉ sợ là không sai biệt là muốn hy sinh." Đô tệ tiểu ý râm râm nói, "Ngươi nói vậy, đại ca của ta là sẽ không chết." Lâm Thiên trong ánh mắt kia cũng là có phẫn nộ màu sắc chuyển tới. "Ha ha, ngươi không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng ngươi sợ rằng đã là thừa nhận à, cái loại này lực lượng, đây chính là 400 người sợ tổ thiên trận a, cái kia chí cường một kích, ngươi dám nói ngươi có thể chống được tới, ngược lại ta là không thể." Đô tệ vẫn là vẻ mặt nụ cười nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm thiên thật chặt nắm chặt bàn tay, cũng là không có nói thêm câu nào. Chương 524 đi tìm chết. Trứng 524, đi tìm chết. Nếu như ta đại ca chết rồi, ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Lâm Thiên ánh mắt ngảy lên, một cỗ sát ý mãnh liệt từ trong đầu của hắn nhảy ra. Haha, ha, tốt, hoan nên, thực lực của chúng ta không sai biệt lắm, người tam đệ bên kia căn bản cũng không phải là đối thủ, các ngươi nếu muốn giết ta, tốt lắm, ta sẽ đưa các ngươi đều đi chết." Đô tệ nói đến, tại hắn nói xong câu đó lúc, trong mắt thì có một chút xíu sát ý hiện ra. Đại ca, chứng kiến cái kia như vậy cường đại lực lượng đánh về phía tần tường, đoàn trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hết sức hẩn trương. Cái này cổ lực lượng hợp hơn 400 người một kích, cái loại này khủng bố, cũng không cần nói, Đoàn Phi trong khoảng thời gian ngắn, cũng cảm giác được có một loại tâm tình bất an tại hắn trong lòng xuất hiện. "Tiểu tử, đừng xem, đại ca ngươi không sống được. Cái kia đồ Bưu cũng là lộ hung không nói. Dựa vào, đại ca ngươi mới chỉ có không sống nổi, cũng sang một bên." Đoàn Phi mặn to. "Tiểu tử, ngươi mắng cũng là vội ga, dưới một cái ta sẽ đưa ngươi đi chết." Đồ Bưu nói đến. "Dựa vào, tới à, đến cùng ai sợ ai, đoàn đại gia ngày hôm nay sẽ đưa các ngươi đi Tiền." Đoàn Phi nói xong, không giải giòng nữa. Màu đen đại xích sắc như cùng là một ngọn núi một dạng hướng về kia bốn người bay đi. Đại gia cẩn thận, hợp lực tới đón này đánh, tiểu tử kia gần như không còn lực lượng. Đồ Bưu nói đến, mà ở bên cạnh hắn cái kia mấy người lập tức liền bật đầu, sau đó nói ra, minh bạch. Ở nơi này câu nói xong lúc, bốn người hợp lực một kích, lại là hướng về kia đoàn phi nện đi, to lớn, kia dạng phi liên chỉ đánh, bị bốn người dễ dàng nuôi đi, sau đó cái kia cường đại dư lực cũng là chân chân thực thực đánh vào đoàn phi trên người. Mà lúc này cái kia đoàn phi lực lượng đã là không có được, cái kia dư lực cũng là hết sức cường đại, lại cũng không chi trì nổi, sau đó hướng về phía sau bay ngược năm. sáu ngũ, sau đó mới miễn cưỡng đứng lại. Ha ha, cảm giác thế nào? Vẫn không nhẹ nhàng cười, nhưng là cái kia tiểu dung bên trong cũng là có một tia trăn đáng. Ha ha cái đầu ngươi, cảm giác ngươi mãi mãi. Đoàn Phi vừa đứng lên, liền trực tiếp chính là vật lực, sau đó cái kia Dạ Phi liền dường như sơn thể một dạng lần nữa hướng về kia bốn người đụng phải đi. Bốn người cũng là nhẹ nhàng cười, bởi vì bọn họ đã từ tốc độ kia trong lúc đó đoán được, lúc này Đoàn Phi đã là không có khí lực gì. Đừng tại chấp rồi, người đã không có lực lượng, vẫn là nằm cái kia nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ chết a, Du lại khinh thường nói. Ai nói ta hết hơi, ngươi nói bậy. Nguyên mã ăn mãi mới, chỉ có, hết hơi. Đoàn phi mặc dù là tâm lực tấn không, nhưng là còn mạnh hơn chống đỡ. Sau cùng một loại tôn nghiêm đoàn phi cái kia dạ liên liên lại là liên miên huy động, nhưng là đều là bị bốn người dễ dàng đã bị bốn người cho cản lại, lập tức đoàn phi sắc mặt liền biến hết sức khó coi. Người đã hợp với công kích chúng ta 18 lần, lần này đổi chúng ta a, Đồ Bưu nói rằng. Mà đang ở Đồ Bưu nói xong câu đó sau đó, bốn người cũng là trong lúc bất chợt tuân ra một cố lực lượng, sau đó bốn đạo lực lượng hợp ở một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng, nặng nề đánh vào đoàn phi trên người đoàn phi lại không một chút sức chống đỡ, rất nhanh Cả người hắn liền bay ngược, ước chừng hướng về phía sau trượt 4050m, lúc này mới dừng lại, dừng lại sau đó, đoàn phi đó là cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi liền phương ra. Thấy như vậy một màn, cái kia lâm tiên lớn tiếng kêu lên, "Tam đệ." Đoàn phi vô lực ngẩn đầu lên. Chương 525, nhiệm vụ. Chương 525, nhiệm vụ. Sau đó bất đắc dĩ nhìn một chút lâm tiên, dùng một loại chỉ có tự hắn có thể nghe được thanh âm nói ra, "Nhị ca, xin lỗi, ta vẫn là không có hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Mà cái kia đồ thể chứng kiến đoàn phi đã bị bọn họ đánh bại." Tuần nữa còn là bị thường, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hành động, lập tức kêu lên, các người bốn người qua đây, chúng ta cùng nhau đem tiểu tử này dắt đi. Bốn người sau khi nghe được, vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua đột phi, sau đó liền hướng cái kia Lâm Thiên địa phương vào tới. Mà cái kia đồ tể cùng đồ bưu lúc này hai người dĩ nhiên là hai tay bỗng nhiên thôi động, trong khoảng thời gian ngắn, vùng trời này căn này hỗn loạn tưng bừng, cắt bay ra chạy, toàn bộ uy hổ trước điện vừa mới mảnh nhỏ hỗn ám, so với mới vừa ngày đó trận chi lực cũng là không kém nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thiên cả người đã bị chôn ở cái kia phi sà trong màn tối. Hoàng quang từng tấp từng tấp tốc đẩy, một đạo có chừng cao mười mấy mét ánh sáng màu vàng trưởng hướng về kia Lâm Thiên đẩy đi áp lực cường đại, làm cho Lâm Thiên không thể chịu đựng, mặc dù là phát huy chính mình tất cả lực lượng, nhưng là màu vàng kia quang trưởng vẫn là hung hăng vỗ vào trên người mình. Cái tia ánh sáng màu vàng trưởng mới vừa phách trên người mình lúc, hầu như bên trên Lâm Thiên không có cảm giác được thống khổ gì, nhưng là một giây kế tiếp, hắn đột nhiên liền chậm rãi ngã xuống, khỏe miệng tiên huyết chậm rãi chảy ra. Cái hoàng quang trưởng quá thân, như cùng là một tòa ngọn núi to lớn cứ như vậy hoành từ trong thân thể ngươi xuyên qua, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Nhưng là Lâm Thiên cũng là một tiếng cũng không có gọi. mà lại tuyển trạch bình tĩnh đối mặt. Lâm Thiên chậm rãi ngã xuống lúc, cái kia đổ đệ cùng đồ bưu cũng là giữa ngực phập phồng không ngừng, sau đó miễn cưỡng dừng tâm thần, nhưng là một ngụm máu tươi cũng là chậm rãi từ khỏe miệng chảy ra, chỉ là hắn, cái dáng vẻ kia, muốn so Lâm Thiên tốt hơn rất nhiều. Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được chính mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, một loại hơn bao giờ hết mệt mỏi ra rời, làm cho hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà đang khi hắn chậm rãi nhắm mắt lại lúc, cũng là nghe được có tiếng bước chân từ từ về hắn đã đi tới. Lâm Thiên nghe được có tiếng bước chân từ từ về hắn đã đi tới. Hắn phản là nghe được tử thần đã tới, mà cũng thẳng tắp cho tới bây giờ. Lâm Thiên đối với mình hoàn toàn thất vọng rồi, hắn đã hết chính mình lớn nhất lực số lượng, nhưng là ở 5 người đối kích phía dưới, hắn vẫn là không cách nào thành công, nếu không cách nào thành công, cái loại này chỉ có chết, đây đối với Lâm Thiên chính là toàn bộ. Chứng kiến Lâm Thiên rốt cục ngã xuống, cái kia đồ đệ hai huynh đệ cũng là từ từ hướng về Lâm Thiên đi đi. "Giết ta, ta thấy tận đấy là ai?" Đồ Bưu nói đến. "Ha ha, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là đối với chúng ta mà nói, kết quả vẫn như cũ, ngươi giống nhau còn là muốn chết." Đồ đệ nói đến. Hai người ánh mắt dường như lao phong một dạng nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. từng bước một hướng về hắn Thiên tới, mà lúc này ở tại bọn hắn trên lòng bàn tay, dĩ nhiên là có một đạo thập phần yếu ớt tia sáng màu vàng, hiển nhiên bọn họ cũng là không có khí lực gì. Làm hai người đi tới Lâm Thiên trước mặt lúc, mang trên mặt cái loại này trêu tức một dạng nụ cười, hào quang màu vàng hơi nơi tay trưởng chớp động. "Đến nơi đi, tiểu bằng hữu, lên đường bình an." Nói, cái kia độ tệ trong lòng bàn tay tia sáng màu vàng liền hướng Lâm Thiên đánh tới, Lâm Thiên chỉ cảm thấy tử vung tới. "Hắc <cười> hắc, đi trước ta." Đồ bưu trong tay hào quang màu vàng kia cũng là động tới xuống, mà đang ở hai người to, đang muốn tiến Lâm Thiên bên trên tây cũng là đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên liền từ cái kia hắc vụ tràn ngập thiên trận bên trong chạy như bay tới. Chương 526, Cường Hãn. Chương 526, Cường Hãn. Sau đó hung hăng đụng vào đồ tể hai huynh đệ trên người, hai người ai cũng không có chú ý, lập tức thân thể đã bị thẳng tác động bay ra ngoài, ước chừng đánh bay mấy trăm mét, có thể tưởng tượng được, Lâm Nhất Trần một kích này, biết có bao nhiêu cường hãn. Nhị đệ. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng kêu lên. Lâm nhẹ nhàng mở mắt ra, nhưng là lại trúng từ trong miệng phun ra một máu tươi, chứng kiến Lâm Tiên cái này, Lâm Nhất Trần tâm đều bắt đầu. Lâm Tiên nhìn lấy Lâm Nhất Trần, Lệnh Nhạc tiêu lên, "Đại ca, ta liền biết người là sẽ không chết." "Đại ca sẽ không chết, mối thủ của chúng ta còn không có báo, ta làm sao có khả năng chết, thiên trận đã xong đời, chúng ta thắng." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ha ha, thật, thật tốt, ta muốn, ta cần nghỉ ngơi một chút." Lâm Thiên nói xong, sau đó lại là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại đồ tể cùng đồ bưu hai người bị đánh bay đi ra ngoài, khi bọn hắn lần nữa dùng sức đứng lên lúc, Lâm Nhất Trần liền xuất hiện ở trước mặt hai người đồ tể cùng đồ bưu có chút không dám tin tưởng nhìn lấy cái kia Lâm Nhất Trần, giống như là đang nhìn một cái kỳ tích tựa như. "Ngươi, ngươi, không có chết?" không có chết sao. Đồ tể nói rằng, cái này, điều đó không có khả năng, ngày đó trận chi lực, nhưng là hơn 400 người liên thủ một cách à, đồ biu cũng là nói nói. Mà ở hai người nói xong lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia ở đồ tể hai người xem ra như cùng là một cây đao mở dạng, một bà có thể giết đao của bọn họ. Ha ha, cho các ngươi thất vọng rồi, ta không có chết, đến là của các ngươi thiên trận nhân viên, đều không đứng dậy nổi à, Lâm Nhất Trần cười nhạt một tiếng, sau đó nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu này sau đó, Đôi thể hai người cũng là hướng về kia khói đen quần quận địa phương nhìn lại, lúc này cái kia khói đen từng tấp từng tấp biến mất, sau đó có thể chứng kiến, tại cái kia trên mặt đất, nằm đầy người, hơn nữa phân nửa vừa lên, đầy người tiên huyết, xem ra bọn họ đều là bị trọng thương, sợ rằng nhất thời nửa khác là khó khôi phục. Mà hai người nhìn một chút Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, hắn bị thương cũng là không nhẹ. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần đầy người cũng là tiên huyết, tay trên vai có thể tự mấy cái vết thương, đầu ngay chính giữa cũng là có một đạo tràn đầy 1 cm chỗ rách, nhưng là những thứ kia đều không có muốn mạng của hắn, nói như vậy, Lâm Nhất Trần mệnh thật đúng là một cái lớn a, ngươi, ngươi Điều đó không có khả năng, không có khả năng, trừ phi ngươi có cái gì đại thần thông. Đồ Bưu hay là không dám tin tưởng nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Đúng vậy, ngày đó trận chi hợp lực, coi như là ta đều không được, ngươi làm như thế nào? Hơn nữa cái kia kia cự long chi lực nhưng là có chừng trăm mét dài à. cái kia, ta không thể tin được ngươi có thể tránh xuống tới, hoặc là chống lại, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đồ Tể cũng là nói nói. Ha ha, mặc kệ các ngươi tin không tin, ta đã phá. Lâm Nhất Trần cũng là cười nhìn lấy hai người. Đúng vậy, có cái gì không thể tin, đại ca của ta, cái này các ngươi là kiến thức sự lợi hại của hắn đi. Lúc này Lâm Điệu cũng là chậm rãi đứng lên, sau đó nói. Mà ở Lâm Điệu nói xong câu đó sau đó, liền hướng cái kia Lâm Nhất Trần địa phương đi đi, lúc này hắn cách Lâm Nhất Trần không tính là xa, có mấy chục mét. Đại ca, Lâm Điệu nhìn lấy Lâm Nhất Trần cái kia khắp người tiên huyết kêu lên, "Tam đệ, ngươi không có chuyện ta an tâm." Lâm Nhất Trần chứng kiến Lâm Điệu tựa hồn là không có chuyện gì là, lập tức cũng yên lòng. Mà đang khi hắn với cái kia Lâm Điệu nói lúc, cái kia đổ tể hai người cũng là lẫn nhau khiến cho một cái ánh mắt, sau đó hầu như bên trên là đồng thời xuất thủ, hướng về kia Lâm Nhất Trần đánh đi. Chương 527. Theo thu. Chương 527 Hấp thu. Đại ca cẩn thận. Lâm Điệu chứng kiến sau đó, lập tức kêu lên. Lâm Nhất Trần quay đầu lúc, hai người kia hợp lực một kích, đã là nhanh như thiểm điện kích ra, Lâm Nhất Trần muốn tránh, hoặc là tiếp đã là hơi chậm một chút. Lập tức hai người hợp lực một kích, hoàn toàn bị Lâm Nhất Trần hấp thu, Lâm Nhất Trần một cách tự nhiên hướng về phía sau bỏ rơi đi, nhưng là chỉ là lui vài chục bước, sau đó Lâm Nhất Trần liền miễn cưỡng đứng lại. Ha ha, không gì hơn cái này sao? Lâm Nhất Trần lau khô máu ở khóe miệng, sau đó nói, nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, hai người rõ ràng ngẩn ra, sau đó nói ra, này cũng không có việc gì a. Ha ha. Nại ca của ta nhưng là không phải bình thường người, hai người các ngươi, cái này bị như vậy." Lâm Điệu nói đến. Mà nghe được Lâm Điệu nói như vậy, hai người kia lập tức nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn chầm chằm về phía Lâm Điệu, Lâm Điệu hơi ngẩn ra, lập tức còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hai người kia lại là cùng nhau hướng về Lâm Điệu đánh đi, có thể, nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc quang điện như cùng là tốc độ ánh sáng một dạng đánh vào hai người kia hợp lực một kích năng lượng bên trên, hai người kia hợp lực chi đánh cũng là trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói đồ tể cùng đồ biu lúc này ánh mắt kia đều cũng có chút bàng đương nhiên cái loại này bàng lẫnh lúc này đã là thâm nhập đến rồi lòng của hai người chung. Lâm Điệp, đi chiếu cấu ngươi nhị ca, những thứ khác giao cho ta." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần lúc này sắc mặt có chút băng lãnh. Lâm lật gật đầu, sau đó liền hướng cái kia Lâm Thiên Phương hướng đi đi Quốc. Hiện tại, liền ba người chúng ta người, có bản lĩnh gì, hai người các ngươi xử hết ra à?" Lâm Nhất Trần nhưng là đối với lấy hai người tốt không phải khách khí nói. Hai người hơi ngẩn ra, không nghĩ tới, cái này Lâm Nhất Trần nói cứng như thế khí, người cũng không nhanh được, không bằng chúng ta ngày mai tái chiến à, Cái kia đồ tể cũng là đột nhiên nói rằng. "Đúng vậy, ngươi xem ngươi cái này toàn thân tiên huyết, muốn không đi nhà của chúng ta nghỉ ngơi một chút?" Đồ Biu cũng là nói tiếp. Lâm Nhất Trần nghe ngữ khí của bọn hắn, đã là đoán được cái kia đồ tể hai người xem ra đã là không sai biệt lắm gần như không còn lực lượng, nhưng là nói thật ra đã ở, Lâm Nhất Trần cũng là không sai biệt lắm. Nhưng là ở thời điểm mấu chốt nhất, cái kia trong thân thể, cũng là đột nhiên có kim quang chi lực tuân ra, làm cho thể lực của hắn bây giờ còn bảo tồn ở trứng phân lửa, nhưng là trái lại khác hai người kia, thoạt nhìn lên liền không tốt lắm. Ha ha, ta có thể lý giải thành là hai người các người ở hướng ta cầu xin tha thứ sao. Lâm Nhất Trần cũng là cười nhìn lấy hai người nói rằng tiểu tử Ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng ngươi rất ghê gớm à, bỏ qua ngươi, ngươi còn không nguyện ý à, Đồ thể cũng là mắt hổ trừng, sau đó nói, "Đúng vậy, các ngươi đi thôi, chúng ta cũng không giết các ngươi, các ngươi đây cũng tính là thu hồi mặt." Đồ Bưu cũng là nói nói, "Ha ha, để cho chúng ta đi, ngươi đã thương ta nhị đệ, tam đệ, bước ta có đến vài lần kém chút chết rồi, nếu không phải là mạng lớn, ta xem, các ngươi không biết cái này vậy dáng vẻ." Lâm Nhất Trần nói đến, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta uy hổ điểm đối kháng, thật muốn đắc tội ba sao?" Đồ thể mắt hổ lại trừng sâu đó nói, Ta không để phòng nói cho các người biết, đại ca của ta, tại cái kia Hắc Y Bang nhưng là cận bệ, cái kia đi lên nữa, nhưng là trưởng lão, người như thế, người là không đắc tội nổi. Đồ Bưu cũng là nói nói, vào lúc này bất lấy mấy thứ này tới giọa ta. Lâm Nhất trợn ánh mắt như băng chừng mắt hai người nói rằng, Người không muốn lúc này đùa quá lố, lần này cũng coi như coi như ta nợ người, ngươi đã đả thương ta, giữa chúng ta thanh toán xong, nếu như người đi, ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Chương 528, khẩn cầu. Chương 528, khẩn cầu Đồ Tể nói rằng, lúc này Đồ Tể giọng nói kia hiển nhiên là có chút điểm kỳ quặc. Đại ca, chúng ta muốn. Đồ Bưu tự hồ là muốn nói gì, nhưng là Đồ tể cũng là cắt đứt hắn lời nói. Ta nếu không giết ngươi, ngày sau ngươi nhất định phải giết ta, điểm này lòng ta để ý vẫn là hết sức rõ ràng, ngươi tâm ngoan thủ lặt ở hơn 3 tháng trước đây, chúng ta đã thấy qua. Lâm Nhất Trần cũng là lạnh lùng một dạng nói rằng: "Tiểu tử, cho thể diện mà không cần có phải hay không? Đừng cho là chúng ta sợ các ngươi, chúng ta chỉ là không muốn liều chết lưỡng bại câu thương." Đồ Bưu nói đến. "Tính rồi, các ngươi đừng cho ta nói những thứ này, đến đây đi." Hai người cùng tiến lên, không phải vậy nhưng là không có cơ hội Lâm Nhất Trần ánh mắt như băng chừng mắt hai người. Người! Người! Đồ Tệ tức giận một câu nói cũng nói không ra. "Đại ca, nếu hắn cố ý muốn tìm chết, như vậy chúng ta sẽ thành toàn hắn." Đồ Bưu cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất Trần, mà trong ánh mắt kia cũng là có nồng nặng sát ý. "Được rồi, ngươi đã nhất định phải chúng ta huynh đệ hai người tính mệnh, chúng ta đây trước hết đem ngươi giết chết." Đồ Tệ nói đến. "Đến đây đi, không nên nâng tay, không phải vậy ta sẽ rất dễ dàng liền giết rơi các ngươi." Lâm Nhất Trần nói đến Đồ Tể cùng Đồ Bưu nhìn lẫn nhau một cái, mà ở bọn họ lẫn nhau xem trong lúc đó cũng là hơi điều tức một cái khí tức, sau đó từ từ có từng của một thập phần mạnh mẽ khí lưu dĩ nhiên là ở thân thể bọn họ trong lúc đó xoay tròn. Mà ở cái kia xoay tròn trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được thực lực của bọn họ đang chậm rãi khôi phục. Ta không có khả năng cho các người cơ hội." Lâm Nhất Trần tĩnh nhưng nói rằng. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên căn này giữa hai tay thì có màu xanh quang lưu vận chuyển, mà ở cái kia thanh sắc quang lưu vận chuyển lúc, cũng là có từng cột lực lượng thẳng tắp hướng về kia phía trước hai người lành tới. "Con bạn đó, tới tốt lắm nhanh a." Đồ Bưu có chút kinh hoàng nói rằng. Mà đang ở Đồ Bưu nói xong câu đó sau đó, cái kia đổ đệ cũng là lập tức nói ra, "Nhanh, Hoàng Quan trưởng, một kích toàn lực." Đồ Bưu lập tức dùng sức toàn lực từ thân thể kia chúng Quốc ra tất cả lực lượng, sau đó hình thành một đạo Hoàng Quan trưởng, cái kia trượng chỉ có 2 mét cao thấp, đã ước chừng so với lúc trước nhỏ rất nhiều, xem ra hắn thật là không có khí lực gì. Mà cái kia đổ đệ cũng là gắn kết thành 4 mét lớn nhỏ Hoàng Quan Trượng, hai trượng hợp lại, sau đó liền hướng cái kia lâm nhất Trần phát ra tới một kích tiến lại đi. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, sau đó hai cổ lực lượng cùng lúc tiêu thất. "Ai nha, còn có chút lực lượng à?" Thật đúng là để cho ta xem xemthưởng các ngươi không sai lại tới Lâm nhất Trần nói đến mà ở Lâm nhất Trần nói xong câu đó thời điểm đột nhiên liền thấy cái kia đồ tể cùng đồ bưu tựa hồn là có chút chịu không nổi sau đó liền nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước Mặc dù nói những thứ này cũng không tính cái gì Tuy nhiên lại bị Lâm nhất Trần bắt ở trong mắt hắn có thể thấy được cái kia đồ tể hai người dường như thật là cũng đã hết à chết cười chẳng lẽ chúng ta thật là chỉ có thể như vậy sao? đồ tể nói đến Đúng vậy đừng đánh đánh tiếp nữa cũng không có gì hay chúng ta là ngang tay xong chưa đồưu cũng là nói theo ha hả chỉ có hai lựa chọn, muốn không ta chết, muốn không các người chết. Lâm Nhất Trần nói xong, không đợi hai người nói xong, lại là thẳng tắp đánh đi, hai người cũng là không dám coi thường, lập tức cũng là đem tất cả lực lượng tất cả tập hợp, cái này một ít bọn họ hợp thành cái kia quang trưởng cũng chỉ có 3 mét cao thấp. Chương 529, không chịu nổi. Chương 529, không chịu nổi. Cái kia hoàng quang trưởng kích đi sau đó, hai người hầu như bên trên liền không có một tia lực lượng, sau đó chỉ thấy cái kia ánh sáng màu vàng trưởng nhẹ nhàng đã bị Lâm Nhất Trần đánh nát, ngược lại là có dư lực thẳng tác động vào trên người hai người, hai người không chịu nổi, sau đó ngược lại trên mặt đất Mà lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là từng bước một hướng về hai người đi tới, Lâm Nhất Trần mỗi hướng bọn họ đi một bước, hai người liền càng căng thẳng hơn một phần. "Ta nói, huynh đệ đừng như vậy a, Đồ tệ cũng là ngược lại trên mặt đất nói rằng." "Đúng vậy, huynh đệ, đừng như vậy a." Đồ Bưu cũng là nói nói. "Đừng làm sao rồi hả?" Lâm Nhất Trần cũng là nhìn bọn hắn chầm chậm chậm rãi lấy cười nói. "Đừng, đừng giết chúng ta a." Đồ tể rốt cục nói ra những lời này. Trước đây người muốn giết ta nhị lễ lúc, tại sao không có ngừng tay a?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Nghe được Lâm Nhất Trần như vậy hỏi, Hai người cũng không biết rõ chắc là trả lời thế nào, như vậy chỉ có thể là đầu ở chỗ này không nói câu nào. Đi cho đi. Lâm Nhất Trần quát to một tiếng, sau đó thì có từng đạo thanh sắc từ trong thân thể của hắn dựng lên, sau đó ở hai bên người hắn hai tay đều ra phát hiện một cái màu xanh điện quang cầu. Chỉ cần cái này điện quang cầu đánh vào hai người trên đầu, như vậy hai nhân mã bên trên sẽ chết lặng lẽ. "Đừng a, không muốn a." Đồ Bưu kêu lớn lên. Nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là nhìn cũng không nhìn, thanh sắc điện cầu thẳng tắp đánh vào cái kia Đồ Bưu trên đỉnh đầu, Đồ Bưu tại chỗ gục hạ đầu não bị tạm mỡ, góc mang theo huyết dịch chảy đầy đất, thấy như vậy một màn. Đỗ Tệ cũng là đón khuôn mặt tươi cười nói ra, "Huynh đệ, huynh đệ thả ta đi, trước đây đều là ta không đúng, ngươi buông tha ta có được hay không? Ngươi để cho ta làm cái gì cũng tốt, ngươi liền thả ta đi." Nhìn lấy đồ Tệ bây giờ cái dạng này, Lâm Nhất Trần là cười khổ lắc đầu, mà đang ở Lâm Nhất Trần lắc đầu lúc, đồ Tệ đã biết không có bất kỳ đường lui. Lập tức cái kia đồ Tệ đột nhiên cất tiếng cười to, "Ngươi còn có thể cười được sao?" Lâm Nhất Trần nhìn lấy cái kia đồ Tệ sau đó nói, "Ngươi đã như vậy của ta, đừng trách ta." Cái kia Đỗ Tệ nói xong, đột nhiên trên thân thể liền bốc lên từng đạo khói đen, xuống một giây hắn cả người đột nhiên bại mà đang ở cái kia đồ tệ bạo lên lúc, ước chừng đem Lâm Nhất Trần nổ bay có mấy trăm mét, Lâm Nhất Trần đưa ánh mắt đinh xuống tới lúc, cũng là chứng kiến lúc này cái kia đồ tệ cả người đều bao quạ ở một đạo trong hắc vụ. Ta lấy tự bạo làm giá, gọi nguyên thần ý niệm, hô hoán chu không chi lực. Đột nhiên liền nghe được đồ tệ lớn tiếng tiếng chuyển đến. Mà ở đạo thanh âm này vang lên lúc, chu vi phương viên 30 km, một mảnh hắc vân, đột nhiên chính là điện tiểm Lôi Minh, mà ở cái kia điện tiểm Lôi ô trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, cái kia vốn là còn nằm trên mặt đất nhân, cũng là một cái tiếp lấy một cái tin tức, toàn bộ đều bị cuốn đến đó trong khói đen. cũng chính là hắn muốn chỉnh hợp cái này tất cả lực lượng, sau đó tới giết Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần lúc này mà không biểu cảm, lạnh nhạt nhìn lấy một màn kia, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là hết sức rung động, hắn thật sự là không nghĩ tới, vì muốn giết chết chính mình, cái kia đồ tể dĩ nhiên là trước chọn tự bạo nguyên thần, phải biết rằng nguyên thần một khi bị hủy, chỉ chứa một đạo ý niệm, hầu như bên trên là rất khó lại hướng tu thần chi lộ thượng tiến lên trước một bước. Người không cho ta sống, ta cũng không làm cho người sống. Cái kia đồ tể thanh âm đột nhiên liền chuyển tới. Thanh âm âm lãnh mà vô tình, hơn nữa còn có vô tận hận ý chương 530. Giết. Chương 530, giết. Gần như trong nháy mắt cái kia sở hữu hôn mê người thân thể đều là bị thu nạp cái kia trong hắc vụ, sau đó liền thấy tại cái kia trong hắc vụ có từng đạo vết máu chảy ra. Hấp Thiên Địa chi lực, nguyên thần nuốt huyết quyết, rít. Theo độ<td>tệ đạo thanh niệm này chuyển đến đột nhiên toàn bộ uy hộ điện bầu trời đều là tối xuống, sau đó một cỗ cường đại hắc quang từ cái kia trong hắc vụ từ từ bốc lên mà ra, mà liền tiếp theo một cái trước mắt, hắc quang kia dĩ nhiên là ước chừng cao tới có 30 trượng, sau đó mang theo vô tận oán về Lâm Nhất Trần tới. Gặp Lâm Nhất Trần bất đắc kêu lên. Lập tức bắt đầu khởi động bắt đầu toàn thân tất cả lực lượng Vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm cũng là có từng cổ sóng sức mạnh tỏa ra, làm cho Lâm Nhất Trần chu vi trong mét không gian đều là ở vào một loại bảo hộ bên trong. Nhưng là tại cái kia hắc quang sông lại lúc, cái kia bảo hộ bình chỉ là gắt gao kiên chỉ có 1 2 giây bộ dạng, sau đó liền đột nhiên nứt ra, mạnh mẽ ở nguyên lực số lượng bay vụt một dạng nào tới, đem Lâm Nhất Trần quanh thân tất cả lực lượng đều là hóa điệu, sau đó nặng nghề đánh vào Lâm Nhất Trần trên thân thể. Lâm Nhất Trần cả người dơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người thần trí cũng là bắt đầu có chút mơ hồ. mà đang ở Lâm Nhất Trần toàn bộ thần chí muốn lâm vào cái kia bóng đêm vô tận bên trong lúc, đột nhiên tại cái kia Lâm Nhất Trần phía sau cái kia khóa tinh kiếm cũng là đột nhiên có một ánh hào quang chui vào đến Lâm Nhất Trần trong thân thể. Sau đó lại là có một đạo kiếm quang tu ra, sau đó xông vào cái kia trong hắc quang. Lâm Nhất Trần mở mắt lần nữa lúc, cũng là phát hiện một tia sáng xanh ở toàn bộ trong hắc quang chiếu lấp lánh, sau đó cái kia từng đạo hắc quang dĩ nhiên là một chút xíu tiêu thất, mà ở hắc quang kia tiêu thất lúc, cái kia hết trương, tức liền muốn trốn. Nếu đều đi đến một bước này, người cái này còn không bằng chết rồi. để cho ta tới kết thúc người đi, lên đường đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, cũng là có một đạo thanh sắc quang điện chớp động, sau đó thanh sắc quang điện lóe lên đem cái kia đồ tệ nguyên thần ý từng tấp từng tấp bóp nát. "Đừng, đừng a, ta cái này nguyên thần thôn thiên quyết người không muốn học sao?" Cái kia đồ tệ phát ra khổ khổ khẩn cầu âm thanh. "Nếu quả thật đi đến một bước này, vậy còn không như chết, ta học cái này làm cái gì à, Lâm Nhất Trần nói đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Nhất Trần lại cũng tuyệt không do dự, đại thủ ra sức vồ một cái, cái kia đồ tệ từ đây hoàn toàn từ trên cái thế giới này tiêu thất. Chứng kiến cái kia đồ tệ cứ như vậy từ trước mắt mình hoàn toàn tiêu thất trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhất Trần cảm giác được một trận thất lạc, hắn cũng không biết vì sao sẽ có như vậy một loại cảm giác. Trận đại chiến này, vậy liền coi là là kết thúc, mà hắn sợ được đến là cái gì, chẳng lẽ nói báo thù này hắn liền cao hơn sao? Không có, Lâm Nhất Trần không có một chút vui vẻ, ngược lại hắn cũng là cảm giác được có chút thất lạc, dường như chính mình ném cái gì đồ vật tựa như, tiêu hận lực lượng thật là quá lớn. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, liền lặng lặng ngồi xuống, lặng lặng điu tức một hồi, mở mắt lúc liền phát hiện, cái kia từng đạo màu đen mây khói đã là từ từ tiêu thất, mà ở trước mặt của hắn, cũng là một mảng lớn một mảng lớn người chết, những người này từ nào đó vừa ý trên danh nghĩa mà nói, đều là bởi vì hắn mới, chỉ có, chết, điều này làm cho Lâm Nhất Trần hết sức khổ sở. Lâm Nhất Trần thu thập tâm tình một chút, có ở đây không qua một chỗ, tìm được rồi Lâm Địa cùng Lâm Thiên, hai người còn có hô hấp, chỉ là tiếng hít thở kia cũng là thập phần yếu ớt, xem ra là Hắc Quang kia lực lượng quá cường đại. Chương 531, đại chiến. Chương 531, đại chiến. Tại cái kia Hắc Quang bao phủ phía dưới, hầu như bên trên không có mấy người còn sống. Trên mặt đất, từng cái từng cái hố to, tự hồ là chứng minh rồi trận đại chiến này, e rằng không lâu cho rằng trận đại chiến này ở Hắc Ý trong bang đều sẽ nhắc lên không nhỏ sóng lớn. Uy, Lâm Địa, tỉnh lại đi. Uy, Ngọc Hiệp, tỉnh lại đi. Lâm Nhất Trần vô lực kêu hai tiếng, nhưng là hai người cũng là một chút phản ứng cũng không có. Hơn nữa trận đại chiến này mới vừa kết thúc, e rằng như vậy một tin tức rất nhanh thì có Hắc Ý giúp nghe được, đến lúc đó bọn họ đi tới, cái kia Lâm Nhất Trần có thể không có thể sống được liền không nhất định. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt, nhạt nhìn một chút phương xa một mảnh kia quần sơn, lấy hiện tại tốc độ của bọn họ, hai cái hun mê mình cũng là một tia khí lực cũng không có, nghĩ phải đi tiếp, chỉ sợ cũng là có chút chật trở. Lập tức Lâm Nhất Trần có chút do dự, đây rốt cuộc phải làm sao à? Lâm Nhất Trần ở trong lòng hỏi mình, nhưng là hắn cũng không có một cái tốt cùng đáp, nghĩ như vậy nửa ngày, đột nhiên hắn liền nghĩ đến Ngọc Nguyên. Đối với, ta có thể cho Ngọc Nguyên tới giúp ta a, Lâm Nhất Trần nói đến. Lập tức Lâm Nhất Trần liền đem ý niệm trầm xuống, sau đó khẽ cười một tiếng, nói ra, Ngọc Nguyên, có ở đây không? Ờ, ờ, ờ, một một tại, có chuyện gì nói đi. Ngọc Nguyên thanh âm ở Lâm Nhất Trần trong đầu vang lên. Đem chúng ta thu được ngươi trong bình. Chúng ta đều bị tổn thương, cẩn trợ giúp của ngươi." Lâm Nhất Trần nói đến. "Tốt." Ngọc Nguyên nói xong, sau đó Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh bạch quang lóe lên, sau đó cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn nữa lúc, hắn đã đến bình, kia thân bên trong. "Dẫn chúng ta đến một cái địa phương ẩn nút, chúng ta cần phải thật tốt khôi phục một chút." Lâm Nhất Trần lại là trầm xuống tâm niệm nói rằng. "Tốt, tiểu chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc, một vạn cái yên thâm." Ngọc Nguyên nói rằng. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là ngồi ở trong mây ngủ một dạng, toàn bộ thân bình đều là bắt đầu đầu động, Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được loại này biến hóa rõ ràng. Nhưng mà hắn cũng là không biết cái kia bình ngọc rốt cuộc là phải dẫn bọn họ đến địa phương nào đi. Ai, cái này đại thù xem như báo, kế tiếp làm chút gì đâu? Lâm Nhất Trần trong lòng lại là bắt đầu phiền muộn. Cái này kêu là người không nghĩ xa, tất có lo gần a muốn tìm người nói a, lúc này Lâm Địa cùng Lâm Thiên đều là ham đang hôn mê, điều này làm cho hắn một lần hết sức lo lắng, nhưng khi chứng kiến thân thể của bọn họ dĩ nhiên là tự động có thể thu nạp chu vì cái kia không khí chi lúc. hắn mới yên lòng, cái này dạng tối thiểu nói rõ, bọn họ sẽ không chết. Sâu trong núi lớn một chỗ huy động. Hang động phần cuối có một nguồn giếng cạn. Mà lúc này cái kia trong giếng cũng là phun ra từng cổ một huyết sắc điện mang, mà ở cái kia điện mang bên trong cũng là bóng tối vô tận ánh sáng đang không ngừng chớp động, cảnh sát như vậy thoạt nhìn lên, khiến người ta có chút sợ run lên át. Đắt. đắt. Đắt. Lúc này cái kia trong huyễn động đột nhiên liền chuyển đến từng đạo tiếng bước chân. Chỉ thấy một gã toàn thân bao gồm hết sức nghiêm mật nam tử lặng lặng đứng thẳng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Bẩm báo ban chủ, mấy ngày liên tiếp, thanh xạ xà, xà điện, huyết vân háp, điện đều bị xâm vào, tất cả nhân viên hậu như bên trên toàn bộ bảo mạng." Lớn mặt, loại chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh? Đột nhiên một đạo không gì sánh được lớn thanh âm từ cái kia giếng cạn bên trong truyền ra, sau đó nam tử kia sợ một trận run rẩy. Nhanh đi đem chuyện này quan sát rõ ràng, bắt lại hung thủ, giết không tha, nếu như có thể sống bắt, tốt nhất bắt sống, lần này để biến hóa điệp dẫn đội a, có thể giết chết đồ tể cái kia ít nhất cũng ở xuyên thùng tiến cảnh, cũng coi là một cao thủ, lần này liền phái bên trong bang thập đại cao thủ đi thôi, biến hóa điệp vì đội trưởng. Cái kia băng lánh như giống như ma quỷ thanh âm cũng là vang lên. Chương 532, sợ hãi. Chương 532, sợ hãi. Mà ở lúc này Hắc Y nhân kia vội vàng ngẩng đầu, sau đó nói ra Minh mạch. kế tiếp xoay người liền nhanh chóng hướng về Sơn Động chố đi đi. Mà ở nam tử áo đen kia sau khi đi, toàn bộ hoạt động lại là yên tĩnh lại, chỉ là cái kia giếng cạn bên trong huyết sắc điện mang cũng là khiến người ta thoạt nhìn lên có chút sợ hãi. Hắc bang toàn bộ ở và huy hộ điện sau đó, mà qua uy hộ điện sau đó, mới xem như chân chính đạt tới Hắc giúp tổng bộ, chỉ là cái kia uy hộ điện sau đó là một mảnh thập phấn bắt ngát đại sơn, nếu như không phải nội bộ nhân viên, căn bản là không cách nào nhanh chóng tìm được người khác. Mà lúc này một người đàn ông bước nhanh hành tại cái kia từng mảnh một ngọn núi trong lúc đó, Rất nhanh hắn liền dừng ở một chỗ trên ngọn núi, sau đó lặng lặng nhìn một chút, sau đó chậm rãi tiến vào một cái hoạt động bên trong đát, đắc, đắc. Ai? Đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, thanh âm dĩ nhiên là một cô gái. Thuộc Hạ Lưu Phong tấn kiến biến hóa điệp đại nhân. Nam tử áo đen nói đến, "Lưu Phong a, chuyện gì? Tới vội vã như vậy, ta nghe ngươi tiếng bước chân." Cái kia biến hóa điệp giọng nói đột nhiên liền buông lòng cảnh giác. "Không biết đại nhân có biết hay không, mấy ngày trước đây tới, từ lục ban xả điện đến uy hộ điện toàn bộ nhân viên đều chết oan chết ủng, không biết như thế nào làm ra." Lưu Phong nói đến, "Có chút thay hơi." Không phải bang chủ phái người đi quan sát rồi sao? Biến hóa điệp cũng là mang theo suy tư tình nói rằng, không có, ta cũng là mới vừa nói cho độc chủ, bởi vì ta cũng là mới vừa nhận được tin tức." Lưu Phong nói đến. "Nói đi, chuyện gì?" Biến hóa điệp nói rằng, mà nàng thân ảnh tận đến giờ phút này vẫn là không có xuất hiện. "Bang chủ, để cho ngươi vì đội trưởng, phải bên trong bang thập đại cao thủ đi vào đem hung thủ kia tìm được, có thể sống thì phải người sống, không thể giết luôn." Lưu Phong nói đến. "À, bộ dáng như vậy à, ta biết rồi, thập đại cao thủ ta thì sẽ thông báo, ngươi đi xuống đi, mấy ngày nay ta thông báo thập đại cao thủ Thương lượng với bọn họ một sự tình, ba ngày sau, ngươi cho ta tin tức, tra một chút rốt cuộc là ai dưới môn thủ, cũng dám ở chúng ta Hắc ý Bang xúc phạm người có quyền thế." Biến hóa điệp nói đến. "Ý của đại nhân là để cho ta đi thăm dò ai là hung thủ sao? Ngươi không phải tự mình động thủ sao?" Lưu Phong nói đến. "Người nào không biết Hắc Y bên trong bang, Lưu Phong thủ hạ trợ giúp gió đội hiểu biết linh hoạt nhất, tin tức cũng nhất chân thực, quan sát thật cũng nhất cấp tốc, chuyện này ta liền giao cho ngươi, nhanh đi làm à, Hóa bướm nói đến. Lư Phong đầu, nhìn xung quanh, chỉ nghe đến cái kia biến hóa địa thanh âm, cũng là tìm không thấy một thân, lập tức lần nữa cúi đầu. Sau đó nói ra, "Tốt, tiểu tử kia cáo tử, ta nhất định nhanh nhất cho người tin tức." Nói xong cái kia lưu phong hóa thành một hơi gió mát rất nhanh thì biến mất ở biến hóa điệp chô ở sơn động kia. Mà ở lưu phong đi sau đó, trong sơn động kia cũng là đột nhiên lóe ra một cái bóng, ảnh tử chậm rãi thay đổi rõ ràng, dĩ nhiên là một cái thập phần cô gái xinh đẹp, chỉ là này là thành cô gái kia trên mặt dĩ nhiên là có vẻ lạnh như băng. "Là ai làm?" Nữ tử hơi cau lại mi, sau đó thân ảnh hóa thành một chùm sáng tuyến, thập phần nhanh chóng biến mất ở cái động cấu chỗ. Mà cái gái kia đứng ở Ngọc Nguyên Thần trong bình lâm nhất Trần cũng là không biết, hắn làm việc xấu, ở tại bọn hắn mới vừa tiêu thất 3 ngày sau đã bị Hắc Ý giúp người phát hiện, sau đó báo cho độc chủ, đưa tới thập đại cao thủ truy sát. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là hơi mở mắt, hắn đã là ở nơi này trong bình, ước chừng trong bình ước chừng ở lại 3 ngày, còn như vậy ở lại, hắn sẽ phát điên. Chương 533, thức tỉnh. Chương 533, thức tỉnh. Nhìn một chút nằm ở bên cạnh mình Lâm Địa cùng Lâm Thiên, hai người vẫn là không có một chút thanh tỉnh dấu hiệu, điều này làm cho Lâm Nhất Trần có chút bận tâm đứng lên. "Uy, Lâm Điệp, Lâm Địa, tỉnh lại đi." Uy, Lâm Thiên, Lâm Thiên, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ba ngày, nên tỉnh. Lâm Nhất Trần kêu hai người, nhưng là hai người kêu lại vẫn là không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Lâm Nhất Trần bắt đầu có chút nóng nảy đứng lên, nhưng khi nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, cũng là không có một chút sinh mệnh rũ xuống hơi tết tượng, nhưng chính là vẫn luôn tìm không thấy thanh tỉnh, điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là bất đắc dĩ, hắn không biết ở trên người hai người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là chú ý tới, Lâm Điệu ngón tay nhẹ nhàng đụng liệu hai cái, điều này làm cho Lâm Nhất Trần cho rằng, Lâm là muốn thức tỉnh. Nhưng là đợi đường này, cũng là không thấy Lâm Điệu thức tỉnh. "Uy, Lâm Điệu, tỉnh lại đi." Lâm Nhất Trần lắc lắc cái kia Lâm Điệu, nhưng là Lâm Điệu cũng là không có một chút phản ứng. Mà tiếp lấy Lâm Nhất Trần lại là chứng kiến Lâm Thiên ngón tay cũng là giật giật, nhưng là hắn như cùng là Lâm Điệu giống nhau, vẫn là không có có phản ứng chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đều ba ngày, hai người này, vì sao còn không tỉnh à? Lâm Nhất Trần ở bừng tim hỏi mình, nhưng là vô luận như thế nào hỏi cũng là không chiếm được đáp mà đáp kia, có lẽ sẽ có một cái nhân vật thần bí biết. Cái kia thần bí người đương nhiên chính là Ngọc Nguyên. Đúng rồi, ta có thể hỏi Ngọc Nguyên. Đến cùng là thế nào hả? Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nghĩ tới. Lập tức Lâm Nhất Trần liền nhanh chóng đem ý niệm trầm xuống, mà ở Lâm Nhất Trần đem cái kia ý niệm trầm xuống lúc, cái kia Ngọc Nguyên Thanh Âm cũng là vang lên, "Ngươi cái này tiểu chủ nhân, đến cùng lại có chuyện gì hả? "A nha, lần này phản ứng của ngươi đến lúc đó thật mau, ta còn không có hỏi, ngươi cũng biết ta có vấn đề hả? Lâm Nhất Trần nói đến. "Liên ngươi về điểm này sự tình, ta có thể không biết sao?" "Ngọc Nguyên, vậy ngươi đến lúc đó nói một chút ta tìm ngươi đến cùng chuyện gì a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Ngươi tìm ta không phải là muốn hỏi một chút, ngươi hai vị kia bằng hữu đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Không phải chút chuyện này sao? Ngọc Nguyên. Được rồi, xem như là thông minh, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết bọn họ đến cùng làm sao sao rồi hả? Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Bọn họ ham ở tại Hắc quang khốn tỏa bên trong, nếu như muốn thanh tỉnh, phải dùng ngươi trong thân thể lực lượng thuốc dục tỉnh, hiểu chưa? Ngọc Nguyên. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu, sau đó nói ra, tốt, ta hiểu được. Sau đó, cái kia Ngọc Nguyên. Thân kỳ một dạng tiêu thất, mà ở Ngọc Nguyên sau khi biến mất, Lâm Nhất Trần liền nhanh chóng đi tới Lâm Địa cùng Lâm Thiên bên người Một đoàn thanh sắc quang điện đã là ở Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện, một giây kế tiếp, hắn đem cái này màu xanh quang điện đánh vào đến rồi Lâm Địa trong thân thể, mà tiếp lấy hắn lại đem một đạo khác màu xanh quang điện đánh vào đến rồi Lâm Thiên trong thân thể. Mà ở cái kia hai tia sáng điện đánh vào đến thân thể hai người trung hầu, hai người lại trước sau tỉnh lại, Lâm Thiên trước tiên mở mắt ra, mà ở Lâm Thiên sau đó, Lâm Địa cũng là theo tỉnh lại. Mà ở hai người đều tỉnh lại lúc, cũng là hơi thở dài một khẩu khí, mà ở thở dài lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Địa liền thấy ở tại bọn hắn một bên Lâm Nhất Trận. Đại ca, đại ca. Hai người trước sau kêu lên. của ngươi rốt cuộc xem như là tỉnh, nhưng là đem ta sợ hãi." Lâm Nhất Trần nói đến. "Chương 534, không tỉnh táo lắm." "Chương 534, không tỉnh táo lắm." "Đại ca, chúng ta bây giờ là ở cái kia ạ?" Lâm Điệu nhìn xung quanh, lúc này hắn đầu não dường như còn có chút không tỉnh táo lắm. "Ta nghĩ ta tại cái kia trong bình A, Lâm Thiên cũng là nhìn trung quanh, cảm giác được bốn phía hết sức quen thuộc, "Mới, chỉ có." Nói như vậy, Lâm Thiên nói rất đúng, chúng ta chính là ở trong bình, hiện tại chúng ta là an toàn, các người đều không cần cần trương." Lâm Nhất Trần nói đến. "À, cái này dạng ta an tâm." Kế tiếp chúng ta liền có thể an tâm ở chỗ này tu luyện một chút, đem tất cả lực lượng đều khôi phục lại, sau đó chúng ta trở về." Lâm Điệu nói đến. "Ân, chúng ta đích sắc là ở cái kia cho mình, bất quá chúng ta tuyệt đối an toàn, hiện tại ba người chúng ta, thực lực đều là đại đại bị phá hư, ta nghĩ chúng ta cần một ít thời gian từ từ tới để cho mình khôi phục." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ngược lại chúng ta đại thù cũng là báo, vậy kế tiếp chúng ta ở nơi này thật tốt khôi phục thể lực và thực lực, ngược lại nơi này không gian khí chi lực hết sức nồng nặc." Lâm Điệu nói đến. "Được rồi, ta đồng ý Lâm Điệu tuyệt pháp." Lâm Thiên nói đến. Lâm Thiên nói xong lúc, tiếng Hàn cũng là khẽ gật đầu một cái. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi, kể từ bây giờ hãy bắt đầu đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần liền lặng lặng ngồi xuống. Mà ở cái kia Lâm Nhất Trần sau khi ngồi xuống, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là trước sau cố định xuống tới ở ba người trước sau sau khi ngồi xuống, liền lặng lặng đem trong thân thể nội hạch mở ra, từng vòng ba động, nhanh như điện chấp hướng về ba người bọn họ trong thân thể lưu động mà đi. Lúc này ở Lâm Nhất Trần chỗ, có một đạo màu xanh ánh sáng cũng là ở xung quanh thân thể của hắn, mà ở cái kia ánh sáng bên trong, cũng là có từng cổ không khí chi lực hướng về phía trước lấy cái kia ánh sáng bên trong lưu động sau đó tất cả thanh sắc ánh sáng đều là thay đổi càng ngày càng mạnh một cố khí tức cũng là càng lúc càng lớn mà ở cái kia màu xanh ánh sáng cường đại đến trình độ nhất định sau đó liền biến thành một mộtỗ lực lượng nhảy vào đến lâm nhất trần trong thân thể mà cái này dạng một loại ba động cũng là ở lâm địau thân thể trong lúc đó xuất hiện mà ở cái kia Lâm tiên trước người xuất hiện cũng là xuất hiện một đạo bạch sắc ánh sáng Hàng loạt cường đại lực lượng liên tục không ngừngrung man vào đến ba người trong thân thể ba người mặc dù là ởĩnh tu bên trong Tuy nhiên lại là cảm giác được hết sức thỏa mà đủ Trong thân thể lực lượng một chút xíu tăng thêm, làm cho ba người cảm giác được chính mình dường như nhanh có thể vô địch thiên hạ. Mà cái này dạng một loại tình huống, ước chừng là rằng cô có 3 ngày ba đêm, ở mỗi 4 ngày thời điểm, Lâm địa đột nhiên liền tranh mở rộng tầm mắt. Mà ở hắn sau khi mở mắt, cũng là thật dài ngáp một cái, sau đó khẽ cười một tiếng, ở trong lòng nói ra, lần này thật là sảng. Mà ở Lâm địa sau đó lại là qua một ngày, cái kia Lâm Thiên cũng là mở ra cái kia vẫn chặt đang nhắm mắt, sau đó lạnh nhạt hướng về bốn phía nhìn một lần, phát hiện Lâm Điệu đã tại nơi đó, hướng về phía người sau cười, sau đó lạnh nhạt nói ra, chúng ta an tĩnh chờ, các loại, đại ca Lâm Điệu cũng là hết sức phối hợp nói. Mà ở Lâm Điệu nói xong câu đó lúc, Lâm Thiên liền hướng hắn đã đi tới, hai người đứng chung một chỗ, hướng về kia Lâm Nhất Trần nhìn đi. Lúc này có thể chứng kiến ở Lâm Nhất Trần trong thân thể, có một khối thập phần khí tức cường đại, mà này ở nàng trên thân thể, mơ hồ có từng đạo màu xanh quang điện ở thân thể nàng trong lúc đó lưu động. Đại ca, hiện tại không sai biệt lắm khôi phục lại thời kỳ tốt cùng. Lâm Điệu nhìn lấy cái kia từng đạo mơ hồ có thể thấy được điện lạch bỏ, sau đó liền nói: Chương 535, Dũng Chương 535, Dũng Đúng vậy, ta có thể cảm giác được ở đại ca thân thể trong lúc đó có một cú mạnh mẽ lực lượng, cái loại này lực lượng thậm chí là so với trước đây càng thêm lợi hại." Lâm Thiên nói đến. Mà ở hai người nghị luận trong lúc đó, lại là ước chừng đã qua hơn nửa ngày, sau đó, cái kia Lâm Nhất Trần hai mắt liền đột nhiên mở ra. Mà ở Lâm Nhất Trần hai mắt mở lúc, Lâm Nhất Trần cái kia hơi phiếm hồng hai mắt cũng là đột nhiên thì có một đạo tinh quang lưu động mà ra, một cú thập phần khí tức cường đại, phi phát mà đến, toàn bộ không gian đều là hơi một trận rung chuyển. Haha, đại ca, ngươi xem như đi ra, có thể nhường cho huynh chúng ta đợi lâu a?" Lâm nói đến. "Trờ, các loại, các ngươi đợi vài ngày." Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. Ta chờ hai ngày không sai biệt lắm, nhị ca đợi không đến một ngày a." Lâm Điệu nói đến. "Trước không nói những thứ này, ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm rời khỏi nơi này." Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy, trở về chúng ta có thể hào hảo vui đùa một chút, trước đây sư phụ ở, luôn là để cho chúng ta cả ngày lẫn đêm tu thần, cho tới bây giờ đều không có để cho chúng ta nghỉ ngơi qua, nếu như trở về, sư phụ vẫn chưa về, chúng ta liền đi hàng trấn đi dạo một chút a." Lâm Điệu cũng là hết sức kích động nói rằng. "Trước trở về rồi hay nói a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi." Lâm Địa nói đến. Mà ở Lâm Điệu sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, vội vã như vậy làm cái gì a Người không vội sao? Ta còn vội vã về nhà, nơi đây thật sự là tuyệt không chơi thật khá à, Lâm Điệu nói đến. Haha, ha, tam đệ không nên gấp gáp, chúng ta lập tức có thể về nhà. Lâm Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Mà ở Lâm Thiên sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là từ từ đem tâm nghiệm trầm ở đến rồi trái tim, sau đó nói ra, Ngọc Nguyên, tại nơi này. Ở nơi này, ở nơi này, có chuyện gì hả? Ngọc Nguyên thanh âm thập phần không nhịn được nói. Như ngươi vậy à, có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện, đem chúng ta đưa vào cái kia đại sơn ở ngoài a." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ngươi bây giờ chỉ là khu khu một cái hang xuyên tầng cao nhất, hoàn toàn không thể thao chúng ta, ta đã cứu ngươi hai lần, cũng hầu như hao nhiên hết ta lực lượng, các ngươi vẫn là chính mình đi thôi, ta cũng cần thật nhiều thời gian tới nghỉ ngơi một chút. Ta thời gian dài chưa thức tỉnh, phần lớn lực lượng đã là không phát huy ra được, hơn nữa vì trấn áp cái kêu hết vân thấp thấp hỗn, ta đã phải phải không sai biệt lắm không nhanh được, chính các ngươi đi." Ngọc Nguyên cũng là thập phần tức giận nói. "Ai, vậy nói, ta đến rồi dạng gì bước mới có thể thao tú ngươi a?" Lâm Nhất Trần nói đến: "Ngươi à, tối thiểu cũng muốn mấy năm à, tối thiểu cũng phải cần đạt được đi vào giấc mộng cảnh phía sau mới chỉ có có thể miễn cưỡng thao tung cái này Ngọc Nguyên Bình a." Ngọc Nguyên nói đến. Nghe thế, Lâm Nhất Trần hơi một nghi ngờ, hiển nhiên là không nghi tới, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua đi vào giấc ngộng. Đi vào giấc ngộng, nhưng là vì sao ta từ khi đều chưa có nghe nói qua có một cảnh giới gọi đi vào giấc ngộng a." Lâm Nhất Trần cũng là thập phần hoài nghi một dạng nói rằng: "Vậy ngươi biết thật sự là có ít?" Ngọc Nguyên nói đến. "Vậy ngươi đến lúc đó nói cho ta một chút a." Lâm Nhất Trần nói đến. Ngọc Nguyên cũng là giận mình, sau đó nói ra, ngươi biết quá nhiều cũng không có ích gì, ta chỉ nói cho ngươi, ở đi vào giấc mộng sau đó là cái cả ổ cảnh giới, cái cả ổ cảnh giới sau đó là phá phạm, mà phá phạm sau đó là dung giới. Mà phía sau những cảnh giới kia đối với ngươi mà nói quá xa xôi, e rằng ngươi chân chính đi mau đến một bước kia lúc, ngươi thì sẽ biết." Ngọc Nguyên nói đến. Chương 536. Mở mang hiểu biết. Chương 536. Mở mang hiểu biết. "À, còn có nhiều như vậy à, ta còn thực sự là tới nay đều chưa từng nghe qua, lần này thực sự là kiến thức rộng." Lâm Nhất Trần nói đến. "Tốt lắm, tốt lắm." Ta lực lượng đã không sai biệt lắm dùng hết rồi, chỉ có thể là đem các ngươi đưa đến bên ngoài 100 dặm, cho các ngươi đã thiếu lật rất nhiều đỉnh núi, các ngươi liền cảm tạ ta đi." Ngọc Nguyên nói đến. "Vậy cảm ơn ngươi." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Lời khách khí, cũng đừng nói với ta, cứ như vậy đi, đến rồi ta liền đem các ngươi đều phong suất, sau đó ta liền ngủ say, không có chuyện gì, tốt nhất không nên quấy rồi ta, e rằng ta cũng nghe không đến, bởi vì ta muốn tính tu một đoạn thời gian." Ngọc Nguyên nói đến. "Tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, chúng ta lên đường đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Mà đang ở Lâm Nhất Trần lời nói xong sau đó văn bộ trong không gian cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cái này dạng vẫn quá thêm vài phút đồng hồ, sau đó trước mắt ba người đột nhiên chính là lượi lên. Ba người mở mắt lần nữa thời điểm, đột nhiên liền phát hiện mình đứng vương, này phải phải một vùng núi, bất quá hầu như bên trên đã là nhanh đến cuối. Haha, ha, chúng ta vậy liền coi là là ra sao? Lâm Điệu đột nhiên nói đúng là nói. Lâm Điệu nói xong câu đó sau đó, cũng là mỉm cười nhìn sau lưng hắn Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên, mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là gật đầu, sau đó nói ra, ngươi xem bộ dáng của chúng ta, bây giờ còn giống như là tại cái kia trong không gian sao? Lâm Điệu đầu, sau đó nói ra Đương nhiên là không giống. Vậy thì đúng rồi, chúng ta tự do, chúng ta bây giờ sân gian, ngươi xem, nơi này có núi, có gió, là đại tự nhiên phong cảnh A, Lâm Nhất Trần nói đến. Ha ha, đúng vậy, tam đệ, chúng ta bây giờ liền tại về nhà A, Lâm Thiên cũng là nói nói. Ba người trên đường đi đàm thiếu, hợp với đi 7 ngày, sau đó mới đi tới cái kia huyết vân tháp. Ở huyết vân tháp ba người hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới hướng về kia phía trước đi đi. Kế tiếp, ba người lại lạ ước chừng đi một ngày, sau đó mới đi tới lục ban xà điện. Kết tiếp chính là cái kia từng mảnh một sơn mạch, có hơn 1000 tòa a, chỉ có bay qua 1000 này nhiều tòa sơn mạch, bọn họ mới có thể hướng về quê hương của bọn hắn đi tới. Đại ca, xem ra kế tiếp chúng ta lại là hẳn là khiêu chiến một cái 1000 này nhiều ngọn núi, trước đây lúc tới, chúng ta nhưng là đi có một thằng a, hiện tại chúng ta đều tăng lên một cái tầng thứ, có phải hay không biết nhanh hơn một chút a?" Lâm Điệu nói đến. "E rằng liền lấy hiện tại thực lực của chúng ta, muốn đi ra cái chỗ này, chỉ cần nửa thằng a, nếu như chúng ta toàn lực làm nói." Lâm Thiên nói đến. "Chúng ta đây sẽ hành động a." Lâm Điệu nói xong, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về kia phía trước leo lên đi. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cũng là hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Lâm Địa đuổi đi, mà ở bọn họ đuổi tới Lâm Địa sau đó, cũng là hướng về phía người sau khẽ cười một tiếng, sau đó lại là nhẹ nhàng vượt qua. À, ta nói, hai người các ngươi kaka, có phải hay không khi dễ ta à?" Lâm Địa cũng là để cho nói, mà ở Lâm Điệu téo lên sau đó, cũng là đột nhiên tăng tốc về phía cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên đuổi đi. Khi đạt tới xuyên thủng thiên cảnh đỉnh phong sau đó, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hành tại cái này một vùng núi bên trên, cũng cảm giác được buông lòng rất nhiều. Mà đây chẳng qua là mới vừa đạt được xuyên thủng thiên cảnh lâm địa cũng là cảm giác được hỗn người ung dung. Ba người hợp với chạy 7 ngày, lúc này mới đi ra một nửa dáng vẻ, mà sau đó, ba người lại là nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục tiến lên. Chương 537, phần cuối. Chương 537, phần cuối. Mà lần này, bọn họ cũng là không tiếp tục dừng lại, thành Hạo lại là 5 ngày sau đó, bọn họ rốt cục đi tới cái kia núi lớn phần cuối, về nhà phương hướng. Ai, rốt cục muốn về nhà, thật đúng là không dễ dàng à, Lâm Địa cũng là mỉm cười, sau đó nói: "Ha ha, vậy đi trở về a, chúng ta đi." Đi thăm sư phụ một chút có phải là đã trở lại hay không?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Đi, ta cũng theo các ngươi đi xem." Lâm Thiên nói đến. Nói xong ba người hóa thành một đạo kia sáng, lấy mỗi giây trăm mét tốc độ hướng về kia rừng trúc phương hướng được rồi đi, mà cái này vậy được rồi đại căn có nửa giờ, ba người liền đi tới sâu trong rừng trúc. Mà Lâm Nhất Trần cũng là lần nữa đi tới cái gọi là cái Tiêu Ngọc hư tiểu viện, nhưng là đại môn kia cũng là vẫn còn đang hóa, điều này làm cho Lâm Nhất Trần có chút, chẳng lẽ lao nhân kia cho tới nay đều chưa có trở về qua sao?" Lâm Điệu nói đến. "Lão đầu, lão đầu, ngươi tính tình này, còn không đổi sao?" Lâm Nhất Trần chỉ vào Lâm nói ra, Lâm Địa vỗ miệng mình, sau đó nói ra, đổi, đổi, đổi, chẳng qua là ta nghĩ tới lão nhân kia, không phải, không phải, không phải, sư phụ cái này thời gian dài không ở nhà, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi A Lâm Địa nói đến, mà ở Lâm Địa sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần chân mày cũng là tao, sau đó nói ra, chúng ta đây vẫn là vào xem một chút đi, e rằng ở chúng ta không có ở đây cái này hơn một tháng trong thời gian, sư phụ đã trở lại a Lâm Nhất Trần nói xong, cũng không đợi cái kia Lâm Địa trả lời nữa, hướng về phía Lâm Thiên nhất phất tay. Sau đó liền hướng cái kia trong sân rơi xuống đi. Trong sân hết sức sạch sẽ, nhìn dáng vẻ giống như là có người đã tới. Việc này sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ nói là sư phụ đã trở lại? Lâm Điệu mang theo nghi ngờ giọng hỏi. Mà ở Lâm Điệu nói xong câu đó sau đó, cũng là hướng về kia phía trước nhìn đi, bởi vì hắn phát hiện phía trước cái kia cửa phòng dĩ nhiên là mở. Đại ca, cái kia môn mở ra Lâm Điệu lại là cả kinh tiêu lên. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía trước đó phương, ở tại bọn hắn trong ánh mắt kia, cũng là có nồng nặng nghi hoặc màu sắc. Lập tức Lâm Nhất Trần bỏ chạy lấy hướng về kia nhà phương hướng được rồi đi. Ba người đi vào trong phòng cũng là chứng kiến trong phòng kia vẫn là hết sức sạch sẽ hơn nữa tại cái kia trên giường còn có một tờ giấy nhìn một cái cái kia chưa viết cũng là Ngọc Hư tử lưu lại là sư phụ lưu lại à chúng ta có phải hay không cũng nhìn à Lâm Điệu nói liền cầm lên tờ giấy kia là sư phụ lưu lại à Lâm Điệu nói xong liền nhanh chóng mã tờ giấy kia cầm lên mà ở đem tờ giấy kia cầm đứng lên sau khi cũng là giao cho Lâm Nhất nhấtẩn vì sư lấy đi các người đã tới ta đã biết gần nhất hàn trấn có cái lôi đài các người đến lúc đó có thể đi thử xem xuất thủ không muốn đã thương người liền được Lâm nhất Trần cũng là lạnh nhạt thi thẩm lôi đài Cái gì lôi đại a, cái này đến lúc đó có ý tứ, ha ha." Lâm Điệu nói đến, dường như vừa nghe đến có cái gì lôi đài hắn liền hết sức cao không phải người. Người tiểu tử này, có phải hay không liền thích đánh luận a, tại cái kia uy hổ điện, còn không có bị cái kia đồ bưu đánh sợ a?" Lâm Thiên cũng là mỉm cười nói rằng. "Hắn không được." Lâm Điệu cũng là khinh thường nói. "Rốt cuộc là ai không được a, ta xem là ngươi không được a." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Các ngươi, ta không nói các ngươi, nếu sư phụ đều nói là để cho chúng ta đi hàn trấn vui vẻ một chút, chúng ta đây liền đi hàn trấn xem một chút đi." Lâm Điệu nói đến. Chương 538, mệnh lệnh. Chương 538, mệnh lệnh. "Tốt, ngươi đang nghĩ như vậy xem, chúng ta lập tức liền đi, cái này dạng ngươi hài lòng chưa?" Lâm Nhất Trần nói đến, kỳ thực ở Lâm Nhất Trần trong lòng, cũng là thập phần muốn đi cái kia hàng trấn nhìn một cái, hắn trước đây đã từng là trộm đi lấy đi qua mấy lần, nhưng là sư phụ nghiêm khắc gọi hắn về sau cũng là không dám đi, lần này nếu là sư phụ ra lệnh, vậy đi trước. "Lâm Thiên, ngươi có chuyện gì không, không có lời nói, liền cùng chúng ta cùng nhau đi vui vừa một chút ta, nhìn cái kia lôi đài bên trên có cái gì, không bằng hữu đáng kết giao." Lâm Nhất Trần nói đến. Ta dường như không có chuyện gì là, đi ra lịch lãm cũng là một chuyện tốt, chuyện này ta tán thành, chúng ta đây liền xuất phát à, Lâm Thiên cũng là nói nói. Liền Lâm Thiên cũng là nói như vậy, vậy cứ như vậy, Lâm Thiên sau khi nói xong, ba người liền nhanh chóng xuất phát, thậm chí là liền nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi đối với đi trước hàng chân đường, bất kể là Lâm Nhất Trần vẫn là Lâm Điệ, hai người đều là hết sức quen thuộc, lúc này ở đi trước dẫn đường giống như Lâm Điệ, chỉ thấy Lâm Điệ ánh mắt kia một hồi nơi đây nhìn, một hồi nơi kia nhìn một chút, mà Lâm Nhất Trần cùng Lâm thiên cũng là ở phía sau hắn trò chuyện Càng chạy lời nói, cái kia cảnh sát chung quanh cũng là càng ngày càng không giống với, lúc này ở trước mặt bọn họ đã có càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Mà đi được cái kia hàng chắn chi phía sau, Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, có một nhóm lớn một nhóm lớn người hướng về một chỗ tụm đi. Hơn nữa ở nơi này, nhóm lớn người bên trong cũng là có khí tức không kém cường giả, điều này làm cho Lâm Nhất Trần nghĩ tới sư phụ nói cái kia lôi đài, e rằng những người này là đi lôi đại à, như thế những người này, như thế chớ chớ mang mang đến tận đấy là muốn làm gì ạ? Lâm Điệu nhìn lấy cái kia từng mảnh một dòng người hướng về một chỗ bước đi, sau đó nói: "Mà xem bọn hắn bước đi phương hướng, cũng là hướng về phía cái kia hãn trấn Nam thành phương thiên đại, nơi đó hình như là có cái mái nhà, lúc này Lâm Nhất Trần hai người thập phần nhanh chóng hướng về kia địa phương bước đi. Mà ở đi được chỗ kia sau đó, cũng là chứng kiến cái kia ở trên sân thượng dĩ nhiên là người đông nghìn nghịt, trong khoảng thời gian ngắn, như vậy, thật đúng là có chút làm cho Lâm Nhất Trần có chút không dám tin tưởng. Đại ca, hôm nay lôi đài nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm gì ạ? Lâm Điệu cũng là dơ lên một cái khuôn mặt, sau đó nói: Người nói làm cái gì, lôi đại là đang làm gì, ngươi không biết sao?" Lâm Nhất Trần nói là nói. Lâm Điệu giật mình, sau đó nói ra, đánh nhau. Cái kia không liền thành, đây không phải là người thích sao?" Lâm Thiên nói đến. "Hắc hắc, lại có cái có thể đánh sao?" Lâm Điệu cũng là liệt cái kia miệng rộng cười, như vậy thoạt nhìn lên, còn thật là khiến người ta không quá vui vẻ. Mà nhưng vào lúc này, tại cái kia Thiên Phương Đài trên lôi đài, dĩ nhiên là có một cái niên kỷ có chút cao tuổi lão nhân xuất hiện, mà ở lão nhân kia lúc xuất hiện, mọi người đều là yên tĩnh trở lại. Lần này lôi đài lớn, là vì tuyển ra chúng ta hàn chấn cùng với phụ cận trong 1000 dặm mười mấy chấn tối cường giả, nay chút tới trước, ta tin tưởng đều là là cường giả, chỉ là tối cường giả ta chỉ chuẩn bị lựa chọn ra tới ba gã. mà cái này ba gã nhân viên, đem có thể được chúng ta Ngọc Môn Điện mạnh mẽ thần đan 10 miếng. Cái kia lão nhân nói. Nghe được lời của lão nhân sau đó, người phía dưới một trận xì xào bàn tán. Mạnh mẽ thần đan a, cái này Ngọc Môn Điện còn thật là rộng lượng, xuất thủ chính là 10 miếng, thảo nào có thể trở thành cái này trong vòng ngàn giặm lớn nhất môn phái. Trong đám người có người nói, đúng vậy, cái này Ngọc cốt lão nhân, nghe nói là Ngọc Môn Điện đại trưởng lão, cái kia địa vị nghe nói cùng cái kia trưởng môn cũng là không sai lắm. Phía dưới còn có người nói, chương 539, cao độ. Chương 539, cao độ. Bất quá lần này còn thật không biết cái này mười miếng mạnh mẽ thần đan biết rơi xuống trên tay người nào, nghe nói, chu vi nhưng là tới cao thủ không ít hơn trăm người, hơn nữa không có một cái không phải đại môn phái à, nghe nói vì cái này mạnh mẽ thần đan, cửa đá điện, hạc nan điện, phong thần điện cùng với tiên môn điện đều là phái bên trong môn cao đồ đến đây à, xem ra lần này là có trò hay để nhìn. Phía dưới nói nhỏ âm thanh, còn là không đoạn. Mà đối với cái kia mạnh mẽ thần đan, Lâm Nhất Trần nhưng chỉ là nghe nói, mà cái này chủng đan hoàn nghe nói ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia số lượng cũng bất quá hơn ngàn miếng. Nhưng là Ngọc Môn Điện cũng là xá cầm 30 miếng đi ra, thật đúng là làm cho Lâm Nhất Trần có chút không nghĩ tới. Cái kia mạnh mẽ thần đan là cái gì ạ? Lâm Thiên đối với đan dược này cũng là có chút không hiểu rõ lắm. À, Nhị ca, à, ngươi liền mạnh mẽ thần đan cũng không biết rõ à? Nghe được cái này, Lâm Điệu cũng làm mỉm cười. Ngươi biết cái gì a? Ngươi Nhị ca là thú tộc, những thứ này hắn không hiểu nhiều. Lâm Nhất Trần nói đến. Ha ha, cái này ta đến lúc đó quên mất, đại ca kia, ngươi nói cho hắn một chút đi. Lâm Điệu nói đến. Nhị à, cái này mạnh mẽ thần đan có thể là đồ tốt, mấy thứ này Dường như chỉ có một ít mê hoặc cảnh cao thủ mới có thể hưởng thụ, ngươi nói cái này thật lợi hại à, hơn nữa ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên cũng sẽ không ngàn viên tả hữu. Lâm Nhất Trần Đại Khái nói một lần. A. Nghe được cái này, Lâm Thiên hơi mẩn ra, sau đó nói ra, vậy xem ra, chúng ta có cần phải tới tranh thủ một chút, có lẽ đối với chúng ta càng thêm vững chắc chính mình thực lực. Lâm Nhất Trần mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt kia cũng là hướng về kia trên thạch đài, nhìn đi, lúc này chỉ thấy cái kia vô số người đều là bắt đầu khởi động ở dưới bệ đá. Người nào muốn tham gia nói. nhất định phải trải qua chắc Lực Thạch kiểm nghiệm, năng lực mức thấp nhất chế ở Tu Nguyên Thiên cảnh đỉnh phong." Cái kia Ngọc cốt lao nhân nói. Nghe được câu này sau đó, thấp kém lại là một trận nghị luận. Tu Nguyên Thiên cảnh, còn muốn đỉnh phong, cao thủ như vậy thiếu a. Đúng vậy, ngoại trừ mấy cái đại môn điện phái tới người, ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, người như vậy cũng là thiếu a, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều tu nguyên đó a. Có nhìn, chắc Lực Thạch, cái này còn là lần đầu tiên lấy ra đi, trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng có tới, thật không biết lần này cái kia Ngọc môn điện cuộc là muốn làm gì. Trong đám người có người nói: Mà lúc này Lâm Địa, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên nghe được yêu cầu là tu nguyên thiên cảnh đỉnh phong, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định chính là có chút trợ khắp trợ cười, nguyên do bởi vì cái này đối với ba người mà nói, quả thực tuyệt không chắc chở. Lập tức vậy Lâm Điệp liền nhỏ giọng nói với Lâm Nhất Trần, đại ca, nơi này yêu cầu là không phải có chút quá thấp à? Mà nghe được Lâm Địa nói như vậy sau đó, thật là nhiều người đều là quay đầu lại, thật là có chút giật mình nhìn về phía Lâm Địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Điệp có chút ngùng. Xem đi, nhiều người như vậy đều ở đây xem ngươi, ngươi cho lại ra hỏa giải thích một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Lâm Nhất Trần cũng là hung hăng nhìn lấy Lâm Diệu cười. "Đúng vậy, Tam đệ, ngày hôm nay ngươi cần phải cho người ta giải thích tốt, không phải vậy nhân ra nghĩ đến ngươi là thần tiên đâu." Lâm Thiên cũng là nói nói, mà cái kia Lâm Diệu cũng là nhìn chầm chằm vào cái kia chung quanh bọn người, sau đó nói ra, "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cao thủ à?" Lâm Diệu những lời này, thật sự là đem chung quanh những người đó làm cho sợ hết hồn, đại gia lập tức cúi đầu, không dám nhìn tới Lâm Diệu. "Tốt lắm, Lâm Diệu không muốn hù dọa người a, cái này phải không tốt." Lâm Nhất Trần chợt lên giận dữ nhìn Lâm Diệu liếc mắt, Lâm Diệu ánh mắt đi, không nhìn tới những thứ kia cười hắn người. Ánh mắt kia cũng là thẳng tắp hướng về kia Thiên Phương trên đài nhìn đi. Chương 540, Nguyên Thạch. Chương 540, Nguyên Thạch. Mà ở bọn họ nhìn về phía cái kia Thiên Phương Đài lúc, cái kia Ngọc Cốt lao nhân cũng lạ vung tay lên, mà ở bàn tay to kia trong lúc huy động, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến, cái kia Ngọc Cốt lao chung quanh thân thể một trận khí lưu bắt đầu khởi động. Sau đó một mảnh cường đại quang lưu trong nháy mắt mà ra, mà ở cái kia Thiên Phương Thạch chính trung ương, lúc này lại là nhiều hơn một cái đá xanh đá tròn. Đây là Trắc Lự Thạch, các ngươi người nào muốn thử một cái, cũng nhanh tới thử một lần đi, quá thời hạn không phải hầu a, Ngọc Cốt lão nhân nói đến. Nghe được những lời này, có nhiều cá nhân đều là muốn muốn càng thử, mà thấy như vậy một màn, cái kia Ngọc Cốt lão nhân cũng là hài lòng gật đầu. Đo lực bắt đầu, có nguyện ý nhanh, nếu như thực lực không đạt tới, cũng không cần thử tốt. Ngọc Cốt Lao nhân ánh mắt đảo qua phía dưới đám người sau đó nói, phía dưới rất nhiều người, lúc này đều nóng lòng muốn thử, mà lúc này cái kia, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, ánh mắt của hắn đồng dạng là đảo qua những người này. Sau đó hướng về phía bên người Lâm Địa cùng Lâm Thiên nhỏ giọng nói ra, người ở đây đến lúc đó không biết, nhưng là có thể đạt được tu nguyên thiên cảnh hơn nữa còn là đỉnh phong sợ rằng bất quá khoảng 20 người. Xem ra lần này Ngọc Môn Điện có chút còn lại ý đồ a, bằng không, hắn không có khả năng xài nhiều tiền như vậy, liền vì tìm ba gã cao thủ, hơn nữa cái kia đại giới cũng là quả lớn, mạnh mẽ thần đàn a. Lâm Địa cùng Lâm Thiên đồng thời gật đầu, sau đó ba ánh mắt của người liền đều nhìn về phía cái kia phía trên. Mà lúc này, chỉ thấy cái kia đoàn người đại trí chia làm đội 6, cửa đá kia điện có hơn 10, phong thần điện giống nhau cũng là có hơn 10 người, hạc ngàn điện có hơn 20 người. Mà nếu bản về nhiều nhất đương nhiên chính là tiên môn điện, cái này bốn cái điện ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, đều xem như là số một số hai đại điện, trong điện kia lệ tử đều là ở trên ngàn người, mà lần này phái ra cái này hơn 10 danh, hiển nhiên đều là ở trong điện cao thủ, tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Lần này nhưng là hiểu được nhìn. Lâm Điệu cũng là chép miệng, nơi đây tùy tiện lôi ra một vị, cũng là trong đại điện đệ tử, cảnh sát như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Mà muốn nói Thiên Nguyên đại lục bên trên, lớn nhất điện, vậy sẽ phải số lượng cái kia hàn trong trấn ngọc môn điện, trong cửa ngọc đệ tử, lớn lớn nhỏ nhỏ, trong trong ngoài ngoài, đại khái ở vạn người ở trên. Mà những thứ khác một ít đại điện, cũng là rất khó đạt tới cái này một số lượng, từ một điểm này xem ra, Cũng có thể thấy được, Ngọc Môn Điện coi như là cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tối cường một trong. Mà chỉ sở hữu những thứ khác rất nhiều điện khó có thể siêu việt, then chốt chính là ở chỗ, cái này Ngọc Môn Điện tu nguyên đơn giản dị hiểu, hơn nữa bên trong cao thủ cũng là xem như là nhiều nhất, sở dĩ có chút thanh niên nhân muốn học tu nguyên, bọn họ đệ nhất tuyển trạch thường thường đều là Ngọc Môn Điện. Mà cái kia Tiên Môn Điện à, Hắc Ngàn Điện A, Phong Thần Điện A, Cửa Đá Điện, bọn hắn cũng đều là tu nguyên, cái kia mục đích cuối cùng, đương nhiên cũng là thành tiên thành thần, giữa bọn họ mặc dù là tu nguyên có chút bất đồng, nhưng là đại khái cũng là không sai biệt lắm. Mà lần này Hôm nay lôi đài, thiết lập tại Hàn Chấn Thiên Phương trên này, hơn nữa còn là từ Ngọc Môn Điện đại trưởng lao chủ trì, chuyển ra ba gã người mạnh nhất, cái kia mục đích chúng ta cũng là không thể được biết. Bất quá, nhưng là tưởng tượng một chút, mạnh mẽ thần đàn a, bọn họ hoa giá lớn như vậy, đó nhất định là muốn thu được càng lớn một cái thu hồi a, ha ha, mau nhìn, có người đi thử một chút thân thủ." Lâm Nhất Trần nói đến. Theo Lâm Nhất Trần lời nói từ từ vang lên, một đám người liền hướng cái kia chắc lực thạch nhìn đi. Lúc này nhìn lại, cái kia chắc lực thạch bên trên có từng cổ một khí tức cường đại ở quận. Chương 541. Thanh Quang trung 541, thanh quang, là cửa đá điện người. Trong đám người, đột nhiên liền có người nói, mà lúc này liền thấy có hơn 10 hơn người, hướng về kia chắc lực thạch đi đi. Mà ở đi tới cái kia chắc lực thạch sau đó, Ngọc cốt Lao nhân nói đến, có thể bắt đầu, một cái tiếp lấy một cái tới, ta nhớ lục một cái. Nói xong cũng thuận tay từ trong lòng xuất ra một cái cuốn vở cùng một cây bút, mà xuất ra những thứ này sau đó, nói đến, đệ một cái, đến đây đi. Tên gọi là gì? Thạch Chấn Thiên. Tên thiếu niên kia chậm rãi nói rằng, ân, tay nắm đặt ở cái kia đo lực trên này, tự nhiên sẽ có chút biểu hiện, làm cái kia bãi đá chiếu sáng lúc co như là qua cửa." Ngọc Cốt nói đến. Mà ở Ngọc Cốt sau khi nói xong, cái kia Thạch Trấn Thiên liền đem bàn tay đè ở cái kia trên thạch đài, trong khoảng thời gian ngắn, một cô thập phần khí lưu cường đại liền hướng trong thân thể của hắn đánh di chuyển mà đi. Một giây kế tiếp, cái kia bại đã đột nhiên liền bạo xạ ra một đạo thanh quang, thế nhưng đạo kia thanh quang phạt nhìn lên, cũng là 10 phút yếu ớt. "Tốt lắm, ngươi quá quan, ngươi trước tiên có thể đứng ở cái kia khu an toàn, ta đã dùng màu vàng nước sơn vẽ xong." Ngọc Cốt nói rằng. Thạch Chấn Thiên nhìn một chút, sau đó liền đi tới cái kia vàng tuyến vẽ trong vòng, mà màu vàng kia vòng tròn cũng là hết sức tiểu, nhìn dáng vẻ Tự hồ chỉ có thể dung dưới hơn 30 người, xem ra tại cái kia ngọc cốt trưởng lao trong lòng, đã là đối với những người này số lượng có bước đầu bằng đoạn. Mà phía sau mười mấy người, cũng là trước sau đều thông qua cái kia chắc lực thạch chất thí, mà chứng kiến cửa đá kia điện toàn bộ đều là đi qua, ngọc cốt lao nhân cũng là ngẩng đầu, sau đó lạnh nhạt nói ra, không sai, không hổ là cửa đá điện hạ. Mà ở cửa đá điện toàn bộ nhân viên đều đi qua sau khi khảo sát, cái kia Hạc Ngàn Điện cũng là đi ra 10 người. Chứng kiến tới một đội này trên thân người đều có một chỉ hạc hình ảnh, cái kia ngọc cốt nói đến, Hạc Ngàn Điện à, tốt, đến đây đi, hay xương tên ra. Ai đệ một cái lên a. Hạc Minh thật. Thiếu Niên lạnh nhạt nói, sau đó nhìn cũng không nhìn đám người liền hướng cái kia chắc bại đá đi đi. Bài đá run run một hồi, sau đó một đạo thanh sắc quang mang bạo động mà ra, mà cái kia thanh quang thoạt nhìn lên cũng là tương đối sáng sủa, lập tức ngọc cốt chân mày bảy trừ một tia ý mừng, hài lòng nói ra, dưới một cái. Kế tiếp, cái kia Hạc Ngàn Điện hơn 10 người cũng là đều đi qua, xem ra bọn họ lần này tới người, thật đúng là cao cấp nhân. Mà ở Hạc Ngàn Điện nhân viên đều đi qua sau đó, cái kia tiên môn điện cũng là ở Vũ Hóa hùng theo theo, tất cả nhân viên đi qua. Cuối cùng là Phong Thần Điện hơn 10 người. Tuy là bọn họ nhóm đều là thông qua, nhưng nhìn lộ vẻ có chút miễn cưỡng. Mà ở cái này bốn điện nhân mã đều sau khi thông qua, cái kia vàng tuyến bên trong đã là đứng đầy người am hiệu viên. Còn có người phải thử một chút sao? Ngọc cốt Lao nhân không gì sánh được lạnh nhạt đảo qua đám người, sau đó nói, mà tiếp được lại là có một ít tiểu môn phái nhân viên thử, thế nhưng cái kia mấy trăm người bên trong, cũng chỉ là có hơi một hai người qua, từ một điểm này cũng có thể thấy được, bọn họ và đại môn phái sự chênh lệch còn là không tiểu. Còn có người muốn thử một chút không? Ngọc cốt lão nhân nói, nhưng khi nhìn một chút phía dưới cái kia bà người, hắn chính là biết đại khái là không có người nào lập tức liền khép lại quyển sổ kia, sau đó đi tới vậy chắc lực thạch bên, liền muốn lấy đi cái kia chắc lực thạch. Ta tới thử xem à, mà đúng lúc này, một giọng nói chuyển tới, đạo thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng là nghe, tựa hồ là đối với mình tràn đầy lòng tin. Người nọ không là người khác, chính là Lâm Nhất Trần. Chương 542, kỳ quái. Chương 542, kỳ quái. Ta cũng thử xem." Lâm Điệu nói đến. "Vậy thì càng không thể mất ta." Lâm Thiên cũng là lạnh nhạt gửi, sau đó một bước đi tới. Ba người cùng đi tới, trong đám người lập tức nhường ra một con đường. Chứng kiến ba người này đi về phía trước, Ngọc cốt cái kia mặt nhăn đầu cũng là hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt quét về phía ba người, khi hắn quét vào ba người trên người lúc, cũng là cảm giác được ở ba người trong thân thể. Tựa hồ là có một cỗ thập phần cường đại lực lượng, nhưng là lúc này cái này của lực lượng cũng là mơ hồ không thể nhận ra, điều này làm cho hắn cảm giác được có chút kỳ quái. "A, có chút ý tứ." Ngọc cốt lẩm bẩm nói. Ngọc cốt cũng là không biết, ba người lúc này lại là phòng trừng đem mình thật lực giấu đi, nếu như bị người ta biết bọn họ là xuyên thủng kỳ cao thủ nói, chỉ sợ cũng không tốt lắm, dù sao cũng là dấu càng sâu, cái kia phần thắng cũng là càng lớn. Nhưng là càng như vậy Càng là làm cho Ngọc Cốt lão nhân có chút không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lúc mơ hồ, Ngọc Cốt cũng cảm giác được ba người này có chút không đơn giản. Ha ha, ba vị tiểu hữu, có thể thử một lần. Ngọc Cốt cũng là vừa cười vừa nói, Lao tam ngươi tới trước đi. Lâm Nhất Trần cũng là nhìn về phía Lâm Điệp. Lâm Điệp mỉm cười, sau đó nói ra, "Tốt." Sau đó một bước tiến lên trước, mà ở hắn bước ra một bước kia lúc, cũng là có một cỗ thập phần khí tức cường đại tràn ngập bầu trời, thấy như vậy một màn, cái kia vàng trong vòng nhân đều là hơi ra. Người này không đơn giản ạ. Thạch Chấn Tiên nhưng là đối với lấy sau lưng cửa đá điện nhân viên nói rằng, Đúng vậy, Thạch Trấn Động nói ra, Thạch Trấn Địa là Thạch Chấn Thiên Sư Ca. Hơn nữa, ta cảm giác cổ hơi thở này, cường đại đến chúng ta chậm không cách nào cùng hắn tương địch." Thạch Trấn Hải nói rằng. "Đi một bước, xem một bước à, thật là không có nghĩ đến, nhanh đến cuối cùng lại giết ra như thế một người, thật đúng là để cho ta có chút không nghĩ tới." Thạch Trấn Thiên nói đến. "Mà với cái kia Thạch Trấn Thiên giống nhau, bất kể là Hạc Tiên môn Hạc Minh Thật, vẫn là Phong Thần Điện Phong Tiếu Ưu, đều là mặt nhăn đầu hơi nhũ lại, hiển nhiên là nhìn thấu ba người đều không dễ đối phó. Mà Tiên môn Điện Vũ Hóa hùng ánh mắt kia cũng là nhìn chầm chầm ba người, ở ba người trên người Hắn tựa hồ là chứng kiến một cố khí tức cường đại, cổ khí tức kia hết sức cường đại, cường đại đến để trong lòng hắn cảm giác được bất an. Mà lúc này, chỉ thấy mặt cái kia Lâm địa một bước tiến lên trước, mà ở bước ra một bước kia sau đó, khí lưu cường đại cuốn lên trùng quanh 10 trượng chi địa, đây đã là Lâm địa ẩn giấu rất nhiều. Bởi vì Lâm Nhất Trần nói qua, làm cho hắn thiếu làm náo động, qua sát thí là được rồi. Lâm địa mặc dù là muốn ẩn giấu, nếu như vừa đi vào cái kia chắc lực thạch sau đó, có một cỗ lực lượng liền muốn chống lại hắn, hắn chỉ có hơi xuất thủ, nhưng là cái này vẹn vẹn hơi vừa ra tay, quanh khí lưu dĩ nhiên là nhanh chóng chuyển động. Lập tức Lâm Điệu bàn tay vô nhẹ nhẹ tại cái kia chắc trên thạch đài, mà ở Lâm Điệu bàn tay vô vào chắc lực thạch bên trên phía sau, toàn bộ tảng đã đột nhiên liền bạo xuất một đạo không gì sánh được sáng ngời thanh quang, thanh quang bắn thẳng về phía thiên, sau đó lặng lặng tiêu thất. Ngọc Cốt thấy như vậy một màn, đó là một cái kinh ngạc a, hắn trấn trong vòng ngàn dặm, lúc nào ra khỏi như thế một cao thủ, ta làm sao không biết à, Ngọc Cốt lão giả cũng là ở trong lòng nói lên. Quá. Ngọc Cốt lão nhân che giấu đi nội tâm vui sướng, bình thản nói rằng: "Mà ở Lâm Điệu đi tới lúc, Lâm Nhất Trần cũng là lạnh lùng nói ra, liền không thể ổn điểm sao?" Lâm Điệu thè sau đó không nói gì. Nhị đệ, ngươi đi đi. Chương 543. Giận mình. Chương 543. Giận mình. Lâm Nhất Trần nhìn về phía cái kia Lâm Thiên, Lâm Thiên bắt đầu, sau đó cũng là vừa xải bước ra, mà ở hắn bước ra bước này sau đó, cái kia chắc lực thạch bên trên, dĩ nhiên là có một cỗ thập phần nhỏ bé không lường được lực lượng hướng về hắn thúc đẩy mà đi. Mặc dù là không lường được, chỉ là cái này cỗ lực lượng cũng là hết sức mạnh mẽ, nhưng là Lâm Thiên cũng là mỉm cười, trong thân thể có một cỗ lực lượng mơ hồ tuôn ra, chỉ là cái này cỗ lực lượng vô cùng tiểu, hầu như bên trên sẽ không có người có thể chứng kiến. Lâm Thiên buông lỏng liền đi tới cái kia chắc lực thạch trước, sau đó đem bàn tay nhẹ nhàng để lên, nhưng là cái kia chắc lực thạch cũng là không có bất kỳ phản ứng, Lâm Thiên hơi ngẩn ra, mà đang khi hắn ngẩn ra sau đó, cái kia trên thạch đài cũng là đột nhiên lóe lên, sau đó có lưỡng đạo màu xanh tia sáng, cùng là gian từ cái kia trong bệ đã bắt đầu khởi động mà ra, thấy như vậy một màn, cái kia bốn đại điện nhân viên, được kêu là một cái giật mình chung rồi. Lưỡng đạo thanh quan tuyến. Hạc Minh thật khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên. Không thể nào đâu, cái gia hỏa này lai lịch gì a, Thạch Chấn Thiên cũng là nói nói. mà cái kia Vũ Hóa Hùng đã là có chút kích động hai chân đang run rẩy. Phong Thần Điện cái kia Phong Kiếm ưu sắc mặt kia cũng là lộ vẻ hết sức khó coi, hiển nhiên đại gia cũng không nghi tới, có người vào lúc này rớt ra tới, hơn nữa còn là phát trồng trọt cao thủ trong cao thủ a, Lâm Thiên, ngươi thông qua. Ngọc cốt cứng ép ngăn chặn trong lòng trận kia mườn rỡ, sau đó nói, Ngọc cốt lão giả đó là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cái này một chút chiêu thử, thật đúng là có thể đưa tới nhiều cao thủ như vậy, xem ra cái này mạnh mẽ thần liền là có phân lượng a, tốt lắm, kế tiếp đến ta. Lâm Nhất chân lạnh nói, nhìn một chút Lâm Địa cùng Lâm Thiên. Sau đó liền hướng cái kia chắc lực thạch đi đi. Lâm Nhất Trần một cách tự nhiên cũng là cảm nhận được tại cái kia chắc lực thạch trên có một cỗ lực lượng, cái này cỗ lực lượng dường như liền là đối ngươi một loại khảo nghiệm. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là đem trong thân thể tất cả lực lượng đều là ẩn giấu đi, sau đó Lâm Nhất Trần chậm rãi đi tới cái kia chắc lực thạch trước, nhẹ nhàng tay nắm đặt ở cái kia bên trên. Mà đang ở Lâm Nhất Trần đem cái kia hai tay đặt ở chắc lực thạch bên trên sau đó, toàn bộ chắc lực thạch đột nhiên mà bắt đầu kịch liệt đổ động. Sau đó toàn bộ bãi đá đột nhiên thì có một đạo vết nứt nứt ra. Chứng kiến bãi đá dĩ nhiên là nứt ra, nhưng là đem cái kia ngọc cốt nhìn mục chứng khẩu đốc. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngọc cốt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhỏ giọng nói rằng: "Mà cái kia Hạc Minh Thật, Thạch Chấn Thiên, Vũ Hóa Hùng, Phong Kiếm Ưu lúc này, mặt kêu bên trên cũng là gương mặt thiếu khí. Bọn họ tựa hồn là có chút không biết chuyện gì xảy ra." Số một giây toàn bộ bãi đá đột nhiên chi là liền nước ra, mà ở cái kia bãi đá nứt ra sau đó, có vô số đạo thành quang dĩ nhiên là từ cái kia trong bệ đá bừng lên. Lập tức ở đây mọi người đều là giật mình. "Hoa, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a." Có người nói. Nhưng là sự thực liền đặt ở trước mặt bọn họ, bọn họ không tin cũng phải cần tin tương a. Không tin thì có thể làm gì? Lâm Nhất Trần, ngươi, ngươi thông qua." Ngọc cốt thanh âm có chút kích động nói. Lâm Nhất Trần hơi gật đầu, sau đó hướng về Lâm Địa cùng Lâm Thiên đi tới, mà lúc này thân ảnh của ba người tại cái kia vàng tuyến ở ngoài, cũng là lộ vẻ hết sức chói mắt. "Còn có người sao?" Ngọc cốt cố nén trong lòng loại kích động đó, sau đó nói, "Mà phía dưới đoàn người lại truyền tới hàng loạt tiếng nghị luận, nhưng là không có có một cái người nói." Lập tức cái kia Ngọc cốt cũng là dơ tay lên thật cao, nói ra, "Hiện tại ta tuyên bố, chắc lực thạch cộng quá 43 người, 3 ngày sau sẽ tự hành đệ nghị bàn về tử thí." Chương 544 Trần Thành. Chương 544, Trần Thành. Cái kia ngọc cốt nói xong cái này phía sau, lại lần nữa hướng về phía người phía dưới nói ra, "Đều tán đi." Đoàn người tán đi lúc, cái kia ngọc cốt lao giả cũng là hướng về ngọc môn điện bên trong đi đi. Một trận chiến này, đến lúc đó không có có bất kỳ lực lượng, cũng không có tổn hại đến bất cứ người nào, nhưng là trong mơ hồ, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến, nhóm người kia cũng là lấy một loại thập phần căm thù ánh mắt nhìn lấy ba người bọn họ. "Đi thôi." Lâm Nhất Trần cảm giác được không thể ở nơi này địa phương lưu lâu lắm, vì vậy về phía trước đi tới. Ma đang ở Lâm Nhất Trần mới vừa đi ra không có sau mấy bước, đột nhiên liền nghe được phía sau vang lên một thanh âm. Ba vị này huynh đệ dừng chân. Nói giống như Hạc ngàn Điện Hạc Minh Thật. Lâm Nhất Trần quay đầu, liền thấy một gã mặc hạc hình ảnh quần áo trẻ nam tử. Haha, ha, vị huynh đệ này không cần kinh hoảng, ta là Hạc ngàn Điện Hạc Minh Thật, xem ngươi thân thủ bất phạm, kết giao bằng hữu a." Hạc Minh Thật nói đến. Mà ở Hạc Minh Thật nói xong câu đó sau đó, cũng là có một đạo thanh âm chói tai truyền tới. "Bằng hữu, ngươi cũng sẽ kết giao bằng hữu sao?" Nói chuyện chính là cửa đá kia điện thạch chân tiên. "Ha <cười> ha." Hai người các ngươi tại sao lại ở Mỹ nổi lên, làm cho ba vị huynh đệ chê cười sao?" Một bên tiên môn điện vũ hóa hùng một bước về phía trước, một cú khí lưu điên cuồng chuyển động, sau đó chậm rãi bình tĩnh. "Các ngươi cái này dạng cũng là kết giao bằng hữu sao? Ta xem là đánh lộn cái này a." Phong thần điện phong kiếm ưu cười nhạt một tiếng, sau đó đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, đưa tay ra. "Kết giao bằng hữu a?" Phong kiếm ưu cười nhạt lấy, biểu tình trên mặt rất là chân thành. Lâm Nhất Trần vẫn không nói gì, cái kia Lâm Điệu cũng là một bà liền đem cái kia Phong kiếm ưu thủ đảm ở, sau đó nói ra, "Ngị kết giao bằng hữu a, 3 ngày sau a, 3 ngày sau, đánh bại ta lại nói." Sau đó cũng không làm cho cái kia Lâm Nhất Trần nói xong, lôi kéo Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên liền về phía trước đi đi. Lưu lại mà không thay đổi bốn đại điện bốn người, bốn người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó chậm rãi tản đi. Hàn trấn là thiên nguyên đại lục bên trên lớn nhất một cái trấn, tại cái kia trong trấn có rất nhiều cao thủ ẩn dấu trong đó. Mà đối với một lần này thiên lôi đại, hiển nhiên cũng là kinh động không ít ẩn tàng tại cái kia chỗ tối cao thủ. Mà ở một tòa tên là Thiên Càng lầu đại lâu bên trên, cũng là có không ít người, cái kia bốn đại điện tất cả cao thủ cũng là ở cái cao ốc này bên trong nghỉ ngơi. Lúc này đã vào đêm, mà ở bốn tòa lớn nhất trong phòng Cái kia tiếng nghị luận cũng là không ngừng. Đại ca, ba người kia bí hiểm, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a, Thạch Trấn Điệp nhưng là đối với cái kia đang cau mày Thạch Trấn Tiên nói rằng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thạch Trấn Thiên cái kia chân mày nhíu thì càng sâu. Thấy như vậy một màn, bên kia Tam Đệ, Thạch Trấn Hải nói đến, đại ca, thẳng thắn chúng ta liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, bọn họ lợi hại hơn nữa có thể có bao nhiêu lợi hại, ta âm thầm đi tìm một số cao thủ, sau đó diệt bọn hắn ba người. Nghe được Thạch Chấn Hải nói như vậy, cái kia Thạch Chấn Thiên cũng là cũng không nói lời gì, qua thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra Một phần vạn chuyện này, bị người biết được, chúng ta đây có thể làm sao ở nơi này hàn trấn đi lại à, cuối cùng nói không chừng cũng là không chiếm được cái kia mạnh mẽ thần đan a. Đại ca, chuyện này ngươi liền cứ việc yên tâm, ta cũng biết, cũng liền ngươi cùng nhị ca có cơ hội lấy được, chúng ta cũng không muốn, việc này không quan hệ với các ngươi, mà khác, nếu như có thể mà nói, chúng ta tận lực không ra tay, chỉ tìm cao thủ xuất thủ." Thạch Trấn Hải nói đến. "Nhưng là đi nơi nào tìm ạ?" Thạch Trấn Tiên nói đến. Chương 545. "Lão đại ca." Chương 545. "Lão đại ca." Thạch Trấn Tiên sau khi nói xong, cái kia Thạch Chấn Hải cũng là cười. Sau đó nói ra, "Đại ca, ngươi quên, cái này hẳn chấn nhưng là có giao dịch dưới đất chẳng a, chúng ta tốn giá cao tiền, làm một ít sát thủ, đem ba người bọn họ thần không biết quỷ không hay giết không phải là. Nhưng là ta cảm thấy phải tìm được có thể giết chết cao thủ của bọn hắn, thật sự là quá khó khăn, thực lực bọn hắn rất mạnh, ta có thể cảm giác nói." Thạch Trấn Tiên nói đến. Mà đang ở Thạch Trấn Thiên những lời này mới vừa nói xong lúc, cái kia môn miệng cũng là lóe ra mấy bóng người, lập tức liền đẩy ra Thạch Trấn Thiên cửa. Thạch Chấn Thiên nhìn một cái, cũng là cái kia còn lại ba điện lão đại ca. Hạ Minh Thật, Phong Ưu, Vũ Hóa Hùng, các ngươi tới nơi này làm cái gì ạ? Thạch Trấn Tiên nói đến ha ha, các ngươi lời nói mới rồi chúng ta nhưng là đều nghe được cái kia hạc Minh thật cũng là cười sau đó nói nói nói cái gì chúng ta nói qua cái gì Thạch Trấn Tiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía bên người Thạch Trấn Hải Đúng vậy chúng ta nói gì không có chứ Thạch Trấn Hải cũng là giả ngu tốt lắm các ngươi cũng không cần giản ngu nói ra cũng không có cái gì phong kiếm ưu thần tình tự nhiên chúng ta không nói gì thêm mà Thạch Trấn địa nói đến mà cái kia thạch trấn địa sau khi nói xong liền đem cái kia ánh mắt nhìn về phía phong kiếmưu phong kiếmưu hơi có chút lớn lử Sau đó lần nữa nói ra, không phải là muốn giết ba người kia sao? Nói ra cũng không có cái gì. Giết ba người? Cái gì ba người? Các ngươi nói, ta nghe không hiểu hả? Thạch Trấn Thiên nói đến. Tốt lắm, Chấn Thiên, chúng ta lần này đến đây, nhưng là tìm ngươi thương lượng đại sự, ngươi cái dạng này, ta xem đại sự này, cũng không cần nói chuyện." Vũ Hóa Hùng nói xong, muốn đi. Chứng kiến Vũ Hóa Hùng muốn đi, cái kia Thạch Chấn Thiên cũng là đạp về một bước, sau đó nói ra, "Có chuyện gì, cứ nói đi. Chúng ta vẫn là đến nơi khác đi thương lượng a, theo chúng ta bốn người, ngươi hẳn là hiểu." Vũ Hóa Hùng nói đến. "Được rồi." Thạch Chấn Thiên gật đầu, sau đó nhìn Thạch Trấn Địa liếc mắt nói ra, "Các người nghỉ ngơi đi." Thạch Trấn Thiên, Vũ Hóa Hùng, Phong Kiều Yêu, Hạ Minh Thật 4 người trước sau đi tới, bốn người bọn họ lúc này hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về một chỗ không người hoang dã chỗ chạy đi. Chạy vội có nửa giờ, bọn họ đi tới Nam Dao một chỗ hoang vu chỗ, nơi đây trước không gặp người, phía sau tìm không thấy thôn, là một đàm luận chuyện riêng tư tốt địa phương. "Có điều gì cứ nói đi." Thạch Trấn Thiên nhìn lấy ba người, sau đó nói, "Chúng ta cũng không cùng ngươi tranh rồi, ba người chúng ta vừa tới đều cảm thấy ba người kia đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, nếu như bọn họ sáp nhập chúng ta 80% không có có cơ hội lấy được mạnh mẽ thần đan, chúng ta lần này đến đây chính là vì cái kia mạnh mẽ thần đan, ngươi là hiểu, nếu như tay không mà quay về, cũng không tiện bàn giao, ngươi nói có đúng hay không?" Vũ Hóa Hùng nói đến. Nghe Vũ Hóa Hùng như vậy nói thẳng nói, Thạch Trấn Hải trong khoảng thời gian ngắn kinh hãi, nửa ngày đều không nói ra lời nói rồi. "Vậy các ngươi nghĩ phải làm sao hả? Thạch Trấn Hải cũng là hỏi. "Giết, giết bọn họ." "Như vậy, mạnh mẽ thần đan chính là chúng ta." Ba người trước sau nói rằng. Nghe ba người nói như vậy, Thạch Chấn Thiên cũng là không ở làm làm, lập tức nói ra, "Vậy ngươi nói đi." Cơ người kế hoạch là cái gì? Tìm ngươi, đem ba người bọn họ giết, đây mới là hoàn toàn chi chắc. Để cho công bằng, chúng ta bốn người sáp nhập trận chung kết sau đó, bất kể là ai thắng ai thua, đến cuối cùng cái kia 30 miếng mạnh mẽ thần đan chia đều, cái này dạng mỗi người không sai biệt lắm 8 miếng. Chương 546, đồng tình. Chương 546, đồng tình. Phong Kiếm Vũ không gì sánh được lạnh lùng nói, nói lên xác nhân hai chữ này lúc, hắn thậm chí là liền một tia đồng tình cũng không có. Cái kia cái chia đều, đến cùng làm sao chia đều à? Chúng ta bốn người sáp nhập tuyệt thi đấu, chỉ biết lưu lại ba người à? Thạch Chấn Hải cũng là hỏi. Cái này chúng ta đã kinh thương số lượng tốt lắm, ai thất bại, người thắng mỗi người xuất ra 2 miếng cho người thua, cái này dạng cái kia người thất bại cũng sẽ đạt được 6 miếng mạnh mẽ thân ăn, cũng là không tệ, ngươi cảm thấy thế nào, làm hay không làm à, Phong Kiếm Vũ nhìn chằm chằm cái kia Thạch Trấn Hải nói rằng. Thạch Trấn Hải do dự một chút, sau đó lập tức nói ra, làm. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta 4 người dùng tiền từ cái kia giao dịch dưới đất trả giao tới cao thủ, một người tìm 20 danh, chúng ta 4 người cái này dạng cũng là 80 người, ta cũng không tin 80 danh cao thủ, còn không đối phó được 3 người bọn họ. Hạc minh thật nói đến tốt, cái kia cứ làm như vậy, cái này liền định rồi, vô luận ai nói ra bí mật này, đối với chúng ta đều không có lợi, xấu nhất chính là chúng ta e rằng không chiếm được mạnh mẽ thần đan. Hạc Minh thật nói lần nữa, yên tâm đi, ta tin tưởng vì cái kia mạnh mẽ thần đan không có ai sẽ nói ra, hơn nữa phát ba người đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn. Phong kiếm ưu cũng là lạnh nhạt nói. Cái kia nếu là định như vậy, chúng ta liền rút lui à, một cái một cái đi, không thể cùng một chỗ. Vũ Hóa Hùng nói đến. Bốn người tiếp lấy trước sau ly khai. Bóng đêm càng tối sầm, nhưng là lại là có thêm bốn người Trước sau từ cái kia hàn trấn giao dịch dưới đất chàng trước sau đi ra, mà bọn họ mỗi người đều là mang đến 20 danh cao thủ. Lâm Nhất Trần ba người còn không nghĩ tới, tại dạng này một cái thời khắc, dĩ nhiên là có người muốn đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Lâm Nhất Trần ba người tại cái kia hàn trong chấn tới lui loan chuyện, bởi trên người không có bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể là ở một ít trong tiểu điểm dưới ở. Thế nhưng lúc này Lâm Nhất Trần cũng là chú ý tới, ở có chút nơi hẻo lánh, có nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Làm Như xuyên thủng cao thủ, đương nhiên là có bén nhạy sức quan sát, lập tức đã bị cái kia Lâm Điệu phát hiện. Đại ca, có người nhìn chằm chằm chúng ta à? Lâm Điệu nhỏ giọng nói, "Mà ở Lâm Điệu nhỏ giọng nói câu nói này thời điểm, Lâm Nhất Trần cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Không cần lo cho là được, để cho bọn họ đi à, chúng ta liền đem mình làm ngốc tử là được rồi." Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Thiên cùng Lâm Địa chỉ lo ăn chính mình cơm, cũng là mặc kệ cái kia chỗ tối một số người. Mà những cái này người một mực theo đến bọn họ nhóm đêm kia. Mà ở đêm khuya lúc, Lâm Nhất Trần cố ý tìm một cái hoang dã chi địa, sau đó lạnh nhạt hướng về phía hậu phương những người đó nói ra, "Đi ra à, theo một ngày, không mệt mọi sao?" Theo Lâm Nhất Trần những lời này nói ra, trong bóng tối kia cũng là có bóng người to lớn Trong khoảng thời gian ngắn nước chừng thì có 50, 60 người xuất hiện ở ba người trước mặt, cái này 50, 60 người đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật, tương đối mà nói, bọn họ đều là một ít hết sức lợi hại nhân. Tu nguyên thấp nhất cũng ở tu nguyên địa cảnh, nhưng là đây đối với Lâm Nhất Trần ba người bọn họ mà nói, cũng là quá tiểu nhi khoa, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết cái kia Lâm Nhất Trần ba người đến cùng mạnh bao nhiêu. Ta khuyên các ngươi một câu, thừa dịp ta còn không có giới sát tâm trong lúc đó, mau mau rời đi nơi này. Cái kia Lâm địa cũng là cứng rắn chết nói rằng, mà ở hắn nói xong câu đó sau đó, một khí lưu cường đại phi phát mà đi, hướng về kia đối diện 50 60 người đánh tới. Thấy như vậy một màn, cái kia 50, 60 người cũng là sắc mặt trầm xuống, sau đó liền nghe được tại cái kia trong đó có một cái người kêu lên, "Zeta, chương 547, không thể coi thường." Chương 547, không thể coi thường. Theo người này ra lệnh một tiếng, 50, 60 người như cùng là mãnh hổ một dạng hướng về Lâm Nhất Trần ba người phong đi, không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên cũng là lạnh rên một tiếng, đột nhiên căn này thì có một đạo bạch sắc quang điện ở ngón tay của hắn trong lúc đó bộc lên, mà sau đó, bạch sắc quang điện bay đi. Tại cái kia 50 60 người theo chân bọn họ còn có mười mấy thước thời điểm đánh về phía bọn họ, 50, 60 người, thoáng cái liền mất đi trọng tâm, ngược lại tâm mà đi, khí lưu cường đại đem bọn họ đẩy ra mấy chục mét, sau đó cái kia 50, 60 người mới miễn cưỡng đứng lên. Dựa vào, là một hàng cứng, các huynh đệ đều đi ra cho ta à, một gã mang theo cái khăn đen nam tử kêu lên. Theo nam tử này kêu lên, trong bóng tối kia lại là có hai ba chục danh hắc y cái khăn đen che mặt nam tử vào ra. Giết! Chứng kiến nhân viên đến đủ, cái kia người đầu lớn tiếng kêu lên. Mà cái kia dẫn đầu nam tử kêu lên sau đó Có chừng lấy hơn 80 người đội ngũ, cũng là tốc độ hình thành một cái vòng tròn, đem Lâm Nhất Trần ba người bao quạ ở trong đó, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng là cười rồi. "Đại ca, ngươi xem bọn hắn muốn giết chúng ta à?" Lâm Điệu cười hắc hắc, thở dài bất đắc dĩ một khẩu khí. Người cái tên này, cười cái gì cười à?" Nam tử áo đen kia cũng là nhìn chằm chằm Lâm nói ra. "Ta cười các ngươi chết đã đến nơi, còn không biết, mau mau đi thôi, đi đã muộn, ta phòng trường liền cho các ngươi nhặt sát người cũng không có." Lâm Điệu nói đến. "Đừng nghĩ đến đám các ngươi rất rẻ các đệ, bày đại trận." Cái kia dẫn đầu nam tử áo đen nói đến. "Mà theo nam tử áo đen kia Cái này lãnh băng băng thanh nghiêm vang lên, cái kia hơn 80 người người ngũ dĩ nhiên là nhanh chóng hình thành một cái không gì sánh được cổ quái đại trận, đại trận ngược như cùng là vừa rồi giống nhau, giống nhau vẫn là hình một vòng tròn, không một chút biến hóa. Chỉ là lúc này ở mỗi cái trên thân thể người đều có từng cổ khí lưu chuyển động, mà chút những thứ kia khí lưu cũng là một chút xíu hướng về kia nơi trung tâm ba người tiến tới, một cái người lực lượng là nhỏ, nhưng này cũng là hơn 80 người lực lượng, không thể coi thường. Nhưng là mặc dù là như vậy, ba người phản phất không có thấy một dạng, căn bản không hề tâm. "Tiểu tử, ra xem là các ngươi chết đã đến nơi đi." Dẫn đầu nam tử kia nói đến. Zuka, đừng tìm bọn họ rườm mò, giết chết, sớm về ngủ." Nam tử áo đen kia bên người một người đàn ông cũng là trầm thấp nói rằng. "Tốt, tiểu đạo, phát động công kích, gia to." Zuka thanh âm lạnh như băng nói rằng. Mà theo Zuka một tiếng này mệnh lệnh, cái kia từng cổ khí tức càng nhanh hơn hướng về ba người chen lấn đi, lúc này hơn 80 người lực lượng hình thành một cái vòng tròn lực hướng về ba người đánh tới. Haha, ha, quá yếu, quá yếu." Lâm Địa cũng là cười hắc hắc, sau đó nói. "Đúng vậy, tới điểm mạnh a." Lâm Tiên nhếch cười, sau đó nói. Lâm Nhất Trần cũng là nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đối với những người này sợ đánh. cũng là nhìn cũng không nhìn. Mẹ, ta thấy tận đấy là phía sau là ai chết. Cái kia Juka cũng là mắng. Lập tức cái kia Juka hai tay mạnh mẽ đẩy, sau đó cường đại khí lưu phong một dạng hướng về kia trung tâm đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, 80 người lực lượng rốt cục chen ở tại ba người trên người, nhưng là liền tại chen ở ba người trên người lúc, cũng là lại cũng không nhúc nhích được rồi một tấc. Cái kia Juka thấy như vậy một màn, hơi lấy làm kinh hãi, sau đó mắng to, "Ngại mãi, đều cho ta xử lực khí à. bằng không ta muốn cắt ngươi làm cái gì ạ?" Lập tức cái kia hơn 80 người. Chương 548. Thu tay lại trong 548, thu tay lại. Lại lần nữa dùng sức, lần này bọn họ hầu như bên trên là dùng xong thân thể bọn họ bên trong toàn bộ lực lượng, mà phía sau hiệu quả cũng là có thể chứng kiến, một cố dường như báo tác một dạng lực lượng lần nữa hướng về ba người đánh đi. Nhưng là bất kể là bao nhiêu cường hãn lực lượng, làm đến rồi ba người thân thể phía trước phía sau, liền đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ tiêu thất. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được, lúc này từ ba người trong thân thể có một ít thật nhỏ hắc vụ tuôn ra, mà cái kia hắc vụ một ngày tuôn ra, liền hóa giải cái kia hơn 80 người hợp lực một kích. Dù nhìn một cái như vậy một kích, đối với ba người cũng là không có chút nào công dụng, lập tức hét lớn, các minh đệ rút lui à. Theo thanh âm của hắn văng lên, cái kêu hơn 80 người nhanh như điện chấp thu tay lại, sau đó như bay hướng về phương xa mà lui đi. Mà chứng kiến những người đó đào tẩu, lâm địa cũng là cười hát hát, lớn tiếng kêu lên, các người là trốn không thoát, phàm là muốn chúng ta mạng, tìm không thấy chút máu sao được à. Theo lâm địa đạo thanh âm kêu văng lên, một đạo màu xanh quang điện phi phát mà đi, chỗ đi qua, từng mảnh một máu tươi bắn tung thuế. Nơi đó sợ trốn người cũng đứng lên không nổi nữa, mà đạo kia màu xanh quang điện sau khi vòng vo một vòng, không có có một cái người có thể lần nữa đứng lên. Lâm Nhất Trần ba người đi tới cái kia cầm đầu nam tử áo đen bên người, đem nàng cái khăn đen cầm xuống. "Ngươi không phải nói muốn giết ta sao?" Lâm Nhất Trần nhìn lấy nam tử kia, sau đó nói, "Không có, không có, có không?" Nói giỡn. Ju Ca nói đến, "Nói, là ai phái các người tới?" Lâm Nhất Trần phẫn nộ nhìn chầm chằm trong lúc này Ju Ca nhân nói rằng, "Ta gọi, ta gọi Ju Minh a, cái kia Ju Minh cũng là giả bộ hồ đồ, vừa ngớ ngẩn." "Mẹ Cho ta thành thật một chút, đừng giả bộ có được hay không?" Lâm địa cũng là lập tức cho cái kia Du Minh một trường, chấn được cái kia Du Minh phun ra một búng máu, một trận đau nhức ý, làm cho hắn khó có thể chịu đựng. "Ta nói, ta nói còn không được sao?" Cái kia Du Minh ngăn một trường lập tức cải biến thái độ, nói mau. Lâm Thiên cũng là nhìn chầm chằm cái kia Du Minh nói rằng, mà ở cái kia Du Minh bên người tiểu đạo cũng là đột nhiên liền nói ra, "Đại ca, không lấy có nói à, nói, chúng ta mượn không được tiền." Bị tiểu đạo vừa nói như vậy, cái kia Du Minh lại là bỗng nhiên ở nơi đó không ở nói một câu. Dựa vào, ai cho ngươi nói chuyện? Lâm Điệp một bạt thai liền vỗ vào cái kia tiểu đạo trên cánh tay, sau đó liền nghe được cái kia tiểu đạo như mổ heo kêu chân tím vì, toàn bộ cánh tay đều rớt xuống. A a, đại ca, đại ca, quá trống khổ. Tiểu đạo lớn tiếng kêu lên bởi vì đau khổ, hắn gọi không có vài tiếng, sau đó liền ngất đi. Tiểu đạo bởi mất máu quá nhiều đã là ngất đi, mà ở cái kia tiểu đạo đã bất tỉnh sau đó, Lâm Nhất Trần nhưng là đối với lấy Lâm nói ra, ta không muốn giết người, đem nàng huyết dừng ở. Lâm gật, gật đầu, sau đó đi tới, màu xanh quang điện chụp được, cái kia tiểu đạo thân thể thanh sắc quang điện một trận lộn xộn, sau đó cũng sẽ không chảy. Thế như vậy một màn, cái kia Du Minh hoàn toàn bị chinh phục. Ta nói, ta nói, ta nói hết. Du Minh, Người trước không muốn nói, cái này dạng, ta đoán một cái làm sao rồi?" Lâm Nhất Trần cũng là nhìn lấy cái kia Du Minh sau đó nói. Du Minh rõ ràng ngẩn ra, sau đó nói ra, "Ngươi đoán, ngươi đoán a?" Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói ra, "Nếu ta đoán không lầm lời nói, tới tìm ngươi là bốn người, Hạc Ngàn Điện Hạc Minh Thận, cửa đá điện thạch Chấn Thiên, tiên môn điện Vũ Hóa Hùng, cùng với phong thần điện Phong Kiêu bọn họ tới tìm ngươi chính là vì chúng ta, đúng hay không?" Chương 549. Kích động. trung 549, kích động. Nghe thế vậy nói, cái kia Du Minh ánh mắt trừng lửa lớn, sau đó không gì sánh được giật mình nói ra, nhưng là, ngươi là, ngươi là làm sao mà biết được. Lúc này Du Minh nói tới nói lui, đã là hết sức kích động. Ha ha, nói như vậy, ta là đã đoán đúng. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói, đối với, đối với chính là bọn họ, là bọn hắn để cho ta giết các ngươi. Du Minh đến lúc này, cũng là đã nhìn ra ba người này cùng hãn, lập tức liền nói ra hắn biết toàn bộ. Tốt, ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, sau khi trở về Nói cho bọn hắn biết, có cái gì cứ việc ngoài sáng tới, đừng làm những thứ vô dụng này." Lâm Nhất Trần nói đến. tốt, tuốt, ta biết, ta biết." Nói cái kia Du Minh liền lăn một vòng hướng về xa xa đi đi. Mà ở cái kia Du Minh đi lúc, Lâm Nhất Trần cũng là không gì sánh được lạnh nhạt nói ra, "Lần này, ta tha các người, các ngươi lại đi thôi, nếu có lần sau, ta sẽ toàn bộ giết các ngươi, không để lại một cái." Nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, mỗi một cái người đều cảm giác được có một bà băng dao cắm vào chính mình vào miệng, lập tức nơi đó còn có dũng khí lại giết, chỉ là hung hăng dập đầu lấy đầu nói ra, "Ân, ta biết, không dám." Lâm Nhất Trần cũng là hướng về phía Lâm Thiên cùng Lâm Điệp vất vất tay, sau đó ba người rất nhanh thì biến mất ở mảnh nhỏ hoang dã cũng chi điện. Ba ngày sau, cái kia sơ thí quá quan, 43 người nhân viên đi tới Thiên Phương Đài phía trước. Quá hơn 1 canh giờ, tại cái kia Thiên Phương Đài phía tây 100m Ngọc Môn điện mới mở cửa, sau đó chỉ thấy cái Tiên Ngọc Cốt lao nhân mang theo mấy người từ trong lúc này đi ra. Ha <cười> ha, <cười> các vị tiểu hữu vị, kế tiếp chính là vòng thứ 2 tỉ thí, có thể nói cho đại gia, vòng thứ 2 tỉ thí sẽ tại Ngọc Môn trong điện cử hành. Cái Tiên Ngọc Cốt lão giả đứng ở một phương trên thạch đài nói: "A, cái này xong rồi, ở trong điện Chúng ta đây nhất định là không vào được. Đúng vậy, xem ra cuộc so tài này là càng ngày càng nghiêm khắc. Ca. Không biết mặc dù sẽ thành công. Trong đám người rối loạn tư mừng, mà cái kia 43 người giống nhau là gương mặt mê man, xem ra đối với tại cái kia ngọc môn trong điện tiến hành tỷ thí, bọn họ cũng là hết sức cần thường, nhưng Lâm Nhất Trần ba người cũng là lộ vẻ tuyệt không cần thường, cùng bọn họ tạo thành so sánh rõ ràng. Thật không biết ba người kia là lai là gì, trước đây cũng không gặp lại bọn hắn nữa a. Hơn nữa nghe nói cái kia bốn đại điện nhân viên đều hết sức e ngại hắn. Người xem ba người này tuyệt không cần thường, thật đúng là cùng người khác không giống với a. Trong đám người lại là có hàng loạt tiếng nghị luận chuyên ra. Mà ở cái kia từng tiếng trong tiếng nghị luận, Ngọc Cốt cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, "Đến đây đi, tiểu hữu nhóm, đi theo ta." Nói xong, Ngọc Cốt liền hướng cái kia Ngọc Môn trong điện được rồi đi. Cái kia 43 người cũng chỉ đành là theo chân Ngọc Cốt hướng về kia trong cửa điện được rồi đi. Nhưng là vậy chờ lấy xem đặc sắc đoàn người cũng là không quá nguyện ý lập tức gọi gọi ồn ào, nhưng là 43 người, hay là đang bọn họ ổn ảo bên trong biến mất ở Ngọc Môn trong điện. Ngọc môn điện đại môn đã là thật chặt lại. Tiến vào cái kia Ngọc Môn điện sau đó, Một cô thập phần hùng hậu khí tức tại cái kia bên trong xuất hiện, mà đám người hướng về kia bầu trời nhìn lại, cũng là phát hiện tại cái kia ngọc môn điện bầu trời cũng là bố trí một vệt ánh sáng bình. Cái kia màn ảnh lực lượng cực đại, có từng đạo khí tức như có như không tại cái kia bên trong lặng lặng chớp động. "Thật là mạnh quý xong a." Thạch Trấn Tiên nói đến. Chương 550. Hoàn thủ. Chương 550, hoàn thủ. "Đúng vậy." Thạch Trấn Tiên sau Lương Thạch Trấn Địa cũng là nhìn về phía cái kia trên bầu trời. "Xem ra hiểu được chơi." Hạc Minh thật nói đến. "Đúng vậy, cái này đợt thứ hai, còn không biết muốn làm một ít cái gì chứ?" Phong Kiếm Ưu nhìn về phía trước rộng lớn chính điện môn, sau đó bắt đầu. Chỉ có thể là chỉ bằng bản lĩnh, các đồng chí, cố lên nha." Vũ Hóa Hùng nói đến. Haha, đối với, đối với từ bằng bản lĩnh, đừng hắn mụ ầm." Lâm Địa cũng là đi tới bốn người trước mặt, vô cùng phẫn nộ nói. "Ai hắn mụ ầm, ngươi nhỏ có phải hay không tìm việc?" Cái kia Thạch Chấn Địa cũng là đi tới Lâm Địa trước mặt, sau đó đẩy Lâm Địa một cái. Lâm Địa muốn hoàn thủ, nhưng là cái kia Lâm Nhất Trần cũng là kéo hắn lại nói ra, nơi đây không thể náo sự. Quả nhiên cái Tiêu Ngọc Cốt đột nhiên liền nghiêng đầu mang theo vừa so sánh với phẫn nộ nói ra, không nên hồn nào. Hơn 40 nhân mã bên trên liền yên tĩnh lại. Chứng kiến đoàn người yên tĩnh lại, Ngọc cốt cũng là lần nữa nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ đợi, không thể nói một câu, vi quy giả trực tiếp đào thải, hiểu chưa? 43 nhân mã bên trên liền bắt đầu, nhưng không một người lại nói tiếp, đại gia giữa hai bên chỉ là trận mắt nhìn nhau, như vậy hận không thể ăn đối phương. Mà cái kia Ngọc cốt cũng là hướng về kia Ngọc môn bên trong điện cái kia nhất đại điện trong môn phái đi đi, không có ai biết hắn muốn đi làm cái gì. Mà ở cái kia Ngọc cốt biến mất lúc, Lâm Điệp ánh mắt kia cũng là vô cùng phẫn nộ trừng ở tại cái kia bốn đại điện đại ca trên người. Bốn người kia cũng là trước sau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Địa, chỉ là lạnh lùng gian giao chiến, cũng là không phải nói một câu. Lâm Nhất Trần hơi vô vô Lâm Địa, ý kia chính là tính rồi. Lâm Địa lúc này mới đem ánh mắt rời qua, chỉ bất quá ánh mắt kia đã sớm đem bốn người kia giết có 100 lần. Mà giống nhau bốn người kia, khi bọn hắn chứng kiến Lâm Nhất Trần ba người còn sống lúc, đã là thập phần giận mình, phải biết rằng bọn họ tìm hơn 80 người, nhưng là cũng không có đem Lâm Nhất Trần ba người giết chết điều này làm cho bốn người giật mình hết sức, chỉ là ngay trước mặt Lâm Nhất Trần, bốn người cũng là làm bộ thập phần trấn định dáng vẻ. Nhưng là nếu như bọn họ thực sự chứng kiến đem qua cái kia một trận đại chiến, é rằng bọn họ liền sẽ không chấn định như thế. Qua có nửa giờ, cái kia ngọc cốt lao giả mới từ cái kia cửa điện lớn bên trong đi ra, sau đó trở về trên người mọi người, lạnh nhạt nói ra, đến đây đi, đi theo ta, lập tức cuộc tỉ thí này liền muốn bắt đầu." 43 người cũng muốn hỏi, tuy nhiên lại không dám nói lời nào, rất sợ cái này đột nhiên nói đã bị đào thải. "Tốt lắm, các ngươi có thể nói chuyện, có vấn đề gì có thể hỏi ta." Tựa hồn là biết đại gia hòa ý tưởng, cái kia ngọc cốt mới đi ra khỏi hai bước sau đó, đột nhiên liền nói, "Ta lại muốn hỏi Chúng ta đây rốt cuộc là đi nơi nào hả? Thạch Chấn Thiên nói đến. Mà ở Thạch Trấn Thiên sau khi nói xong, cái kia Hạc mình thật cũng là hỏi, "Đúng vậy, chúng ta muốn đi đâu? Còn có, chúng ta muốn tỉ thí cái gì ạ?" Đối với, đối với, đối với, lần này biết đào thải bao nhiêu người à?" Vũ Hóa hùng thập phần hữu hảo nói rằng. "Đúng vậy, trưởng lão, người bao nhiêu cho chúng ta kể một ít đi ta?" Phong Kiếm Ưu nói rằng. Ngọc Cốt cũng là mỉm cười quay đầu, lạnh nhạt nói ra, "Ta hiện tại mang bọn ngươi đi cái này Ngọc Hồng bên trong các Thiên thử lại, nơi đó chỉ biết sản sinh 10 tên từng giả." Nghe được cái này, hiện nhiên đại gia đều giật mình hết sức. hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vốn là còn hơn 40 người, một chút liền muốn quét xuống hơn 30 người, có chút tàn khốc cá chương 551. Chén chúc. Chương 551, chén chúc. Bất quá tỷ thí cũng chính là như vậy, nếu không, cái kia mạnh mẽ thần đan mỗi cá nhân đều có thể được, liền không có cử hành tỷ thí này ý nghĩa. Ngọc cốt lão giả đem 40 người mang tới Ngọc Hồng trong các một cái phòng, mà căn phòng kia cũng không tính lại, chỉ có trên dưới 100m, mà ở căn phòng kia ngay phía trước, cũng là có một cái bãi đá, mà ở cái kia trên thềm đài, cũng là có 10 chỗ ghế đá. Đến nơi đi, đến nơi đi, đến nơi đi, ở chỗ này quyết chiến a. Ngọc cốt lao giả nói xong sau đó An vị ở tại chủ vị quy tắc ta cho các ngươi nói một chút ở các ngươi 4 trong 13 người chỉ có 10 người có thể ngồi ở đó ghế đá bên trên ngồi ở đó ghế đá bên trên cũng coi như là thành công ngay cả còn lại toàn bộ đào thải hiểu chưa ngọc cốt lao giả nói rằng còn có các ngươi chỉ có thể là không cần bất kỳ vũ khí dựa vào chính mình lực lượng thành công như bị ta phát hiện xử cái gì quỷ kế trực tiếp đào thải hiểu chưa 43 người toàn bộ lên đài, chỉ tới cuối cùng trên thạch đài lưu lại 10 người Ngọc cốt lao giả thanh em vang lên lần nữa mà nghe nói như thế Cái kia hơn 40 người trên mặt hiển nhiên khó coi, cái này cũng quá tàn khốc ca, đại gia chỉ là giận mà không dám nói gì, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia mạnh mẽ thân đàn, đại gia hỏa liền đều lên trước đến cái kia trên thạch đài. Bài đá chỉ có 50 mở cao thấp, nhưng là tại cái kia mặt trên đứng lên hơn 40 người, rất chật trội. Đến đây đi, khai chiến, chỉ trừ 10 người. Toàn lực ứng phó, không thể đồng môn trong lúc đó lẫn nhau lưu thủ, như bị phát hiện, toàn bộ môn phái toàn bộ đạo thải, hiểu chưa? Ngọc cốt những lời này nói lúc đi ra, sắc mặt của mọi người đều cũng có chút khó coi. Mà lúc này lâm nhất Trần nhưng là đối với lấy vậy lâm Thiên cùng lâm nói ra, tới "Tới, tới, ta nói cho các người biết, ba người chúng ta tách ra, tả trung hữu ba phương hướng, cái này dạng giữa chúng ta thì ít độc thủ." Lâm Thiên cùng Lâm gật gật đầu, sau đó liền hướng hai cái trái phải phương hướng đi. Mà Lâm Nhất Trần cũng là không lúc đích, đứng ở đó bài đá trung ương. "Bắt đầu đi, các huynh đệ xin lỗi." Thạch Trấn Thiên nói đến. Thạch Trấn Thiên nói xong, trong tay khí sóng khế động, một cái như đá một dạng khí sóng ở trong tay hắn sinh ra, mà ở hòn đá kia khí sóng sinh ra lúc, Thạch Chấn động hai tay ra, khí sóng trôi đi qua, có năm người từ cái kia trên thạch đài rơi xuống. "Xin lỗi, các đệ." Hắc Ngàn Điện Hạc Minh Thật cũng là nói nói, mà ở cái kia Hạc Minh Thật nói xong lúc, hai tay vỗ, sau đó một cố khí lưu giống như điên cuồng xoay tròn, hình thành một chỉ hạt hình, sau đó hạt hình chuyển động, phi phát hướng cái kia trong đám người, cái này dạng xuống tới, lại là có 5 6 người từ cái kia trên thạch đài rơi xuống. Mà cái kia Lâm Điểu huynh đệ ba người cũng là xuất thủ, chỉ là bọn hắn đều là xuất thủ rất nhẹ, ai đối phó bọn hắn mới ra tay, như vậy xuống tới, cũng là có 4 5 danh nhân từ cái kia trên thạch đài rơi xuống. Xem như vậy, cũng đã là không sai biệt lắm một nửa người đã rơi xuống. Ta phong thần một điện, nếu như ai xuất thủ không để toàn lực, đừng trách ta phong kiếm ưu vô tình." Phong kiếm ưu nói câu nói này thời điểm, thân ảnh lóe lên, như cùng là một ngọn gió một dạng ở trong đám người nhanh chóng lùi hành, chỗ đi qua đều có một đạo khí sóng chớp động, hơn nữa tại cái kia khí sóng chấp động phía dưới, 4-5 người lại là rơi xuống xuống. Sau đó cái kia tiên môn điện vũ hóa hùng trong khi xuất thủ, cũng là đánh rơi xuống 4-5 người. Cái này dạng xuống tới, bốn rưỡi điện đã là có hơn 20 người đi xuống, mà cái kia lâm địa ba người cũng là vào lúc này đánh rớt xuống 8, người. Chương 552. Tam huynh đệ. Chương 552. Tam huynh đệ, lúc này trên thềm đài, chân chính còn đứng có 16 người, cửa đá điện 4 người, Hắc Thiên môn 3 người, Tiên môn điện 3 người, Phong thần điện 3 người, cùng với Lâm Nhất Trần Tam huynh đệ. Lâm Nhất Trần huynh đệ à, giữa chúng ta chỉ có thể là có 10 người tồn tại, muốn không ngươi đi xuống đi. Cái kia Thạch trấn Hải cũng là cười nhìn lấy Lâm Nhất Trần. Tốt. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó cấp tốc xuất thủ, ngón tay như điện chớp liền đẩy về phía Thạch trấn Hải, Thạch Chấn Hải hơi kinh hãi, còn chưa phản ứng kịp, sau đó đã là rơi vào trên mặt đất. Mà ở Lâm Nhất Trần đem cái kia Thạch Chấn Hải đánh hạ bại đá sau đó, cũng là cười một tiếng nói ra, "Chứ phi ngươi đi xuống trước." Ngươi, ngươi. Dưới bệ đá cái kia Thạch Chấn Hải tức giận không nhẹ. Chứng Kiến Lâm nhất Trần Chỉ một kích liền đem cái kia Thạch Chấn Hải đánh xuống phía dưới, bốn điện bên trong nhân mã, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không dám khinh thường, không dám tìm cái kia Lâm nhất Trần ba người đạo thủ. Mà cái kia Lâm Địa cũng là xài bước giời một cái, trực tiếp một trưởng nhanh như hồng điện một dạng vồ vào Hạc Minh thực sự đầu vai, Hạc Minh thật hơi rời một cái, nhưng là hắn di động vẫn là chậm một chút, một đạo máu tươi từ đầu vai hắn chảy xuống. "Ngại mãi, tạ dân ngươi." Cái kia Minh thật coi dưới liền quáng, nhưng là xông hai bước, lại vừa nghĩ, lại là lui đi. Mà lúc này cái kia Lâm Địa cũng là lại một quyền, ầm ầm mà ra, nhanh như thiểm điện, đánh về phía cái kia Vũ Hóa Hùng trên vai trái, Vũ Hóa Hùng kiểm chuẩn bị. Nhưng là hắn tốc độ kia nơi đó có thể cùng Lâm Địa so với, còn chưa xuất thủ, liền đột nhiên bay ngược, kém chút nữa liền lắp tại cái kia trên thềm đài, miên cơ hỗn định thân hình, nhưng là cái kia trên vai cũng là có giọt máu rơi. Lâm Địa còn muốn đánh về phía người khác, nhưng là lúc này, cái kia Lâm Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, ta nói tam đệ, cũng cho ta lừa hai cái không được sao? Nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Lâm Điệu cũng là ngượng ngùng cười, sau đó nói ra, sai rồi, sai rồi, nhị ca tới phía ngươi." Nói xong, Lâm Điệu liền lui về phía sau. Mà đang ở lâm địa mới vừa thối lui lúc, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, dường như địa bằng, so với mới vừa cái kia Lâm Điệu tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi. Những người kia, căn bản là không cách nào né tránh, lập tức chỉ thấy Lâm Thiên nhất trường vô vào Thạch Chấn Thiên bộ ngực, mà đổi thành một quyền cũng là nhanh như thiểm điện tiếp tục đánh vào phong kiếm ưu sau lưng. Hai người thần tình giữ tợn, hợp với rời khỏi hết mấy bước, lúc này mới ổn định cước bộ, nhưng là máu tươi kia cũng là chậm rãi từ trong miệng hai người chảy ra. "Làm sao rồi? Tư vị này dễ chịu a?" Lâm Thiên mỉm cười, sau đó nói: Bốn người vô cùng phẫn nộ nhìn chầm chằm về phía Lâm Nhất Trần ba người, như vậy, phản phất chính là muốn đem ba người kia giết một dạng, nhưng là bây giờ cũng là trái ngược, ba người kia muốn giết bọn hắn, tựa hồ là rất dễ dàng một việc. "Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng, các minh đệ lên cho ta." Cái kia Vũ Hóa Hùng nói xong, thân ảnh lóe lên, giống như một đạo tiễn điện, nhanh chóng hướng về kia Lâm địa đánh đi, bởi vì ở nơi này trong ba người, hắn có thể thấy được, Lâm địa thực lực kém nhất, sở dĩ hắn muốn tìm yếu nhất, nhưng cuối cùng là như thế, nhưng là Lâm Điệu cũng là có thể buông lòng giết chết tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không biết, Lâm Điệp là xuyên thủng thiên cảnh người, nếu như biết, nhất định sẽ không phách lối như vậy. Vốn là nhân thể chi lực có cổ khí lưu, đó có thể thấy được thực lực như thế nào, nhưng là ba người cũng là đem luồng khí kia ép xuống, sở dĩ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ Lâm nhất Trần ba người bọn họ rốt cuộc là ở vào một cái dạng gì cảnh giới. Chương 553, không chịu nổi một kích. Chương 553, không chịu nổi một kích. Mà ở cái kia vũ hóa hùng dưới sự dẫn dắt, hầu như bên trên cái kia bốn điện mọi người đều mấy lấy Lâm Điệp đánh tới, nhưng là Lâm Điệp nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, vẫn là không chịu nổi một kích. Mà ở Lâm địa nói xong câu đó sau đó, trong thân thể đột nhiên thì có một đạo màu xanh quang điện leo lên mà ra, một dây kế tiếp liền hung hăng đánh vào cái kia Vũ Hóa Hùng Trở, các loại trên thân thể người. Cái kia 12 người nhanh chóng hướng về sau bay ngược, sau đó toàn bộ đều rơi vào dưới bệ đá. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, đem cái kia Ngọc cốt cho thấy choáng. Đây là xuyên thuần kỳ a, Ngọc cốt cũng là ở trong lòng nói rằng, lúc này hắn đã là hết sức kích động. Xuất hiện trước mắt một màn này, thật sự là đem Ngọc cốt cho chấn kinh rồi. Nói như thế, chỉ cái này một cái người liền toàn bộ đánh bại cái kia bốn cửa điện lớn mọi người, lời này nếu như là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Hiện tại tốt lắm, 10 cái ghế ngồi, chúng ta một người ngồi 3 giờ 3 cái. Lâm địa cũng là cười hắc hắc, sau đó tùy tiện an vị ở tại trong đó một cái trên vị trí. Cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là trước mặt mỉm cười một dạng đi tới thạch ngồi bên trên. Ba người như cùng là sát thần một dạng, dùng lăng lợi ánh mắt nhìn về phía phía dưới cái kia mười mấy người. Ngọc cốt trưởng lão, bọn họ, bọn họ đây là không phù hợp quy tắc, cả, phong kiếm ưu trên mặt run run, run hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm. Đúng vậy, Ngọc cốt trưởng lão, ba người bọn hắn hỏng rồi quy tắc, có phải hay không hẳn là đạo thải a, ba người bọn họ ngồi một mình. Đây là ý gì à?" Thạch Trấn Tiên cũng là nói nói. "Trưởng lão, ngươi tiểu hạ lệnh a, đem ba người bọn họ đưa thải. Vũ Hóa Hùng cũng là nói theo. "Đúng vậy, trưởng lão, ngươi xem bọn hắn thật sự là quá kiêu ngạo." Hạc Minh Thật cũng là nói nói. Nhưng là Ngọc Cốt lão giả cũng là hơi từ từ nhắm hai mắt, phảng phất là chẳng có cái gì cả chứng kiến một dạng, đột nhiên hắn mở mắt. Sau đó nhìn một chút tại cái kia thạch ngồi lên đang ngồi ba người, sau đó lại xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia đã tại trên thạch đài sợ có người nói ra, "Ta mới vừa cho các ngươi nói quy tắc các ngươi đều nhớ đi." "Nhớ kỹ, nhưng là trưởng lão bọn họ phá hư quy củ a." Hạc Minh Thật nói đến. Ngoặc Cốt lao giả làm bộ không gì sánh được chấn định nói ra, dạng này cũng tốt, tránh khỏi đang so thử, các ngươi nếu xuống, coi như là đào thải, cuối cùng ba người ta định, chính là các ngươi ba cái, Lâm Nhất Trần, Lâm Thiên, Lâm Điệp. Nghe được Ngọc Cốt lao nhân nói như vậy, những thứ khác cái kia bốn điện người đương nhiên là không muốn, lập tức la mắng, cái này không hành, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, thành cái gì? Không muốn cũng phải mượn ý, tính toán không bằng người, các ngươi còn muốn làm gì? Có cái gì không phục, nhưng là trực tiếp hướng ba người bọn họ khiêu chiến, như thế nào? Ngọc Cốt lão nhân nói đến. Nghe được Ngọc Cốt lời của lão nhân, cái kia bốn đại điện người dẫn đầu Cái kia nhãn lập tức đỏ. "Liều rồi, làm một trận." Vũ Hóa Hùng nắm chặt bàn tay, sau đó nhìn về phía cái kia trên thạch đài thật cao mà ngồi ba người. "Ta cũng hiểu rồi, ta không phục." Thạch Trấn Thiên cũng là nói theo. "Chúng ta Hạc Thiên môn cũng không phục, ta Hạc Minh thật đại biểu Hạc ngàn điện theo chân bọn họ liều mạng đến cùng." Hạc Minh Thật nói đến. "Ta đại biểu Phong Thần điện cùng bọn họ liều rồi." Phong Kiếm Vũ cũng là nói theo. Bốn người sau khi nói xong, Ngọc Cốt lao giả thì nhìn hướng về phía cái kia trên thạch đài lâm nhất chuẩn ba người, sau đó hỏi, "Bọn họ khu phục, các ngươi dám lên chiến?" "Đến đây đi, cùng tiến lên, đại ca của ta" Nhị ca cũng không cần lên, ta một cái người thì đem bọn hắn giải quyết." Lâm Điệu nói đến. "Chương 554, lợi hại." "Chương 554, lợi hại." Nghe được Lâm Điệu nói như vậy, nhưng là đem bốn điện người bị trọc tức. Đến lúc này, ta lời nói nhảm cũng là không nói nhiều, bọn họ đích xác là quá cường đại, nếu hắn nói để cho chúng ta bốn người cùng đi, chúng ta đây để bọn họ biết một chút về sự lợi hại của chúng ta." Thạch Trấn Hải nói đến. Thạch Trấn Hải sau khi nói xong, Vũ Hóa Hùng, Hạ Minh Thật, Phong Kiếm ưu liền cùng hắn chặt đứng chung một chỗ, vốn đang bài xích lẫn nhau bốn người, hiện tại lại là vì một cái người thật chặt bao khỏa với nhau. Liêu rồi, cửa đá điện, cửa đá ba quyết đệ nhất quyết, thạch sơn quyết." Thạch Trấn Tiên nói rằng. Tại cái kia Thạch Trấn Hải sau khi nói xong, khi tất cả người đột nhiên chính là biến đổi, tại hắn nội hạch bên trong, đột nhiên liền cổ động mà ra một cố khí lưu, theo cái kia khí lưu cổ động mà ra, một đạo thạch sơn khí lưu lại là xuất hiện ở cái kia Thạch Trấn Tiên trước mặt, tại cái kia cửa đá trong điện. Cái này thạch sơn quyết coi như là thập phần gây gớm, mà lấy Thạch Chấn Tiên bây giờ năng lượng, cũng chỉ có thể phát huy đến điểm này. Nhưng là cái này thạch sơn quyết đã là đã tiêu hao hết hắn hầu như tất cả lượng, có thể thấy được hắn binh lòng tin. Hạc Ngàn Điện, Hạc Hình Quyết, Đệ Nhất Trọng Quyết, Hạc Triển Khai Ngân Vũ. Theo thạch trấn tiên thanh âm vang lên, kế tiếp cái kia Hạc Minh Thức Sự thanh âm cũng là theo chuyển ra. Mà theo Hạc Minh thực Sự thanh âm truyền đến, một đạo đủ trưởng cao 3 mét khí lưu cũng là đột nhiên liền từ Hạc Minh thực Sự thân thể chi bên trong chạy ra. Sau đó từ từ hợp hình, hợp thành một chỉ Hạc Hình, cái kia Hạc Hình chuyển động lấy một bạc lâm vũ, có điên cuồng lực lượng tại cái kia Hạc Hình chi vũ bên trên chớp động. Mà chứng kiến Hạc Minh thật sự xuất một chiêu này, Hạc Ngàn Điện đi theo mấy người kia, cũng là lấy làm kinh hãi, cái kia Hạc Triển Khai Ngân Vũ, coi như là bọn họ Hạc Ngàn bên trong điện tử học. Mà tuy là đây chỉ là đệ nhất cho quyết, nhưng là nếu như một ngày thi triển, cái kia lực lượng cũng là không thể xem thường, đây cũng tính là hạt mình thực sự một kích mạnh nhất. Phong thần điện cũng không phải ngồi không, Phong thần hóa vũ quyết, tầng thứ nhất mưa kiếm biến hóa quyết. Phong Kiếm Du nói rằng, mà ở Phong Kiếm Du nói xong lúc, cả người đột nhiên có một cố khí lưu cường đại phi phát một dạng từ trong thân thể của hắn chui ra. Sau đó hóa thành từng mảnh một tiểu vũ điểm hình dáng, mà những thứ kia hạt mưa cũng là mang theo cực mạnh lực sát thương, có thể nói là phong thần điện nhất tuyệt. Mà lúc này lấy Phong Kiếm Du năng lượng, cũng chỉ có thể là phát huy đến như vậy. cả người đã ba điện đều lấy ra tuyệt học, vậy nếu như ta tiên môn điện lại không chân thành một chút, xem ra không tốt, đến đây đi, tiên kiếm quyết đệ nhất trọng kiếm ảnh luân vũ." Vũ Hóa Hùng nói đến. mà Theo Vũ Hóa Hùng những lời này hạ xuống, khí lưu cường đại hóa thành từng đạo kiếm ảnh ở thân thể nàng một mét địa phương chuyển động, bay lượn, như vậy, tùy thời đều có thể phát động công kích. Chứng kiến Vũ Hóa Hùng sử xuất tiên kiếm quyết đệ nhất trọng quyết thuật kiếm ảnh luân vũ, cái kia tiên môn điện những người khác cũng là mở to mắt nhìn, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng không thấy Vũ Hóa Hùng vị này tiên môn điện lão đại ca sử xuất quá một chiêu này. mà có đủ bọn họ nghe nói, Vũ Hóa Hùng đã từng chỉ dùng một chiêu này liền giết chết quá tu nguyên thiên cảnh cao thủ. Mà bây giờ hắn nhưng là bị bắt buộc ra khỏi một chiêu này, xem ra hắn đã là sự xuất toàn lực của hắn. Mà ở lúc này Thạch Sơn thành hình, Hắc Triển Lãm ảnh di chuyển, kiếm khi múa, Vũ quyết tới. Xuất thủ, nhất chiêu giết hắn. Thạch Trấn Thiên đột nhiên lớn tiếng nói, mà ở những lời này sau đó, cái kia Thạch Sơn quyết cấp tốc xuất thủ, sau đó cái kia Hạc mình thật cái kia Hạc Hình quyết cũng là đột nhiên vũ sáng lên, sau đó đánh về phía Lâm Điệp. Chương 555. Cao thương tổn kỹ năng. Chương 555. Cao thương tổn kỹ năng. Sau đó, cương dụ lại là tiếp tục xem nổi lên liên quan tới cái này, băng tuyết nữ yêu ma trùng kế tiếp mấy cái kỹ năng xương giá bức người, nữ yêu sử dụng kỹ năng này sau đó, ở mục tiêu phía dưới sinh thành một cái tương tự với điều linh chi chỉ vân sáng. Một giây phía sau, phát sinh một cái phạm vi nhỏ bạo tặng, đồng thời định thân địch nhân. Đối với địch nhân tạo thành 10% HP thương tổn. Hàn băng xiển xích, nữ yêu về phía trước bắn ra một cái hàn băng xiển xích, bị hàn băng xiển xích kỹ năng đánh trúng mục tiêu, trên người tự động treo lên một cái hàn băng xiển xích tấn ký. Làm đệ một cái mục tiêu tới gần mặt khác một cái mục tiêu thời điểm, có thể gây ra hàn khóa đoạn thứ hai. Lần nữa hướng Chu Vi phát sinh một cái hàn băng xiển xích. Nếu như đoạn thứ 2 công kích đánh trúng mục tiêu, như vậy sẽ tự động đem hai cái có chứa hàn băng khóa mục tiêu trực tiếp kéo đến cùng nhau, tạo thành 10000 thương tổn, không nhìn mục tiêu tất cả hộ giáp. Băng tinh bạo phát, một giây phía sau, băng tuyết nữ yêu chỉ định mục tiêu đem bị một cái băng tinh bạo kỹ năng tự động tập trung. Bắn trúng mục tiêu sau đó, khúc quân cầu sẽ tự động phát sinh bạo tạc, đồng thời đối với trung quanh mục tiêu tạo thành nhất định bắn tung tóe thương tổn, đồng thời tạo thành 5 giây định thân hiệu quả. Ban đầu mức thương tổn vì 50000. Ám ảnh cái nức, toàn bộ bản đồ kỹ năng, có thể ở tùy địa phương tiến hành thi triển. Lãm băng trích nước yêu khởi động kỹ năng này sau đó, chính là có thể ở chỉ định mục tiêu phía dưới sinh thành một cái phạm vi nhỏ vùng sáng màu xanh lam. 0.5 giây sau, bắt đầu bạo phát, tạo thành cự lượng xiển xích trùng kích thứ tổn. Đồng thời không nhìn đối phương mục tiêu hộ giáp, HP thấp hơn 50% trở xuống mục tiêu sẽ trực tiếp miểu sát. Ngoài ra, ám ảnh kẽ nước nếu như bắn trúng mục tiêu sau đó, như vậy kế tiếp thời gian cột độ đem rút ngắn đến 1 giây. Sông băng gai nhọn ở chỉ định vị trí sinh thành một cái sông băng gai nhọn, đồng thời sông băng không cách nào bị phá hư. 3 giây phía sau Sông băng đem tự động bạo phát, đối với chu vi mục tiêu tạo thành chút ít thương tổn. Chú ý, sông băng gai nhọn kỹ năng có thể cùng nữ yêu tỏa liên tiến hành liên động. Nhìn đến đây, Khương Dụ cũng không biết mình nên nói những gì. Băng tuyết nữ yêu có kỹ năng cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng mặc kệ cái kia một cái kỹ năng, ở Khương Dụ trong mắt xem ra, đều là vô cùng thực dụng. Hơn nữa, có thể bỏ đi hao tổn, hơn nữa càng nhiều hơn vẫn là thiên hướng về đoàn chiến trong quá trình, đánh ra như vậy một vòng bạ phát. Giả sử vận khí tốt, như vậy thì xem như là không cách nào giết chết đối phương ma chủng, như vậy phía sau cũng tuyệt đối là có thể cho đối phương những thứ kia ma chủng tạo thành ấn tượng khó mà phai mở được. Ngoài ra, ở một mức độ nào đó mà nói, thương vũ cảm giác chỉ là băng tuyết lư yêu kỹ năng này, cũng đã có thể thay thế giới chính mình mặt khác một cái ma chủng, Ulinsor Nitter. Mặc kệ thế nào, chỉ cần mình có thể đem mục tiêu HP cho tiêu hao đến 50% trở xuống, như vậy thì có đại khái tỷ lệ sẽ trực tiếp giết chết đương nhiên, đây là muốn khảo nghiệm ma chủng tự thân một ít kỹ năng tỷ số chúng mục tiêu. Như vậy một loại tương đối nghịch thiên kỹ năng, cũng là có sử dụng số lần hạn chế. coi như là cái này dạng, Thương Vũ cảm giác mình ở trong một ngày cũng chẳng có bao nhiêu chiến đấu cơ hội. Phòng Trừng cũng sẽ không đánh thời gian dài tiêu hao chiến a cứ như vậy, mình tới thời điểm coi như là đi chủ thành khu bên kia, như vậy mình cũng có thể mang lên một ít thực lực tương đối cường đại ma chủng, mà những thế lực kia cũng không phải là đặc biệt cường đại ma chủng, đại khái cũng có thể bị chính mình trực tiếp ở lại thiên cơ thành bên này. Chương 556. Cao dung nhan trị ma chủng. Chương 556. Cao dung nhan trị ma chủng. Nói thật, đối với lưu lại một bộ phận ma chủng ở thiên cơ thành bên này cái ý nghĩ này, Thương không phải trong lúc bất chợt nhất thời cao hứng. mà là tại quan kiểm sát nói với hắn hết năm sau đi chủ thành khu bên kia thời điểm, hắn cũng đã suy nghĩ đến nơi này một điểm. Bất kể nói thế nào, coi như là trước mắt hắn ngự ma sư thực lực đã đạt đến kim cương thất tinh thần thứ, thế nhưng mỗi một lần sau khi chiến đấu, Khương Dụ đều phát hiện một cái hết sức rõ ràng vấn đề đó chính là hắn thấy, chính mình mỗi một lần sau khi chiến đấu đều sẽ bởi vì. Này dạng vấn đề như vậy, do đó có thể dùng chính mình biến đến hệ bại bất kham đây đối với Khương Dụ mà nói, tiêu hao vẫn tương đối lớn. Nhất là chính mình có những thứ kia ma chủng thực lực bắt đầu biến đến bộc phát cường đại, mà chính mình ở quá trình chiến đấu trung cũng là biết tiêu hao đại lượng tinh thần. Giả sử đem mình tất cả ma chủng đều cho Triệu hắn đi ra sau đó, Thương Vũ cảm giác càng là không sai biệt lắm đạt tới một cái tiêu hao trình độ đối với vấn đề này, Thương Vũ cũng đã hỏi tham qua trong cơ thể mình cái kia hệ thống. Căn cứ trong cơ thể mình cái kia hệ thống cho một cái trả lời thuyết phục, Thương Vũ mới biết được, nguyên lai like cái này là bởi vì mình tinh thần lực đã không sai biệt lắm muốn đạt tới hiện nay hệ thống cùng chính hắn thừa nhận một cái cực hạn. Muốn đột phá đến mặt khác một cái tầng thứ, như vậy nhất định phải đợi đến hắn tự thân thực lực cường đại đến trình độ nhất định, đồng thời trong cơ thể hắn hệ thống lần nữa hoàn thành tăng cấp, đến rồi cuối cùng một cái hình thái cuối cùng sau đó, mới chỉ có có thể giải quyết Mà liền Khương Dụ trước mắt cái này tầng thứ mà nói, muốn làm được cái kia một điểm, kỳ thực hắn mình còn có một quãng đường rất dài là cần đi. Bất quả, Khương Dụ mặc dù đã suy nghĩ đến rồi vấn đề này, thế nhưng trước mắt hắn còn không có một cái xác định muốn đem chính mình có ma chủng ở lại thiên cơ thành bên này danh sách. Thay lời khác mà nói, muốn mang cái gì ma chủng đi chủ thành khu bên kia, nên tiếp khiêu chiến hoàn toàn mới, hắn còn chưa biết. Không biết thuộc về không biết, ngược lại hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ cũng chỉ có đến cuối cùng nhất khắc, hắn mới có thể biết mình hẳn là lưu lại cái gì mà chủng ở thiên cơ thành bên này đi thủ hộ thiên cơ thành a từ trước mắt băng tuyết nữ yêu có những kỹ năng kia nhìn lên, Thương Vũ cũng đại khái nhìn tối băng tuyết nữ yêu tại chính mình những thứ kia ma chủng trong đội hình một cái vị trí. Tuyệt đối là một cái so với Hàn Băng Ma pháp sư còn lợi hại hơn nhiều giờ ở TS vị trí. Hơn nữa, từ băng xương cự long tiến hóa đến rồi băng tuyết nữ yêu sau đó, không biết là bởi vì hóa thành hình người vẫn là cái gì khác phương diện nguyên nhân, sinh mệnh chỉ số cũng đã đại biên độ giảm xuống. Có lẽ đây cũng là bởi vì Băng Tuyết Nữ Yêu tại sao phải sở hữu kinh khủng như vậy công kích, thậm chí đã vượt qua Dũng Khí Chiến Thần cùng Ám Ảnh Dạ Ma trong đó một nguyên nhân a, Băng Tuyết Nữ Yêu, xem ra sau này ngươi là thật đặc biệt lợi hại a. Ha, ha chủ nhân, ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn cho ta biến đến mạnh hơn sao? Ta hiện tại cảm giác cùng trước đây đợi ở sát bên người so với đứng lên, phải tốt hơn nhiều. Băng Tuyết Nữ Yêu tiếu lấy hồi đáp. Băng Tuyết Nữ Yêu cái nụ cười này, làm cho Khương Dụ còn lại ma trùng nhìn ở trong mắt, nhất là hắn Hàn Băng Ma pháp sư, Ám Ảnh thủ vọng giả, lận nạ những thứ này ma trùng thấy. đều không khỏi ở trong lòng nổi lên như vậy một tia đố kỵ. Dù sao bất kể nói thế nào, người nữ nhân này thật sự là quá đẹp. Loại này ma chủng dung nhan trị, trong cái thế giới này đều cũng coi là một cái trên trung bình tài nghệ a chương 557. Chuẩn bị tiến hóa. Chương 557, chuẩn bị tiến hóa. Nói thật, Khương Dụ lúc này trong lòng thật là muốn như vậy. Dù sao hắn thủy chung đều cảm thấy, từ băng xương cự long tiến hóa thành băng tuyết nữ yêu sau đó, tự thân khí chất cũng là phát sinh biến hóa. Hoặc là bởi vì băng xương cự long rốt cuộc biến thành nhân loại hình thái ma chủng sau đó, đây đối với Khương Vũ mà nói Trong đó cũng là càng thêm có một chút như vậy như cảm giác thân thiết da tổng thể mà nói, như vậy cảm giác thân thiết hãy để cho Khương Dụ cảm thấy có chút tốt. Chỉ ít đối với hắn mà nói, Băng Tuyết Nữ Yêu cùng Hàn Băng Ma pháp sư trong đó lớn nhất một chút bất đồng, đó chính là Băng Tuyết Nữ Yêu thân mặc một bộ màu xanh nhạt sần xám, đại khái cũng là màu băng lam a hơn nữa một đầu màu vàng nhạt tóc dài quan, chất da như tuyết, cũng chỉ có như vậy một vệt màu đỏ thắm môi anh nào, thêm lên tương đối tinh xảo linh lung ngũ quan, cũng là Khương Dụ tương đối thiên ái một chủng loại hình. Loại khí chất này bên trong, liền Khương Vũ hiện nay đã gặp qua đẹp mắt nhất một loại. Bang tuyết Nữ Yêu, ngươi thật sự chính là đẹp đặc biệt a. Khương Vũ nhịn không được nói rằng, nghe xong Khương Dụ lời nói, Băng Tuyết Nữ Yêu cũng là nợ nụ cười. Haha, ha, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Đây mới là ta hiện nay tiến hóa tốt hình thái a. Rốt cuộc thoát khỏi quá khứ cái chủng loại kia cự long hình thái, ta cảm giác thật sự là quá tốt, hơn nữa ta cảm thấy tự ta cũng đã biến đến đặc biệt cường đại nữa nha." "Ân. Người đã không có chuyện gì lời nói, như vậy thì đầu tiên là như vậy đi." Khương Vũ nói, liền trực tiếp đem Băng Tuyết Nữ Yêu cùng còn lại ma trùng nhóm cho thu về. Ý thực, Khương Dụ cũng biết mình kế tiếp còn có trọng yếu hơn một việc muốn làm đó chính là hắn chính là cái kia ám ảnh dạ ma ma trùng. Lúc này trên người tản mát ra khí tức, làm cho Khương Dụ cảm giác được trong đó dường như có một chút như vậy không bình thường. Còn như là chỗ nào xuất hiện vấn đề, Khương Dụ một thời gian cũng là nói không rõ lắm. Dù sao thì chính hắn mà nói, hắn cảm giác Ám Ảnh Dạ Ma lúc trước ăn hết nhiều như vậy ma trùng, cũng gián tiếp tiếp thu được nhiều như vậy ma trùng tài nguyên. Nếu như hắn không có đoán sai, như vậy rất có thể Ám Ảnh Dạ Ma cũng đã chuẩn bị xong kế tiếp tiến hóa. Khương Dụ cẩn thận trở về suy nghĩ một chút chính mình lúc trước sở chiến đấu những thứ kia ma trùng, hắn cảm giác vẫn là có thể. Liên những thứ kia ma trùng mà nói, Trên người sở rất xuống tại nguyên tuy là đều không phải là phẩm chất đặc biệt cao đẳng cấp, thế nhưng trong đó cũng là sở hữu hắc ám hệ cùng long hệ tài nguyên. Tại dạng này ma chủng tiến hóa tư nguyên thêm được dưới, nói vậy ám ảnh dạ ma coi như là tiến hóa sau đó, hẳn là cũng không thể kém được ác nghĩ như vậy, Khương Vũ lúc này liền tiến vào trong cơ thể mình cái kia ma chủng tiến hóa hệ thống ở giữa. Hắn đích xác là muốn đi qua như vậy một cái phương thức đi tìm hiểu đến chính mình những thứ kia ma chủng kế tiếp tiến hóa phương thức. Trải qua hệ thống một fan quest hình sau đó, Cuối cùng cho đến Khương Dụ bên này, một cái liên quan tới Ám Ảnh Dạ Ma ma chủng tiến hóa thành công suất, cũng hiện lên Khương Dụ trước mặt cái kia cự đại trên màn ảnh giả tượng mặt Ám Ảnh Dạ Ma, tiến hóa thành công suất 70%. Chứng kiến số này giá trị sau đó, Khương Dụ đột nhiên cảm thấy chính mình dường như có nhất định sức mạnh. Chính mình hiện nay tuy là còn dừng lại ở kim cương thất tinh trên cấp bậc, nhưng là nếu như Ám Ảnh Dạ Ma thực sự tiến hóa sau đó, đến cùng sẽ đạt tới dạng gì tầng thứ đâu, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Khả năng mình tới thời điểm thật muốn nên đón một cái đột phá hoàn toàn mới đi, liên quan tới tự thân đẳng cấp đột phá. Chương 558. Trên lệnh Trong 558, trên lệnh. Đại ca, ngươi để cho ta ngủ tiếp một chút a, Lâm Điệu cũng là buồn ngủ vẫn còn. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần xuyên thấu qua cửa sổ cũng là chứng kiến có hai cái thanh niên nhân, có lẽ là cái này Ngọc Môn Điện đệ tử a, bưng hai chậu nước đã đi tới. Ngươi đều tới, ngươi còn ngủ cái gì a, này cũng bao lâu, ngươi xem một chút. Hút. Lâm Nhất Trần một bà liền đem cái kia Lâm Điệu cho kéo lên, Lâm Điệu bất đắc dĩ trắng Lâm Nhất Trần liếc mắt, sau đó nói ra, ai, ngủ một giấc cũng không làm cho hào hào ngủ à? Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta cầm rồi mạnh mẽ thần đan đi, ở chỗ này một điểm ý tứ cũng không có. Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Địa lúc này mới bò dậy, nói ra, "Được rồi." Đông đông đông, là tiếng gõ cửa. "Vào đi." Lâm Nhất Trần rất là tự nhiên nói rằng. Cửa mở ra, đi tới, hai cái xem ra, thập phần tuổi trẻ tiểu tử, niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt lắm, chỉ là cảnh giới kia cùng bọn họ so với còn kém xa. Cái kia hai gã thanh niên đại khái là ở tu nguyên nhân cảnh tình trạng, khoảng cách này cũng quá xa a, Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng tiêu lên. "Đại trưởng lão, cho các người dựa mặt phía sau ăn cơm, sau đó tiếp nhận cái kia mạnh mẽ thần đan, các ngươi mau mau." Một tên trong đó thanh niên nói đến. Ân đã biết. Lâm Nhất Trần nói đến. Hai người kia hơi khe cong thân thi lễ một cái, sau đó mới chậm rãi thối lui. Lâm Nhất Trần cũng là đối với hai người đáp lễ lại. Hai gã trẻ đệ tử đi rồi, Lâm Nhất Trần ba người lập tức chính là rửa mặt, sau đó có người mang theo bọn họ đến rồi một chỗ nhà ăn ăn cơm, mà ở ăn cơm xong sau đó, cái kia Ngọc Cốt lão giả đã bảo ra hai người. "Đi thôi, hiện tại đi lấy thuộc về các ngươi thắng lợi trái cây a." Ngọc Cốt nói đến. Nghe Ngọc Cốt nói như vậy, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là sau đó nói ra, "Ha ha, vậy làm tiền đại trưởng lão dẫn đường." Ngo cốt ở đi trước dẫn đường, mà sau lưng đó Lâm Thiên cùng Lâm Điệp hai người theo sắt cùng nhau. Làm cho Lâm Nhất Trần kỳ quái là, cái này mạnh mẽ thần đàn coi như là Thiên Nguyên đại lục một đại bảo, lẽ ra trọng yếu như vậy phát đan nghi thức, cũng nên chính thức một điểm a, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện, chỉ có cái kia ngọc cốt một người mang theo bọn họ, hướng về một nơi bước đi, hơn nữa trên đường đi cũng là không có người nào. Đại trưởng lão, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào hả? Lâm Điệp lại đi nửa ngày, vẫn là không có đến mục đích sau đó, cuối cùng liền hỏi, đi trưởng điện nơi ở, tiếp nhận các ngươi mạnh mẽ thần đan nói đến. Cái gì đều muốn đi bao lâu ạ? Lâm Điệu cũng là có chút không nhịn được nói. Nhưng là nghe được Lâm Địa nói chuyện như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là quay đầu mắng, hiểu chút quy cụ được không, bất nói. Lâm Điệu nghe xong Lâm Nhất Trần một mắng, lập tức liền đàng hoàng đứng lên, không nói thêm lời gì nữa. Ta nói, người rốt cuộc là muốn làm gì hả? Lâm Thiên cũng là chỉ vào cái kia Lâm nói ra. Lâm Địa sâu đậm túi đầu, nói ra, tốt lắm, tốt lắm, ta không nói. Ha ha, đến rồi, đến rồi." Ngọc Cốt nói đến. Ba người hướng về kia Ngọc Cốt nói địa phương nhìn lại, sau đó liền thấy một chỗ thập phần thu hẹp gian phòng. Cái này, đây chính là ngươi trưởng điện đại nhân ở phòng ở sao? Lâm Điệp có chút không dám tin tưởng hỏi, giống như trường điện đại nhân đã ở chỗ này ở rất lâu rồi, tới tận đây bao lâu, ta dường như cũng là quên mất. Ngọc Cốt nói xong, sau đó liền đem ánh mắt rời về phía căn nhà kia. Chứng kiến Ngọc Cốt thần tình trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ là có chút biến hóa, Lâm Nhất Trần trong mơ hồ cảm giác được sự tình có lẽ sẽ có một ít nho nhỏ biến cố, bất quá bất kể là cái gì hắn đều không sợ. Chương 559. Rõ ràng. Chương 559, rõ ràng. Đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi vào." Ngọc Cốt nói, liền đi tới cánh cửa kia trước, lặng lặng đứng thẳng, sau đó thi lễ một cái. Phía sau Lâm Nhất Trần ba người cũng là theo thi lễ một cái. Bình bính bính, cửa bị gõ. Là Ngọc Quốc ta, bên trong môn chuyển đến thanh âm." Giống như trường điện đại nhân, người ta đã cho người mang tới. Ngọc Quốc cũng là thập phần nhỏ giọng nói, nhưng là dân nói quản thanh âm của hắn nhỏ như vậy, nhưng là nghe chân tình tỉ, cũng là mười phân rõ ràng. "Ân, ngươi dẫn bọn hắn vào đi." Bên trong môn lại chuyển tới nhiếp linh thanh âm. Ngọc Quốc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó hướng về phía sau lưng ba người nói ra, đến đây đi, theo ta tiến vào." Lâm Nhất Trần ba người cẩn thận rẽ rẽ có theo cái kia Ngọc Cốt đi đến. Vừa đi vào căn phòng kia một cổ vô hình uy áp đè xuống Lâm nhất Trần không dám lô mãng ánh mắt nhìn về phía ở một cái ghế gỗ An nhiên mà ngồi một loại có tóc mới tiêu lão nhân mà lúc này lão nhân kia cũng là từ từ nghiên đầu mà đang ở lão nhân này xoay đầu lại lúc một bố mạnh mẽ uy áp đập xuống cũng không thấy nhiệm có thể lực lượng phát sinh Lâm nhất Trần ba người hơi liền lui về phía sau ra một bước haha thanh nhân nhân các ng thực lực như thế quá làm cho ta mừng rỡ lão nhân kia lạnh nhạt nhìn lấy ba người trên mặt có một nhẹ nhẹ tiêu ý xuất hiện ha hả trường điện đại nhân tiểu bối nơi này có lễ Nói Lâm Nhất Trần kéo ba người hướng về phía lao nhân kia thi lễ một cái. Ha ha, có lễ phép, ta thích, ta là cái này Ngọc môn điện trường điện, Nhiếp Linh, hoan nghênh các ngươi. Nhiếp Linh mỉm cười, cặp mắt kia cũng là khẽ động, đảo qua ba người, mà đang ở đảo qua ba người lúc, ba người rõ ràng cũng cảm giác được tâm thần có chút bất an, cái kia Nhiếp Linh. Đảo qua, phản phất chính là nhìn thấu cả người bọn họ một dạng. Đa Tạ trưởng điện đại nhân, cái kia mạnh mẽ thuần đàn, có phải hay không? Cái kia Lâm Diệu vẫn là không nhịn được nói ra. Ha ha, ha, ha. Linh cũng không trả lời, chỉ là hơi nở nụ cười. Nhiếp Linh nụ cười này Lâm nhất Trần liền trong mơ hồ cảm giác được chuyện này tựa hồ là không quá đơn giản mạnh mẽ Thần đan đương nhiên là sẽ một viên không ít cho các người chỉ sẽ không tại cấp các người mạnh mẽ thần đan phía trước lao hủ có thể hay không ai ba vị bang láo hủ một chuyện nhất Linh chuyện gì trường điện tiền bối không để phòng nói thẳng nếu như có thể chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó Lâm nhất Trần nói đến người đã trực tiếp như vậy ta đây liền không trái giấu ta hy vọng các người ba người có thể giúp một tay đem ta tiểu nữ cứu tìnhi Linh mà ở cái kia nhất Linh nói trong lúc có một đảo nước mắt cũng là chậmãi từ khỏe mắt của hắn chảy xuống Chứng kiến cái này một bước, Lâm Điệu lập tức nói ra, muốn thế nào cử à, trưởng điện, chúng ta có thể cứu nhất định cứu, chúng ta lý giải nổi thống khổ của ngươi. Đúng vậy, trưởng điện, ngươi cứ nói đi. Lâm Thiên cũng là nói theo. Cái kia Nhiếp Linh hơi bình phục một cái tâm tình, sau đó nói ra, 20 năm trước, tiểu nữ ở Ngọc Môn Điện Thiên động bên trong bế quan tu luyện, muốn đột phá xuyên tuần cảnh, tuy nhiên lại là ước chừng nửa năm chưa đi ra, ta nghĩ thầm nhất định là hỏng rồi. Kết quả là ở trong động tìm được rồi tiểu nữ, nhưng là tiểu nữ cũng là lâm vào trong hôn mê, ta dùng hết toàn bộ biện pháp, muốn đem tiểu nữ tú tỉnh, tuy nhiên lại là không có một tia tác dụng. cho tới nay, đều không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói đến chỗ này, cái kia nhiếp linh thần tình hết sức khó coi, hơi bình phục một cái, lại là nói tỉ hiệp trưởng 560. Choáng váng. Chương 560, choáng váng. Vì để cho tiểu nữ hình dáng bảo trì nguyên hữu dáng vẻ, ta đem hắn đặt ở thiên động chỗ sâu nhất thiên băng trong ao, lấy thiên nguyên hàn băng đông lại trì, ta vốn tưởng rằng tiểu nữ đã chết, bởi vì hắn chọn 3 năm đều là không có vẻ thanh tình tích bộ dạng, nhưng là tiểu nữ cũng là cất giữ tim đập, hơn nữa ý niệm cũng là tồn tại. Ta đoạn thời gian đó là choáng váng, điện sở hữu trưởng lão chi lực, lấy tu nguyên chi lực rưới vào. hy vọng hắn có thể tỉnh lại, tuy nhiên lại là vẫn chưa một chút tác dụng đường. Trong khoảng thời gian ngắn ta đã không có chú ý, trong lòng tuyệt vọng đến cùng. Sau lại, thế nào? Lâm Điệu cũng là cực kỳ khẩn trương hỏi. Nghe được nơi này, Lâm Thiên cũng là có chút thất lạc, Lâm Nhất Trần cũng là khuôn mặt bi thương. Mãi cho đến ba trước phía trước, đột nhiên ta ở một bản thượng cổ tuyệt chiến sách, chứng kiến có quan hệ ghi chép bên trong, dĩ nhiên là có cùng tiểu nữ giống nhau trải qua, mà phía trên kia dĩ nhiên là có giải quyết ngủ say phương pháp. Nhiếp Linh nói đến, "Ân, là phương pháp gì ạ?" Lâm Nhất Trần không dị sánh được tò mò hỏi. Phía kia pháp ta cũng là chưa bao giờ nghe, dĩ nhiên là lấy tu nguyên máu vi dẫn, sau đó dẫn vào tiểu nữ trong cơ thể, mới có thể để cho hắn thức tỉnh, chỉ là hắn chỗ đặc thủ, chính là ở chỗ, phải lấy xuyên thủng cảnh cường giả máu vi dẫn. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục xuyên thủng cảnh nhân vật mặc dù là nhiều, nhưng là phía trên kia cũng là có hạn chế, yêu cầu nhất định là chưa tới 20 tuổi sau đó thì đến xuyên thủng cảnh huyết mới chỉ có dùng được. Nhiếp Linh cũng là không nhanh không chậm nói rằng: "Cái này à, cái này tốt nói, ta chính là xuyên thủng cảnh, máu của ta, các ngươi thể tùy tiện dùng." Lâm Điệu cũng là không chút do dự nói rằng: Niếp Linh cảm kích nhìn về phía Lâm địa, hướng về phía Lâm gật gật đầu, sau đó lại là nói ra, cho nên để tìm được 20 tuổi trở xuống cao thủ thanh niên, ta mới chỉ có, thiết hạ hôm nay lôi đài, lấy cao giày thưởng cho hấp dẫn số lớn thanh thiếu niên, hy vọng ở bên trong có thể có xuyên thủng cảnh cao thủ xuất hiện, không nghĩ tới, thật đúng là chờ đến, từ biết được sau khi tin tức này, ta đã là cử hành quá hai lần, nhưng là đều là vô lao mà thu hoạch, năm nay ta liền đem thưởng cho gia tăng, ta muốn vì cái này mạnh mẽ thần đan nhất định sẽ có không ít cường giả tới đây, không nghĩ tới liền gặp các ngươi. Không biết ba vị bao lớn. Cái kia Niếp Linh cũng là hỏi Ta 18. Lâm nói ra. Ta 19. Lâm Thiên nói đến. Ta vừa vắn 20, không biết có thể hay không. Lâm Nhất Trần cũng là nói theo. Nhếp Linh cũng là cười, sau đó nói ra, cái này cũng có thể, 20 tuổi vì một cái phân dài. Vậy còn nói cái gì, trường điện đại nhân, ngươi nói đi, muốn bao nhiêu huyết, chúng ta cho ngươi chính là. Lâm Thiên nói đến. Chỉ là, vẫn là không được. Cái kia Nhếp Linh đột nhiên nói rằng. Nghe được Nhếp Linh nói như vậy, ba người sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó đồng thời hỏi, làm sao thì không được. Tại cái kia sách cổ bên trên ghi chép trong ba người, ít nhất phải có một người vì tu tộc, hơn nữa năng lực ở nhất cấp cực đẳng cấp mới có thể." Nhiếp Linh nói đến. Nghe được nơi này, ba người liền vui vẻ cười rộ lên. Chứng kiến ba người cười to, cái kia Nhiếp Linh cũng là không hiểu ra sao. "Làm sao? Trong các ngươi có không?" Nhiếp Linh có chút không dám tin tưởng nói. "Ta là thú tộc, còn lại ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ bất quá ngươi nói cái kia đẳng cấp ta cũng vừa tốt còn đủ." Lâm Thiên cũng làm mỉm cười, sau đó nói. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy, cái kia ở đứng một bên Ngọc cốt rốt rốt một khẩu khí, sau đó không gì sánh được lạnh nhạt nói ra, "Rốt cục tính là tìm được" rốt cuộc tính là tìm được a, trong thanh âm tràn đầy kích động. Chương 561, đại nhân vật. Chương 561, đại nhân vật. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, Thiến Thiến, ngươi được cứu rồi, ngươi được cứu rồi, ngươi nghe chứ sao? Cái tên Nhiếp Linh càng là không gì sánh được kích động nói. Chứng kiến hai cái này vô cùng kích động đại nhân vật, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Nhất Trần ngược lại là không biết ứng với nên làm những thứ gì. Nếu có thể, vậy còn chờ gì, chúng ta vẫn là dành thời gian cứu người nữ nhi a, Lâm Nhất Trần nói đến. Đối với, đối với, đối với, ta thật cao hứng. Nhiếp Linh nói đến. Đi, đi. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi thiên động chỗ sâu nhất, cái kia ngàn năm băng chỉ bên trong, đến lúc đó cụ thể làm như thế nào, ta sẽ nói cho các người biết." Nhiếp Linh nói xong, vội vã liền đẩy cửa ra, sau đó hướng về một nơi hành phương mà đi. Mà cái kia ngọc cốt cũng là theo sát Lâm Nhất Trần ba người phía sau. Tại cái kia Nhiếp Linh dưới sự dẫn lĩnh, trên đường đi, Lâm Nhất Trần cũng là chú ý tới, bọn họ chỗ đi địa phương, dĩ nhiên là một chỗ thâm sơn đi có chừng điểm nửa giờ, cái kia Nhiếp Linh mới đến mừng dưới, sau đó đi tới một chỗ cái khẩu, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái một chỗ cơ quan, sơn động kia đại môn liền mở ra. Năm người trước sau mà vào. vừa đi vào trong sơn động kia, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được một cỗ nồng lượng khí tức, mà cái kia năng lượng trong hơi thở cũng là cất giữ từng đạo năng lượng tiên địa chi lực, là một tu luyện địa phương tốt. Lâm địa cũng là lầm bầm nói, "Đúng vậy, nơi đây trong thiên địa sở tồn lực lượng tốt đúng không Lâm Thiên cũng là nói nói. Lâm Nhất Trần cũng là không nói lời nào, vẫn luôn là theo sát cái kia nhép linh phía sau, mà cái kia nhép linh cũng là thẳng tắp cùng cái kia ở chỗ sâu trong đi đi. Nếu là nói tại cái kia chỗ sâu nhất, nhất định là phải nhiều đi một ít thời gian, hơn nữa cái kia sâu vô cùng chỗ, còn có một chỗ ngàn năm băng chỉ. mà đi thẳng đến bây giờ Lâm Nhất Trần cũng là không có cảm giác được có cái gì lạnh giá cảm giác. Sở dĩ Lâm Nhất Trần biết còn muốn không ngừng hướng về kia ở chỗ sâu trong đi tới, cũng nhanh đến rồi. Lại lại là đi sau nửa giờ, cái kia nhiếp linh mới, chỉ có, lạnh nhạt nói, lúc này ở trong sơn động kia có từng đạo hũ ám tia sáng. Càng là hướng cái kia ở chỗ sâu trong đi, ngược lại là càng ngày càng sáng, điều này làm cho Lâm Nhất Trần có chút không rõ, chỉ tới hắn đi tới cái kia sâu vô cùng chỗ, mới biết được đây rốt cuộc là vì cái gì. Người lai, chỉ sợ dĩ càng đi ở chỗ sâu trong đi càng là có tia sáng chớp động, đó là bên trong hàn băng phản xạ, mà ở cái kia rất sâu băng trong ao cũng là có một chiếc cự đại quan đèn, đem bốn phía chiếu sáng trưng. Lâm Nhất Trần Đại Khái nhìn một chút, cái kia chỗ sâu băng chỉ, có chừng 1000 thức vuông cao thấp, hơn nữa hàn khí hết sức nặng. Bất quá ba người bọn họ đều là trải qua gió to sóng lớn người, đối với cái này chút, bọn họ còn là không sợ, mà cái kia Nhiếp Linh cùng Ngọc Cốt cũng là cao thủ, đối với cái này Hàn Khí cũng là khinh thường rất. Tiểu nữ sẽ ở đó băng trong ao. Nhiếp Linh cũng là chỉ vào cái kia chỗ sâu nhất một cái thu hẹp băng chỉ nói rằng, Lâm Nhất Trần cái này nhìn kỹ, mới phát hiện, ở nơi này cự đại băng sơn bên trong, cũng là có vô số cao thấp bất đồng băng trì. Tại cái kia nhiếp linh dưới sự dẫn dắt, Lâm Nhất Trần rốt cục thấy được cái kia nhiếp linh trong miệng nói nhiếp thiên mỹ đệ nhìn một cái, Lâm Nhất Trần ánh mắt liền dừng lại ở nơi đó, đó là một gương mặt xinh đẹp, hơn nữa cặp mắt kia còn hơi mở một đường, tựa hồ là đang mong mọi cái gì. Lâm Nhất Trần cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy, ban đầu nhìn một cái, có chút giật mình, thế nhưng lập tức tự nói với mình, không thể miên man suy nghĩ. Thật xinh đẹp a, Lâm Địa cũng là không nhịn được kêu lên. Chương 562, cao ngạo. Chương 562, cao ngạo. Đúng vậy. Lâm Thiên cũng là không, không chế được ca ngợi nói. Tiểu nữ thiên sinh xinh đẹp không gì sánh được, tâm tính cao ngạo, mới có như vậy một kiếp, bất quá còn tốt gặp các ngươi." Nhiếp Linh nói đến. "Ha ha, có thể băng trợ tiền bối, là vinh hạnh của chúng ta." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói. Lâm Nhất Trần lần nữa nhìn lại, chỉ thấy cái kia đóng băng bên trong tiểu nữ, một đầu mái tóc đen nhánh, tay mảnh nhỏ tinh tế tuyết trắng, một thân tuyết trắng y phục, để cho nàng cả người lộ vẻ càng thêm băng thanh ngọc khiết. "Tiền bối, ngươi cứ nói đi, chúng ta phải nên làm như thế nào, cứu người quan trọng hơn." Lâm Thiên cũng là dồn dập nói rằng, cũng không biết vì sao Nhìn thấy cái này nữ tử, Lâm Thiên cũng cảm giác được hắn nhất định là một người hình lành, cho nên muốn muốn đem hàng cứu. Đúng vậy, nói mau a, trưởng điện. Lâm Địa cũng là nói nói. Nhiếp Linh nhìn lấy ba người, tựa hồ là có chút kích động, bình phục một cái, mới chỉ có nói ra, tạ ơn cũng không muốn nói nhiều, tới, Ngọc Cốt cầm băng bát tới. Ngọc Cốt cũng là xoay người hướng về một cái góc đi tới, qua không bao lâu, liền cầm lấy một cái trong suốt băng bát đã đi tới. Nhiếp Linh tiếp nhận băng bát, sau đó nói ra, tới, ba vị tiểu hữu, một người hai mươi máu nhỏ vào đến trong đó. Cái này tốt nói. Lâm nói xong, cắn bẻ ngón tay hợp với hướng về kia trong chén giọt 20 giọt máu. Sau đó Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là trước sau hướng chén kia bên trong giọt 20 giọt máu, mà ở ba người tích xong sau, cái kia Nhiếp Linh cũng là một trường vùng ra, khí lưu cường đại đem cái kia băng bắt đập vụn, mà nhưng vào lúc này, Nhiếp Linh cũng là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó một mảnh kia giọt máu mang theo băng phiến liền xen lẫn trong cùng nhau, lưu động tại cái kia giữa không chung. Mà đến giờ phút này rồi, cái kia Nhiếp Linh lại là một trường nhẹ nhàng vùng ra, một trưởng này vung ra sau đó, một đạo khí lưu thật nhỏ đánh về phía cái kia băng trong ao nữ tử, tại cái kia phía trước bên trên hình thành một cái chỉ có một tay to lỗ thủ. Mà Lỗ Tùng kia cũng là thông hướng cô gái ngực. Chúng ta nhất định phải đem máu này tích sen lẫn cái này ngàn năm băng phiến dung nhập vào tim của hắn bộ phận, như vậy hắn mới có hy vọng còn sống. Bằng không hắn chỉ có thể là cái này dạng một mực ngủ đi. Nhiếp Linh nói xong, ánh mắt kia liền hơi đầu động thật sự nói, cái này chỉ là một cái trong sách ghi chép phương pháp, đến cùng có hữu dụng hay không, hắn nhất thời cũng là khó có thể định đoạn, chỉ có thể là thử một lần. Minh Bạch. Lâm Nhất Trần gật đầu. Ta tới trước, nếu như có gì ngoài ý muốn, các ngươi thuận tay mà lên. Nhếp Linh nói đến. Tốt. Lâm gật đầu nói. Mà theo Lâm Địa nói xong, cái kia nhiếp linh bản tay bắt đầu nhẹ nhàng huy động, mà ở bàn tay kia trong lúc huy động, dĩ nhiên là có một đạo điên cuồng dòng chạy xiết, hướng về kia nổi giữa không trung giọt máu di động, sau đó từ từ chuyển rời lấy một mảnh kia giọt máu cùng băng phiến, loại này động tác độ khó cao, nếu để cho Lâm Nhất Trần để làm chỉ sợ là không làm được. Giữa không trung rời vật, hắn tài nghệ này còn không có đạt được, thấy như vậy một màn, Lâm Địa cùng Lâm Thiên cũng là hơi giật mình, xem ra ở nơi này thiên Nguyên Đại Lục vẫn có cao thủ à, chỉ là chính mình quá cả phổ. Thật lợi hại a, Lâm Điệu không nhịn được nói rằng Mà ở Lâm Địa sau khi nói xong, liền gặp được cái kia phiến giọt máu, đã là rời đến cái kia mặt băng lối vào chỗ. Khí Lưu Cường đã đem toàn bộ giọt máu cùng băng phiến bao khỏa sau đó cẩn thận dễ rễ hướng về kia bên trong rời đi. Mà ở cái kia di động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần thậm chí là có thể nghe được cái kia nhiếp linh nội hạch bên trong thanh âm ầm ầm, đây chính là đến trình độ nhất định mới có thể nghe được, có thể tưởng tượng được, cái này nhiếp linh ít nói cũng là một cái mê hoặc cao thủ. Chương 563, Phức tạp. Chương 563, Phư tạm. Thật sự là không đơn giản. Lâm cũng là thập phần giật mình nhìn lấy một màn này. Mà cái kia ngọc cốt cũng là thập phần khẩn trương đứng ở một bên nhìn lấy nơi này nhất cử nhất động, tâm tình của hắn đồng dạng là hết sức phức tạp, hắn thật sự là hy vọng Niệp Đại tiểu thư biết thức tỉnh. Vốn là Niệp Tiên Mỹ là Niệp gia một cái trăm năm thiên tài, hắn là ở 17 tuổi lúc thì đạt đến tu nguyên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là thường thường đều là thiên đấu anh tài, sau đó Niệp Tiên Mỹ dẫn vào đến rồi cái lạnh như băng thế giới bên trong. Lúc này máu kia tích như cùng là một đạo thật nhỏ xông một chút xíu hướng về kia trong động băng chạy tới, khí lưu cường đại ở toàn bộ băng động bầu trời tới lui chuyển động, mà ở cái kia chuyển động trong lúc đó, cái kia bầu trời giữa từng mảnh một vụn băng. Dĩ nhiên là từ cái kia bầu trời tụ xuống, có thể tưởng tượng được, cái kia nhiếp linh rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Lâm Nhất Trần ba người đều là thập phần giật mình nhìn lấy một màn kia, ở trong lòng bọn họ lúc này đều là đối với cái kia nhiếp linh lại có nhận thức mới, mà ở cái này sau đó, chỉ thấy cái kia nhiếp linh hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cô không gì sánh được mạnh mẽ lực lượng phi phát mà đến, hướng về kia trong động băng đi vòng quanh. Mà lúc này một mảnh kia giọt máu cũng là dừng lại ở thiếu nữ ngực, không phải đi về phía trước đi từng ngước, thấy như vậy một màn, chỉ nghe cái kia nhiếp linh quát to một tiếng, sau đó nói ra, "Đến giúp đỡ, Ngọc Út, còn có các người hai vị tiểu huynh Nghe được tiếng linh tê to to âm thanh, cái kia ngọc cốt thân ảnh lượi lên, nhanh như điện chớp vọt đến Nhiếp Linh trước mặt, mà đang ở vọt đến cái kia Nhiếp Linh trước mặt lúc, Lâm Nhất Trần cũng là vung tay lên, sau đó cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Điệu cũng là nhanh chóng sông lên phía trước, mà nhưng vào lúc này, năm người cường đại lực lượng liền hướng cái kia trong động băng cuốn đi, khí thức cường đại như cùng là như vào rồng, thẳng tắp liền đem máu kia tích cùng ngàn năm băng phiến để ép vào. Nhiếp Linh chi nữ trong thân thể, mà đang ở máu kia tích để ép vào cô gái kia thân thể sau đó, cái tên Nhiếp Linh cũng là hơi bật cười, sau đó nói ra, "Ai, rốt cuộc xem như là đem chuyện này làm xong, đã 3 năm, 3 năm Nữ Nhi à, ngươi mau mau tỉnh dậy đi. Mà nghe được cái kia Nhiếp Linh lời nói sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là bước lên trước, lạnh nhạt nói ra, trưởng điện, nàng nhất định sẽ tỉnh lại, ta muốn nàng cũng nhớ ngươi, nên trở về tới. Nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, cái kia Nhiếp Linh nghiêng đầu, sau đó lạnh nhạt cười, nói ra, đúng vậy, Thiến Thiến, ngươi cũng đổi lại tôi à. Ngọc Cốt bước lên trước, nói ra, trưởng điện, chiếu cái kia sách bên trên ghi chép, cả ngày hôm nay thời gian bên trong liền chính là có tin tức, ta nghĩ chúng ta hay là chờ một chút a. Ân. Nhiếp Linh gật đầu, đồng ý mà đang ở cái kia Nhiếp Linh điểm quá mức sau đó. Một chuyến năm người liền phân biệt đứng ở chỗ bất đồng, chờ đợi cái kia Niếp Tiên mỹ thức tỉnh, nhưng là ước chừng chờ đợi có hai canh giờ, sắc trời đã dần dần tối xuống, nhưng là cái kia Niếp Tiên mỹ vẫn là không có chút nào làm tỉnh dáng vẻ, điều này làm cho Niếp Linh hung hăng thở dài đứng lên. Mà cái kia ngọc cốt cũng là một mực tại cái kia Niếp Linh bên người thoải mái hắn. Trường điện, ngươi không cần phải gấp, nàng nhất định sẽ tỉnh lại." Lâm Nhất Trần chứng kiến Niếp Linh thập phần sốt ruột, vì vậy nói rằng, "Đúng vậy, Trưởng điện đại nhân, ngươi yên tâm đi." Lâm Điệu cũng là nói theo. Mà ở cái kia lâm địa sau khi nói xong, Lâm Thiên cũng là nhìn lấy cái kia băng trong ao tiểu nữ, lúc này cô gái kia hiển nhiên là không có một tia dấu hiệu thức tỉnh, điều này làm cho mọi người trong lòng đều là cảm giác được bất an. Mà cái này dạng một loại tình huống lại là ướp trừng qua 2 canh giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng là cái kia Niệp Thiến Mị cũng là còn chưa có tỉnh lại. Chương 564, thức tỉnh. Chương 564, thức tỉnh. Thiên Thiên, nàng là không phải sẽ không tỉnh nữa tới. Niệp Linh trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn lấy cái kia băng trong ao tiểu nữ, không gì sánh được bi thương nói rằng Trưởng điện đại nhân, nàng nhất định sẽ tô tới được, ngươi không nên gấp đáp, phải có hy vọng, đây không phải là ngươi trước đây thường nói với ta nha." Ngọc Cốt nói đến. "Đúng vậy, trường điện, e rằng một giây kế tiếp, con gái ngươi sẽ thức tỉnh." Lâm Nhất Trần nói đến. Tiếp lấy đại gia hỏa mà bắt đầu khuyên cái kia Nhiếp Linh, Nhiếp Linh cũng là hung hăng lay động, mà đang khi hắn lắc đầu trong lúc đó, đột nhiên liền nghe được cái tia băng trong giao chuyển đến một tia động tĩnh, lập tức hướng về kia băng trong ao nhìn đi. Cái này nhìn một cái phía dưới Nhiếp Linh cũng là phát hiện, cái kia cũng là mở mắt. Thấy như vậy một mà lúc, Nhiếp Linh cả người đều là sợ ngây người. Tôi nghi hoặc một chút vậy nói ra, "Thiên Thiến, Thiên Thiến, là người sao?" Cái kia băng trong giao thiếu nữ hơi mở miệng, từ trong miệng nàng hơi chuyển tới mấy chữ, "Phụ thân, ta mệt mỏi quá." Nghe được thiếu nữ nói rằng phụ thân hai chữ, cái kia Nhiếp Linh trong lúc nhất thời thần sắc vui vẻ, nhưng là cái kia trong mắt nước mắt còn là không gấp tức giận chảy xuống. Thấy như vậy một màn, cái kia Ngọc cốt đã là lão lệ tung hành, mà cái kia Lâm Nhất Trần ba người cũng là hết sức vui vẻ. "Đi, đi, Thiên Thiến, chúng ta về nhà." Nhiếp Linh nói đến. Mà ở cái kia Nhiếp Linh nói xong câu đó sau đó, cũng là chứng kiến cái kia Nhiếp cũng là hơi lắc đầu. Sau đó nói ra, "Phu thân, không thể, ta bây giờ còn ở vào thức tỉnh thời cơ, nếu như mạo muội đi ra ngoài, sẽ có nguy hiểm tính mạng, bởi vì ta không có một tia lực lượng, ta cần nghỉ ngơi hai ngày, các ngươi hiện ra đi thôi, chờ ta không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ có ý niệm nói cho ngươi biết." À, vậy ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, có nguy hiểm gì lập tức nói cho ta biết." Cái kia Niếp Linh nói xong, vung tay lên, một cố không gì sánh được cường đại ý niệm thành hình, sau đó từ từ chui vào Niếp Tiên Mị trong thân thể, chỉ cần Niếp Tiên Mị có bất kỳ hoạt động, đều ở đây hắn trong cảm giác. "Phu thân, là bọn hắn đã cứu ta sao?" Ngã Tiên Mỹ mắt nhìn hướng Lâm Nhất Trần ba người, sau đó nói: "Giống như là giọt máu của bọn họ chi lực cứu ngươi, mới để cho ngươi thức tỉnh, ngươi bây giờ quá mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ quá nhiều, chờ ngươi tốt lắm, có một số việc ngươi lại nói." Nhiếp Linh nói đến. Mà ở cái kia Nhiếp Linh nói xong lúc, cái kia Nhiếp Tiên Mỹ cũng là gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Nhất Trần ba người nói ra: "Cảm ơn." Lâm Nhất Trần ba người mỉm cười, lắc đầu, sau đó nói ra: "Không cần cảm tạ." Ngọc Cốt ở bên cạnh, chứng kiến sự tình coi như là giải quyết rồi, cũng đừng nói cao hưng biết bao, lập tức nói ra: "Trưởng điện Nếu sự tình đã là có kết quả, chúng ta đây bằng lòng ba vị này tiểu hữu đồ vật có phải hay không cũng có thể cho người ta nữa à? Đối với, đối với, đối với ta đến lúc đó quên mất, vậy chúng ta bây giờ đi thôi." Nhiếp Linh nói xong, hướng về phía cái kia Niếp Thiến mỉ cười, mà lúc này cái kia Niếp Thiến mỉ đã là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu lặng lặng điều tức. Mà ở lúc này, Nhiếp Linh rốt cục thả tùng một khẩu khí, trên đường đi cùng cái kia Lâm Nhất Trần ba người cười cười nói nói, đến thực sự là cùng trước đây không giống nhau lắm, Ngọc Cốt ở một bên nhìn lấy Nhiếp Linh bộ dáng bây giờ, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng cười rồi. Năm người rất nhanh là đến cái lò cậu, Nhiếp Linh đem cửa động kia phong bế tốt sau đó, sau đó đối với cái kia Ngọc Cốt nói ra, "Nhanh, nhanh đi chuẩn bị cơm, còn có rượu, ngày hôm nay ta muốn uống rượu." Ngọc Cốt cao hứng cười, sau đó nói ra, "Tốt." Chương 565. "Phải." Chương 565, "Phải." Cái này một cái tốt sau đó, Ngọc Cốt thân ảnh như điện, hướng về kia phía trước như bay mất đi, rất nhanh thì tin tức vô ảnh vô tung. Haha, ngày hôm nay thật cao hứng, đây hết thảy, còn muốn đa tạ tạ bà vị tiểu hữu." Nhiếp Linh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, "Một cái nhấc tay, cảm tạ cái gì a?" Lâm Nhất Trần hơi lay động tay, sau đó nói: "Đúng vậy, huống hồ, ngươi cái kia mạnh mẽ thần đan trả cho chúng ta, chúng ta giúp ngươi những thứ này chuyện nhỏ, đều là phải." Lâm Điệu nói đến. Nghe được Lâm Điệu nói những lời này, cái kia Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người liền hơi trừng Lâm Điệu liếc mắt, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Điệu còn cho là mình lại là nói sai. "Ha ha, vị tiểu hữu này không cần cần trương, mạnh mẽ thần đan là một viên cũng sẽ không thiếu cho các ngươi." Nhiếp Linh nói đến. Mà ở cái kia Nhiếp Linh nói xong lúc, bốn người lại là câu có câu không trò chuyện, rất nhanh là đến một Nhếp Linh phòng ngủ. "Ba người các ngươi theo ta đến đây đi." Ta đem mạnh mẽ thần đan cho các ngươi." Nhiếp Linh nói đến. Ba người lập tức liền cùng ở Nhiếp Linh bên người, sau đó đi vào phòng ngủ kia, cái kia Nhiếp Linh từ một cái chiếc hộp màu đỏ bên trong xuất ra 30 miếng mạnh mẽ thần đan, sau đó cho Lâm Nhất Trần ba người, ba người mỉm cười, sau đó tiếp được. "Thanh nhân nhân, các ngươi đều là thiên tài, về sau bất khả hạ lượng à, Lao phu chỉ có một câu nói, đó là cố mà chân quý mỗi một ngày, nhân sinh kỳ thực rất nhanh." Nhiếp Linh nói đến. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó nói ra, "Tạ trưởng điện giáo dục." "Ha ha, giáo dục chưa nói tới, cho rằng thiên hạ này, vậy thì các ngươi thanh niên nhân, nhân Hay cố gắng lên ta đã thật lâu đều chưa từng thấy qua các ngươi như vậy tuổi trẻ thiên tài. tàii Linh nói đến Lâm nhất Trần ba người chỉ là khé cười một tiếng nhưng này nhưng trong lòng thì hướng về phía nhất Linh có không nhỏ hào cảm nếu đây hết thả sự tình chúng ta đã hoàn thành không có chuyện gì nói chúng ta sẽ phải rời khỏi Lâm nhất Trần nói đến Đúng vậy trường điện chúng ta còn muốn đi ra ngoài đi dạo vui bỏ một chút hút. Lâm Điệu cũng là nói theo cái này không mượn chờ các loại ăn cơm theo ta uống rượu các người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó vừa vặ không muốn quét mặt ta mà tai Linh nói đến ha hả Trưởng điện đại nhân nói cái gì, người đã đều nói như vậy, chúng ta đây lại quét mặt mũi ngươi, thực sự không thể nào nói nổi, ngày hôm nay ta tam huynh đệ liền theo ngươi say mèm một hồi như thế nào." Lâm Nhất Trần mỉm cười nói, "Ha ha, như vậy chi niên say người, ta vui lắm vui mừng." Nhiếp Linh mỉm cười, sau đó đẩy nhóm cửa ra, hướng về phía ba người vung tay lên, ý kia chính là các ngươi ba người cần phải theo sát ta. Sau đó, chỉ thấy cái kia Nhiếp Linh thân ảnh lượn lên, như cùng là điện quang một dạng liền xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, lập tức cái kia Nhiếp Linh quay đầu lại, hướng về phía Lâm Nhất Trần nói ra, "Ha ha, thanh niên nhân, nhân, theo đội ta ạ." Lâm Nhất Trần cười hắc hắc, thân thể trong lúc đó màu xanh quang điện một trận bạo động, sau đó liền hướng cái kia Nhiếp Linh đổi đi, chứng kiến Lâm Nhất Trần như vậy thân pháp, cái kia Nhiếp Linh tiểu ý cũng là cảm động. Thực sự là thiếu niên ra anh hùng a, xem ra ta đã già rồi. Nhiếp Linh nói xong, thân ảnh ở loé lên, lại là cùng xa xa được rồi đi. Nhiếp Linh đem ba người dẫn tới một chỗ đại điện, hướng về phía cả sảnh đường hơn 10 vị trưởng lao đều là làm giới thiệu. Lâm Nhất Trần cũng là, đối với mấy cái này cái trưởng lão hành lễ, sau đó an vị ở tại một chỗ vị trí, lại nhặt cười, sau đó nói ra, các vị trưởng lão tất cả ngồi đi. Cái kia hơn 10 vị trưởng lão sau khi ngồi xuống, Lâm Nhất Trần mới dám ngồi xuống. Chương 566. Không dám. Chương 566. Không dám. Mà ngồi ở chủ kia vị Diệp Linh cũng là đứng lên, lạnh nhạt nói ra, "Tiểu nữ đóng băng đã có 20 năm, ngày hôm nay được mông Lâm Nhất Trần 3 vị tiểu hữu xuất thủ, đem tiểu nữ cứu tỉnh, tới tới tới, các vị trưởng lão, chúng ta tất cả đứng lên, hướng ba người bọn họ dâng lên một ly." Những lời này nhưng là đem Lâm Nhất Trần làm cho giận mình, cái kia Lâm Nhất Trần lập tức liền đứng lên nói ra, "Trưởng điện, cái này cũng không dám, không dám a." Cái gì có dám hay không, ta nói được là được. Đến đây đi, uống một chén." Cái kêu Nhiếp Linh cười lớn một tiếng, sau đó hướng về phía cái kia Lâm Nhất Trần hơi thi lễ, uống từng ngụm lớn làm trong chén rượu. Những thứ khác một ít trưởng lão nhìn một cái trưởng điện đều là hành lễ, lập tức cũng là thi lễ một cái, sau đó uống rượu. Lâm Nhất Trần nơi đó chịu nổi những thứ này lại lễ, lập tức không người xuống hướng về phía đang ngồi trưởng lão hành lễ. "Tốt lắm, tốt lắm, không nên khách khí." Nhiếp Linh nói đến. Ba người đây coi như là ở Ngọc Môn điện bị nhiệt tình của mọi người tiếp đãi, hơn nữa còn chiếm được mạnh mẽ thân an, Lâm Nhất Trần trong lòng ba người cũng là hết sức cao hứng. tối thiểu bọn họ cứu một cái người, hơn nữa người kia hay là bọn hắn thích một cái người. Cái gì? Mạnh mẽ thần đan không có lấy tới. Lúc này một giọng nói từ một chỗ trên đại điện chuyển đến. Mà ở cái kia dưới đại điện cũng là quỳ một người, người nọ không là người khác, chính là Hạc Minh Thật. Lục trưởng lão, chuyện này không thể chỉ trách chúng ta, không riêng gì chúng ta không có lấy đến, chính là còn lại ba đại điện cũng là không thu hoạch được gì. Hạc Minh Thật cũng là có chút khẩn trương nói rằng. Hạc Minh Thật hơi có chút run, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là không biết tận đáy làn nên nói gì, chỉ là không nói, lại là không tốt lắm, chỉ có thể là nói ra là bị ba cái thanh niên nhân chiếm được, không biết đến lai lịch ra sao, chúng ta đều chưa từng thấy qua bọn họ. Nghe được cái này, cái kia lục trưởng lão chân mày cũng là hơi nhíu một cái, sau đó nói ra, biết có chuyện như vậy, ba cái thanh niên nhân, hơn nữa không biết lai lịch. Ân. Hạc Minh thật gật đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được cái kia mạnh mẽ thần đan, trưởng điện đại nhân nhất tận muốn đột phá mê hoặc địa cảnh, thế nhưng vậy cần một ít đăng dược, mà cái kia mạnh mẽ thần đan, hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt, chỉ cần có cái kia ba miếng mạnh mẽ thần đan, nói vậy trưởng điện đại nhân nhất định có thể thành công đột phá. Đến lúc đó, chỗ Tốt còn có thể thiếu ngươi sao? Nói không chừng, sẽ đem cái kia Hạc ngàn điện đệ nhất quyết, thần Hạc phi thiên quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút a." Lục trưởng lao nói đến. Cái kia Hạc Minh thật nghe được Lục trưởng lao nói lời này, lập tức liền kích động, nói ra, "Cái kia Lục trưởng lão, ngươi nói, ngươi nói, chúng ta bây giờ ứng với nên làm những gì, ta tất cả nghe theo ngươi." Ba người kia thực lực đến cùng như thế nào? Lục trưởng lão cũng là hỏi. Xuyên Thủng Cảnh, đến cùng đạt tới Xuyên Thủng một bước kia, ta xem ít nhất cũng là Xuyên Thủng nhân cảnh, nhất thời không cách nào xem đấu." Hạc Minh thật nói đến. Nghe được Xuyên Thủng Cảnh cao thủ Cái kia lục trưởng lão hiển nhiên là hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, cái kia nếu là như vậy, chúng ta chỉ có thể là bí mật tiến hành, đem cái kia ba tiểu tử chặn giết ở hoang dã chi địa. Tốt, biện pháp này tốt, chỉ cần có hợp thử cơ hội hạ thủ, chúng ta liền động thủ, đem bọn họ giết, sau đó đem vốn phải là thuộc về chúng ta mạnh mẽ thần đan bắt vào tay. Hạc minh thật nói đến. Chương 567. Nhân vật. Chương 567. Nhân vật. Chuyện này, ngươi tự xem làm, ta làm cho thập nhị trưởng lão, diệp máy móc. chánh chính là xuyên thủng địa cảnh cao thủ, lại phái mới vừa từ bên ngoài mới vừa trở về Hạc Minh Hỏa, Hạc Huyền hai người cùng ngươi hướng đi, bọn họ cũng là xuyên thủ cảnh, cái này dạng lại tăng thêm ngươi, chắc là không sai biệt lắm, nếu như lại thất thủ, đừng trách ta trở mặt a." Lục trưởng lão Diệp Phong nói rằng. "Là, chỉ là thực lực của bọn họ khó chịu, nghĩ lúc đó thì thí, bọn họ một người, liền đem chúng ta bốn điện người toàn bộ đánh bại, ta cảm thấy chúng ta phải nhiều tăng số người một số cao thủ." Hạc Minh thật muốn nghĩ, sau đó vẫn là nói ra, mặc dù hắn không muốn nói, nhưng là cũng không thể đem mạng nhỏ làm vui đùa À, à thật sao? Vậy xem ra, là hẳn là tới đây nặng vai trò." Diệp Phong nói đến. Sau đó Diệp Phong liền lâm vào trong chấm tư, đột nhiên Diệp Phong ngẩng đầu lên, từ trong mắt của hắn bắn ra một đạo ánh sáng sáng ngời, mặt nhưng vào lúc này Diệp Phong cũng là đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta Hạc ngàn Điện trưởng lão cùng sở hữu 16 danh, ta an bài 4 gã trưởng lão, thêm lên Hạc Nguyên Hỏa Hạch Huyền hai người, lại tăng thêm người, một chuyến 7 người, cái này dạng cũng có thể đi." "Có thể, có thể." Hạc Minh thật cũng là gật đầu, "4 gã trưởng lão, lại tăng thêm, cái kia vẫn thứ nhất, đều là Hạc Nàn Điện trăm năm nhân tài Hạc Nguyên Hỏa hạ Huyền, đó nhất định chính là quá đủ rồi." Học Nguyên và Hạc hòa hạ Huyền hai người tuy là còn không có đạt được trưởng lao địa vị, nhưng là thực lực của bọn họ cũng là ước chừng cao hơn Hạc Minh thật một cái tầng thứ, điểm này Hạc Minh thật sự là thập phần đồng ý có mấy vị này cao thủ xuất mã, Hạc Minh thật sự cho rằng nhất định là có thể mã đáo thành công. Lập tức Hạc Minh thật sự gật đầu, sau đó cái kia Diệp Phong liền nói ra, "Ngươi đi xuống trước đi, chờ ta sắp xếp xong xuôi, biết gọi ngươi." Hạc Minh thật gật đầu, sau đó từ từ lui đi, mà ở cái kia Hạc Minh thật tối lui sau đó, Diệp Phong sắc mặt kia cũng là từng tấc từng tấc biến hóa. Rốt cuộc là người nào?" Diệp Phong lẩm nói, sau đó thân ảnh như điện quang một dạng hướng về một nơi chạy trốn. rất nhanh thì biến mất ở cửa điện ở ngoài. Lúc này Lâm Nhất Trần ba người đã uống say mềm, bọn họ nằm ở rất giường phải mái bên trên đã là đang ngủ, là Ngọc Cốt đại trưởng lao đem ba người đưa tới, Lâm Nhất Trần rất lâu đều không như thế hưng phấn, tin tưởng cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Diệu cũng là như vậy, lần này bọn họ đều hết sức vui vẻ, cái kia là bởi vì bọn hắn làm bọn họ chuyện muốn làm, nhưng lại gặp một cái tính khí hết sức tốt trưởng điện. Mặt trời mọc lúc, Lâm Nhất Trần mới chỉ có bắt đầu, Lâm Nhất Trần phát hiện đây là hắn mấy ngày nay tối giờ bắt đầu trễ nhất một lần, nhưng là rất thoải mái, rất lâu đều không có cảm giác như vậy, loại này cảm giác rất tốt. Mà ở Lâm Nhất Trần tỉnh lại không bao lâu sau đó, cái kia Lâm Điệu cùng Lâm Thiên hai người cũng là trước sau liền tỉnh lại. Sau đó Lâm Nhất Trần liền hướng cái kia Niếp Linh các loại trưởng lão cáo tử, từ, từ Niếp Linh trong miệng, Lâm Nhất Trần biết được cái kia Niếp Thiến Mỹ rất tốt, phải ra khỏi tới chỉ là vấn đề thời gian, e rằng một ngày, e rằng một tuần, tối đa bất quá một tháng, người à, luôn là phải từ từ khôi phục, dục tốc tắc bất đạt ở trước khi rời đi, cái kia Niếp Linh cũng là từ trên người lấy ra một khối thạch bài, sau đó đưa cho Lâm Nhất Trần nói ra, bằng cái này thạch bài, người nghĩ lúc nào thấy ta. Liên lúc nào thấy ta, nếu như có khó khăn gì, nếu như ta có thể giúp nhất định sẽ rút. Lâm Nhất Trần Hơi thi lễ một cái, sau đó đem thạch bài từ từ cất xong, lạnh nhạt nói ra, tốt, về sau nếu có thời gian, ta tới tìm trường điện đại nhân thảo ly rượu uống.